Quy 1 chương 1159, ngươi trở thành kiếm đế. Chương 1163, ngươi trở thành kiếm đế. Trong lúc nhất thời, cáo thừa đành phải đem con mắt đặt ở thiên nhãn trên người ông lão, nói ra, thiên nhãn huynh, ngươi hẳn phải biết cái này Tử Kim Thần Long hiện tại người ở chỗ nào đi. Một đám người hít mắt, ít nhiều có chút khẩn trương. Thiên nhãn lao nhân có thể đem toàn bộ Thánh Dương vực tình huống biết được nhất thanh nhị sợ, mặc dù thân là lão tổ, không lo lắng bị cái này thiên nhãn thuần sĩ nhìn thấy. Nhưng là Tử Kim Thần Long mới tấn thăng làm rồng, thực lực lại quá mức nhỏ yếu, nhưng là rất khó trốn qua thiên nhãn thuần sĩ pháp nhãn. Cái này tiên nhãn thuật sĩ, nhất định biết Tử Kim Thần Long vị trí. Bất quá, Thiên Nhãn thuật sĩ bị cáo thừa hỏi, đáp án lại là đơn giản sáng tỏ, cáo thừa huynh cũng không để cho ta làm khó, ta từng nói qua, ngày bình thường một chút dường ra sự tình, ta không lại trợ giúp cáo thừa huynh. Sẽ chỉ xuất hiện một chút nguy cơ Hải Vương cung nguy hiểm kết nạn, ta mới sẽ ra mặt phụ tá tại cáo thừa huynh. Cái này Tử Kim Thần Long mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng còn tha thứ ta không thể trợ giúp. Cáo thừa liên tục cười khổ, biết Thiên Nhãn thuật sĩ tính tình. Một đám người đều thở dài một hơi. Tốt tại Thiên Nhãn duy trì mình giữ tính ban đầu. Nếu như Thiên Nhãn thuật sĩ thật đem xâm La vạn tượng toàn bộ cáo chi cho cáo thừa, vậy bọn hắn ba tông tình cảnh coi như khó xử nhiều. Đương nhiên, đây cũng là Thiên Nhãn thuật sĩ thông minh địa phương, bởi vì thật đến lúc kia, ba tông tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết Thiên Nhãn thuật sĩ. Vạn Đao lão tổ nhếch nhếch miệng cười nói, đã mọi người cũng không tìm tới cái này Tử Kim thần long cụ thể phương vị, không bằng chúng ta liền các hiện thần thông tốt. Thừa dịp hiện tại Tử Kim thần long chưa rời đi quá xa, ai tìm tới coi như ai. Cáo thừa thần tình túc, cái này Tử Kim thần long chính là chúng ta Hải Vương cung ơi, còn hy vọng các vị tìm tới có thể hoàn trả cho Hải Vương cung. Chúng ta Hải Vương cung tất có hầu báo. Ha ha, cáo thừa huynh cái này liền nói đùa. Cái này Huyền Thiết Giao Long nơi này ở nhiều năm như vậy, ngươi không thể thu phục đối phương, hiện tại thành chân long ngươi nói là các ngươi Hải Vương cung người. Ta thế nhưng là có chút không phục. Thiên Cơ lão tổ cũng là cười híp mắt nói. Cáo thừa liếc nhìn một chút bốn phía, nhìn thấy một đám lao tổ thái độ đều không khác mấy, cũng biết hôm nay nghĩ muốn mạnh mẽ đem Tử Kim Thần Long nạp làm nhà mình Hải Vương cung, không quá hiện thực. Bọn hắn Hải Vương cung mặc dù thế lớn, nhưng là đối mặt ba tông hợp lực, còn phải là muốn thành thành thật thật một điểm. ta, gã như vậy, vậy chúng ta các vị liền các hiện thần thông. Cái này tự kim thần long, ai tìm tới tính ai?" Cáo thừa trầm giọng nói. Thoại âm rơi xuống, không khí trở nên yên tĩnh một lát. Sau đó, kia Tuyết Phong lão tổ đầu tiên nói ra, lão tăng liền đi trước một bước. Nói xong lúc, thân hình trực tiếp biến mất, hiển nhiên là dự định đi tìm kia tự kim thần long đi. Còn lại lão tổ dừng lại một lát, cũng đều chưa từng có nhiều do dự, nhau nhau khởi hành, dự định đi tìm tự kim thần long hạ lạc. Cáo thừa cùng tiên nhãn thuật sĩ cũng giống như thế, cấp tốc đi. Chỉ để lại Tiêu Dật Nhiên ba người thân tại nguyên chỗ. Cổ Linh sư tổ nghi hoặc hỏi, "Sư huynh, chúng ta lúc này không động thân, còn chờ cái gì thời điểm?" Sư huynh, ngài vừa vận lần này xuất hành, cũng không thể để người đoạt tiên cơ. Ta biết ngài có tự tin, nhưng tiêu cáo thừa đối Hải Vương cùng cùng Tử Kim Thần lòng càng hiểu hơn, mà lại Tử Kim Thần lòng rơi xuống trong tay hắn chúng ta đoạt đều không có cách nào đoạt ta. Kinh Thiên lão tổ đồng dạng lo lắng nói, "Gấp cái gì, đi theo ta." Tiêu giật nhiên mặt không biểu tình nào. Dứt lời, thân hình lóe lên, không thấy bóng dáng. Cổ Linh lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ không biết Tiêu giật nhiên muốn làm gì, lòng mang nghi hoặc thời điểm, cấp tốc đi theo sau lưng. Chỉ chớp mắt câu vu, Tiêu Dật Nhân đi tới mặt khác một tòa bờ biển trong sân động. Nơi này là Cổ Linh lão tổ hai người vẫn như cũ nghi hoặc không thôi. Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh đối mặt Sơn Động, "Ra đi." Một thân ảnh từ trong Sơn Động hiện thân, chính là Tô Dạ. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được Tiêu Tiên Bối. Tô Dạ từ trong Sơn Động hiện thân, cung kính hướng phía Tiêu giật Nhiên túi đầu, về phần Cổ Linh lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ, Tô Dạ chỉ là tượng trưng cung kính một chút. Trong mắt hắn, chân chính đáng giá để hắn tôn kính, chỉ có Tiêu giật Nhiên một người. "Tô Dạ?" Cổ Linh lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ tất cả đều là một mặt mờ mịt, không biết Tô Dạ vì sao thân ở chỗ này. Tiêu Dật Nhiên nhìn Tô giả. Sau đó kinh ngạc không thôi sướng cười nói, "Tiểu tử ngươi, vậy mà thành công lĩnh ngộ Thiên y vô phùng cảnh giới, ha ha ha ha, thật là quá tốt. Xem ra, ngươi đã tại tuyển cơ trong kính cùng cao huyền thông giao thủ qua. Không sai, không sai, ta không nhìn là ngươi, Tô Dạ. Tô Dạ biết tuyển cơ kính sự tình không thể gạt được Tiêu Dật Nhiên, nhưng vẫn là buồn bực Tiêu Dật Nhiên là làm thế nào biết, Tiêu Tiền Bối làm sao biết Vãn Bối tiến vào tuyển cơ kính sự tình. Kỳ thật trước đây ta liền muốn tìm ngươi nói rõ một chút tuyển cơ kính sự tình, bởi vì huyền cơ trong môn sát thực có một chút chỗ tốt, bất quá tìm ngươi thời điểm, không nghĩ tới ngươi đã không tại." Ta suy đoán một chút, liền hỏi thăm một chút Lăng Nguyên Hằng, phát hiện ngươi rời đi lăng gia sau cũng không biết tung tích. Lúc đầu ta cũng không xác định ngươi là đi tuyển cơ trong kính, nhưng ta nghe trong môn nói Kình Tiên sư đã nói cao huyền thông là đi. Kết hợp ngươi bây giờ tăng lên tới Thiên y vô phùng, liền biết ngươi cùng cao huyền thông giao thủ qua, tất nhiên cũng tiến tuyển cơ trong kính. Tiêu giật nhiên cười nói, "Tô giả nhẹ gật đầu, tiền mối nói không sai, vạn mối lần này chính là cùng cao huyền thông giao thủ qua đi, mới lĩnh ngộ Thiên Ý vô phùng chi kiếm cảnh." Ha ha, ha, ha tốt tốt tốt. "Tô đoán, tại ở độ tuổi này lĩnh ngộ Thiên Ý vô phùng chi kiếm cảnh, không nói sau này không còn hay Nhưng nói thật, đã là xưa nay chưa từng có. Tiêu Dật Nhiên rất là vui mừng. Liền ngay cả một hạng đối Tô Dạ không có cảm giác gì kình thiên lao tổ, cũng là kinh ngạc không thôi. Tô Dạ ở độ tuổi này lĩnh ngộ thiên ý vô phùng, kia thật là quá khó gặp. Chỉ có Cổ Linh lao tổ, nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với Tô Dạ có thành tựu, cũng không phải là đặc biệt vui vẻ bộ dáng. "Tốt, không nói trước những này, nơi đây không nên ở lâu. Tô Dạ, trước theo ta về trong môn." Tiêu Dật Nhiên nhìn một phía, nghiêm túc nắm lấy Tô Dạ, thả người nhảy lên, liền cùng hai cái lão tổ, cùng một chỗ thẳng đến Thanh Hà tông đi. Tiêu Dật Nhiên thân tự xuất thủ, trở lại Thanh Hà Tông cũng chỉ là chỉ chớp mắt công phu. Lại bình tĩnh lại lúc đến, Tô giả trở lại Thanh Hà trong Tông, cũng chính là trở về về sau. "Tô giả, ngươi cũng đã biết ngươi lần này thật nguy hiểm về đến nhà. Nếu không phải ta kịp thời khởi hành, dùng thần hồn bao trùm trên người ngươi, giúp ngươi che giấu khí tức. Lấy ngửa như vậy chút thủ đoạn, những lao tổ này muốn phát hiện ngươi quả thực lại dễ dàng bất quá. Đến lúc đó ngươi thu hoạch được từ Kim Thần Long đi theo sự tình, sớm tối muốn bại lộ." Tiêu Dật Nhiên cười ha hả nói. "Sư Minh nói cái gì?" Tử Kim Thần Long ở trên người hắn. Cổ Linh sư tổ miệng nhỏ khẽ nhếch. Tiêu đột nhiên nhẹ gật đầu, "Tô Dạ, đã trở lại trong môn, mà nơi đây lại là ta tính tu chi địa, dù là kia Thiên Nhãn thuần sĩ cũng không thấy được gì. Ngươi có thể yên tâm đem Tử Kim Thần Long phong xuất. Quy 1 chương 1160, ngươi đối Thanh Hà tông có cái gì cung hiến? Chương 1164, ngươi đối Thanh Hà tông có cái gì cung hiến?" Tô Dạ mặc dù biết ám sát không quá tình nguyện xuất hiện trước mặt người khác, nhưng vẫn là cùng nó thương lượng một chút. Cũng may ám tiếp tốc đủ thông tình đạt lý, đã quyết định đi theo Tô Dạ, đương nhiên phải tiếp nhận Tô gặp phải đủ loại hoang mang cùng vấn đề, một thanh tử linh sủng trong túi bay ra, hiển hiện tại trước mặt mọi người. Thật là Tử Kim Thần Long. Cổ Linh lão tổ cùng kinh Tiên lão tổ không khỏi là ngạc như nói, ai có thể nghĩ tới, cái này thế lực khác còn tại vất vả đi tìm Tử Kim Thần Long, vậy mà đã sớm rơi xuống bọn hắn Thanh Hà Tông trong tay. Xem ra cái này Tử Kim Thần Long đã trở thành ngươi linh sủng, như thế cũng tốt, Tô Dạ, Người có thể thu phục Tử Kim Thần Long, chứng minh ngươi có đại cơ duyên. Không sai." Tiêu giật Nhiên vui mừng nói. Cổ Linh sư tổ lại là lông mày nhữ lên, "Sư huynh, có câu nói ta nhất định phải nói. Tử Kim Thần Long mặc dù là Tô Dạ đoạt được, được, hiện tại cũng nguyện ý đi theo Tô Dạ. Nhưng lấy thực lực Căn bản không đủ để điều khiển Tử Kim Thần Long, ta cảm thấy Tử Kim Thần Long vẫn là quy về trong môn càng là thích hợp. Ám Sát tự nhiên nghe hiểu được Cổ Linh Sư tổ, trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, một tiếng long ngâm tại chỗ giống lên. Lựa chọn đi theo hai kiệt là chuyện của nó. Bất quá Ám Sát thực lực có yếu, cố nhiên long ngâm khí thế bá khí 10 phần, nhưng là Cổ Linh Sư tổ lại một điểm cũng không sợ, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, để Ám Sát toàn thân run lên, lui ra phía sau mấy chỗ xa. Tiêu đột nhiên vẫn chưa sốt ruột đáp lại, mà là nhìn Kình Tiên. Kình Tiên lão tổ cười cười, "Sư huynh, ở phương diện này đáp án của ta cùng sư muội đồng dạng." Từ Kim Thần Long lưu tại Tô Dạ trên thân cũng không an toàn, cũng không có gì quá lớn tiền cảnh, nhưng nếu như từ chúng ta Thanh Hà Tông bồi dưỡng, ngày sau không thể nghi ngờ là nhiều một cái trấn tông thần thú, cái này lợi và hại cần nhắc, sư minh ngài cũng là rõ ràng. Tiêu giật Nhiên nu nu lông mày, hai người nói tới hắn lại làm sao không biết. Bất quá, lợi ích về lợi ích, đạo lý về đạo lý. Tô Dạ, hai vị sư tổ ngươi cũng nghe được, ngươi định làm gì? Tiêu Dật Nhiên giảng đạo. Những vật khác ta đều có thể nộp lên, nhưng từ Kim Thần Long có nguyện ý hay không nộp lên vì Thanh Hà Tông, vậy phải xem ám tiết huynh ý nguyện của mình. Nhưng ám thiết huynh ý nguyện của mình, mới biểu đạt đã rất rõ ràng. Ta không có ý định đem nó nộp lên đến Thanh Hà tông." Tô Dạ nói. Cổ Linh sư tổ nghe vậy, lập tức lạnh lùng quát lớn, "Tô Dạ, Tử Kim thần long nộp lên không lên giao Thanh Hà tông, cùng nó có nguyện ý hay không có quan hệ gì, nó có lựa chọn gì quyền lợi. Ngược lại là ngươi nói như vậy đường hoàng, thứ gì đều có thể nộp lên trong môn, ta hỏi ngươi, ngươi hướng trong môn nộp lên qua cái gì, ngươi có cái gì cống hiến đối với môn nội?" Tô Dạ thần sắc cứng lại, hắn cùng Cổ Linh sư tổ mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày. Trước đây hắn cùng Cổ Linh lão tổ khiêu chiến, hiện tại cũng dám. Cổ Linh sư tổ công hỏi Tam Tử Kim Thần Long ý kiến, chẳng lẽ ngươi khi nó là một kiện vật phẩm? Tô giả trầm giọng nói, Tử Kim Thần Long không phải ta được đến, mà là nó đi theo ta, nếu như nó không nguyện ý đi theo Thanh Hà Tông, ta tình nguyện thả nó trở về. Hoang Đường, Cổ Linh lão tổ quát lớn, sư huynh, các ngươi nghe một chút cái này Tô Dạ nói đến tột cùng là lợi gì? Tô Dạ, ngươi dùng chính là trong môn, tu luyện cũng là trong môn, trong môn cho ngươi hoàn mỹ hoàn cảnh, hiện tại để ngươi cho trong môn làm một chút sự tình ngươi đều làm không được. Chúng ta Hà Tông rêu ngươi tác dụng gì? Tô Dạ mặt không biểu tình mà nói, Thanh Hà Tông cho ta cái gì? ta tự nhiên sẽ hồi báo Thanh Hà tông cái gì? Ta chỉ nhớ rõ Tiêu Tiền Bối đã giúp ta không ít, ta như hồi báo, cũng đều sẽ hồi báo Tiêu Tiền Bối. Buồn cười, vậy ta hỏi ngươi, ngươi hồi báo cho Tiêu sư huynh cái gì? Cổ Linh sư tổ vẫn như cũ hùng hổ dọa người quát. Tô giả mặt không biểu tình mà nói, ta mới nhập môn thật lâu, trước đây xác thực không thể có độ vật gì hồi báo cho Tiêu Tiền Bối. Bất quá ta từ tuyển cơ tính đạt được một vài thứ, hiện tại vừa dễ dàng hồi báo cho Tiêu Tiền Bối. Cổ Linh sư tổ ngữ khí trầm xuống, chỉ coi Tô Dạ mạnh miệng, cười nhạo nói, vậy ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đều từ tuyển cơ tính bên trong được cái gì? Tô Dạ hào không dao động, trực tiếp lấy ra trang giấy, linh lực bao trùm, một bút một bút viết tại trên trang giấy. Tiêu giật Nhiên vốn muốn cho nhà mình sư mẫu ít nói lại một chút, nhưng là bây giờ dùng thần hồn nhìn lại, lại phát hiện Tô Dạ tại trên trang giấy viết thình lình chính là một bản công pháp. Công pháp này, là cổ bí tịch. Tiêu Dật Nhiên bông dưng giật mình. Cổ bí tịch tất cả đều là hồn lực hình thành thế, Tô Dạ vậy mà lấy văn tự tỉnh thế viết tại trên trang giấy, có thể thấy được Tô Dạ là đầu tiên lĩnh ngộ một bộ phận. Theo dựa vào chính mình cường đại trí nhớ cùng ngộ tính, khắc lục tại trên trang giấy. Cái này nói đến đơn giản, nhưng làm được người thế nhưng là ít càng thêm ít. Mà lại mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ muốn khắc lục còn không chỉ một bản, một bản cổ bí tịch khắc lục xong sau, Tô Dạ cấp tốc bắt đầu viết cuốn thứ 2, cuốn thứ 3, cuốn thứ 4, sau đó, liên tiếp hơn 20 vốn đỉnh cấp công pháp võ kỹ toàn bộ một mạch mà thành, Tô Dạ vẫn không có dừng lại ý tứ. Cái này, cái này. Kinh Thiên lão tổ cả người đều trận to hai mắt, cả kinh nói, đây đều là huyền cơ cửa công pháp võ kỹ, ta trước kia nghe nói qua, nhưng lại từ không tìm được qua pháp môn tu luyện. Xem ra huyền cơ cửa quả nhiên như truyền ngôn bị tại tuyển cơ trong kính. Nhưng Nhưng tô dạ tiểu tử này đến cùng là như thế nào làm được một hơi ghi nhớ nhiều như vậy vốn, còn khắc lục xuống đến. Chỉ có cổ linh lão tổ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tô dạ lần này làm được một hơi khắc lục ra đến như vậy nhiều bản bí tịch, mà lại trong đó còn có rất nhiều cổ bí tịch, vậy nhưng vị giá trị liên thành. Gây nên hồi báo, kia tô dạ cái này hồi báo cũng quá lớn, quả thực bù đắp được bọn hắn những lao tổ này đối thanh hà tông Cống hiến. Cứ như vậy, tô dạ một hơi viết đến 40 vốn thời điểm, rốt cục nhu nhu đầu, thở dài. Quên một bộ phận tô dạ đầu Nếu như ghi nhớ về sau lập tức trở về đến Thanh Hà tông, hắn có thể hoàn mỹ vô khuyết viết xuống đến, nhưng là ở giữa xen kẽ quá nhiều chuyện, dù hắn trí nhớ mạnh hơn, nộ tính cho dù tốt, đầu cũng sẽ hỗn loạn, quên mất một bộ phận cũng rất hợp tình hợp lý. Không sai, những này cũng đã đầy đủ, mà lại quá đầy đủ. Kinh Thiên lão tổ thoải mái cười to, "Tô dạng, ngươi cũng đã biết ngươi lần này vì Thanh Hà tông làm cái gì khó lường sự tình à ha ha ha, huyền cơ cửa chân quý nhất chính là bọn hắn là quá thời kỳ cổ về sau xuất hiện nhóm đầu tiên thế lực cường đại, bọn hắn có được rất nhiều quá thời kỳ cổ di truyền bí tịch, hiện tại ngươi một hơi cho hết khắc lục ra. Quá khó lường." Hắn trước đây đối Tô Dạ sắc thực có thành kiến, nhưng Tô Dạ làm sự tỉnh quả thực để hắn hết sức vui mừng. Tô Dạ hiện tại một hơi viết xuống tới, lưỡi khí lạnh lùng, cổ Linh sư tổ, xin hỏi ta hiện tại hồi báo có đủ hay không?" Cổ Linh sư tổ chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị người hung hăng rút một bạn ai, mình trước đây còn ép hỏi Tô Dạ, bởi vì nàng không chút nào cảm thấy Tô Dạ mới nhập môn có thể đối Thanh Hà tông có cái gì cũng hiến. Ai biết chỉ chớp mắt câu phù, Tô Dạ liền trực tiếp cho nàng đến cái hiện trường hồi báo, Quy một chương 1161, diệt thế cư thương. Chương 1165, diệt thế thương. Truyện cho tới bây giờ, nàng coi như muốn phản bác cũng là tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể hậm hực đem lửa giận nén ở trong lòng, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt bao hàm bằng lánh. Nếu không phải là Tiêu đột nhiên ra sức bảo vệ Tô Dạ, nàng sớm đã đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Kinh Thiên lão tổ mắt thấy Tô Dạ cùng Cổ Linh sư tổ bầu không khí có chút xấu hổ, ra làm cái người hình lành, đánh cái giảng hòa, nói ra, "Tô Dạ, Cổ Linh sư tổ cũng là làm trưởng bối nguyên nhân, lo lắng đến từ Kim thần long đặt ở trong tay của ngươi sẽ vì ngươi mang đến nguy hiểm." Ta chưa bao giờ thấy qua hướng Vạn Bối tác muốn chỗ tốt chứ ngối. Tô ngữ khí bình tĩnh nói, "Nếu như Cổ Linh sư tổ thật có ngạo khí, Ta mang tới những này cổ bí tịch, ngài dưới chướng chi mạch, không có chút nào muốn tu luyện được chứ. Hắn há lại không biết cổ linh sư tổ nội tâm suy nghĩ, sự tình đến bây giờ, cổ linh sư tổ nhìn chầm chầm ánh mắt của mình còn lạnh như băng đây này. Đã như vậy, hắn cần gì phải khách khí cái gì, có thể đem đối phương tức thành cái dặn gì, tự nhiên là phải đem đối phương tức thành cái dặn gì. Cổ linh sư tổ hiện tại đích thật là khí giận sôi lên, đầu tiên là bị tô giả nói móc một phen, hiện tại tô giả một câu, đem mình đường lui đều cho chắn chết rồi. Nàng lại để cho nhà mình chi mạch đi tu luyện Tô Dạ mang tới cổ bí tịch, chẳng phải là sắc minh Tô Dạ câu nói kia, không có cơ khí. Thế nhưng là Tô Dạ mang tới những này cổ bí tịch giá trị liên thành, nàng dưới chướng một mạch không tu luyện, quả thực là rơi người về sau hành vi. Tốt. Tiêu giật nhiên mỉm cười mở miệng, ám đạo Tô Dạ tiểu tử này, thật đúng là ân oán rõ ràng. Cổ linh sư tổ đối lại không tốt, Tô Dạ liền về lấy tay nhiệt. Kinh Thiên lão tổ đối Tô Dạ không tốt không xấu, Tô Dạ hồi báo đồng dạng là lĩnh đạm, không hòng lời nói, nhưng cũng không có lời hữu ích. Duy chỉ có mình đối Tô Dạ lau mắt mà nhìn, Tô Dạ hồi báo mình, hiện tại cũng bày ở trước mặt Dạng này tính cách, thật đúng là để hắn rất thích thú. Chỉ bất quá trường hợp này, hắn tự nhiên không thể cho phép Tô Dạ lại nói như vậy xuống dưới, nếu không nhà mình sư muội thật đúng là phải tức điên không được. Tô Dạ, ngươi mang cho trong môn những này cổ bí tịch, giá trị lên thành. Thử Kim Thần Long, ngươi có quyền phân phối, mà lại lại khen thưởng ngươi 100 vạn điểm cống hiến. Trong môn phái có gì cần, ngươi lợi dụng những này điểm cống hiến đi làm là đủ. Tiêu Dật Nhiên mỉm cười. Tô Dạ cảm kích nói, đà tạ Tiêu Tiên bối. Kỳ thật hắn vẫn chương nghĩ tới Thù Lao, bởi vì với hắn mà nói, những ngày đích thật là vì báo đáp Tiêu Dật Nhiên. Nếu là báo đáp Lại sao cần muốn hồi báo?" Tiêu giật nhiên bật cười lớn, "Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Tô giả vẫn chưa sóng tốn thời gian, cấp tốc rời đi." Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Cổ Linh sư tổ hận hằm răng trợn trừng, "Sư minh, cái này Tô Dạ không biết lấy phép, ngài cũng là nhìn thấy. Hắn khi nào đem ta đặt ở xem qua bên trong? Nếu như ngươi thật hiểu được đi bảo vệ những bọn tiểu bối kia, những bọn tiểu bối kia cũng sẽ xuất phát từ nội tâm tôn trọng ngươi. Đừng tưởng rằng Tô Dạ chỉ là từng cái lệ, những người khác thật xuất phát từ nội tâm tôn trọng ngươi. Bọn hắn có thể chỉ là sợ hãi ngươi mà thôi." Tiêu đột nhiên nhàn nhạt nói xong, đem Tô Dạ viết cổ bí tịch cùng nhau lấy đi, biến mất không còn tâm hơi. Cổ Linh sư tổ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy nhà mình sư huynh rõ ràng là khinh hướng Tô Dạ. Tô Dạ trở lại nhà mình trong phụ đệ, cấp tốc nên đón rất nhiều tỷ nữ mục nhân nên đón. Bái kiến đại nhân. Cung nên công tử hồi phủ. Trong đó, đang có Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu bảnh hai tỷ muội. Nhìn thấy Tô giả trở về, hai tỷ muội tràn đầy tư niệm chi tình. Tô Dạ nhẹ gật đầu, "Chư toàn nhân, ngày gần đây trong phủ, nhưng chuyện gì xảy ra?" "Không có, đại nhân phủ đệ, người nào dám đến lỗ mang nha?" Chương Toàn Nghiên vội và nói, gần nhất nó tu vi cảnh giới rõ ràng lại chướng một điểm, hiển nhiên trong phủ thời gian qua tới nhuần vô cùng. Trong mắt hắn, thân phận của Tô Dạ địa vị tại Thanh Hà trong tông đã là trí cao vô thượng, tự nhiên không ai dám đến trêu chọc Tô Dạ phủ đệ. Tô Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, ta muốn bế quan mấy ngày, nếu là không có việc lớn gì, liền không nên quấy rời ta. Chương Toàn Nghiên liên tục xưng phải, đưa mắt nhìn Tô Dạ bế quan. Tô Dạ sở dĩ lập tức bế quan nguyên nhân, suy cho cùng vẫn là vừa đạt được hai loại bảo bối, một là kia minh hồn có thể trợ hắn tiến giai ngưng cảnh đệ trọng. Hay là vậy quá cầu ngự kiếm thuật đúng là đối ứng hắn thái cổ cực thương kiếm ý tu luyện quả thực để trong lòng của hắn ngứ một chút hoảng. Minh hồn đan tu luyện tự nhiên vẫn là trước phóng tới đầu một vị tăng cảnh giới lên bất cứ lúc nào đều là chuyện quan trọng nhất tô giả đem đan dược phục dụng nhập thể rất nhanh liền bắt đầu điều hóa tu luyện đối này hắn không thể quen thuộc hơn được một cái tiểu cảnh giới tăng lên với hắn mà nói đồng thời không có cái gì chật vật địa phương tô giả tiến hành có thể nói một mạch mà thành bất quá hai ngày công phu hắn liền vô cùng thuận lợi đem dược hiệu dung hợp thể nổi thành công tiến vào ngưng đan cảnhệ trọng đợi đến tiến vào ngưngan cảnhệ tứ trọng về sau Tô Dạ liền đem vậy quá cổ ngự kiếm thuật lần ra, Diệt Thế Cực Thương Quyết. Hả? Chỉ là nhìn thấy một cái tên, nhưng lật ra về sau, Tô Dạ nhìn thấy lại là một bộ hoàn toàn trống không hình tượng. Chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ một lát thời điểm, Tô Dạ nghĩ đến cái gì, ngữ kiếm thuật đều là có nhất định phong ấn ở bên trong. Mà thúc dục phương pháp, hơn phân nửa liền là dựa vào cùng môn này kiếm quyết giống nhau kiếm ý phương mới có thể mở ra. Tô Dạ đem thái cổ cực thương kiếm ý nháy mắt rốt vào cái này Diệt Thế Cực Thương Quyết bên trong. Cũng chính là rót vào trong đó sát na. Một hình ảnh, phịt một tiếng bạo hưởng về sau, hiện ra tại Tô Dạ trước mặt. Đây là hiện hiện trong tầm mắt hắn là một cái thế giới. Thế giới này người, mặc cùng bọn hắn thời đại này võ giả hoàn toàn khác biệt, Mạn Thiên Phi vũ một chút ở thời đại này hoàn toàn diệt tuyệt thái cổ cự thú, còn có khó gặp chân long tiên vượng. Một chút to lớn thành chi đủ để lan tràn mấy tỷ dặm, bầu trời bay lên võ giả, khí tức ngoại phóng, cường hãn vô song, viễn siêu thời đại này bất kỳ một cái nào võ giả. Chân thần, thái cổ cự thú, thành phố khổng lồ, còn có một chút chưa bao giờ thấy qua linh hoa dị thảo. Đây là quá thời kỳ cổ Tô Dạ dần dần xác định được, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trước mặt đây chính là quá thời kỳ cổ hình tượng. Nhưng ngay lúc này, một đầu che khuất bầu trời màu đen hồng quang nháy mắt rơi xuống, phản phát xúc tu, lại tựa như một thanh màu đen lợi kiếm, liên tiếp thiên điện. Từ thế giới một mặt cao cao nâng lên, lại đột nhiên hướng phía thế giới một phía khác hạ xuống. Là thai kiếp, thai kiếp lại tới. Chơi ạ, cái này là bực nào chi thai kiếp, chưa bao giờ thấy qua. Đây là, diệt thế cực thương, diệt thế cực thương tước. Mau trốn, trốn a. Thái cổ cự thú, chân thần cường giả tại kiếp nạn này hạ lộ vẻ không có lực phản kháng chút nào chỉ là trong khoảnh khắc, liền liền có mấy danh chân thần chạm đến cái này hai kiếp biên giới, qua trong dây lát tiêu tán như khói, ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Một mảng lớn cường giả cùng cự thú nhau nhau chạy trốn, nghĩ phải thoát đi cái này diệt thế cực thương cực, một chương 1162, liệt địa, phân biển, đoạn Sơn. Chương 1166, liệt địa, phân biển, đoạn Sơn. Nhưng mà, diệt thế cực thương chi kiếp phạm vi thực tế quá lớn, nếu như kỳ danh, thủy thiên diệt địa, cho dù là biên giới, đều khó mà trốn ra ngoài. Đây chính là diệt thế cực thương à? Tô Dạ một hơi thật sâu, Mạnh như chân thần, lẽ ra hẳn là có bản sơn dợi biển năng lực, không nghĩ tới tại cái này tự nhiên thai kiếp phía dưới, vậy mà cũng như thế bất lực. Hắn nhưng không cảm thấy, những này chân thần bị phá hủy như thế dễ như trở bàn tay, thực lực liền thật nhỏ yếu. Không là chân thần thực lực nhỏ yếu, mà là diệt thế cực thương uy lực quá mạnh. Tô Dạ trong lòng chỉ có thật sâu rung động. Có thể mắt thấy trận này thai kiếp, cũng là một hồi cơ duyên lớn lao. Nhân loại, thậm chí là chân thần, tại thiên địa cùng tự nhiên trước mặt đều nhỏ yếu có thể sưng yếu đất. Chỉ là thoáng qua, không biết tử thương bao nhiêu người. Ma Sa sôi phương xa, một thanh niên nam tử đứng tại trên trời cao, Nóng nhìn trận này hai kiếp dáng Lâm. Chẳng biết tại sao, cho dù Tô giả cố gắng muốn đi nhìn thấy người thanh niên này khuôn mặt, lại phát hiện, vô luận như thế nào, cũng không có cách nào đem nó chân dung mắt thấy nhất thanh nhị sở. Hắn là ai? Tô giả một mặt mở mịt. Rõ ràng ống kính thay đổi đến tận đây, lại thấy không rõ lắm người này bộ dáng. Ngược lại là tinh tế phát giác, Tô giả rõ ràng có thể cảm giác được trên người người này có loại cảm giác quen thuộc, tốt giống như trước gặp qua đối phương như. Diệt thế cực thương chi kia. Thanh niên nam tử thở dài, cách có chút xa, hiện đang ngăn trở đã tới không kịp, mà lại, ta hiện tại tích xúc lực lượng, không có cách nào dùng ở đây. Hắn nhìn chăm chú trận này thái tiếp, là xấu bi, là thạch khổ, là bình thường. Chính là bởi vì như thế, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, như có điều nổ ra. Dần dần, trong tay của hắn một thanh lợi kiếm hiện hiện. Mà diệt thế cực thương chi tiếp, thì giống như một thanh lợi kiếm đột nhiên rơi xuống, lại là sinh sinh đem một cái đại lục chia cắt thành hai nửa. Sau đó, cái này đem đại lục chia cắt thành hai nửa bên dưới, một mảnh màu đen khí tức vĩnh cửu không tiêu tan, khiến cho hai cái đại lục vĩnh cửu tách rời. Đây chính là Nam Bắc đại lục đạn sinh khởi nguyên sao? Tô Dạ nói, cũng chính là lúc này như có điều ngộ ra thanh niên nam tử bỗng dưng mở ra hai mắt, rút kiếm mà lên, bỗng nhiên rơi xuống. Diệt thế cực thương, không nghĩ tới nhưng cũng thành ta một trận cơ duyên. Một kiếm này, lao nhanh mấy ngàn vạn dặm, một kiếm mà đi, đúng là tại xa xôi trên đại dương bao la cuồn cuộn bốc lên ra một mảnh kinh người phong bạo. Một vùng biển, đúng là trong chốc lát chia ra thành hai nửa. Dù không kịp diệt thế cực thương, nhưng chỉ là trong chốc lát lĩnh ngộ học tập, lại liền có diệt thế cực thương mấy phần hương vị. Thân hoàng đại nhân, ngài, ngài đây là muốn làm gì? Trong hải vực, mấy cái hải yêu tử trong hải vực đứng dậy, nhìn xem người thanh niên này. Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi mà nói, "Chúng ta hải vực hàng năm đều đối thần hoàng đại nhân ngài tiến cống hiếu kính, tuyệt không bất kính chi a." Một kiếm kia, thế nhưng là có diệt bọn hắn hải vực ý tứ, bọn hắn ha có thể không sợ. Thanh niên nam tử cười cười, "Đừng lo lắng, chỉ là chơi một chút mà thôi." Chơi một chút? Đúng vậy a, chơi một chút, cũng chỉ có thể hiện tại chơi một chút. Một kiếm kết thúc, Tô Dạ trong lòng như có điều suy nghĩ, tựa như lĩnh ngộ cái gì. Sau đó, ông kính trong lúc đó vỡ vụn. Tô Dạ nhưng lại chưa từ loại trạng thái này bên trong thoát ly mà ra, chỉ có từng đoạn hơi ức đột chạy lên não. "Đêm, ngươi còn có thể chống bao lâu?" Một mình ngươi, trông coi mảnh này thành, không làm nên chuyện gì. Cô thành một người, đối mặt Hải Lượng vực ngoại tiên ma, một trận chiến có thể xương kinh thiên động địa. Các ngươi mang theo những người còn lại, rời đi cái này giao diện. Ta đã giúp các ngươi tìm được mới cư chú chỗ, chúng ta từ nơi nào quyển thổ dân tới. Kia thần hoàng đại nhân ngài đâu? Ta sẽ tại vô mấy năm sau, từ luân hồi bên trong trở về. Tới lúc đó, ta vẫn là ta. Thần hoàng đại nhân, ta không đi. Ta cũng không đi. Ta muốn cùng ngài cùng một chỗ, nhưng ngài không tại, sao là hy vọng, sao là tương lai? Từng đoạn hồi ức tại tô dạ trong đầu bồi hồi. Tô ạ chỉ có thể nhìn thấy từng đoạn mơ hồ hình tượng nhưng hắn lại có thể từ cái này lời thoại đôi câu vài lời bên trong ẩn ẩn kết hợp mình trước kia phát sinh sự tình xem kẽ ra một đoạn cố sự ra lại là như vậy tình cảnh tương tự tô giả hít một hơi thật sâu ta không có đang nằm mơ bên trong mơ tới qua cái gì về phần loại này hình tượng đến tuột cùng là bởi vì ta là trường hợp đặc biệt vẫn là người người tham nộ qua đi đều sẽ gặp phải loại này hình tượng tô giả một mực không xác định nhưng hắn có thể phỏng đoán ra mấy phần trên người hắn tượng hồ thật sự có một chút không hềt thường bất quá những này đều không trọng yếu tôạỗng nhiên mở hai mắt ra Từ tu luyện lĩnh hội diệt thế cực thương trạng thái bên trong đi ra, hắn giống như ngộ ra thứ gì, nhưng chỉ làm sao tìm không thấy một cái thích hợp chỗ tu luyện. Liên liên đi lại bình tĩnh, từng bước một đi ra phủ đệ của mình, đi tới Thanh Hà Tông một mảnh dãy núi vườn quanh trên đạo hoang. Nơi này tựa như là Thanh Hà Tông trồng linh thảo dự viện, có chút không tiện hạ thủ. Bất quá nếu là dãy núi vườn quanh, cẩn thận một chút, tổng vô lơ kém. Tô Dạ Yên lặng nghĩ đến. Thái cổ cực thương kiêu ý, lên. Diệt thế cực thương kiên quyết. Hắn tay lên bên trong truyền sinh chí kiếm, lên kiếm mà rơi xuống. Chỉ một lát sau, thoáng qua, một sát na Một kiếm này nhanh như thiểm điện, giống như xảy ra chuyện gì, lại hình như cái gì đều không có phát sinh. Nhưng là kia thanh niên nhiếp hai nhức góc lại đại biểu cho đây cũng không phải là là có lẽ có một kiếm. Bởi vì đợi đến Tô Dạ một kiếm rơi xuống lúc, phía trước một ngọn núi, thình linh bị cắt thành hai nửa, không, không phải một ngọn núi, mà là hai tòa, ba tòa, sáu tòa. Trọn vẹn sáu ngọn núi, một phân thành hai. Kém nhiều lắm. Tô Dạ lúc đầu, vô luận là cùng diện thế cực thương chi kiếp so sánh, vẫn là cùng cái kia thanh niên thần bí một kiếm so sánh, ta một kiếm này đều kém nhiều lắm. Hắn chỉ là chặt đứt mấy ngọn núi mà thôi. Nhưng cái trước lại là chưa cắt hai cái hơn phân nửa, mà cái sau cũng là để một vùng biển run dậy. Bất quá, Tô Dạ nhưng lại không biết, cái này to lớn thành thế, để một đám thủ ở chỗ này trưởng lão đều kích động run dậy, không lo được trên tay vội vàng sự tình, cấp tốc đuổi tới. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cái này, hẳn là có người đến tiến đánh ta thanh Hà Tông. Nói đùa cái gì, ai có như vậy đảm lượng đánh ta thanh Hà Tông, chán sống. Mau nhìn, là Tô dạng. Một đám trưởng lão nhìn chằm chằm Tô dạng, kinh ngạc nói, "Tô Dạ, ngươi làm sao ở chỗ này? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nhìn đến rồi?" Có phải là có địch nhân đến phạm, muốn đối với chúng ta Thanh Hà Tông dược viện làm chút gì đó. Tô Dạ nhìn thấy một đám trưởng lão lo lắng bộ dạng, gãi gãi đầu, sau đó cười nói, "Bên ta mới ở chỗ này tu luyện một môn công pháp, náo ra chút động tĩnh, mong rằng các vị tiền bối thứ lỗi." Mấy cái trưởng lão đầu óc choáng váng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cơ hội ý nghĩ nhất trí mà nói, "Tô Dạ, ngươi vẫn là không muốn cùng chúng ta nói đùa. Đến cùng là ai làm?" Không phải bọn hắn không tin Tô Dạ nói lời, mà là ngưng đang cảnh đệ tứ trọng cảnh giới làm được loại chuyện này, còn biểu hiện như thế khí định thần thấy thế nào đều không quá hiện thực. Quy 1163, Tang thiên Thần Điểm mở ra. Chương 1167, Tang Tiên Thần Điểm mở ra. Tô giả sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới này một đám trưởng lão vậy mà không có một cái tín tưởng. Bất quá nghĩ kỹ lại, sát thực cũng là chuyện như vậy, cố nhiên hắn đối với mình một kiếm này hết sức không vừa lòng. Nhưng trên thực tế, lưng đan cảnh võ giả làm được loại chuyện này quả thật có chút khoa trương. Nhưng như là đã thừa nhận là tự mình làm, lúc này đổi giọng tiểu bất quá thực tế, Tô Dạ sờ sờ cái mũi nói, "Cái này, đúng là Vạn Bối gây nên, bất quá về phần vì sao có uy lực lớn như vậy, Vạn Bối cũng không biết nguyên nhân." Có thể là những này sơn phong so ra quá rọn hơi yếu một chút. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng không có quá nhiều giải thích gì tứ, trực tiếp quay người rời đi. Hắn dù sao cũng là hạch tâm đệ tử, bàn về thân phận, nhưng không cần lo lắng những trưởng lão này nói này nói kia, trực tiếp một đường trở lại trong phủ. Một đám trưởng lão thì là mơ mơ màng màng, căn bản không biết đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng là Tô Dạ nói như vậy, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể lẫn nhau hai mặt nhìn nhau nhìn một hồi lâu, phương mới rời đi. Mà Tô Dạ thì là trở lại trong phủ đệ, một lần nữa bế quan, vướng trách một chút cảnh giới. Từ đầu đến cuối Không có người biết hắn từng đi ra ngoài, cũng không có người biết một kiếm này sự tình. Lúc này, Tô Dạ Khuynh chân ngồi xuống, lầm bầm nói, "Ta minh bạch, Thái cổ cực thương kiếm ý sở dĩ sẽ đối bất kỳ một cái nào võ giả hùng có như thế lớn áp chế năng lực, cuối cùng là bởi vì diệt thế cực thương chi kiếp ý lực. Mà thái cổ cực thương kiếm ý có được diệt thế cực thương chi kiếp ý cảnh, kết hợp dù chỉ là ý cảnh, đều đủ để để người từ đáy lòng e ngại." Tô Dạ trong lòng thầm nghĩ, bất quá đáng tiếc, ta tiến vào thiên ý vô phùng lĩnh vực là cổ mà cũng không phải là thái cổ cực thương. Bằng không, thực lực của ta còn có thể mạnh hơn một chút. Mặc dù cùng là Nhưng hắn có hai cái kiếm ý cũng không phải là nói tiến vào thiên y vô phùng chi cảnh, liền đại biểu hai cái kiếm ý toàn bộ tiến vào này cảnh giới. Nếu như ta muốn để ta một kiếm kia trở nên càng mạnh, thứ nhất là cảnh giới, thứ hai là kiếm đạo cảnh giới vào tay. Tô giả Yên lặng nghĩ đến, bất quá thái cổ cực thương kiếm ý tiến vào thiên y vô phùng cảnh giới, so cùng phong kiếm ý tấn cấp càng khó. Cuồng phong kiếm ý còn có người chỉ điểm ta, cái này thái cổ cực thương liền không còn. Nghĩ đến nơi này, hắn cười cười, ngược lại cũng biết lòng tham không đủ sự tỉnh. Chuyện cho tới bây giờ, có môn này ngự kiếm thuật, hắn không thể nghi ngờ nhiều một môn bảo mệnh át chủ bài. Không cần thiết lại nghĩ nhiều như vậy với hắn mà nói rất là xa xôi đồ vật. Đến tận đây, Tô Dạ hoàn toàn tiến vào bế quan trạng thái, mãi cho đến một tháng sau. Thanh Hà Tông đột nhiên vang lên một đạo to rõ tiếng kèn, thanh âm này vang vọng tứ phương, chặn vẹn tiếp tục nửa ngày mới trở nên bình tĩnh trở lại. Tất cả Thanh Hà Tông đệ tử đều biết, cái này âm thanh kèn lệnh ý nghĩa. Cái này âm thanh kèn lệnh chính là Thanh Hà Tông tụ tập tất cả hạch tâm đệ tử trở lên thân phận người, về Thanh điện, tốn thời gian, cấp tốc đổi tới Tô nơi ở, vội hồ, đại nhân, Thanh Hà Ta nghe tới Tô Dạ từ trong phòng đi ra, nhìn Trương Toàn Niên, người đi xuống trước đi, ta tử có chuyện mực." "Vâng, đại nhân." Trương Toàn Niên cấp tốc cáo lui. Tô giả nhìn Long lâu cung phương hướng, lầm bẩm, "Xem ra, Táng thiên thần địa muốn mở ra." Bước chân hắn phóng ra, rất nhanh, liền tiến về Long lâu cung trong. Đợi đến đi tới lúc, Long lâu cung trong đã tụ tập đầy người, trưởng lão, cao giai trưởng lão, cùng Hạch Tâm đệ tử, riêng phần mình đứng tại khác biệt trong đội ngũ. Tô giả tự nhiên biết quý cũ, rất nhanh liền đi tới Hạch Tâm đệ tử trong đoàn ngũ. Tô Dạ vừa đến, lập tức gây nên không nhỏ động tĩnh. "Là Tô Dạ? Tô Dạ đến rồi?" Bây giờ Tô Dạ tại Thanh Hà trong tông danh khí thế nhưng là không hạ, vừa xuất hiện, tự nhiên là gây nên không nhỏ lực chú ý. Tô Dạ tự nhiên cũng cảm ứng được không ít ánh mắt. Hắn vừa quay đầu, liền nhìn về phía một cái khuôn mặt quen thuộc. Sở Dịch. Sở Dịch ánh mắt nhìn hắn bao hàm băng lãnh, cắn răng nói, "Tô Dạ, Người vết thương lành rất nhanh nha, xem ra sư phó ngươi chuẩn bị cho ngươi không ít linh đan rượu dược Tô Dạ cười cười, "Dựa theo suy đoán của ta, ngươi tối thiểu nhất dượng thương đều phải hoa bên trên 1 năm nữa năm công phu đâu." "Tô Dạ, ngươi lần trước chỉ là vận khí tốt, nhưng là lúc sau, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy." Sở Dịch ngự khí băng lãnh, cũng không biết là từ đâu thêm ra lực lượng. Tô Dạ biết, Táng Thiên Thần Địa chuyến đi, cổ linh sư tổ tất nhiên sẽ cho Sở Dịch một chút bảo hộ, bất quá vẫn chưa để ở trong lòng, cổ linh sư tổ hắn đều dám đối phó, huống chi là Sở Dịch. Tô Dạ. Nguyên Tu Sinh hiện tại trong đám người, cũng tại trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Dạ. Nhìn xem Tô Dạ thời điểm, Nguyên Tu Sinh ánh mắt bao hàm nghi hoặc, hắn rõ ràng cảm giác được thể nội bị Bắc Cảnh Kiếm Tôn gieo xuống kia đạo chế ngay tại ngo ngoe ngoe động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát tác động. Dạ. Loại kia cùng Bắc Cảnh Kiếm Tôn cùng một chỗ cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Mà hết thể này cũng là bởi vì Tô Dạ xuất hiện nguyên nhân. Hẳn là, hắn chính là Bắc Cảnh Kiếm Tôn. Nguyên Tu Sinh hít một hơi thật sâu, một cái ý niệm trong đầu trong lòng sinh ra. Tô Dạ tựa hồ cũng phát hiện cái gì, ánh mắt chuyển hướng Nguyên Tu Sinh, nhếch miệng cười một tiếng. Bị Tô Dạ nhìn như vậy, Nguyên Tu Sinh trong lòng một cái lục bộp, hết thể đều xác định ra. Tô Dạ, đích xác chính là Bắc Cảnh Kiếm Tôn. Cái này, cái này. Nguyên Tu Sinh trong lòng tràn ngập thật sâu rung động. Đám người nghị luận thời điểm, một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, sau đó, ba đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, cái này ba đạo thân ảnh, chính là Thanh Hà sức chiến đấu cao nhất, Tuần Tiên lão tổ. Cổ Linh lão tổ, cũng mạnh nhất kiếm thánh, Tiêu Dật Nhiên. Đợi đến ba người này xuất hiện thời điểm, một đám người không khỏi là ngậm miệng lại, ngoan ngoãn chờ đợi ba người này lên tiếng. Cổ Linh sư tổ mắt thấy một đám người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng là âm thầm đặt đầu, mình cái này khi sư tổ uy nghiêm vẫn là ở. Lần này đem các vị toàn bộ triệu tập tới, cần làm chuyện gì, nghĩ đến chư vị đều có thể suy đoán ra một chút. Không sai, chính là Táng Thiên thần địa muốn mở ra. Táng Thiên thần địa mở ra liên quan đến trọng đại, chúng ta Thanh Hà tông cùng Hải Vương cũng nghị, một môn phái, chỉ có thể phái ra 100 người tiến đến. Vậy phần cuối cùng có thể đi vào Táng Tiên Thần Điệu bên trong bao nhiêu? Vậy liền nhìn các môn phái thảo hóa. Một trưởng lão không khỏi hỏi, sư tổ, lần này long lâu cùng trong có trường hơn 600 người, cái này nếu là phân ra 100 người, nhưng muốn thế nào phân? Bản tọa tự nhiên có biện pháp. Cổ Linh sư tổ chậm rãi đói bụng đến. Nguyện ý nghe theo Cổ Linh sư tổ phân công. Một đám trưởng lão không khỏi là vớt mông ngựa nói, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đều vẫn là hy vọng Cổ Linh sư tổ có thể tuyển bọn hắn đi. Cổ Linh sư tổ mặc dù đối với mấy cái này mông ngựa mười phần thụ, nhưng lần này hiển nhiên là thật lực bất tầm tâm. Kinh Tiên lão tổ gấp nói đeo trọn tuyển cái này 100 người người, chính là ta trong môn tân thu một vị thần nhân chuyển thế người. Quy một chương 1164, nàng, biến. Chương 1168, nàng, biến. Thần nhân chuyển thế. Trong môn chúng ta thu một thần nhân chuyển thế. Chuyện xảy ra khi nào? Thần nhân chuyển thế là cái gì? Rất nhiều người cũng không biết, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua thần nhân chuyển thế cái từ này. Đây cũng không kỳ quái, mặc dù trước đó thu đường mạc ly tiến vào Thanh Hà tông, nhưng nó thần nhân chuyển thế sự tình một mực chưa từng công khai, nhiều nhất chỉ là có người tin đồn, suy đoán lung tung một chút, nhưng cũng không làm được thật. Bây giờ bị Tình Thiên lão tổ công khai, tự nhiên gây nên một phen sóng to gió lớn. Biết thần nhân chuyển thế người vô không kinh ngạc, thần nhân chuyển thế là ý nghĩa gì, thực tế quá rung động. Cái này thần nhân chuyển thế đến tuột cùng là ai vậy? Rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ. Nhưng Tô giả Mễ có lẽ đã suy đoán 89 phần 10. Cổ Linh sư tổ hiện tại một bộ phi thường tiêu ngạo bộ dáng, sướng cười nói, rất nhiều người không biết thần nhân chuyển thế là ý nghĩa gì, hiện tại ta liền nói cho các vị, thần nhân chuyển thế, chính là quá thời kỳ cổ chân thần chuyển thế. Nói đến đây lúc, Cổ Linh sư tổ càng phát ra tự hào. Dù sao cái này chân thần chuyển thế bị mình đào móc đến, đây chính là ánh mắt cùng trí tuệ đại biểu. Nàng vẫn luôn nghĩ công bố, chỉ bất quá tiêu giật nhiên cùng Kình Thiên lão tổ không đồng, nhưng bây giờ thời cơ đã đến, có thể công trừ tại thế. Thân nhân chuyển thế có một ít năng lực đặc biệt, nhưng này ta cũng không cùng các vị một nói rõ chuyện. Tăng Thiên thần địa chính là quá thời kỳ cổ dư lưu, ai có thể tiến vào bên trong, không ai nói đến chuẩn. Nhưng là Ly Nhi lại có thể đập đập định. Đây cũng là ta để nàng lựa chọn các vị đi trước nguyên nhân chỗ." Cổ Linh sư tổ nói. Nói đến Ly Nhi, tất cả mọi người đã ẩn ẩn có suy đoán. Vị này thần nhân chuyển thế, chính là ta Tân Thu Đồ Đệ Đường Mạc Ly, Ly Nhi, ra đi." Cổ Linh sư tổ khẽ cười nói. Một đạo sinh đẹp trói mắt thân ảnh, tại trong tầm mắt của mọi người hiện ra, chính là Tô Dạ thế tử, Đường Mạc Ly. Một lần nữa nhìn thấy Đường Mạc Ly thời điểm, Tô Dạ trong lòng tư niệm chi tình cấp tốc lưu thoán mà ra. Hắn đã thật lâu không thấy Đường Mạc Ly, đối với tân hôn yến ngươi bọn hắn, không lâu liền phân biệt, không thể nghi ngờ cho nên bọn họ hai người lớn nhất thống khổ. Bất quá, hiện đang nhìn Đường Mạc Ly, Tô Dạ biểu lộ lại là càng thêm nương Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, đường Mạc Ly toàn thân phát tán khí chất, cũng thường ngày đã có rõ ràng khác biệt. Cùng hắn thành hôn lúc đường Mạc Ly, tựa như là một con tươi đẹp tiên diễm bông hoa, nở rộ tràn đầy thành xuân cùng mỹ lệ, sẽ xấu hổ, sẽ cười trộm, cũng sẽ quan tâm. Nhưng là hiện tại, nàng liền tựa như là một cái cao cao tại thượng năng gắt, không lạnh, không náo, nhưng lại cao không thể chạm. Một cỗ phảng phất trên trời tiên tử có khí chất, để người ngay cả đụng vào nó suy nghĩ cũng không dám sinh ra. "Charlie." Tô Dạ Yên lặng tự nói, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đường Mạc Ly vẫn chưa đem ánh mắt hạ ở trên người hắn từ hồ từ đầu đến cuối, đều không có nghĩ qua nhìn hắn như vậy. Ngược lại là Sở Dịch, nhìn xem Đường Mạc Ly ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Cổ Linh sư tổ nhìn Đường Mạc Ly xuất hiện, càng phát ra thuận mắt, "Ly Nhi, ngươi nói ngươi lựa chọn người tất nhất định có thể tiến vào Táng thiên Thần trong đất, vi sư đã đem toàn bộ trong môn xuất sắc nhất nhân tài toàn bộ gọi đến nơi đây, ngươi có thể lựa chọn." Đường Mạc Ly nhẹ nhàng gật đầu, đối Cổ Linh sư tổ vẫn như cũ cũng là lãnh đạo, biểu hiện giống như một cái dâu người xa lạ đồng mắt của nàng trong đám người liếc nhìn một lần, cuối cùng đem con mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. "Hãn, ra khỏi hàng." Đường Mạc Ly ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn cùng dị sắc, sau đó mười phần kiên quyết quả quyết nói, về phần kia phần ngoài ý muốn cùng dị sắc, cũng đều là biến mất không còn sót lại chút gì, không tồn tại nữa. Vị này thần nhân chuyển thế ánh mắt tốt như vậy, đi lên liền lựa chọn gần chút thời gian đến danh tiếng vô lượng Tô Dạ. Vì cái gì ta luôn cảm thấy có chút thần thần đạo đạo, nghe đồn Đường Mạc Ly là Tô Dạ thế tử, nàng lựa chọn chẳng mình, không tính kỳ quái đi. Chuyện này ta làm sao không biết? Tô Dạ thế tử là thần nhân chuyển thế, cái này Tô Dạ đời trước đốt cao hương đi. Tô Dạ từ trong đám người đi ra, con mắt nhìn về phía Đường Mạc Ly, kìm lòng không được thê hoặc, Ly. Ngươi, thật là Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly quay đầu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tô Dạ, chỉ một cái liếc mắt qua đi, liền không có bất kỳ đáp lại nào. Tô Dạ mắt thấy Đường Mạc Ly không có bất kỳ cái gì trả lời, run lên trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Đường Mạc Ly không thèm để ý chính mình? Loại này không để ý tới, không có bất kỳ cái gì niệm ai, chế giễu, cùng cao cao tại thượng nhìn chi không dậy nổi. Giống như là đang nhìn một cái lạ lẫm đến không thể lại nam tử xa lạ, một cái thần nhân cao cao tại thượng chuyển thế chi nữ, đối đãi người xa lạ thái độ, sẽ lạnh như thế này cũng không kỳ quái. Nhưng Tô Dạ kỳ quái chính là, vì sao lại dạng này? Hai người bọn họ nhưng là vợ chồng a. Chẳng lẽ, Tô Dạ trí nhớ tốt vô cùng, chính là bởi vì như thế hắn phương mới có thể ngay lập tức liền hồi tưởng lại đã từng, Diệp Vũ Liên đã nói qua, "Ta sẽ trở nên không còn là ta, tới lúc đó, ta sẽ còn nhớ được thiếu chủ người sao?" Diệp Vũ Liên liền chính là thần nhân chuyển thế. Đường Mạc Ly cũng thế, chẳng lẽ nói chuyển thế về sau, liền thật biến thành một người khác? Tô giả nắm chặt song quyền, trong lòng rất nhiều không cam lòng, hắn nhất định phải hỏi tham rõ ràng, dù là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hỏi thăm rõ ràng. Hắn phải biết, Đường Mạc Ly trong lòng có phải là thật hay không đã đem hắn quên mất không còn một mảnh. Bất quá đang muốn mở miệng lúc, lại nên đón chính là cổ linh sư tổ kia băng lánh chi cực ánh mắt. Tô giả không thể không rụt trở về. Không phải sợ hãi cổ linh sư tổ, mà là hiện tại trường hợp này, lại là không quá phù hợp. "Ngươi, ra khỏi hàng." Đường Mạc Ly tố thủ một chỉ, đặt ở diệu âm nữ đế trên thân. "Sư muội, ta, ta thật có thể." Diệu âm nữ đế mừng rỡ không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể được tuyển chọn. Có chút miễn cưỡng, không phải 10 phần 10 có thể tiến vào Táng Tiên thần điện. Đường Mạc Ly trả lời 10 phần đơn giản, sau đó không còn bất luận cái gì để ý tới, bắt đầu nhanh chóng từ trong đám người trở người. Tô Dạ cũng đành phải tỉnh táo lại, nhìn xem mình một lần nữa đứng đội ngũ người càng ngày càng nhiều. Người này Ngư Long hộ tạm, có Hạch Tâm đệ tử, cũng có Thông Thần cảnh trưởng lão, cùng đại đế cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Không sai biệt lắm 3 canh giờ, Đường Mạc Ly tuyển khoảng 70 người. Trong đó, Hạch Tâm đệ tử bên trong, lấy Tô Dạ, Nguyên Tu sinh, Sở Dịch cầm đầu, đại khái hơn 40 tên Hạch Tâm đệ tử được tuyển chọn. Trừ cái đó ra, Thông Thần cảnh trưởng lão cũng chiếm khoảng hơn 20 người. Về phần đại đế cấp bậc cường giả ít nhất, chỉ có 5 người. Ly Nhi, làm sao không chọn rồi? Diệu âm nữ không hiểu hỏi. Đường Mạc Ly bình tĩnh nói, Những người còn lại đều tiến không được táng thiênận địa cái này là vì sao tiêu giật nhiên rốt cục mở miệng nói một câu nói rất nhiều yếu tố nhưng đơn giản đến thuyết mình cơ duyên không đủ cho dù là ta chọn chúng hơn 70 người bên trong cũng có một bộ phận chỉ bảo đảm năm thành sát xuất đi vào chân chính hoàn toàn 10 phần 10 tiến vào bên trong chỉ có mấy người mà thôi đường mạc ly đơn giản sáng tỏ nói gần nhất còn tại khôi phục bên trong hậu thiên thời gian đổi mới sẽ điều đến bình thường quy một chương.165 trong tiệu tầng ngưng chương.169 trong tiệu tầng ngưng rất nhiều người đều tại Hiếuỳ Cái này 10 phần 10 xác suất có thể tiến bảo, đến cùng đều có ai. Bất quá Đường Mạc Ly rõ ràng không có ý định mảnh nói tỉ mỉ, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, mình là cái kia có thể càng đại khái hơn xuất tiến vào Táng Thiên Thần Điệu bên trong nhân vật. Trên thực tế, rất nhiều người đối Táng Thiên Thần không hiểu nhiều, nhưng là, vẹn vẹn phụ lên chân thần dư lưu chi địa đầu này, liền đã hoàn toàn đủ để cho người đi cùng. Thôi à. Kinh Thiên lão tổ rõ ràng có chút thất vọng, không nghĩ tới 100 người đều không có góp đủ. Bất quá đã Đường Mạc Ly làm thần nhân chuyển thế đều thiết minh. Những người khác hoàn toàn không có sát xuất tiến vào Táng Thiên Tân Địa, bọn hắn cũng không cần thiết lại đi chụp lấy những người còn lại đi tiến hành lựa chọn mà sóng tốn thời gian. Việc này không nên chậm trễ, lên đường đi." Kinh Thiên lão tổ trực tiếp quyết định chủ ý. Bị chọn chúng người tâm tình vui vẻ, mà không có bị chọn chúng người không khỏi là tâm tình thất lạc. Tô Dạ trong đám người theo đội mà đi, một mực không yên lòng, trong đầu nghĩ đến đều là đường mạc ly sự tình. Lại bình tĩnh lại lúc đến, liền liền đã đi tới biển trong vô cung. Đều mang lên cái này Linh Hải Châu, có này Linh Hải Châu tại, các ngươi tiến vào vùng biển này bên trong, Liên Liên không có áp lực. Tình Thiên lão tổ vung tay lên, đem Linh Hải Châu nhau nhau cấp cho xuống dưới. Đặt tới đại đế cảnh giới mấy cương giả, tự nhiên không cần cái này Linh Hải Châu, bất quá còn lại, cho dù là thông thần cảnh trưởng lão, đối này Linh Hải Châu đều là mười phần nhu cầu. Không phải, cũng không có cách nào chịu đựng được trong vùng biển đàn sinh áp lực. Một đám người đều biết cái này trong hải vực khủng bố, không dám khinh thường, nhau nhau đem Linh Hải Châu đeo lên, đến mức đi theo ba vị lão tổ, xâm nhập hải vực bên trong. Lần này tiến vào hải vực bên trong, thẳng đến cũng không phải là hải vực cùng, mà là mặt khác một chỗ phương vị, cụ thể là nơi nào, Tô Dạ cũng không rõ ràng, nhưng là hắn có thể suy đoán ra Trước đây quá khứ, nhất định chính là Táng Thiên Thần Địa vị trí. Quả nhiên, đợi đến một đám người chậm dần tốc độ sắp dừng lại thời điểm, Tô Dạ liền rõ ràng cảm thấy trong hải vực có rất nhiều đạo cường hành khí tức ba động. Mà đợi đến một đám người triệt để đứng vững vị trí thời điểm, cái này rất nhiều đạo cường hành khí tức chủ nhân bộ dáng cũng là hiện ra tại tầm mắt mọi người bên trong. Đến một chút, khoảng chừng mấy trăm người số lượng, có người có yêu, toàn bộ đều dừng lại ở đây. Minh Phật tự, Hải Vương cung người đều tại. Còn có hai nhóm đội ngũ, không phải là nội lông quan, còn có pháp sư người trong liên minh. Tô Dạ nhìn thoáng qua, đại khái phân biệt ra được một hai. Hắn gặp qua Tào Chỉ văn bọn người, nộ long quan người mặc có chút giá tính, một chút liền có thể phân biệt ra được đại khái. Về phần pháp sư liên minh, Tô giả cũng là pháp sư liên minh một viên, đối pháp sư liên minh liền không thể quen thuộc hơn được. Thiên Lộc tông còn không tới, Tô giả nhìn thoáng qua, làm ra phán đoán. Tiêu hình tự mình dẫn đội, xem ra đối Táng Thiên Thần Địa có chút coi trọng a. Minh Phật tự bên trong, Tuyết Phong lão tổ cười ha hả nói, Tiêu đột nhiên đứng chắc tay, phóng nhãn toàn bộ thánh dương vực, ai dám đối Táng Thiên Thần Địa không coi trọng. Chân thần lưu lại di tích, có thể tìm tòi hư thực, kia không thể nghi ngờ là là chúng ta khó được một cẩu phúc nguyên. Những cao tầng này lẫn nhau khách sáo, Tô Dạ cũng không để ý tới để ý, con mắt nhìn chăm chú hướng phía trước. Chỉ nhìn thấy đen nhánh dưới biển sâu, yếu ớt ánh sáng có thể thấy được lẽ lên từ đặc thù chất liệu chế tắc mà thành đại môn sừng sững tại đây. Cái này phiến đại môn khoảng chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, tại toàn bộ trong hải vực đều lộ vẻ to lớn vô cùng, mà trên cửa thì có trọn vẹn 12 cái thú sọ. 12 cầm tinh. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Vậy mà là hắn kiếp trước 12 cầm tinh. Tô Dạ trong lòng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng. Chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng. Đích thật là 12 cầm tinh. Nhưng Tô Dạ cảm giác được quỷ dị chính là, đi tới thế giới này lâu như vậy, thế giới này cũng không có 12 cầm tinh thuyết pháp. Hôm nay nhìn thấy cái này, 12 cầm tinh hội tụ ở đây, vẫn là lần đầu. 12 cầm tinh, đối ứng hẳn là 12 cái thần bí văn thư. Tô Dạ trong lòng thầm nghĩ, hắn văn thư đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sẽ tại vừa khi thời cơ lấy ra. Cái này Táng Thiên thần địa còn chưa mở ra đại môn, đều tràn ngập cổ lao trang trọng thần bí. Rất nhiều người vì đó nghị luận. Mà lúc này, tiếng nghị luận đột nhiên bị đè gãy, chỉ cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại xuất hiện, kia phô trương có thể so sánh tiêu duyệt nhiên xuất hiện lúc lớn nhiều. Như thế khí tức cường đại, không phải là Tinh Vân lão tổ đến. Kinh Thiên lão tổ kinh ngạc không thôi đạo, cũng chỉ có Tinh Vân huynh mới có mạnh như vậy khí tức a." Tuyệt Phong lão tổ nói. Tiêu Dật Nhiên thì là nhìn xem phương xa, chậm rãi nói ra, "Tuần Tinh Vân so trước kia lại mạnh. Tiêu Dật Nhiên, người cũng giống vậy." Đến người đã nghe tới Tiêu giật Nhiên lời nói, cũng chỉ đáp lại Tiêu Dật Nhiên, sau đó, một cái chừng 12 trưởng lớn nhỏ kim nhân xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Mà sau người, thì đi theo Vạn Đao lão tổ, Thiên Cơ lão tổ, còn có không sai biệt lắm 100 tên tiên tộc môn nhân. Tiêu Dật Nhiên, phóng toàn bộ thánh dư vực, có thể để cho ta để mắt người không hiểu. Ngươi làm một cái, ngày khác luận bàn một cái đi." To lớn kim người nói. "Không có vấn đề." Tiêu giật nhiên bật cười lớn, không sợ chút nào. "Đây chính là Tuần Tinh Vân. Tô Dạ không hiểu, xem ra là pháp tướng chân thân, chỉ bất quá thật người ở nơi đó, không biết, không cảm ứng được." Thiên Lộc tông người vừa đến, cơ hồ các phe nhân mã thế lực tất cả đều đến đông đủ, hiện tại liền chờ đợi Hải Vương cung người chừng nào thì bắt đầu chủ trì, mở ra cái này Táng Thiên thần địa đại môn. Bất quá Hải Vương cung hiển nhiên không có mở ra đại môn ý tứ, một mực tại yên lặng chờ đợi, để thế lực khắp nơi sinh lòng kinh ngạc. Giáo thừa còn đang chờ cái gì đâu, lúc này người đã không sai biệt lắm đến đông đủ, vì sao còn không mở ra Táng Tiên Thần Địa lại môn? Không phải nói tất cả văn thư đều đã tới tay sao? Một đám người nhao nhao nghị luận. Tô Dạ đồng thời không nóng nảy, chỉ cần cuối cùng một phần văn thư còn trong tay hắn, như vậy Táng Tiên Thần Địa mở ra không mở ra, liền toàn phải nhìn mặt hắn sắc. Một đám người nghi hoặc thì nghi hoặc, Hải Vương cũng không mở miệng, cũng không ai dám nhiều lời cái gì, đến mức một đám người buồn bực ngắn ngậm, sướng trò chuyện lên các mặt việc vặt. Mau nhìn, nộ long quan ngưng tiên tử ra. Cái này ngưng tiên tử nhất là nóng lòng tu luyện, ngay cả đi tới Táng Thiên Thần địa trước, đều là tại chuẩn bị tốt yêu thú trong tiểu tu hành. Hiện tại cuối cùng từ trong tiểu đi tới. Những người này ánh mắt đột nhiên bị chuyển đi, không khỏi là tập trung ở Nội Long Quan, một cái tử yêu thú có trên xe. Xe này bên trong một đạo nữ tử thân ảnh từ đó lách mình mà ra, chỉ nhìn nó mắt ngọc mày ngài, ánh mắt thánh lãnh, xuất hiện lúc, liền gây nên mỗi người ánh mắt, chỉ vì nàng dung mạo tuyệt lệ, khuynh quốc khuynh thành. Tư người rốt cục xuất quan. Tao chỉ vẫn tại Nội Long Quan trong nội ngũ, nhìn đến cô gái này xuất hiện tại điểm, nở nụ cười xinh đẹp. Chúc mừng Tần Ngưng sư tỷ đột phá tới Ngưng Đan cảnh đệ lục trọng. Một đám nội long quan đệ tử nhau nhau nói. Quy 1 chương 1166, Đông Phương gia tộc. Chương 1170, Đông Phương gia tộc. Nghe tới Ngưng Đan cảnh đệ lục trọng chữ này, rất nhiều người đều ngược lại hút miệng khí lạnh, trừ Lục Tả Phong bên ngoài, tuyệt đại đa số thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cảnh giới võ đạo duy trì tại Ngưng Đan cảnh đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, đều đã có thể xưng là tuyệt định thiên tài. Thậm chí trong đó còn có vạn năm cấp bậc thiên tài. Nhưng là bây giờ, cái này Ngưng, lại có được Ngưng Đan cảnh đệ lục trọng cảnh giới. Cái này tần ngưng tuệ tác mặc dù lớn một chút, nhưng cũng lớn không ra quá nhiều, có thể đạt tới ngưng đang cảnh đệ lục trọng, đủ để nhìn ra được nó thiên phú. Rất nhiều người vì đó nghị luận. Mấu chốt nhất chính là tần ngưng dung mạo, quả thực trở thành tất cả mọi người vì thế mà choáng váng nguyên nhân. Một nữ tử quang đẹp vẹn vẹn chỉ là bình hoa, nhưng nếu đã có thiên phú lại có dung nhan, vậy liền ý nghĩa rất là khác biệt. Tần ngưng ra kiệu thời điểm, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn qua những người khác nhìn chăm chú, phản phất hoàn toàn không có chú ý tới những này đồng dạng, chỉ là hướng phía Tào Trị Vân cười nhạt một tiếng, nói ra, tốn hao thời gian lâu như vậy, cuối cùng là có được phá. Không mụng công đại đường ra đối ta tại bồi. Cha ta nếu là biết ngươi có thể tại Táng Thiên Thần Địa trước đột phá ngưng đan cảnh đệ lục trọng, tất nhiên sẽ vui vẻ đến không được. Ta chỉ vặn nợ nụ cười xinh đẹp, Tần Ngưng sư tỷ, ngươi đã lâu lắm không cùng ta nói qua lời nói, hiện tại đã xuất quan, mau tới." Tần Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, ta chỉ văn cùng nó phụ thân chính là ân nhân cứu mạng của nàng, cộng thêm Tào Chỉ Văn nhảy nhót tương bừng tính cách nàng quả thứ thích, thích, tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Ngược lại là Tô Dạ nhìn cách đó không xa đột ngột xuất hiện nữ tử này lúc, nhiên là thần sắc khẽ mình. Bởi vì, đối phương thiết thiết thực thực, liền chính là hắn chỗ nhận biết cái kia Tần Ngưng. Tần Ngưng Tô Dạ ngó nhìn mà đi, muốn tiến lên cùng nó trò chuyện, bất quá suy nghĩ một lát, vẫn là từ bỏ xuống dưới. Trường hợp này, cũng không phải là ôn chuyện trường hợp. Đã lâu không gặp. Hắn chỉ có thể yên lặng ở trong lòng như thế tự nói. Trong lòng suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên một đà ôn nhu như gió thanh âm từ bên cạnh sinh ra, đã sớm nghe nói nộ lòng quan có tần cô nương tại trong hồng trần khó gặp tiến tử, mới đầu chỉ coi là ngoại giới truyền ôn, không làm được thật. Lại không nghĩ rằng hôm nay gặp mặt, kia nghe đồn ngôn ngữ thật sự chính là không chút nào khuyết đại. Thậm chí để ta cảm thấy, có chút quá vết. Một đám người không khỏi là hướng phía thanh âm chủ nhân nhìn lại. Tất cả mọi người đối tần ngưng cảm thấy rất hứng thú, bất quá lúc này, nhưng không có người chủ động đi làm cái này làm liệu đầu tiên người. Hiện tại có người đứng ra, tự nhiên là gây nên cơn vẫn. Chỉ bất quá nhìn thấy cái này đứng ra nhân vật lúc, tất cả mọi người lại đều trầm mặc lại. Bởi vì cái này đứng ra người, vậy mà là Thiên Lộc Tông đệ nhất thiên tài, Triệu Hán Vân. Triệu Hán Vân sướng cười mở miệng, tao nhã nhõn nhã, chàng ngập quân tử phong phạm, đều không ít thầm mến Triệu Hán Vân nữ tử, đều ẩn ẩn đấu kỵ lên tần ngưng. Bất quá ngưng thái độ đối với Triệu Hán Vân lại là tương đương lãnh đạm, chỉ là nhìn Triệu Hán Vân sau liền liền nói, bây giờ Táng Thiên thần điệu tức sắp mở ra. Công tử vẫn là nhanh chóng chuẩn bị một chút đi, miễn cho đợi chút nữa Táng Thiên Thần Địa thật mở ra, chậm trễ lại sự." Thời hợt mấy câu, nhìn như Ôn Nu, khí tức ý cự tuyệt lại không rõ ràng. Triệu Hán Vân cũng không nghĩ tới mình tự mình mở miệng, vậy mà tiến lên một câu liền ăn quả đắng, trong lòng quả thực có chút lửa giận. Nghĩ hắn Triệu Hán Vân dù sao cũng là Thiên Lộc Tông đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới lại bị tần ngưng như thế nhìn chi không dậy nổi. Hắn một trận ngạc nhiên thời điểm, không chịu từ bỏ, nhưng vừa muốn mở miệng, lại chỉ cảm thấy đáp đông đảo đảo khí tức cường đại bỗng nhiên giáng lâm. Bà tông nam nam Không biết cái này đột nhiên đi tới khí tức đến tụt cùng là người phương nào, bởi vì cái này khí tức cường đại số lượng thực tế nhiều lắm, đủ để áp chế ba tông, Hải Vương cũng bất kỳ bên nào thế lực. Làm sao lại là bọn hắn? Tuần Tinh Vân nhìn chằm chằm cách đó không xa, trong mắt lóe ra mấy phần dị sắc. Tiêu đột nhiên nhíu nhíu mày, nàng quả nhiên sẽ không bỏ rơi tốt như vậy sự tình. Là nàng. Tô Dạ nhìn xem phương xa, cũng là bỗng dưng khẽ giật mình, ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần ngoài ý muốn. Cái này đến trọn vẹn một nhóm lớn trong đội ngũ, Tô Dạ nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Phương Đông Tô Tuyết. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Tô Tuyết Nữ đế Đông Phương gia tộc, còn có ma thủ đường người. Kinh Thiên lão tổ cắn răng, bọn hắn làm sao cũng tới, lần này nhưng phiền phức lớn. Tô Dạ nhìn thoáng qua, ma thủ đường cùng Đông Phương gia tộc mặc quần áo phong cách hình thành so sánh rõ ràng. Đông Phương gia tộc người chỉ có 6 tên, nhưng ba vị đã đạt tới đại đế cảnh giới, còn lại ba người, hai cái thông thần cảnh, một người kết đan cảnh. 6 người này đều thân mang áo trắng, mỗi một cái đều là ra vẻ đạo mạ bộ dáng. Nhưng mà Tô Dạ lại không cảm thấy Đông Phương gia tộc người là ăn chay, nhất là Kiêu Ngưng đan cảnh người trẻ tuổi, hắn vậy mà đều nhìn không ra. Có loại tuyệt đối không kém gì ở đây bất cứ người nào tiêu chuẩn. Đối với Đông Phương gia tộc cùng ma thủ đường người đến, cáo thừa vẫn luôn nhắm mắt không ra, tựa hồ đối với này cũng không ngoài ý muốn. Chúng ta Đông Phương gia tộc đối Táng Thiên Thần Địa cũng có chút cảm thấy hứng thú, đến đây phân một mươi canh. Các vị không có ý kiến đi? Phương Đông Tố Tuyết Tiếu y hiệp như hoa, rất là mỹ lệ. Trả lời lựa chọn tự nhiên rơi xuống Tiêu Dật Nhiên cùng Tuần Tinh Vân hai cái Thánh Dương vực cự đầu trên thân. Hai người lên nhau, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Đông Phương cô nương một mực tại Dương bên trong, cái này Táng Thiên Thần Địa cũng không gạt được ngươi. Đã ngươi đều biết, người cũng mang đến, chúng ta tự nhiên không lời nói. Tiêu Dật Nhiên thở dài, Tuần tinh vân thần sắc băng lãnh, bất quá cáo thừa công chủ, cái này Đông Phương gia tộc thì thôi, ma thủ đường là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn Thiên Lộc Tông không dám đắc tội Đông Phương gia tộc, lại không có nghĩa là bọn hắn không dám đắc tội ma thủ đường. Cáo thừa chắp tay nói ra, bọn hắn hiện tại đại biểu không phải ma thủ đường. Đó là cái gì? Thiên Cơ lão tổ cũng là tùy theo hỏi. Bọn hắn đại biểu là Thánh Thượng Tông. Cáo thừa bình tĩnh nói. Thánh Thượng Tông? Một đám lao tổ cản rằng. Thánh Thượng Tông, Trước kia bọn hắn liền biết ma đường là Thánh đặt ở Thánh Dương vực chi nhánh chỉ là không biết vì cái gì cáo thừa sẽ đồng ý Thánh thượng tông cũng tiến vào cái này Táng Thiên thần địa bên trong. Nghĩ đến đối phương không thể nào không rõ ràng, cái này nhiều một phương thế lực tiến vào Táng Thiên thần địa, liền thiếu đi để chính bọn hắn người phân một bát cháo đạo lý. Cáo thừa công chủ, Thánh thượng tông nhưng cũng không phải là chúng ta Thánh Dương vực thế lực, mặc dù hắn tại chúng ta Thánh Dương vực có rất nhiều chi nhánh, nhưng nói cho cùng, cũng không có tư cách đến chúng ta nơi này chia đổ và tan đi. Vạn Đao lão tổ ngữ khí âm trầm. Cáo thừa trầm giọng nói, có một phần văn thư là tới từ Thánh tông, nếu như các vị muốn mở ra cái này Táng Thiên thần địa, Liên nhất định phải trải qua phần này văn tư đồng ý mới được, trong đó lợi và hại, ta nghĩ các vị nên biết đi. Nghe đến nơi này, một đám lao tổ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nhún vai, thở dài, từ bỏ xuống tới. Bọn hắn không nghĩ để Thánh thượng Tông tham dự vào, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, đã không có biện pháp khác, Thánh thượng Tông không tham dự vào, cái này Táng Tiên thần địa bọn hắn còn không thể nào vào được. Quy một chương 1167, cưới liền cưới. Chương 1171, cưới liền cưới. Dưới mắt nhìn thấy những lao tổ này đều ngầm thừa nhận xuống tới, Ma thủ đường cầm đầu Thiên địa ma chủ không khỏi là âm trầm trầm cười một tiếng, lộ ra cười chiến thắng. Ma thủ đường cùng Đông Phương gia tộc cùng một chỗ trình diện, hai phe thế lực sẽ không phải có cái gì hợp tác liên minh đi." Kinh Thiên lão tổ lo lắng hỏi. Tiêu Dật Nhiên vẫn chưa trả lời cái gì, bất quá không thể không thừa nhận, cái này Ma thủ đường cùng Đông Phương gia tộc cùng một chỗ tới, đúng là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Nếu như hai phe thế lực thật hợp tác, kia tại bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một trận to lớn uy hiếp. Táng Thiên thần địa bên trong vốn là có rất nhiều không biết thừa tố, bọn hắn thân ở Thánh Dương vực nội tỉnh, một khi tiến vào Táng Thiên thần trong đất, khó mà phái lên bất luận cái gì công dụng. "Lạc lạc, không cần lo lắng." Phương đông Tố Tuyết Tiếu ung nhiên đi ra, Chúng ta Đông Phương gia tộc chỉ là trùng hợp cùng ma thủ đường cùng một chỗ đến mà thôi, hợp tác mà còn thật không có. Bất quá, ngươi như thế một cái đề nghị, chúng ta ngược lại không phải là không thể hợp tác một chút, đương nhiên, tiêu tiền bối nếu quả thật lo lắng, không bằng liền để Tô Dạ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Táng thiên Thần Địa đi, ta cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại cùng ta đi vào chung, trắng trắng mập mập lại cho đến trong tay ngươi. Dạng này cũng coi như chúng ta hợp tác, miễn sự lo lắng của ngươi, như thế nào? Đang khi nói chuyện, Phương Đông tố Tuyết hướng phía Tô Dạ nháy máy mắt, để Tô Dạ một trận hắc hãn, luôn cảm thấy Phương Đông tố Tuyết tựa hồ đối với mình quá mức thân cận một điểm. Tiêu Dật Nhiên cau mày, nghe Phương Đông tố Tuyết chậm rãi nói ra, "Đông Phương, cô nương, cái này liệm nghĩ vẫn làm đi, Tô Dạ tại chúng ta Thanh Hà trong tông rất tốt, tiến vào Táng Thiên Thần Địa bên trong, từ có chúng ta Thanh Hà tông cao thủ cùng đi hắn cùng một chỗ." Phương Đông tố Tuyết khoanh tay, khẽ cười nói, "Tiêu Dật Nhiên, ngươi thật đúng là hẹp hỏi à, bàn về đến thân cận, Tô giả cùng ta quan hệ mới càng thân cận một điểm, ngươi ngược lại là lo lắng lên ta đến." Tố Tuyết, chúng ta cũng muốn chuẩn bị." Phương Đông Tô Tuyết bên cạnh một cái râu quai nón đại hán bình tĩnh nói, "Ta biết." Phương Đông Tô Tuyết rũa lưng một cái, lại nhìn thoáng qua Tô qua đi, mới cất bước khởi hành. Mà trong Vương gia tộc bên trong, kia một cái duy nhất trẻ tuổi thanh niên thì là tại khởi hành lúc, lặng lặng hướng phía ma thủ đường nhìn thoáng qua. Lục Tà Phong, toàn bộ Thánh Dương vực bên trong cũng chỉ có hai người để ta để ý. Thanh niên áo trắng bình tĩnh nói ra, ngươi tính nó bên trong một cái, Lục Tà Phong, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hắn chỗ đối mặt người, chính là ma thủ đường bên trong xem ra một cái đồng thời không đáng chú ý nhân vật. Người thanh niên này thấy không rõ lắm bộ dáng, quanh thân bị một cơn gió đen bao lấy gắt gao, nếu như không phải thanh niên áo trắng cùng nó nói chuyện, tất cả mọi người chú ý không đến hắn. Lục Tà Phong, Lục Tà Phong ở đâu? Rất nhiều người chỉ từng nghe nói Lục Tạ Phong đại danh, nhưng chưa từng thấy qua Lục Tạ Phong, bây giờ bị thanh niên áo trắng nhấc lên, Lục Tạ Phong không khỏi là trở thành tất cả mọi người chú ý đối tượng. Chỉ bất quá nhìn một cái lúc, nhìn thấy, cũng chỉ có một bộ căn bản không nhìn thấy gương mặt tu, bình tĩnh đứng ở nơi đó, hào không dao động. Cho dù đối mặt thanh niên áo trắng này lời nói, Lục Tạ Phong cũng chỉ có đơn giản một câu, "Đông Phương Thanh Hà, ta cũng đã được nghe nói ngươi. Ta giống như ngươi, hi vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng." Đông Phương Thanh Hà Đông Vương gia tộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tài, ta nghe nói qua, nghe nói nó cảnh giới cũng đạt tới ngưng đan cảnh đệ bắt trọng, giống như Lục tà Phong. Cái gì? Lại còn có thế hệ trẻ tuổi cùng Lục tà Phong đạt tới một dạng cảnh giới thiên tài. Ta vốn cho là Hải Vương cùng nhị Vương tử cùng Lục Tả Phong tiếp cận liền đã rất khủng bố. Đông Vương Thanh Hà không lại nói cái gì, liếc nhìn một chút cách đó không xa đám người, trừ Lục Tả Phong, còn có một người để ta rất để ý. Một câu, lại khiên động tất cả thiên tài tâm. Ra ngoài lòng hư vinh, mỗi một thiên tài đều muốn để Đông Thanh Hà để mắt, cái này dù sao cũng là không thua gì Lục Tả Phong thiên tài. Bị đối phương thừa nhận, kia không thể nghi ngờ là là thực lực biểu hiện. Triệu Hàn Vân, Nguyên Tu Sinh, Sở Dịch, còn có Hải Vương cũng rất nhiều vương tử, không thể nghi ngờ ở thời điểm này trở thành tất cả mọi người suy đoán đối tượng. Thế nhưng là rất nhanh, Đông Phương Thanh Hà liền đem trước mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Tô Dạ. Đông Phương Thanh Hà bình tĩnh nói, ta không biết tỷ tỷ của ta vì sao lại đối ngươi cố chấp như thế cùng để ý, bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hy vọng tiến vào Táng Thiên Thần trong đất, ngươi không nên quá khiến ta thất vọng a. Nói xong lúc, Đông Phương Thanh Hà phẩy tay áo một cái, đi theo đội ngũ mà đi. Tô Dạ vẫn như cũ không có chút rung động nào. Hắn cũng không thèm để ý Đông Phương Thanh Hà nhìn không để ý mình, thực lực của hắn không cần người khác tới thừa nhận. Hắn để ý là Đông Phương Thanh Hà lời nói, Phương Đông Tố Tuyết tại sao lại đối với hắn cố chấp như thế cùng để ý? Rất kỳ dị. Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, Phương Đông Tố Tuyết chỉ cùng hắn gặp qua một lần, mặc dù đối với hắn biểu hiện hết sức cảm thấy hứng thú, thế nhưng là, đồng thời không đến mức nói Đông Phương Thanh Hà cũng biết. Như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Đông Phương Thanh Hà giống như Phương Đông Tố Tuyết một mực đang chú ý ta, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ trong lòng giấu trong lòng bất an. Hắn ẩn có suy đoán. Hắn cảm thấy Phương Đông Tố Tuyết chỉ sợ đã làm rõ ràng thân phận của hắn, bộ phong tróc ảnh suy bán ra, hắn chính là Lục Vô Hàng chuyển nhân thân phận sự tình. Xem ra, muốn gặp bài. Tô giả trải qua suy nghĩ phía dưới, cơ bản đã quyết định cái suy đoán này, nếu như Phương Đông Tố Tuyết thật biết thân phận của ta, như vậy ta cũng chỉ có thể đem Lục Vô Hàng lao tiền bố, tuần tự chuyển cáo cho Phương Đông Tố Tuyết. Cứ liên cứ, nói liên nói, ai sợ ai. Đã tất cả mọi người đã đến đủ, như vậy, cũng đừng lãng phí thời gian. Cáo thừa đứng dậy, mỗi một phương thế lực chỉ có thể đi vào 100 người, cái này là trước kia quy định. Ta hy vọng Đông Phương gia tộc cùng Thánh Thượng Tông Hai phe cũng tuân thủ cái quy củ này, bằng không, ta chỉ có thể phối hợp ba tông thế lực, đem các vị chủ xuất đi. Chúng ta Đông Phương gia tộc không cần nhiều người như vậy, sáu cái đầy đủ." Phương Đông Tố Tuyết Bình tính nói. Thiên Điểu Ma chủ, Thiên Ma chủ âm trầm trầm mà nói, "Chúng ta Thánh Thượng Tông biết quy củ, chỉ đem hơn 90 người đi tới, cáo thừa cung chủ lo lắng dư thừa. Như thế liền tốt, đã như vậy, ta cũng muốn mở ra cái này Táng Thiên thần điện." Cáo thừa trầm giai nói. Nói xong lúc, nó vung tay lên, trong lúc đó, một phần phần thư lơ lửng giữa không trung, xuất hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Cái này văn thư chính là mở ra Táng Thiên Thần địa chìa khóa. Thiên Cơ lão tổ nói: "Bất quá số lượng không đủ, chỉ có 11 cái văn thư, đối ứng là 11 cái thú sọ, còn thiếu một cái." Có người quan sát cẩn thận, rõ ràng nhìn ra không thích hợp. Cao thừa lại bình tĩnh như trước lại hào không gợn sóng, 11 phần văn thư phân biệt đánh vào khác biệt thú sợ bên trong, lại duy trì có tại kia khỉ thú sợ bên trên, thiếu thiếu một phần mở ra văn thư. Đến mức, cả phiến đại môn vẫn như cũ không lúc đích, tình huống như thế nào cũng không có phát sinh. Quy 1 chương 1168, kẻ xuống người họa. Chương 1172, kẻ xuống người họa. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người không hiểu cáo thừa lại làm cái gì. Rõ ràng 12 cái thú sọ đối ứng là 12 thanh văn thư chìa khóa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cáo thừa chỉ lấy ra 11 cái chìa khóa, kém như vậy một thanh. Thấy thế nào, cái này Táng Thiên Thần Địa cũng không thể mở ra. Cuối cùng một bản văn thư, cáo thừa cung chủ bây giờ còn chưa rơi vào ạ. Tuần Tinh Vân làm Thiên Lộc trưởng thượng tổ cấp bậc nhân vật, tự nhiên là biết nội mạng. Bây giờ thấy cáo thừa có cảnh, trực tiếp rõ ràng hỏi thăm. Cáo thừa lắc đầu, lập tức nhìn về phía Thiên Nhãn sĩ, nói ra: "Thiên Nhãn huynh, ngươi khả năng cảm ứng được người này phải chăng đi tới Táng Thiên Thần Địa trước?" Cáo Thừa huynh đem ta nghĩ quá thần, ta dù có thiên nhãn thần thông, nhưng là không có nghĩa là ta biết tất cả mọi chuyện. Người này cất dấu thần bí văn thư nơi tay, ta cũng không biết hắn đến cùng là ai. Bất quá Cáo Thừa huynh lại nhìn, cái này khỉ thú sợ bên trên, rõ ràng có sáng ngợi sinh ra, mà lại so trước đó chúng ta nhìn thấy thời điểm càng thêm lẫm lẫm nhiều. Nhưng thấy người này, nên liền tại phụ cận. Thiên nhãn thuật sĩ nhàn nhạt cười nói, cho Cáo Thừa một cái nhắc nhở. Cáo Thừa nghe nói như thế, trong lúc nhất thời kịp phản ứng, xác thực như thiên thuật sĩ lời nói, cái này khỉ thú sọ, lập lóe ánh sáng so trước đó mạnh hơn nhiều. Nam giữ cuối cùng một bản thần bí văn thư bằng hữu, nếu như ngươi không đem văn thư giao ra, cái này Táng Thiên Thần Địa cũng vô pháp mở ra. Có thể cống hiến một phần lực lượng của mình. Cáo thừa trực tiếp giọng triển khai, chuyển âm tứ phương. Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột khởi hành, mà là tiếp tục chờ đợi. Thần bí văn thư trong tay hắn, lại gấp cũng là người khác sốt ruột. Mắt thấy không có bất kỳ cái gì đáp lại, Cáo thừa nhíu như mày, vị bằng hữu này, nếu như ngươi đem thần bí văn thư giao ra, có bất kỳ điều kiện gì, ngươi cứ mở miệng xách là được. Nghe tới điều kiện, Tô Dạ biết mình chờ đợi mục đích đã tới. Đa hẳn nam giữ cuối cùng một phong thần bí văn thư lại đợi đến thời cơ này, không bắt chẹt một bút, làm sao tới nói đều không thích hợp. Bất quá lấy thân phận của hắn đi bắt chẹt, hiển nhiên là không quá hiện thực. Tô Dạ chính là bờ môi khẽ nhúc đích, trong lúc lơ đãng, cũng không biết truyền âm cho Tiêu giật Nhiên cái gì. Tiêu Dật Nhiên lúc đầu cũng tại Hiếu Kỳ cầm có Thần Bí Văn Thư người ở nơi đó, bây giờ nghe Tô Dạ truyền âm, hắn lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, liền liền nhẹ cười lên, ám đạo Tô giả thật đúng là bảo trì bình hẳn. Cái này dồn phi tốt. Tiêu Dật Nhiên nói ra, cáo thừa công chủ, người này chuyện cho tới bây giờ còn không có lấy ra Thần Bí Văn Thư, nghĩ đến là không có lòng, muốn đổ một chút chỗ tốt. Bất quá cáo thừa huynh hứa hẹn ngược lại là rất tốt, người này chưa chắc sẽ tin tưởng. Ta nghĩ, cáo thừa huynh vẫn là tận khả năng đem điều kiện của mình nói minh bạch một chút, người này từ sẽ ra ngoài. Đạo lý là đạo lý này, không qua mọi người đều muốn đi vào Táng Thiên Thần địa bên trong, dựa vào cái gì chỉ có ta một người xuất lực. Cáo thừa thần sắc không vui. Cáo thừa cung chủ lời ấy sai rồi, các người Hải Vương cũng có thể đủ quy định 300 người trong đó, điểm này, chúng ta ba tông đều kém xa, người ra điểm chỗ tốt, lại đáng là gì? Kinh Thiên lão tổ cười ha hả nói, "Hừ, các ngươi thiếu dùng bài này. Chúng ta Hải Vương cũng đã ra 11 bài này sách." Còn lại một bản, các vị cũng không thể để chúng ta tự nghĩ biện pháp. Cáo thừa thái độ mười phần sáng tỏ. Thiên Cơ lão tổ chắp tay nói ra, người này là ai, muốn cái gì chúng ta cũng không biết, cầm hứa hẹn cái gì. Đã không biết người này muốn cái gì, liền ngay thẳng chút cho đi, linh thạch chính là thông dụng chi vật, trường hợp nào đều cần dùng đến. Không bằng liền lấy linh thạch làm đại giá làm trao đổi đi, chúng ta Thanh Hà tông liền ra 100 triệu linh thạch làm trao đổi. Tiêu Dật Nhiên không nóng không đợi đạo. Sư huynh, ngươi. Cổ Linh dư tổ nghi hoặc không hiểu, lập tức bảo. Tiêu Dật Nhiên không cần thiết đứng ra làm cái này đầu to a. Tính quang kỳ biến tốt bao nhiêu, mà lại, nó mở miệng chính là 100 triệu, linh thạch này nơi nào là dễ kiếm như vậy. Còn lại Lao tổ cũng là cảm giác được Tiêu giật Nhiên nói chuyện có chút không đúng, nhưng là cũng chưa suy nghĩ nhiều. Tiêu huynh mở miệng thật đúng là xa hoa tốt, chúng ta Thiên Lộc tông cũng ra 100 triệu." Tuần Tinh Vân chậm rãi nói. "Đã như vậy, chúng ta Minh Phật tử cũng ra 100 triệu đi." Cáo thừa lạnh lùng nói, "Chúng ta Hải Vương cung đồng dạng, 100 triệu." Đông Phương gia tộc, Ma thủ đường, các người nói thế nào? Đã bọn hắn đều đã xuống nước, tự nhiên không ngại đỏ dạ mấy người xuống tới. "Chúng ta Ma thủ đường cũng ra 100 triệu đi." Thiên Ma chủ có chút buồn bực, mình đây rõ ràng đã cầm suất thần bí văn thư một trường, lại còn phải móc 100 triệu linh thạch. Phương Đông Tố Tuyết lười biếng nói, chúng ta Đông Phương gia tộc chỉ có tiến 6 người, cũng không ra nhiều như vậy, liền ra 3000 vẫn đi. Tốt, cáo thừa không dám trêu chọc Đông Phương gia tộc, Phương Đông Tố Tuyết nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, bây giờ đã là 530 triệu linh thạch, các hạ, ta có thể bằng vào ta Hải Vương cung cung chủ danh nghĩa hứa hẹn, chỉ cần ngươi đem văn thư giao ra, chúng ta thế lực khắp nơi tuyệt sẽ không tổn thương ngươi, hi vọng ngươi hiện lấy ra đi. Tô sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới có thể bắt chẹt nhiều như vậy linh thạch. Đây hết thể cuối cùng còn phải là tiêu giật nhiên phối hợp tiêu dật nhiên phối hợp quá tốt thần bí Văn thư tại ta chỗ này tô giả lúc này không do dự nữa cái gì trực tiếp nhảy lên một cái xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong chính là nhìn thấy tô giả xuất hiện lúc một đám người khỏe miệng co các động thế lực khắp nơi Cường giả đều đem con mắt đặt ở cười nhạt bình tĩnh tiêu giật nhiên trên thân có thể nói là muốn mắng người tâm đều có tiêu giật nhiên người diễn thật đúng là giống A vàa lão tổ cắnrăng nói hiện tại đồ đần cũng nhìn ra tô giả cùng tiêu giật nhiên lấy là đến mới ra giậợt dây lắc lư tất cả mọi người đâu hiện tại tinh tế hồi tưởng lại Tiêu Dật Nhiên đề nghị muốn bắt Linh Hạch, lại há miệng muốn cho 100 triệu, khiến cho người phía sau không thể không cùng 100 triệu. Kết quả đây, cái này người thắng cuối cùng lại là Tô Dạ, Tô Dạ là Thanh Hà tông người, làm sao cũng là Thanh Hà tông tiếng một phát. Tiêu Dật Nhiên một bộ giả vừa ngây ngốc bộ dạng, các người nhìn ta như vậy làm gì? Ta không biết Tô Dạ tay cầm thần bí văn thư a bên ta mới cũng chỉ là tiếp lấy cáo thừa vinh về sau nói mà thôi nha. Chu sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tiên Cơ lão tổ cùng Vạn Đao lão tổ đều mười phần không cam lòng. Còn có thể làm sao? Lời nói không nói, làm thế nào đều được. Lời nói nói hết ra, Chẳng lẽ ngay trước nhiều người như vậy mặt đòi ý mất mặt? Linh thạch giao ra đi. Tuần Tinh Vân lắc đầu. Tô Dạ bật cười lớn, nhìn thấy một đám người không có cam lòng, lại vẫn là chuẩn bị linh thạch bộ dáng, trong lòng tự nhiên là rất vui vẻ. 100 triệu linh thạch đối với những thế lực này mà nói, không nhiều không ít, không tới mức trở mặt. Tiêu đột nhiên nắm rất tốt. Thế nhưng là đối với hắn Tô Dạ mà nói liền hoàn toàn không giống. Tiến vào Táng Thiên Thần địa trước, trước bắt chẹt như thế so sánh tài sản to lớn, hắn khôi lối đoạn, không biết có thể tấn thăng đến cảnh giới nào. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới, bất quá buổi sáng 8 điểm có thể sẽ đẩy lên khoảng 10 điểm, về sau đổi mới sẽ bình thường. Quy 1 chương 1169, đại môn mở ra. Chương 1173, đại môn mở ra. Đây cũng là hắn tiến vào Táng thiên Thần Địa bảo hộ đi, dù sao lần này còn hùng luận vũ, không chỉ có riêng chỉ là một chút thiên tài đi vào Táng thiên Thần Địa, còn có đông đạo đại đế cường giả, thậm chí là hợp đạo cảnh lão tổ, cũng có khả năng ở trong đó náo ra một phen mưa gió ra. Kể từ đó, ý nghĩ nghĩ cách để cao mình năng lực tự vệ, không thể nghi ngờ liền trở thành sáng khoái hạ hàng đầu sự tình. Tô Dạ lại cũng không biết Đúng là mình đứng lúc đi ra, kia cách đó không xa tần ngưng, con mắt nhìn chăm chú phía dưới, đồng tử đột nhiên co dù lại. Xô. So, tô Dạ công chủ." Chỉ là sắt trong nháy mắt kia, trong ánh mắt của nàng, vậy mà liền lệ nóng rưng trọng. "Sư tỷ, ngươi làm sao rồi?" Tao chỉ văn phát hiện 10 phần kịp thời, nàng rõ ràng cảm giác được tần ngưng tại mới liền đã có chút rất không thích hợp, mà bây giờ, càng là có một chút cảm xúc sụp đổ hương vị. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng là từ Tô Dạ cái tên này sinh ra về sau, mới xuất hiện. Tần ngưng khống chế mình ngừng lại nước mắt, nàng lên vừa nghe thấy Tô Dạ thời điểm liền đích xác đã khó mà khống chế tâm tình của mình. Nàng tại tìm kiếm khắp nơi, muốn biết loại người này nghị luận Tô Dạ là ai, muốn biết, cái này Tô Dạ là không phải mình khổ sở khổ tìm kiếm, cái kia Tô Dạ. Nàng tại Tô Dạ bị Thịnh Nguyên Hoàng triều truy sát về sau, tại Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong đau khổ tìm kiếm Tô Dạ, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp bị Nội Long quan người cứu. Nàng rõ ràng thực lực mình không kịp, liền trước tiên ở nộ Long quan tu hành, lấy dự định ngày sau tu hành có sở thành quả thời điểm trở lại cải biến Tô Dạ vận mệnh, cải biến đế cung vận mệnh. Nàng tim không thấy Tô giả. Cả ngày đêm đều đang lo lắng Tô Dạ như thế nào, cũng đang lo lắng đế cung biến thành cái gì bộ dáng. Nàng nhìn như tu luyện Khi thực lạ dùng tu luyện ngừng lại kia từ đầu đến cuối không cách nào yên tĩnh xuống tới trái tim. Cho tới bây giờ, nàng tâm cũng không còn cách nào trầm tĩnh lại. Bởi vì, nàng nhìn thấy cái kia nàng vẫn muốn nhìn thấy, muốn tìm được người. Đối phương còn bình yên vô sự, thật quá tốt, quá tốt. Tô Dạ, tao chỉ văn con mắt cũng thuận tần ngưng nhìn phương hướng nhìn lại, nhìn thấy, vậy mà là Tô Dạ. Hồi tưởng lại Tô Dạ nói qua mình cùng tần ngưng nhận biết sự tình, nàng ẩn ẩn có suy đoán, Tô Dạ cùng tần ngưng quan hệ, chỉ sợ đồng thời không đơn giản. Nha Minh sư tỉ từ lên lai, thật sự chính là lần đầu như thế thất bại đâu. Mà lúc này đây, Tô Dạ đem linh thạch nhận lấy, kia một đám lao tổ đã bắt đầu không nhịn được. Tô Dạ, linh thạch đã nhận lấy, liền chớ nói nhảm nhiều như vậy đi, tranh thủ thời gian nhanh lên mở ra Táng Thiên Thần Địa đi. Vạn Đao lão tổ không vui nói, nhìn xem Tô Dạ biểu lộ cũng là có chút ấm lánh. Tô Dạ không để ý đến, mà là hời hợt qua tay, cái này thần bí văn thư, liền trực tiếp đầu nhập vào kia 12 mai thú sợ bên trong khí sợ bên trong. Sau đó, dung hợp văn thư thú sọ, nháy mắt tách ra dị dạng con mang. Sau đó, một cỗ băng phong đã lâu lực lượng, rốt cục tại cái này trong khoảnh khắc bị giải phóng. Đám người cảm thụ rõ, rõ ràng ràng, con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái này Táng Thiên Thần Địa, không biết Táng Thiên Thần Địa đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Thời gian đang trôi qua, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, chỉ là vẹn vẹn ba cái hô hấp. Sau đó, toàn bộ trong hải vực đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kia Táng Thiên Thần Địa lại môn, vậy mà đột một từ mặt đất mọc lên, sau đó, một tòa đủ có mấy trăm vạn rằm cổ thành, vậy mà mình hướng phía hải vực trên không lơ lửng mà đi, để mọi người không khỏi lạ giận mình. Cái này Táng Thiên Thần Địa muốn đi đâu? Một đám người rất là không hiểu, đi sát đằng sau Táng Thiên Thần Địa bộ pháp. Tòa cổ thành này một mực hướng phía phía trên mà đi, tốc độ không nhanh không chậm, đám người theo kịp, mãi cho đến rời đi hải vực, dừng lại tại hải vực phía trên đại khái mấy trượng vị trí lúc mới dừng lại. Thả mắt nhìn đi, một tòa cổ thành cứ như vậy lơ lửng trên vùng hải vực này phương, quả thực là quỷ phụ thần công to lớn. Chính là tòa thành cổ này vị trí tọa lạc dừng lại về sau, kia phiến một mực đóng chặt lại đại môn, trong chốc lát mở ra. Táng Thiên Thần Địa đại môn mở ra. Một cỗ ngập cổ lão hương vị thời đại trước chi phong, từ trong cổ thành nháy mắt tuôn ra hiện ra, thổi một đám người tâm tình phấn chướng khó mà ức chế, ta trước thử một chút. Tuần Tinh Vân kìm nén không được, bộ pháp phi tốc, thẳng đến cái này Táng Thiên Thần Địa Đại Môn bay lên mà đi, lấy ý đổ tiến vào bên trong. Bất quá vừa muốn đi vào, Táng Thiên Thần Địa bên trong, kia cổ lão cấm chế lực lượng liền liền bậy bệnh ra đến, đúng là một vệt kim quang xuất hiện, hóa thành một đạo cự đại đằng tiên, hướng phía Tuần Tinh Vân một thanh đập đến tới. Tuần Tinh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, vung tay áo chính là mình kim nhân một chiêu thiết quyền, hung hăng đập mà đi. Nhưng mà chống lại phía dưới, lấy nó hợp đạo cảnh đệ nhị trọng thực lực tiêu chuẩn, vậy mà cũng khó có thể chống đỡ cái này một đẳng tiên lực lượng, không thể không cấp tốc lui nhanh, khó mà chống lại. Chuyện gì xảy ra, không để ta đi vào." Tuần Tinh Vân sắc mặt tâm trầm "Ta cũng thử một chút." Vạn Đao lão tổ theo sát phía sau, đối táng thiên thần địa cùng là khát vọng, nhưng mà kết quả lại là y nguyên, đều khó mà tiến vào được trong đó. Sau đó, Minh Phật tự Tuyết Phong lão tổ cũng là cấp tốc cấp bước, kết quả vẫn như cũ. Còn lại lão tổ kích động, đều muốn khiêu chiến một phen, nhưng rất nhanh liền bị Tiêu giật Nhiên ngăn cản lại đến, "Các vị, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta những này hợp đạo cảnh lão tổ, hẳn là vô luận như thế nào cũng tiến không được tán tiên thần địa." Đây là tán tiên thần địa thiết chí quy tắc đi. Hắn trước đây liền có suy đoán, Đường Mạc Ly lựa chọn ai, lại duy trì có không có lựa chọn ba người bọn hắn mạnh nhất lao tổ, có thể thấy được cái này Táng Thiên Thần Điệu hẳn là có đặc biệt quy tắc, không hoàn cảnh bọn hắn những này hợp đạo cảnh cường giả đi vào. Xem ra, các ngươi Thanh Hà Tông thu thần nhân chuyển thế, đã đem những này cùng các ngươi nói đi. Tuần Tinh Vân chậm rãi nói. Tiêu giật nhiên hơi híp mắt một cái, Chu huynh thật đúng là thật nhanh tin tức a, ngay cả chúng ta Thanh Hà Tông tu một thần nhân chuyên thế, ngươi đều hiểu rõ như thế rõ ràng. Hừ, loại chuyện này cũng không khó suy đoán ra. Cửu Thiên Vương thần thể mặc dù lợi hại, nhưng không đến mức các ngươi Thanh Hà Tông đặc biệt chú tuyển, hơn nữa còn như thế trân trọng đối đãi. H chi cái này đường mạc ly trước đây biểu hiện, lại là rất như là thần nhân chuyển thế vết tích." Tuần Tinh Vân trầm rãi nói. "Cái gì? Thần nhân chuyển thế?" Rất nhiều tông môn thiên tài đều có chút kinh ngạc. Nhất là Lục Tà Phong, còn có kia Đông Phương Thanh Hà, đang nghe thần nhân chuyển thế thời điểm, ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên mấy phần ngoài ý muốn. "Đã chúng ta những này hợp đạo cảnh lão tổ vào không được, kia dứt khoát các vị cũng đều không cần lại nếm thử." để cho mình sớm chuẩn bị nhân tuyển tốt đi vào là được, về phần có thể hay không tại Táng Thiên Thần Địa bên trong lấy được cơ duyên gì, liền toàn bằng các vị bản lĩnh như thế nào." Cáo thừa bình tĩnh nói. Một đám lao tổ cũng không có ý kiến, nhau nhau dặn dò dưới trướng đệ tử. "Nhanh, việc này không nên chậm trễ." Đông Phương gia tộc người nhanh chóng nhất, người ít, nhưng là xuất hành tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian trước mắt, vậy mà liền tiến vào Táng Thiên Thần trong đất. 6 người nháy mắt chui vào, thông suốt. Quy 1 chương 1170, thân tướng cảnh đệ tam trọng bảo tiêu. Chương 1174, thân tướng cảnh tam trọng bảo tiêu. Mắt thấy Đông Phương gia tộc người tiến vào bên trong, còn lại thế lực khắp nơi tự nhiên là bối rối vô cùng, không dám sóng tốn thời gian. Nhao nhau tràn vào Táng thiên Thần trong đất, để cầu phải có thể mau sớm đoạt chiếm tiên cơ. Nhưng là nhanh thì nhanh, thế nhưng là, cái này Táng thiên Thần địa bên trong, lại hiển nhiên không phải ai cũng có thể tiến vào bên trong. Chỉ là một lát công phu, liền có mấy người kinh ngạc, cùng kia hợp đạo cảnh lao tổ đồng dạng, bị cái kia kim sắc đẳng tiền cho đánh trở về, không cách nào thuận lợi tiến vào Táng thiên Thần địa bên trong. Tại sao có thể như vậy, ta vì cái gì không có cách nào tiến vào Táng Tiên Thần địa bên trong? Ta cũng không tiến bảo, vì sao lại dạng này a? Rất nhiều mặt người lộ không cam lòng, tuyệt vọng, thống khổ. Cũng không phải là một cái thế lực như thế, Thiên Lộc Tông, Minh Phật Tự, Hải Vô Cung, đều xuất hiện đại lượng không cách nào tiến vào Táng thiên Thần Điệu thành viên. 100 người, vậy mà chỉ có tiến đi hơn 30 người. Minh Phật Tự là thảm nhất, 100 người, chỉ có tiến đi hơn 20 người. So ra, chỉ có Thanh Hà Tông tình huống hơi muốn tốt một chút, hơn 70 người bên trong, có chừng hơn 40 người thành công tiến vào Táng thiên Thần Điệu bên trong. Cái này cũng quy công cho Đường Mạc Ly công lao, Đường Mạc Ly làm ra lựa chọn, rõ ràng càng có lợi hơn tại tiến vào Táng Tiên Thần Điệu một chút. Mà tôi dạ thì cũng đồng dạng tiến vào Táng Thiên Thần Địa bên trong, cái này tiến vào quá trình vận sắc vô cùng. Xem ra cốc minh giao dịch là không dùng được a. Tô giả Âm thầm nghĩ tới. Sau đó, hắn chính là hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy đầu trong chốc lát có chút mê man, tỉnh táo lại lúc, liền liền xuất hiện tại một thế giới khác bên trong. Thế giới này thả mắt nhìn đi, đầy trời mây đen, không gặp quan ngày, mà xung quanh dãy núi vần quanh, phản phất một mảnh thai kiếp vừa mới từng sinh ra. Trên mặt đất lại còn có rất nhiều xương khô ở đây, để người nhìn một cái, chỉ cảm thấy sợ nỗi da gà. Cảnh tượng như vậy Mọi tới cùng tất cả mọi người cho hào tưởng chân thần dư lưu mộng tưởng hương hoàn toàn khác biệt, nhưng Tô Dạ lại là có đơn trước Táng Thiên thần địa a, dù sao cũng là được xưng là Táng Thiên thần địa, trời đều có thể mai táng, cảnh tượng này cũng tịnh không hay quái. Đợi đến quan sát rõ ràng xung quanh trảng cảnh thời điểm, Tô Dạ cũng là nhíu nhíu lông mày, bắt đầu tự hỏi, ta cùng Thanh Hà tông những người khác, không sai biệt lắm xem như cùng một chỗ tiến vào Táng Thiên thần địa bên trong, bất quá nhưng lại chưa cùng một chỗ, mà là đơn độc một người thân ở chỗ này. Tô Dạ lẩm bẩm nói, xem ra là Táng Thiên thần địa đem tất cả mọi người tách ra, phân đến khác biệt vị trí. Cái này Táng Thiên Thần Địa cũng không nhỏ, thần hồn của ta một chút không cách nào hoàn toàn xuyên thấu, muốn nhất thời bán hội tìm tới những người khác tập kết cũng không dễ dàng. Hiện tại Thanh Hà trong tông cũng không có gì muốn bản thân, có thể tin được. Đã như vậy, tìm Đường Mạc Ly, Tô giả Cơ hồ ngay lập tức liền xác định ý nghĩ này. Vừa đến, hắn muốn tìm Đường Mạc Ly hỏi thăm rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thứ hai, Đường Mạc Ly làm thần nhân chuyển thế, rõ ràng đối Táng Thiên Thần Địa bên trong tình huống có hiểu biết, tìm tới Đường Mạc Ly, tại cái này to lớn Táng Thiên Thần Địa bên trong bao nhiêu còn có chút đầu mối. Bằng không mà nói, Táng Thiên Thần Địa bên trong Phu họa khó liệu, phong hiểm quá lớn. Đương nhiên, trước khi lên đường, hắn trước tiên cần phải đem con rối đoạn hoàn thiện một chút. Lần trước giải quyết kia hát và phong, hắn hồi lỗi đã trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái, một mực không tiếp tục làm tăng lên. Bây giờ được hải lượng linh thạch, phối hợp hắn trước kia linh thạch, linh thạch này số lượng có thể nói thẳng bước 600 triệu. Số lượng này đủ để cho con rối gãy làm ra kinh khủng tăng lên. Xem trước một chút có thể tăng lên tới mức độ như thế nào. Tô Dạ nhếch mép, lòng tràn đầy chờ mong. Lần trước, hắn dùng 300 vạn linh thạch, đem con rối đoạn tăng lên tới thông thần cảnh đệ lục trọng. Để Tô Dạ nhìn thấy con rối đoạn trên thân khổng lồ giá trị. Hiện tại, Tô giả hào không tiếc, lại hướng con rối đoạn trong thân thể đầu nhập vào 1000 vạn linh thạch. Cái này 1000 vạn linh thạch xuống dưới, Tô Dạ tâm tình kích động, con mắt nhìn thẳng, nhất chuyện không chuyển. Bất quá, kết quả lại là để Tô Dạ có chút thất vọng. 1000 vạn linh thạch xuống dưới, con rối đoạn vậy mà mới chỉ là tăng lên tới thông thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Xem ra thật là càng về sau số dưới, nhu cầu linh thạch thì càng nhiều. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, 1000 vạn mới chỉ là đạt tới thông thần cảnh đỉnh phong, như vậy, lại đầu nhập 1000 vạn linh thạch. Lại 1000 vạn linh thạch xuống dưới, con rối đoạn phi thức lại một lần nữa thu hoạch được to lớn tăng lên, một hơi đạt tới đột phá thông thần cảnh bình cảnh, đi tới thần tướng cảnh đệ nhất trọng. Thần tướng cảnh đệ nhất trọng, một cái đại đế bảo tiêu có. Tô Dạ bật cười. Bất quá, thần tướng cảnh đệ nhất trọng, chỉ có thể coi là đê giai đại đế, thực lực thực tế nhỏ yếu. Tại cái này Táng Thiên Thần trong đất, thần tướng cảnh đệ tứ trọng siêu cấp cường giả đều có, thần tướng cảnh đệ nhất trọng nhưng còn thiếu rất nhiều. Lại đến 1000 vạn. Tô giả dần dần ti dần, chấm đầu nhập linh thạch. Chỉ tiếc, lần này đầu nhập 1000 vạn linh thạch, hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ thậm chí không có để cái này khôi lỗi cắt tóc tức cái gì hơi thở bên trên rõ ràng ba động. Một ngàn vạn, ngay cả nhấc lên lức nước hoa đều không. Tô Dạ mở to con mắt, đến thần tướng cảnh về sau sẽ không phải kinh khủng như vậy đi. Hán biểu lộ nặng nghề rất nhiều, không tin tà, lại một hơi hướng bên trong đầu nhập vào 5000 vạn linh thạch, rốt cục cái này khôi lỗi đoạn thực lực có rõ ràng tăng lên, đi tới thần tướng cảnh đệ nhị trọng. 5000 vạn linh thạch mới tăng lên tới thần tướng cảnh đệ nhị trọng. Tô Dạ khóc trợn cười. Hán có chút lo lắng mình cái này 600 triệu linh thạch đến cùng có thể để cái này khôi lỗi đoạn tăng lên tới trình độ nào. Lại đến 5000 vạn Không có gì quá biến hóa lớn 5.000 vạn. vẫn không thay đổi hóa ta lại ném 5.000 vạn. con rối đoạn thực lực tăng lên tới thần tướng cảnh đệ tam trọng tô giảm anhh hít vào một hơi hắn đã tốn hao hơn 2 ước linh thạch con rối đoạn mới chỉ có thần tướng cảnh đệ tam trọng đôi này Linh Thạch hao phí thực tế quá khủng bố để hắn có chút tê cả ra đầu trước chỉ tới đây thôi tô giả không còn dám tập trung xuống dưới bởi vì con rối đoạn chỉ có thể xuất thủ một lần dùng hơn hai ước linhnhthạch đổi tới một lần xuất thủ tô giả trong nội tâm thế nhưng là đau lòng vô cùng thần tướng cảnh đệ tam trọng bảo hộ hắn đủ rồi trừ khi là gặp được đỉnh cấp tác giả Tới lúc đó lại dùng linh thạch để cao thực lực cũng không mượn. Hắn còn có hơn 300 triệu linh thạch, cũng không thể tùy tiện tiêu hết, phải giữ lại về sau lại tiếp tế con rối đoạn xuất thủ số lần. Cái này khôi lỗi đoạn vẫn là ta lớn nhất át chủ bài, phải hào hào giấu đi mới được." Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống lúc, đột nhiên, một thanh âm tại Tô Dạ trong đầu vang lên. "Đại nhân, là ngài, tới rồi sao? Ta chờ ở tại đây ngươi, chờ quá lâu quá lâu." Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình, không biết chủ nhân của thanh âm này là ai, tại sao lại đột nhiên sinh ra tại trong đầu của hắn? Là từ nơi đó truyền đến. Tô Dạ con mắt xuyên tới, có thể thuận theo âm này nơi phát ra, tìm tới đại thể phương vị. Chỉ bất quá, Tô Dạ không biết thanh âm này, đến cùng là chỉ đối một mình hắn phát khởi, vẫn là đối tất cả mọi người phát khởi. Quy một chương 1171, thẩm gia tập kết. Chương 1175, thẩm gia tập kết. Hắn rõ ràng cảm giác được, thanh âm thần bí này, đối với hắn mà nói có lớn lao lực hấp dẫn. Phương vị này cách ta rất xa, nhất thời bán hội đến không được. Bất quá, bất kể như thế nào, trước thuận phương vị này xem một chút đi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Suy nghĩ rơi xuống, Tô cấp tốc khởi hành. Bất quá rất nhanh. Hắn liền dừng bước. Đây là Tô Dạ con mắt dừng lại, đặt ở một con du đãng tại phụ cận hồn thể sinh vật trên thân. Lấy Tô Dạ lượn duyệt, vậy mà trong lúc nhất thời khó mà phân biệt ra cái này hồn thể sinh vật đến tụt cùng là vi vật gì, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghĩ hoặc, xem ra là Táng Thiên thần điệu bên trong đặc hữu quá thời kỳ cổ sinh linh, bất quá nó no cực giống kia tuyển hung cơ trong kinh anh linh, liền tạm thời hiểu thành anh linh đi. Trên thực tế, cái này hồn thể sinh vật cùng anh linh hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn nhìn một cái, vậy mà căn bản là không có cách phân biệt ra được đối phương cảnh giới thực lực chỉ cảm thấy từ trên người của đối phương có một cỗ khí tức hết sức nguy hiểm, nhìn không ra sâu cạn, trước né qua lại nói, Tô giả trong lòng nghĩ đến, hắn cấp tốc đi theo đường vòng, thế nhưng là khi hắn cho là mình có thể thuận lợi tránh đi cái này anh linh thời điểm, đột nhiên, kia hồn thể anh linh vậy mà một thanh hướng phía Tô Dạ đánh tới. Cái gì? Lại bị phát hiện. Tô giả trận mắt hốt mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng trước đó cái này anh linh không có chút nào phát giác được mình dấu hiệu, làm sao chỉ là đỏ mắt, mình liền bị phát hiện. Tô Dạ không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể vung tay áo một kiếm hướng phía nó chạm xuống dưới. Nương đang cảnh đệ thứ trọng, Tô giả một mặt mở mịn mị hoặc, cái này cảnh giới 10 phần lạ thường cùng mình giống nhau. Sau đó, kiếm pháp của hắn nếu như như thiểm điện triển khai, cuối cùng phối hợp cựu tiêu thiên lôi, căn bản là dễ như trở bàn tay liền đem cái này anh linh chém giết, có thể nói không cần tốn nhiều sức. Rất đơn giản, giải quyết cũng không phiền phức. Tô Dạ lẩm bẩm. Hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, rất nhanh lại cất bước tiến lên. Nhưng là, không bao lâu về sau, hắn liền gặp cái thứ hai anh linh. Tô Dạ vẫn luôn tiến qua, nhưng mà kết quả y nguyên, cuối cùng Tô không thể không hứng chiến, để Tô Dạ không thể coi thường chính là Cái này anh Linh cảnh giới vẫn là ngưng đan cảnh đệ tứ trọng, lại nhưng vẫn bị hắn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Cái này khiến Tô Dạ trong lòng có đăm chiêu tự, lại có khó xác định. Rốt cục, tại đi đại khái khoảng một canh giờ công phu, Tô Dạ rốt cục phát hiện nhóm người thứ nhất, nhóm người này là Minh Phật tự hai cái thông thần cảnh cao tăng, vừa mới tập kết cùng một chỗ. Tô Dạ tự nhiên không dám hiện thân, lặng lẽ né qua. Về sau, canh giờ thứ hai, Tô Dạ gặp mặt khác một nhóm người. Mà nhóm người này, Tô Dạ liền cảm thấy mấy phần hào hứng. Người thẩm gia. Tô Dạ nhếch miệng lên, trong lúc nhất thời nở nụ cười. Thẩm gia làm thị tộc Tất nhiên là không có tư cách tiến vào Táng Thiên thần địa, nhưng là thẩm gia trải rộng tại ba tông cường giả thế, nhưng là không ít, hiện tại ba người này, có một cái là thẩm gia tại Thiên Lộc tông hoạch tâm đệ tử, Trầm Trừng lâm, còn có một cái, chính là Tô Dạ chưa quen thuộc Trầm người Anh. Một người khác, Tô Dạ chưa quen thuộc, nhưng xem thấu lấy phục sức, hơn phân nửa là gia nhập mình và tự. Gặp được người thẩm gia, Tô Dạ không nghĩ thọt một chân vào cũng khó khăn. Giới Lâm huynh, người đem chúng ta thẩm gia đặc chất tín hiệu thả ra, kết quả cái này nửa ngày, mới tập kết ba người chúng ta người a." Trầm Anh nói. Tô sờ sờ cái cảm, đặc chất tín hiệu Cái này người thẩm ra thật đúng là có tâm a. Loại chuyện này Thanh Hà Tông đều không nghĩ tới, mà lại hắn một mực tại xung quanh, không có phát giác được tín hiệu này phát ra, xem ra tín hiệu này là thẩm ra đặc thủ, chỉ có thẩm ra người mới có thể nhìn thấy. Trầm trường Lâm gánh vác lấy tay, ta tìm được một cái địa đồ hạ lạc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh lên xuất phát, chờ không được. Tăng Thiên Thần Địa hiện tại một mảnh tân ý, chúng ta không đợi trong tộc thông thần cảnh trưởng lão rồi. Trầm Nguyên anh lo lắng đạo. Chờ không nổi, không sai biệt lắm hơn 1 canh giờ còn chưa tới, nghĩ đến nhất thời bán hội là đến không được. Hoặc là Khoảng cách bên trên căn bản không nhìn thấy chúng ta ở chỗ này phát ra tín hiệu. Trầm Trường Lâm lắc đầu. Trầm Nguyên Anh thực lực không kịp, đến bây giờ cũng mới khó khăn lắm chật vật đạt tới ngưng đan cảnh đệ nhất trọng, đây là thẩm gia đầu nhập đại lượng tài nguyên nguyên nhân, nàng không thể không nghe theo Trầm Trưởng Lâm lời nói. Thôi "Ta, hết thể nghe theo Giải Lâm huynh phân phó." Trầm Nguyên Anh nói. Trầm Trường Lâm nói, "Ta dù sao năm lớn hơn ngươi vài tuổi, ta làm lựa chọn không biết đúng và sai không, nhưng bây giờ đều phải quyết định mệnh lệnh của một người làm một chốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi." "Bản đồ này ở đâu?" Trầm Nguyên Anh hiếu kỳ đạo. "Đi theo ta." Trầm Trương Lâm nói, "Tô Dạ trong lòng càng thêm cảm thấy hứng thú. Địa đồ. Cái này Táng Tiên Thần Địa vực tổ chi lớn, nếu như không tìm được địa đồ, khóa chặt vị trí thực tế quá khó. Trầm trường Lâm ngược lại là có chỗ cơ duyên, mới tiến vào Táng Tiên Thần Địa liền có một cái địa đồ vị trí, hắn cũng được đi xem một chút mới được." Đại khái sau thời gian uống cạn tuần trà, đám người dừng bước. Tô Dạ hướng phía ba người dừng lại phương vị nhìn lại, chỉ thấy ba con anh linh dừng lại tại một ngọn núi trước động. "Đây là?" Một cái khác thẩm gia thành viên nghi ngờ nói, "Xem ra tứ đệ đồng thời không biết cái này anh linh a." Trầm Trường Lâm cũng đem cái này hồn thể sinh vật hiệu thành anh linh, dù sao chập nhìn, sát thực không kém nhiều, cũng tìm không thấy còn lại tốt hơn phương sư hô. Trầm Nguyệt Anh lông mày nhíu lên, ta trên đường tới gặp được một cái, giống như ta cảnh giới, nhưng đan cảnh đệ nhất trọng. Vì giải quyết còn tốn hao cái giá không nhỏ. Cũng không phải là cái này anh linh đạt tới ngưng đan cảnh đệ nhất trọng, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, cái này anh linh cảnh giới hẳn là căn cứ chúng ta cảnh giới biến hóa mà biến hóa. Mục tiêu của bọn hắn khóa chặt hai, cảnh giới liền lại biến thành cái dạng gì, cùng giao thủ đối tượng nhất định cảnh giới giống nhau, không có bất kỳ thay đổi nào. Trầm Trường Lâm nói coi lạ thật như thế. Trầm Nguyên Anh nao nao. Trầm Trường Lâm chắp tay nói, hơn phân nửa cùng ta suy đoán đồng dạng, mới ta một hơi đối chiến cái này bà con Anh Linh, cảnh giới cùng ta đều giống nhau. Ta lấy 1 đối 3, tự nhiên không địch lại. Lúc này mới phát ra tín hiệu, nếu như thật bởi vì đối thủ mà biến hóa cảnh giới, kia ba người chúng ta chỉ cần thủ thắng một cái, tiến vào này sơn động liền không thành vấn đề." Thẩm gia tứ đệ cười nói, muốn né qua cái này Anh Linh giám sát quá khó, cho nên chỉ có thể cùng đối cứng. Các ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải như là đối mặt cùng giai đối thủ một dạng cẩn thận, cái này Anh Linh cũng không tốt giải quyết." Trầm Trường Lâm nhắc nhở, Trầm Nguyệt anh hai người tự nhiên biết sự tình nghiêm trọng, không khỏi là nhau nhau đọc thủ, hướng phía ba con anh linh rẽ tới. Một người một cái, phân phối đều đều Vậy mà đúng như cái này Trầm Trường Lâm lợi nói, cũng cùng ta trước đây suy đoán đồng dạng. Tô dạng nghĩ đến, ba cái anh linh cảnh giới, theo thứ tự là ngưng đan cảnh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Cùng thẩm ra ba người cảnh giới tương hô đối ứng. Duy chỉ có cùng hắn chỗ lý giải khác biệt chính là, cái này anh linh với hắn mà nói giải quyết dễ như trở bàn tay, quả thực lại dễ dàng bất quá, nhưng tại ba người này mà nói tựa hồ liền cũng không phải là như thế. Quy 1 chương 1172, ngươi là Bắc Cảnh Kiệm Tôn. Chương 1176, người là Bắc Cảnh Kiệm Tôn. Tô giả cũng đại khái phải có kết luận, hắn cũng không phải là tự phụ kết luận, thực lực của hắn xác thực khách quan cùng giai mạnh hơn rất rất nhiều, mà cái này mấy cái anh linh nên muốn so bình thường cùng giai thực lực muốn mạnh hơn một chút. Cho nên, cho dù là những này xưng là thiên tài thẩm gia thiên tài, muốn giải quyết cũng độ khó cao vô cùng. Giống như là hiện tại, chờ người anh, còn có một cái khác thẩm văn thông, giải quyết đối thủ đều chật vật rất, cũng liền chậm trường lâm, thôi có mấy phần ưu thế tồn tại. Bất quá, thiên tài dù sao cũng là thiên tài, ít nhiều có chút chủ bài mang theo cuối cùng, trừ Trầm Trường Lâm bên ngoài, hai người khác đều lần lượt thi triển ra ác chủ bài, mới là đem cái này Anh Linh đánh tan. Ba con Anh Linh toàn bộ bị đánh bại, một viên nóng ánh tỏa sáng màu lam mạnh vỡ, rơi xuống trên mặt đất. Đây là Ba một thiên tài đều rất là kinh ngạc. Tô Dạ cũng chưa từng thấy qua cái này màu lam mạnh vỡ. Chuyện gì xảy ra, ta trước đó giết kia hai con Anh Linh, nhưng chưa hề xuất hiện qua cái này màu lam mạnh vỡ. Tô Dạ không hiểu nói. Trầm Trường Lâm nhíu như mày, ta cũng chưa từng thấy qua, cái này màu lam mạnh vỡ tràn ngập lực lượng linh hồn, rất là không thể tưởng tượng. Bất quá bất kể như thế nào, Nếu là cái này anh linh trên thân rơi, trước thu lại luôn luôn không sai. Hiện nay khẩn cấp còn là địa đồ, dài Lâm Vinh, chúng ta đi." Trầm Nguyệt anh ngưng trầm nói. Trầm Trường Lâm nhẹ nhàng gật đầu, ba người cấp tốc tiến vào trong sơn động. "Chính là vào sơn động về sau, Trầm Trường Lâm vui mừng nói, mau nhìn, địa đồ quả nhiên ở đây, xem ra ta dùng thần hồn quan sát không sai. Nơi này quả nhiên có một phần địa đồ." Hai người khác cũng làm mừng rỡ không thôi, biết đi tới Táng Thiên Thần Địa bên trong, đạt được một phần địa đồ đến cùng là cỡ nào may mắn cùng cơ duyên sự tình. "Mau đem bản đồ này lấy xuống." Trầm Nguyệt anh dịu dàng nói. Trầm Trường Lâm tự nhiên biết phải làm sao phẩy tay áo một cái, liền đem bản đồ này lấy xuống. Vẫn chưa gặp được phiền phức gì, để Trầm Trường Lâm hơi kinh ngạc, tiếp xuống chính là vui vẻ quan sát bản đồ này. Bất quá còn chưa bắt đầu quan sát, Trầm Trường Lâm chính là bỗng dưng khẽ giật mình, quát lên, "Ai?" Tô Dạ hơi hơi dừng một chút, kém chút cho là mình bị phát hiện, thế nhưng là thần hồn rất nhanh quét qua, mới phát hiện trừ mình ra, âm thầm lại còn có một người. Xem ra chính mình thật đúng là chủ quan, chỉ lo phải đi theo Trầm Trường Lâm, may, may không có phát hiện, mình như vậy tọ sàn, còn có một người khác. Đối phương nhưng không có như vậy mình bảo trì bình thản, bị Trầm Trường Lâm phát giác, lập tức âm trầm trầm cười đi ra. Là, là ngươi. Nhìn ngươi tới lúc, người thẩm ra không khỏi là về sau co rú lại, cho dù là chủ tâm cốt Trầm Trường Lâm, đều là bị hủ toàn thân run một cái, tràn đầy vẻ sợ hãi. Cao Huyền Thông, vậy mà là hắn. Tô giả Ám Đạo có ý tứ. Vậy mà tại nơi này gặp Cao Huyền Thông. Cao Huyền Thông xuất hiện thời điểm, cho thấy hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, chỉ bất quá lạnh lùng bên trong mang theo rất nhiều bá đạo ngữ khí. Hắn lạnh giọng nói ra, đem địa đồ giao ra đi. Trầm Trường Lâm cắn răng một cái quăng, thật vất vả đạt được bản đồ này, để hắn giao ra nơi nào dễ dàng như vậy, hắn giết lạnh mà nói, Cao Huyền Thông, nghĩ để chúng ta giao ra địa đồ phải xem ngươi có hay không cái này năng lực, ngươi phải suy nghĩ kỹ, mặc dù thực lực ngươi là mạnh, nhưng bây giờ ba người chúng ta, ngươi một cái, ngươi thật sự coi chính mình có thể lấy thắng được chúng ta. Cao Huyền Thông thủy cười một tiếng, thản như nói, thật là không biết ngụy vị. Chỉ là chỉ một thoáng, kiếm ý của hắn liền liền chớp mắt triển khai, hóa thành to lớn uy áp, trực tiếp nếu như cự như núi lấp xuống, sinh sinh hướng phía Trầm Trường Lâm ba người ép xuống. Chỉ là giao thủ sát na, Trầm Trường Lâm liền ý thức được, mình đợi hồ thật đánh giá cao nhân số mang tới ưu thế. Kiếm ý này, thực tế quá mạnh, mạnh hắn căn bản là không có cách chống đỡ được. Cùng hắn liệu Trầm Trường Lâm hét lớn. Tô Dạ lúc đầu, mặc dù hắn là trung lập, nhưng là ý kiến của hắn cùng ý nghĩ cùng Cao Huyền Thông là một dạng, cái này Trầm Trường Lâm thật đúng là không biết mùi vị. Hắn tuy vốn không ý thức được, đối với Cao Huyền Thông mà nói, cái này ba cái cùng là ngưng đan cảnh thiên tài quả thực là không chịu nổi mục kích. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, không đến 100 cái hô hấp, tại Cao Huyền Thông cường đại thủ đoạn phía dưới, Trầm Trường Lâm ba người liền đã lôi điện là bại, tại Cao Huyền Thông thủ hạ, quả thực ngay cả 10 cái hiệp đều không có qua. Cao Huyền Thông, địa đầu thể cầm đi, có thể hay không bỏ qua chúng ta một con đường sống? Trầm Trường Lâm cắn nói. Số để các ngươi giao ra địa đồ các ngươi không giao, hiện tại để ta tha các ngươi một mạng, thật sự là bự cười." Cao Huyền Thông ngữ khí băng lãnh, đối với hắn mà nói, hai phe khác biệt thế lực, ngày thường đều thủ sâu như biển, sao lại lưu tình? Tự nhiên là dự định xét đánh xuất thủ, đem ba người này đánh chết. Tô giả không có nửa điểm cứu ý tứ, duy nhất cùng hắn có chút tình cảm cũng chỉ có Trần Nguyệt Anh mà thôi, nếu như Trần Nguyệt Anh có nguy hiểm tính mạng, hắn tứ sẽ xuất thủ cứu rút. Về phần hai người khác, Cao Huyền Thông động thủ, hắn lại vui lòng bất quá. Bất quá đúng lúc này, Cao Huyền Thông lại là sắc mặt cứng lại, quát lên, "Ai, ra!" Tô Dạ mắt Phát hiện Cao Huyền Thông đối mặt phương hướng, đúng là mình nơi này. A cái này Cao Huyền Thông, thật là có điểm năng lực, ta ngược lại là coi thường hắn. Tô giả không nóng không vội đứng dậy, "Cao Huyền Thông, ngươi là thế nào phát hiện ta?" Tô Dạ. Cao Huyền Thông trầm giọng nói, "Nguyên lai là ngươi, ngươi giấu thật đúng là đủ sâu. Bất quá đã bị phát hiện, ngươi cũng liền giống như bọn họ chết ở chỗ này đi." Tô giả nghe tới Cao Huyền Thông, cười cười, rất buồn bực Cao Huyền Thông ra sao đến dũng khí cùng chính mình nói lời này, không cẩn thận mảnh tưởng tượng, mình trước đây là lợi dụng bặc cảnh thân phận của Kiếm Tôn cùng Cao Huyền Thông giao thủ, đối phương không biết cũng hợp tình hợp lý. "Cao Huyền Thông" Ngươi xem ra là thật, quên sự lợi hại của ta a." Tô Dạ bình tĩnh nói. Cao Huyền Thông ánh mắt lấp lóe mấy phần nghi hoặc, chỉ coi Tô Dạ là khoe khoang mình những cái kia chiến tích, châm trọng nói, "Tô Dạ, ngươi tại Thanh Hà trong tông nhiều ưu tú ta lười đi qua hỏi, bất quá, ngươi tựa hồ có chút quá để cao bản thân đi. Đem mình quá coi ra gì, hẳn là ngươi đi." Tô Dạ ngữ khí băng lánh, đang khi nói chuyện, quanh thân kiếm chi lĩnh vực trong chốc lật triển vung ra tới. Chỉ là trong nháy mắt cung phù, Cao Huyền Thông liền liền toàn thân run lên, không được, quỳ rạp xuống đất, một đôi mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, gắt gao nhìn chằm "Hiện tại, biết ta là ai rồi?" Tô Dạ Hào không gần sống đạo. Trầm Nguyệt Anh cùng Trầm Trường Lâm nhìn thấy Tô Dạ ra lúc, cũng là kinh ngạc không thôi, mà nhìn thấy kia tại bọn hắn mà nói có thể xưng quái vật khổng lồ, thậm chí không có khả năng đánh bại Cao Huyền Thông, tại Tô Dạ trước mặt không chịu nổi một kích bộ dáng, càng là cực kỳ chấn động. "Ngươi?" Cao Huyền Thông toàn thân e ngại run rẩy, "Ngươi là bác Cảnh Kiếm Tôn?" Bắc Cảnh Kiếm Tôn là ngươi cố ý giấu giếm thân phận, Tô Dạ. "Không." Nghiêm khắc đến nói, đã là Bắc Cảnh Kiếm Đế. Ngươi cũng không đốc, lập tức liền nghĩ đến. Bất quá ngươi sai, Bắc Cảnh không phải thân phận của ta, mà là ta Phong Hạo rồi. Tô Dạ lạnh lùng nói vì một chương 1173, xuống tay với Đường Mạc Ly. Chương 1177, xuống tay với Đường Mạc Ly. Cao Huyền Thông trong lòng xác thực tràn ngập thật sâu sợ hãi cùng e ngại. Cùng trước đây bắt cảnh kiếm tôn giao thủ một lần, bác cảnh hai chữ này không thể nghi ngờ là trong lòng của hắn là cỡn ấn tượng khắc sâu. Mỗi lần nhắc lên bắt cảnh thời điểm, hắn đều giống như có tật giật mình, nghĩ đến trước đó bắt cảnh kiếm tôn lĩnh ngộ lĩnh vực về sau, mình kia không chịu nổi một kích yêu đất. Cho dù là hiện tại, cái này sợ hãi cũng vẫn như cũ không có cải biến. Cao Huyền Thông trong lòng mình quá rõ ràng. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Dạ. Dù là hắn có được Lục Tà Phong chi giới đệ nhất người, kiếm đạo đỉnh cấp thiên tài rất nhiều danh hiệu, thế nhưng là hắn cũng biết, hắn tuyệt không phải là đối thủ của Tô Dạng. Đại trưởng phu, có được gián được. Tô Dạng, có thể hay không lưu ta một mạng? Ta ca nguyện vì ngươi làm châu làm ngựa." Cao Huyền Thông cắn răng nói. Lần trước Tô Dạ không giết mình, đó là bởi vì hai người không có gì trực tiếp xung đột, hết thể làm kiếm đạo phân ra thắng bại mà chiến. Nhưng là lần này, hai người đúng là đứng tại phe phái khác nhau, hắn biết Tô Dạ không có lý do không giết hắn. Tô Dạ nhìn thấy Cao Huyền Thông làm ra như thế quả quyết lựa chọn, cũng là âm thầm gật đầu. Cao Huyền Thông Ngươi ngược lại là thông minh lại quá quyết, tốt, ta thành phần ngươi. Lưu ngươi một mạng, bất quá như ngươi lời nói, liền ngoan ngoãn cho ta làm trâu làm ngựa đi. Nói xong lúc, hắn từ ngón tay đột nhiên điểm ra một viên hỏa diễm cấm chế, nháy mắt đánh vào Cao Huyền Thông thể nội. Lợi dụng xanh lam vô cực lửa làm ra cấm chế cũng không tính quá phức tạp cùng ta mình, nhưng lại đủ để cho người đối này cấm chế thúc thủ vô sách, không có chút nào biện pháp giải quyết. Bị giam xuống cấm chế, Cao Huyền tươi sáng hiện rất nhiều không cam lòng, thế nhưng là ánh mắt phức tạp cảm xúc chảy xuôi qua đi, lại cũng không thể không dần dần tiếp nhận mình bị Tô Dạ khống chế vận mệnh. anh ba người nhìn lại Tô Dạ lúc không gọi là hít một hơi thật sâu, mạnh như cao huyền thông, thậm chí ngay cả cùng Tô Dạ một trận chiến dũng khí đều không có. Gia hòa này, đến cùng mạnh thành cái tình trạng gì? Tô Dạ công tử, ta, Trầm Nguyệt Anh môi đỏ khẽ mở, muốn trả hỏi. Thế nhưng là Tô Dạ lại không nghe ý tứ. Mặc dù hắn đối Trầm Nguyệt Anh đồng thời vô hận ý, bất quá bởi vì thẩm gia duyên cớ, hắn cùng Trầm Nguyệt Anh cũng xác thực khó thành bằng hữu. Trầm Nguyệt Anh, Trầm Trường Lâm, Tô Dạ bình tĩnh nói, Thẩm gia đối ta làm cái gì, các ngươi đều biết, thậm chí đến bây giờ, Thẩm gia cũng không có, có lòng thành nói xin lỗi ta qua một lần. Ngươi nói, ta không giết các ngươi. Có phải là khó mà tiết mối hận trong lòng ta? Trầm Nguyên Anh khẽ mím môi đỏ, tô công tử, ngàn vạn lần không nên là ta cầm vốn hẳn nên thuộc về ngươi hạch tâm đệ tử lệnh bài, có cái gì trừng phạt toàn bộ để ta tới gánh chịu, hy vọng ngài không muốn liên lụy đến ta hai vị này hương trưởng." Tô Dạ nhìn thoáng qua Trầm Nguyên Anh, biết Trầm Nguyên Anh chiếu cố thẩm ra, dưới mắt bị Trầm Nguyên Anh vừa nói như vậy, lửa giận của hắn cũng không khỏi phải trầm lại. "Thôi được, hôm nay ta không giết các ngươi. Bất quá kết quả của các ngươi cao huyền thông đồng dạng, bị ta gieo xuống cấm chế, ngày sau tất cả đều bị ta thúc đẩy." Tô Dạ trầm giọng rơi thôi, trực tiếp ngón tay một điểm. Nói xong lúc Tô Dạ cũng đã đem đến từ mình hỏa diễm cấm chế, đánh vào ba trong cơ thể con người. Trầm trường Lâm cố nhiên có chút không cảm tâm, thế nhưng là nhưng cũng biết, hắn căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác, hoặc là chết, hoặc là bị gieo xuống cấm chế, hắn chỉ có thể khuất phục. Đem cấm chế tại những người này thể nội toàn bộ gieo xuống về sau, Tô Dạ liền đem mấy người toàn bộ bỏ qua một bên. Sau đó, ánh mắt của hắn đặt ở cách đó không xa trên bản đồ. Bản đồ này, mới là hắn chân chính cảm thấy hứng thú đồ vật. Bây giờ hắn chớp mắt, liên liên đặt ở trên bản đồ, nhìn một cái, toàn bộ Táng Tiên thần địa bên trong các cục, toàn bộ bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh miêu tả tại trên bản đồ. Đây là Tô giả quan sát nghiêm túc mà vừa cẩn thận. Cái này Táng Thiên Thần địa địa đồ, tổng cộng phân 12 cái khu vực. Dựa theo trên bản đồ viết, phân biệt đối ứng là 12 cầm tinh, chuột chi sơn lâm, châu chi sa mạc, hổ chi viêm núi. Ta hiện tại vị trí là dê chi lâm địa. Tô giả đại khái quyết định vị trí của mình. Bất quá, để hắn càng thêm quan tâm, cũng không phải là hắn hiện tại vị trí, mà là bản đồ này chính giữa một mảnh không có đối ứng bất luận cái gì 12 cầm tinh khu vực. Hắn nguyên bản cảm thấy đây chỉ là một mảnh trống không, nhưng nhìn kỹ qua đi, lại phát hiện vẫn chưa như thế. Phiến khu vực này, vừa lúc đang 12 cầm tinh đồ chính giữa, rất một mảng lớn. Có lẽ, phía trên địa đồ này trống không chi địa, phương mới thật sự là mấu chốt địa phương. Tô giả nghĩ đến, bọn hắn người khác nhau hẳn là phân bố đến khác biệt 12 cầm tinh khu vực. Dựa theo trên bản đồ truyền lại phương hướng, cái này trống không chi địa, vô cùng có khả năng chính là thanh âm kia nơi phát ra vị trí. Tô giả yên lặng nói nhỏ, hắn không dám xác định, dù sao chỉ là một phần địa đồ, không tốt hoàn mỹ vô khuyết xác định phương vị của hắn. Nhưng là hiện tại, hướng phía vị trí này xuất phát, đúng là không thể chần chờ. Điệu Độ sau khi xem xong, Tô Dạ chớp mắt, đặt ở đám người trên thân. Một đám người bị Tô Dạ như thế xem xét, không khỏi là khẽ giật mình, trong lòng trở nên thấp phỏng khẩn lên thấp phòng khẩn trương lên. Chấm trường Lâm ba người còn tốt, dù sao có Trầm Nguyệt Anh tại cái này đứng, Tô Dạ nếu muốn giết bọn hắn đã sớm giết. Thế nhưng là Cao Huyền Thông tiểu bất cùng, hắn cùng Tô Dạ cũng không có gì quan hệ là thủ, sợ Tô Dạ thay đổi chú ý, đem mình giết. "Các ngươi, ai biết đường Mạc Ly vị trí?" Tô Dạ hỏi. "Cái này?" Chấm Trướng Lâm cùng Trầm hai mặt nhìn nhau, rất là quân bách. Bọn hắn nơi nào sẽ biết đường Mạc Ly ở nơi nào? Xo so ra, Tô Dạ làm Thanh Hà Tông thành viên, lại là theo như đồn đại Đường Mạc Ly chưa phu, càng hẳn phải biết Đường Mạc Ly ở nơi nào đi. Sẽ không phải Tô giả là vì cố ý làm khó dễ bọn hắn mà cố ý bày ra đi. Tô Dạ nhìn trầm trường lâm mấy người biểu lộ, liền biết không có quá lớn hy, hắn hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, biết do những người này không biết, vẫn là phải hỏi. Nhưng lại tại hắn liền muốn từ bỏ thời điểm, Cao Huyền Thông lại là run giọng nói, "Ta biết một chút Đường Mạc Ly hành tung." Người biết?" Tô Dạ híp mắt. Cao Huyền Thông ngưng trọng nói, "Ừm, kỳ thật muốn nói biết, cũng là không hoàn toàn là, bất quá, chúng ta ma thủ đường sát thực khen thưởng Đường Mạc Ly chú ý." Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ có chút nheo cặp mắt lại. Đường Mạc Ly là thần nhân chuyển thế sự tình, chúng ta ma thủ đường tại Thanh Hà trong tông nằm vùng có hạn chế, bộ phong chóc ảnh điều tra đến một chút. Vì vậy lần này tiến vào Táng Tiên Thần Địa bên trong, chúng ta liền nhằm vào Đường Mạc Ly làm ra một chút kế sách. Chỉ cần đem Đường Mạc Ly bắt đến, lấy nó thần nhân thân phận của chuyển thế, đối Táng Tiên Thần Địa hiểu rõ nhất định so với chúng ta muốn bao nhiêu ra không biết. Cao Huyền Thông hít một hơi thật sâu. Sau đó thì sao? Tô giả quất lên. Đường Mạc Ly là thê tử của hắn, ma thủ đường vậy mà làm ra chuyện thế này, hắn tự nhiên tâm tình mười phần có chịu. Cao Huyền Thông ngược lại là quả quyết rất, trong lòng biết mình bây giờ bị Tô giả nắm trong lòng bàn tay trưởng không cách nào, ma thủ đường tà tu thân phận không phát huy được tác dụng, chỉ có thể lao lao thật thẩn nói, trên người chúng ta có liên hệ pháp môn, mới ma thủ đường mấy vị đồng đạo đã phát ra tin tức, bọn hắn đã đã tìm được Đường Mạc Ly, đồng thời muốn sắp đối nó hạ thủ. Quy một chương 1174, Đường Mạc Ly ngay tại cái này. Chương 1178, Đường Mạc Ly ngay tại cái này. Nghe tới tin tức này, Tô giả thần sắc tự nhiên trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng rất nhiều. Hắn vẫn chưa có quá nhiều do dự, quyết định thật nhanh mà nói, Cao Huyền Thông Ngươi dựa theo các ngươi liên hệ pháp môn, cho ta dẫn đường. Đến tại mấy người các ngươi. Trầm trường Lâm toàn thân run lên, dưới mắt bọn hắn không có giá trị lợi dụng, Tô Dạ sẽ không phải. Tô Dạ mặt không biểu tình mà nói, các ngươi liền nên làm cái gì làm cái gì đi thôi. A? Không, không có vấn đề. Trầm trường Lâm rất là ngoại ý muốn cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà không muốn tính mạng hắn, kinh hỉ phía dưới, vội vàng đáp ứng xuống. Tô Dạ không có giết ba người, hay là bởi vì chờ mượn anh nguyên nhân tại, đương nhiên, đã cho ba người này giăng xuống cấm chế, như vậy lưu ba người này tại, ngày sau nói không chừng còn có chút công dụng. Hắn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, vào tay địa đồ, lại thu hoạch mấy cái trợ lực, liền làm tức thả người nhảy lên, lôi kéo Cao Huyền Thông cùng một chỗ, biến mất ngay tại chỗ. Cao Huyền Thông hiện tại rất rõ ràng mình hoàn toàn ở Tô Dạ Trưởng không phía dưới, liền cũng không dám lố mãng, nghiêm túc vì Tô Dạ dẫn đường, để coi phải có thể để sau này mình tại Tô Dạ trước mặt thời gian khá hơn một chút. Đường Mạc Ly hiện tại cụ thể phương vị ở đâu? Tô Dạ hỏi. Mới một hồi công phu, hắn để Cao Huyền Thông cũng nhìn thoáng qua địa đồ. Dựa theo mấy cái đồng môn ý tứ, bọn hắn vị trí hiện tại hẳn là tại Long Chi Băng Sơn. Cao Huyền Thông tuần tự đạo. Long Chi Băng Sơn Vị trí cũng không tính quá xa. Tô giả thở dài một hơi. Cao Huyền Thông sợ dĩ bị những người này liên hệ đến, nghĩ đến cũng là vị trí không xa lắm nguyên nhân. Dựa theo địa đồ, hai người bọn họ lại làm đi chỉ, tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, hai người liền đã rời đi trước đó vị trí, tiến vào một mảnh băng sơn trong đồng tuyết. Nơi này hẳn là Long Chi băng sơn. Tô giả nói ra, Đường Mặc Ly vị trí bây giờ ở nơi nào? Cao Huyền Thông lại là trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, nhìn qua phía trước, hít một hơi thật sâu. Tô Dạ lòng không được mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta cùng mấy vị khác ma thủ đường môn, mất đi liên hệ. Cao Huyền Thông rất là nghi hoặc, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vị ma thủ đường đồng môn, nghĩ đến làng nô hại. Nô hại rồi? Bọn hắn thực lực gì? Tô Dạ không hiểu nói. Thông thần cảnh. Cao Huyền Thông tuần tự đạo. Tô Dạ dừng một chút. Mấy cái thông thần cảnh là vì tìm tới đường Mạc Ly mà ngộ hại, chẳng lẽ đường Mạc Ly bên người đã có đại đế cấp thanh hà các tông trưởng lao che chở? Hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, dù sao đường Mạc Ly lợi hại hơn nữa hiện tại cũng mới chỉ là ngưng đan cảnh thực lực mà thôi. Biết trước đó mấy người các ngươi đồng môn đại khái phương vị không? Tô Dạ hỏi. Cao Huyền Thông nhẹ gật đầu. Dựa theo mấy cái đồng môn trước đó gửi tới phương vị, một đường mang theo Tô Dạ, đi tới một tòa băng sơn phía trên. Cái này băng sơn chừng hơn vạn trượng chi cao, xem ra đồng thời không có cái gì chỗ kỳ lạ, sau đó từ băng sơn phía trên, nhìn ra xa phía dưới, lại là có thể nhìn thấy rất nhiều anh linh ở dưới phương ngồi hồi. Đây là, Tô Dạ nghi hoặc không hiểu nói, các người ma thủ đường các vị tiền bối thi thể. Ân, không sai. Toàn ở đây, Cao Huyền Thông một mặt mở miệng, cuối cùng là bị ai giết? Nhìn vết tích, hẳn là bị anh linh giết. Tô Dạ nói ra, thủ đoạn công kích cùng anh linh không sai biệt lắm. Không nên, những này anh linh mặc dù lợi hại, Có thể căn cứ võ giả tu vì biến hóa mà bị báo, nhưng là, bọn chúng đề phòng lĩnh vực có hạn, nếu như mấy vị thông thần cảnh tiền bối tại núi cao vạn trượng phía trên, cái này dưới núi anh linh không sẽ phát hiện bọn hắn tồn tại. Cao Huyền Thông giảng đạo. Tô dạ lại là sở sở cái cảm, nhưng nếu như bọn hắn thật sự bị phát hiện đây, ngươi cảm thấy, cái này ba cái thông thần cảnh trưởng lão, có thể hay không gánh vác được trọn vẹn hơn 20 cái anh linh vây công? Cái này, Cao Huyền Thông trong lòng đã có đáp án. Ba cái thông thần cảnh trưởng lão đối mặt 20 cái giống như bọn họ cùng giai, kết quả cũng là khó mà chống đỡ, bây giờ vẫn lạc, nghĩ đến đã có đáp án. Đến rồi. Lúc này, tô dạ lại là ngưng nhìn phía dưới, những này anh Linh phát hiện chúng ta. Tại sao có thể như vậy? Cao huyền thông đông dưng khẽ giật mình, ta, chúng ta làm sao bây giờ? Cao huyền thông trong lòng sát thực hoảng. Hai người cố nhiên là cùng dai bên trong tiên tài, nhưng một hơi đối mặt hơn 20 cái cùng dai anh Linh, muốn thủ thắng độ khó cũng là cực cao. Người nói, những thông thần cảnh đó ma thủ đường trưởng lão toàn tại đây. Có phải hay không là bởi vì, đường mạc ly ngay tại cái này cách đó không xa, chỉ bất quá bị những này anh Linh bảo hộ rồi. Tô dạ đột nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng Bị Tô Dạ kiểu nói này, Cao Huyền Thông đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Dạ huynh suy đoán có thể là thật, Đường Mạc Ly, hơn phân nửa ngay tại phía dưới. Không phải chúng ta mấy cái ma thủ đường đồng môn cũng sẽ không truy đến nơi đây, lại ở đây mất mạng. Quả là thế, ngươi có thể đi. Tô Dạ bình tĩnh nói. Cao Huyền Thông kinh ngạc không thôi, không có minh bạch Tô Dạ ý tứ, có chút lo lắng mà nói, "Ta, ta có thể đi rồi." Hắn cảm thấy Tô Dạ lại nhân tử, cũng được kéo hắn lưu lại, cho hắn khi người trợ giúp trợ lực, kết quả Tô Dạ cứ như vậy để hắn đi rồi. Đối phương từ nguyên nhân nào hảo tâm như thế, nhưng Tô Dạ lại là thái độ băng lãnh kiên quyết, không muốn sóng tốn thời gian. Đi, Cao Huyền Thông toàn thân run lên, không hề nghĩ ngợi, lập tức buông tay rời đi. Mà lúc này, một đám anh linh thì là điên cùng xuyên qua núi cao và trượng, hướng phía Tô Dạ của tới, trận thế kia, không thua gì tiền quân vạn mã đột nhiên giáng lông. Những này anh linh giống như là bị người điều khiển đồng dạng, không giống như là ta tiến vào lĩnh vực của bọn hắn mà phản kích, mà giống như là phát hiện quân địch đến, loại kia hung ác quét dọn tiền công. Tô Dạ trong lòng mà nghĩ, hắn có cảm giác, giải quyết cái này hơn 20 cái anh linh liền có thể nhìn thấy đường Mạc Ly. Nếu như không phải đoán được đường Mạc Ly khả năng liền ở phía dưới hắn sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đến cùng hơn 20 cái anh linh giáo thủ. Nhưng là, như là đã xác định đường mạc ly liền ở phía dưới, như vậy cũng cũng không cần phải khách khí nói nhảm cái gì. Giết. Phong chi lĩnh vực. Tô giả lĩnh vực trong chốc lát triển khai. Sau đó, sáu thanh bản mệnh linh kiếm đột nhiên xuất hiện. Ra. Gió mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh bắt giữ không rõ, mà đảo mắt qua đi, hai con anh linh ngay tại chỗ vẫn lạc tại Tô giả chi thủ. Còn lại anh linh thì như như thiểm điện từ Tô giả phía sau bất ngờ đánh tới, bắt lấy thời cơ mười phần vừa đúng. Những này Anh Linh cùng ta trước đó nhận biết hoàn toàn khác biệt, giống như là có trí tuệ đồng dạng, vậy mà hiểu được lẫn nhau phối hợp. Tô Dạ trong lòng thầm nghĩ, sau đó dưới chân giẫm mạnh, tại cái này mấy cái Anh Linh lao nhanh đánh lén sát na, quần thân lóp bộp lóe lên từng đạo lôi điện. Từ sắc hồ quang điện trình hiện lúc đi ra, cái nguyên bản còn điên cuồng vô cùng Anh Linh, thì là trong chốc lát hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Tô Dạ một hơi đối đầu hơn 20 cái Anh Linh, vẫn chưa đi lên liền bảy biển ra đổi phế tan tác chi thế, ngược lại là lấy nghiền ép chi thế, đem cái này trọn vẹn hơn 20 cái Anh Linh đánh khó mà chống đỡ. Quy 1 chương 1175, vợ chồng một trận trước 1179, vợ chồng một trận. Một màn này đang bị kia Cao Huyền Thông nhìn nhất thanh nhị sở. Cao Huyền Thông đồng thời chưa hoàn toàn rời đi, mà là đi đến an toàn vị trí, thần hồn lén lút đem dưới mắt hết thể thu hết vào mắt. Vị trí này đã có thể thuận tiện hắn tùy thời thoát đi, lại có thể để hắn thấy rõ ràng Tô Dạ kết cục như thế nào. Đối với hắn mà nói, Tô giả nếu như chết rồi, vậy hắn tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Dù sao trong cơ thể hắn cấm chế là Tô giả hạ, Tô Dạ vẫn lạc, hắn cũng liền vạn sự không lo. Nhưng mà kết quả lại là để người mở rộng tầm mắt. Thế nào? Khả năng Cao Huyền Thông hít một hơi thật sâu, Dù hắn lại có tự tin, nhiều nhất đối mặt 10 cái anh linh đã là cực hạ. Tại nhiều liền phải chạy chối chết, không xuất ra một chút áp chủ bài là căn bản đấu cực kỳ. Nhưng là bây giờ Tô Dạ vậy mà dùng tuyệt đối nguyên ép tính thế, tại chống lại hơn 20 cái anh linh. Thậm chí nhìn tình huống, chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, cái này hơn 20 cái anh linh căn bản chống đỡ không được quá lâu bộ dáng. Phanh phanh phanh. Mấy đạo bạo hưởng qua đi, những này anh linh phân biệt bị Tô giả lấy khác biệt thủ đoạn đánh tan. Đợi đến giải quyết những này anh linh về sau, Tô Dạ biểu lộ hào không dao động. Thật giống như từ đầu đến cuối, đều không có cảm thấy những này anh Linh có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì áp lực một dạng. Đợi đến những này anh Linh toàn bộ đều đánh tan về sau, tô dạ con mắt hướng phía phía dưới nhìn lại. Sau đó, thân hình loay lên, tại chỗ từ cái này vạn trượng băng sơn bên trên mẹ xuống, rơi xuống đất thời điểm, đi tới kia một ngọn núi động trước đó. Thân hôn ngoại phóng, hắn ẩn ẩn cảm giác được, đường mạc ly ngay tại bên trong hang núi này. Chớ ly, tô dạ rơi xuống đất thời điểm, nghi hoặc mở miệng. Nhưng ngay tại hắn mở miệng sát na, đột nhiên Tô Dạ chỉ cảm thấy sau lưng mắt lạnh, lại đúng là một đạo trưởng phóng lấy tốc độ cực nhanh để ép xuống. Để Tô giả nao nao, vội vàng lách mình tránh đi. Nhưng một trường này lại tựa như mọc ra mắt đồng dạng, hoàn toàn khóa chặt Tô Dạ, cho dù là hắn tránh đi vị trí, cũng là theo sát phía sau, hóa thành một đạo tử khí, lấy y đổ quấn quanh hướng Tô Dạ. Tô giả mắt thấy ở đây, kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay diệt linh băng diễm nhất thời hiện ra, lật tay chính là một trường ra ngoài, đem cái này tử khí trong chốc lát đông nghiêm, nghiêm mật mật, sau đó thấy rõ ràng đánh lén mình người là ai. Đương Mạc Ly, ngươi làm gì? Tô Dạ quát lớn. Đánh lén mình người lại cũng không phải là người khác, mà là thê tử của mình, Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly con mắt nghi hoặc nhìn Tô Dạ, trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần nghi hoặc, "Là ngươi? Thanh Hà Tô Nguyệt, tới nơi này làm gì?" Tô Dạ bị Đường Mạc Ly tiểu nói này, thân thể run lên, nhìn chòng chọc vào đối phương, trầm giọng nói, "Đường Mạc Ly, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta đều không nhớ rõ rồi?" Buồn cười, "Ta tại sao phải nhớ được ngươi?" Đường Mạc Ly mặt không biểu tình mà nói, "Tiểu Dạ Hỏa, ta khuyên ngươi không muốn theo sau lưng ta, ngươi cùng ta đồng xuất một tông, chuyện lần này ta có thể cùng ngươi không so đo, nhưng về sau, liền chưa hẳn." Nói xong lúc Đường Mạc Ly thả người nhảy lên, liền liền muốn làm trận rời đi. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cắn răng một cái quăng, quát lạnh nói: "Đứng lại cho ta." Thân hình hắn lượn lên, vội vàng liền đuổi theo. Hắn nhìn ra được, Đường Mạc Ly nói lời cũng không phải là dạ, mà là thiết thiết thực thực phát ra từ phế phủ, không, có nửa điểm ngụy trang. Đối phương, thật không có chút nào nhớ phải tự mình, cho dù là nói chuyện cùng hắn, đều là một bộ cùng người xa lạ giao lưu giọng điệu. Loại kia giọng nói chuyện, càng giống là một cái cao cao tại thượng chủối, nhìn lại một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử đồng dạng. Nhưng là Tô Dạ sao có thể chịu đựng? Hắn chỗ nhận biết Đường Mạc Ly đâu? Hắn biết rõ đường mạc ly đâu. Làm sao lại biến thành dạng này? Đường mạc ly mắt thấy Tô Dạ đuổi theo, lắc đầu, thật sự là phiền phức, xem ra ta thức tỉnh ký ức trước, cùng tiểu tử này hẳn là có một chút liên quan. Giống như nghe người ta nói ta đã thành hôn, tiểu tử này tựa hồ gọi Tô Dạ, như vậy nên chính là hắn đi. Nghĩ đến nơi này, nàng nhếch miệng lên, cười cười, nếu là trước kia phu quân, vậy liền chừa chút thể diện, cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ, nhìn ngươi còn như thế nào đuổi theo. Đường mạc ly tố thủ một chỉ, đột nhiên dùng ra một chiêu Tô Dạ thấy đều chưa thấy qua thủ đoạn. Đúng là kia Cửu Thiên Phượng trong lúc đó xuất hiện, sau đó một con to lớn Phượng Hoàng dũng nhiên phơi bày ra, đúng là biến thành vô số so chân thực thi thể. Cái này Phượng Hoàng thiêu đốt lên trên cánh phấn hồng hòa diễm, ngăn lại Tô Dạ đường đi. Tô Dạ lúc này trên mặt lửa giận cùng không hiểu, nhìn chằm chằm đường mạc Ly rời đi đường, lại nhìn thấy bị một con Phượng Hoàng ngăn cản bóng dáng, chính là lúc này quát, ám Thiết huynh. Dũng. Một đầu tử kim thần long đống nhiên bay lên mà ra, tại Tô Dạ linh sủng trong túi xuất hiện, vụ một cái về phía cái này to lớn vô cùng Phượng Hoàng. Trong chốc lát, trên bầu trời, một rồng một phượng đấu lại với nhau, quả thực là có thể xưng thịnh thế khó gặp cảnh tượng. Cái gì? Đường Mạc Ly kinh ngạc không thôi, thức tỉnh ký ức trước tìm cái này phu quân ngược lại là thật có mấy phần năng lực, ngay cả chân long đều có thể thu phục, lạ lạc, khó lường. Vậy liên nhìn nhìn tốc độ của ngươi như thế nào, có đủ hay không nhanh? Nàng dưới chân dẫm mạnh, đúng là một đạo hồ quang điện lấp lóe, sau đó tốc độ tăng không biết nhanh hơn bao nhiêu, chỉ chớp mắt liền muốn không thấy tăm hơi. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, nói ra, nếu như ngươi bây giờ đã không phải là ta biết cái kia Đường Mạc Ly, mà là thần nhân chuyển thế thức tỉnh ký ức sau một người khác, vậy ta tựa hồ cũng không cần thiết khách khí cái gì. Thần nhân chuyển thế Tất cả mọi người nói thần nhân chuyển thế không thể địch nổi. Hắn ngược lại là muốn nhìn thần nhân chuyển thế có gì chỗ lợi hại. Phong chi lĩnh vực. Lĩnh vực quyết tán, số phạm vi trăm trượng hoàn toàn bị Tô giả điều khiển. Tô giả phi nhanh phía dưới, cưới gió mà đi, theo gió mà động. Nhanh như thiểm điện, hướng phía kia Đường Mạc Ly đuổi theo, vậy mà không thấy chút nào phương diện tốc độ có gì yếu thế. Cái gì? Đường Mạc Ly một mặt mở mịt. Sau đó, Tô giả thanh âm đột nhiên ở bên thai của nàng vang lên. "Đường Mạc Ly, ngươi đã tại lĩnh vực của ta bên trong." Đường Mạc Ly có chút dừng lại, nghĩ phải lập tức bứt ra thoát ly mà ra, nhưng sau một khắc, Cái này lĩnh vực bên trong áp lực cường đại đột nhiên sinh ra dáng lâm, hung hăng đưa nàng ép kín không kế hở, khó mà thở dốc. Thật mạnh lĩnh vực, ta mặc dù thức tỉnh ký ức sau một hơi đạt tới ngưng đan cảnh để ngũ trọng, nhưng là cái này lĩnh vực y lực rất mạnh. Đường Mạc Ly tốc độ chậm lại không ít. Sau đó, Tô Dạ ngăn ở Đường Mạc Ly trước mặt, sắc mặt băng lánh mà lại dẫn phức tạp mà nói, "Đường Mạc Ly, ngươi bây giờ, đến tụt cùng là ai?" "Tiểu tử, trước đó ngươi coi ta, khinh nhờ ta, ta vốn hẳn nên đem ngươi cho thông khoái. Bất quá nhìn ngươi tựa hồ cũng là chân tình một mảnh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Nhưng ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng như trạng, ngươi đã cũng biết ta chính là chân thần chuyển thế, cần gì phải làm những này chuyện ngu xuẩn." Đường Mạc Ly mặt không biểu tình nào. "Chân thần chuyển thế lại như thế nào? Tô giả ngữ khí băng lánh, chân thần chuyển thế liền có thể để ta quên chúng ta vợ chồng một trận." "Đường Mạc Ly, ta không biết ngươi là thật biến hay là giả. Nếu như ngươi nhớ được tất nhiên là tốt nhất, nếu như ngươi thật quên, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để ngươi nhớ lại." Quy 1 chương 1176, vị đại nhân kia. Chương 1180, vị đại nhân kia. Đường Mạc Ly nghe Tô Dạ lời nói, nở nụ cười xinh đẹp, tiêu đều là quyến rũ độc lòng người. Tiểu Dạ Hỏa, ngươi thật đúng là có ý tứ. Tuổi còn trẻ lĩnh nộ kiếm đạo lĩnh vực, thiên phú như vậy, cho dù là tại quá thời kỳ cổ cũng khó gặp. Bất quá, ngươi luôn mồm nói để ta nghĩ hết tất cả biện pháp nhớ lại, vậy phải như thế nào nhớ lại? Ngươi cũng đã biết, ta mới thật sự là Đường Mạc Ly, thê tử của ngươi, chỉ là ta chuyển thế mà thôi. Ta chỉ nhớ rõ thê tử của ta. Tô Dạ mặt không biểu tình nào. Nhưng bây giờ, đứng ở trước mặt ngươi, cũng không phải thê tử của ngươi. Đường Mạc Ly đôi mắt sáng nhìn thẳng. Nếu như đem ngươi giết liền có thể để thê tử của ta một lần nữa trở lại, như vậy ta sẽ làm. Tô Dạ trầm giọng nói, Đường Mạc Ly cười khinh khách nói, "Ngươi có thể làm đến sao? Ngươi có thể thử một lần." Tô Dạ ánh mắt bằng lánh. "Nếu như khiến người khác nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ cảm thấy Tô Dạ điên." Bởi vì Tô Dạ tại khiêu chiến một cái tất cả mọi người không dám khiêu chiến nhân vật thần nhân chuyển thế. Thần nhân chuyển thế sở dĩ được xưng là thần nhân chuyển thế, là bởi vì bọn hắn có được quá thời kỳ cổ chân thần ký ức, quá thời kỳ cổ chân thần năng lượng cùng hàm kim lượng đến cùng là như thế nào, lỡ ngẩn đều biết. Thế nhưng là Tô Dạ bây giờ lại là ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì dao động, hắn nắm lấy kiếm trong tay, kiếm đạo lĩnh vực thẳng bước đường Mạc Ly. Thần nhân chuyển thế lại như thế nào? Nếu như có thể đem thê tử của mình đoạt lại, cho dù là trời muốn đâm cái lỗ thủng, hắn vẫn như cũ sẽ đi làm." Đường Mạc Ly nhìn chằm chằm Tô Dạ, nhìn xem ánh mắt của đối phương. Trẻ tuổi như vậy diện mạo, lại có được như thế ánh mắt kiên định, cho dù là đối mặt nàng, vậy mà cũng không có một tơ một hào run rẩy. Loại ánh mắt này, nàng đã hồi lâu chưa bao giờ gặp, chỉ là tại ký ức chỗ sâu, phương mới có thể nhớ lại lên một chút. Nếu như Tô Dạ ánh mắt thật sự có một chút xíu dao động, như vậy nàng liền sẽ để Tô Dạ biết sự lợi hại của mình. Đáng tiếc, Tô Dạ tự tin, đúng là để nàng đều có mấy phần không tự tin. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, coi như giết ta, cũng không tìm về được trước ngươi thế tử." Đường Mạc Ly mặt dạn ra nói ra, "Tiểu ra Hỏa, cùng ta cùng đi đi." "Ngươi có ý tứ gì?" Tô Dạ nheo mắt lại. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, "Lực lượng của ngươi ta cần dùng đến." "Tô giả có mấy phần đề phòng, hắn biết rõ, hiện tại Đường Mạc Ly không phải hắn nhận biết Đường Mạc Ly. Thân nhân chuyển thế sau Đường Mạc Ly đến cùng là như thế nào, hắn cũng chớ không rõ ràng, chỉ có thể nhìn chăm chú đối phương, hỏi, "Nếu như ngươi cần lực lượng, Thanh Hà Tông có rất nhiều người đều có thể bảo hộ ngươi. Cho dù là đại đế cấp bậc cường giả, cũng có thể vì ngươi sở dụng." Nại đế cấp bậc cường giả lại như thế nào, đối diện với mấy cái này linh tướng, một chút tác dụng đổ đều không có, có thể đối phó mấy cái. Ngược lại là ngươi, một hơi đối phó hơn 20 cái linh tướng không cần tốn nhiều sức. Đường Mạc Ly nói, Tô dạ nghi hoặc không hiểu, linh tướng?" Xem ra ngươi không biết, nhắc tới cũng là, quá thời kỳ cổ sự tình, thời đại này tụi hồ cũng không thế nào hiểu rõ. Linh tướng chính là thiên cấm các các chủ năm đó sưu tập nhà mình trong các đối kháng vực ngoại thiên ma những cái kia dũng sĩ vẫn lạc sau linh phách, chô cải tạo mà thành. Sau đó đặt ở cái này táng thiên thần trong đất. Những máy linh tướng bật hết hỏa lực, cho dù là đối mặt chân thần đều có lực đánh một trận. Đối phó các ngươi những tiểu gia hỏa này, quả thực lại dễ dàng bất quá. Đường Mạc Ly không nóng không đội đạo. Tô giả khỏe miệng cô cấp động, "Đường Mạc Ly trong lời nói, tựa hồ là đạt tới đại đế những cường giả kia, thậm chí là hợp đạo cảnh lão tổ tại nó trong mắt đều chỉ là tiểu gia hỏa thôi. Ta giống như không có đạo lý, muốn bị ngươi lợi dụng đi." Tô giả nghiêm túc nói. Đường Mạc Ly nhếch miệng lên, "Ta đã có một thân phận là thế tử của ngươi, như thế nào tỉnh lại ta ký ức sự tình đó chính là ngươi sự tình? Nói không chừng ngươi cùng ta cùng một chỗ, ngẫu nhiên ở giữa ký ức liền tỉnh lại đây." Ta là đang giúp ngươi, tiểu ra hỏa. Nếu như ngươi không cùng ta cùng một chỗ, chỉ sợ đời này ký ức đều rất khó tỉnh lại." Tô giả nhíu như mày, mặc dù biết rõ Đường Mạc Ly là đang lừa lấy hắn lực lượng, nhưng là lý do này hắn vẫn không cách nào cư tuyệt. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Vẫn chưa có quá nhiều do dự, Tô giả quyết định thật nhanh đáp ứng xuống. "Đi thôi." Đường Mạc Ly mắt thấy Tô giả lĩnh vực áp lực giảm bớt xuống tới, động lòng người cười một tiếng, liền liền đi nhanh tại phía trước. Tô Dạ đi theo về sau, không khỏi hỏi, "Ngươi đối Táng Thiên Thần Địa sự tình hiệu rõ rất nhiều, kia là tự nhiên." Đường Mạc Ly lười biếng nói, "Thần nhân chuyển thế đều hiểu rõ." Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Đường Mạc Ly cười cười, người đem thần nhân chuyển thế nghị quá đơn giản, Táng Thiên Thần Địa người sáng tạo chính là Thiên Cấm Các Các Chủ, Thiên Cấm Các Các Chủ năm đó chính là quá thời kỳ cổ bên trong đỉnh cấp cường giả, sáng lập Thiên Cấm Các bên trong có được rất nhiều chân thần kỳ tinh nhuệ cường giả. Mà nó tại Táng Thiên Thần Địa bên trong chôn giấu món kia bảo vật, vượt ngang một cái thái cổ thời đại, bảo vật nguyên chủ nhân mới thật sự là đại năng hạng người. So ra, Thiên Cấm Các Các Chủ liền càng giống là cái làm việc vật đồng dạo. Nói thế nào? Tô Dạ không hiểu. Người này thực lực càng hơn Thiên Cấm Các Các Chủ. Cường Gián muốn hình dung, Thiên Cấm các các chủ cùng người này trên Lệnh, tựa như là người cùng người trong môn lão tổ trên Lệnh mở dạng. Đường Mạc Ly nói: tô dạ bỗng dưng khẽ giật mình, thần nhân trên Lệnh to lớn như thế, hắn vốn cho là đạt tới chân thần về sau, liền không có trên Lệnh. Nhưng bây giờ nghe xong, Thiên Cấm các các chủ đã là chân thần bên trong đỉnh cấp cường giả, nhưng mà đối mặt cái này thần bí đại năng hạng người, vậy mà giống như hắn cùng lão tổ cấp bậc trên Lệnh đồng dạng. Cái này quá giỏi người. Hắn cùng lão tổ chỉ ở giữa trên Lệnh có bao nhiêu cách xa, chính hắn quá rõ ràng. Phổ thông thần nhân chuyển thế, nhưng hiểu rõ không đến Táng Thiên thần địa bên trong sự tình." Đường Mạc Ly tiếu dung nở rộ. Nói như vậy, ngươi không phải phổ thông thần nhân chuyển thế. Tô giả nhìn chăm chú đối phương. Dĩ nhiên không phải. Đường Mạc Ly lười biếng nói, ta kiếp trước thực lực, còn đại thiên cấm các, các chủ phía trên. Bằng không, nhưng hiểu rõ không đến Táng Thiên thần địa bên trong nhiều như vậy bí mật. Tô giả nghi hoặc nói ra, nói như vậy, ngươi muốn, chính là kia vị đại năng hạng người lưu lại trí bảo. Đương nhiên, ta chỉ cần món kia bảo vật, còn lại thiên cấm các các chủ vật lưu lại, ta không có thèm, toàn về ngươi." Đường Mạc Ly nói. Đó là dạng gì bảo vật, để ngươi như thế tỉnh hự độc trung?" Tô Dạ không khỏi nói. Đường Mạc Ly ánh mắt bên trong tràn ngập hồi ức. Sau một lúc lâu, nàng mới nói, "Ngươi căn bản không biết vị đại nhân kia tại quá thời kỳ cổ lúc anh tư cùng cùng đại, lấy lực lượng một người một mình chống đỡ vực ngoại thiên ma, toàn bộ quá thời kỳ cổ chỉ có một mình hắn có thể làm đến." Hắn lưu lại chỉ bảo, tại bất luận cái gì thời kỳ đều đủ để để người điên cuồng. "Ngươi cùng ta nói những này, hữu bất sợ ta cùng ngươi đoạn?" Tô Dạ Nghi hoặc không hiểu, "Ta và ngươi nói những này, là bởi vì ta đối với ngươi rất có hào cảm." Đường Mạc Ly cười khanh đến là bởi vì người đúng là cùng trước đó Đường Mạc Ly từng có vợ chồng chi thực nguyên nhân quy một chương 1177, ngươi thật đúng là vô tình a. Chương 1181, ngươi thật đúng là vô tình a. Về phần ngươi nói, dành với ta." Đường Mạc Ly bình tĩnh nói ra, vậy phải xem ngươi có hay không cái này bạn lĩnh. Nếu như Tô giả biết nàng tại quá thời kỳ cổ thân phận, cùng cùng vị đại nhân kia quan hệ, nghĩ đến cũng sẽ không ngây thơ hòa giải nàng đoạt loại lời này. Đương nhiên, những này cũng không cần phải cùng Tô giả nói, Tô giả cũng lý giải không được. Tô giả nhìn thấy Đường Mạc Ly tự tin như vậy, hào không dao động, liền trực tiếp hỏi, "Ngươi bây giờ muốn nơi nào?" Thiên Cấm các các chủ chỗ tọa hóa, Vạn Cổ Sâm La Điện. Đường Mạc Ly nói. Vạn cổ Sâm La điện. Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kia là nơi nào? Ta tại trên địa đồ vẫn chưa nhìn thấy có Vạn cổ Sâm La điện vị trí, không phải là tại trung ương nhất mảnh đất này đồ trống không. Tiểu tử ngươi đầu ngược lại là thật thông minh, không sai. Tấm bản đồ này kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói không tính địa đồ, Táng Thiên thần địa bên trong chân chính bảo tàng nơi chỗ dấu, trên bản đồ không có bất kỳ cái gì đi chép. Đây chỉ là một mười phần đơn giản 12 cầm tinh đồ thôi. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể bởi vậy đồ phân tích ra phương vị của mình. Minh địa đồ, ha, ha ta chính là địa đồ. Đường Mạc Ly tràn đầy tự tin đạo. Ngươi làm sao đối Thiên Cấm Các các chủ sáng tạo Táng Thiên Thần Địa quen thuộc như thế? Tô Dạ không khỏi hỏi. Đường Mạc Ly lập lờ nước đôi nói, "Vậy ngươi liền phải hỏi Thiên Cấm Các các chủ." Tô Dạ mắt thấy Đường Mạc Ly không chăm chú cùng mình dạng, cũng không có cách nào. Không quá mức não suy nghĩ phía dưới, có kiện sự tình ngược lại là không thể không thừa nhận. Đi theo Đường Mạc Ly, chỉ ít thật sự là hắn có thể tốt hơn đào móc ra một chút Táng Thiên Thần Địa bên trong bí mật, mà cũng không phải là như bây giờ, giống như là con rổi không đầu đồng dạng. Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, "Vạn cổ Sâm La điện bên trong, là Thiên Cấm Các, các chủ chỗ hóa, trong đó nên có còn lại lưu viện cổ thành khí tồn tại." Nếu như người đối cái này viễn cổ thánh khí cảm thấy hứng thú, liền hào hảo nghe mệnh lệnh của ta. Tô giả từ chối cho ý kiến. Không hơn vạn cổ Sâm La điện, hắn xác thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái thanh âm kia nơi phát ra nên chính là đường mạc Ly nói tới vạn cổ Sâm La điện. Chỉ ít bọn hắn hiện tại chỗ hướng phía phương hướng, cùng vạn cổ Sâm La điện chỗ địa đồ chính giữa, đều cùng thanh âm kia nơi phát ra phương hướng vô cùng xứng đôi. Hắn phải hiểu rõ mình kia thần bí thân thế, đương nhiên, thuận tiện đạt được một chút viễn cổ thánh khí, cũng là hắn mong muốn nhìn thấy sự tình. Muốn đi vào vạn cổ Sâm La điện cũng không dễ dàng, mỗi một cái cẩm tình khu vực Tiến vào vạn cổ Sâm La điện đều có một đầu đặc biệt lối vào. Mà lối vào chỗ thì trông coi hải lượng linh tướng, những này linh tướng số lượng cũng không phải 10 cái 20 cái đơn giản như vậy. Muốn đi vào trong đó, nhất định phải có cường đại đội hình thực lực mới được, đây cũng là ta để ngươi cùng ta cùng nhau nguyên nhân chỗ." Đường Mạc Ly bình tĩnh nói. "Một mình ngươi giải quyết không được." Tô Dạ Hiếu kỳ hỏi. "Ta chỉ là vừa mới thức tỉnh ký ức mà thôi, rất nhiều kiếp trước công pháp và thực lực đều không thể hoàn mỹ phát huy ra." Đường Mạc Ly chậm nói ra, nhiều nhất giải quyết hơn 100 cái linh tướng, bất quá ta nhớ không lầm. Cái này thiên cấm cấp các chủ khi tiến vào vạn cổ Sâm La điện lối vào chỗ nằm vùng nói ít cũng phải có mấy trăm cái linh tướng, chúng ta muốn giết ra một đường máu, vẹn vẹn rượi vào ta một lực lượng cá nhân là không đủ. Đến lúc đó, người phối hợp ta xuất thủ là đủ. Tô Dạ híp mắt, cái này Đường Mạc Ly thật đúng là biến thái tự tin a. Giống như là cao huyền thông loại này cấp bậc thiên tài giải quyết 10 cái đều đã có thể xưng là gian nan đến muốn dùng bản lĩnh giữ nhà. Kết quả Đường Mạc Ly tùy tiện mở miệng, liền nói mình có thể giải quyết 100 cái. Đây chính là thần nhân chuyển thế ý lực. Không khỏi quá khoa trương khủng bố một điểm đi. Hắn sờ sờ cái cằm, Mới đầu đối phó ta những cái kia linh tướng điên cuồng hướng ta xuất thủ, giống như là bị người thúc đẩy đồng dạng, ta thế nào cảm giác, ngươi giống như là có thể điều khiển những này linh tướng đồng dạng. Tô giả đối Đường Mạc Ly vẫn như cũ có đề phòng, trong lòng những suy đoán này, tự nhiên là muốn hỏi thăm rõ ràng. Đường Mạc Ly chuyển mắt nhìn Tô Dạ, cười cười, ngươi ngược lại là quan sát cẩn thận, không sai, ta đích xác có thể điều khiển đối phó ngươi những cái kia linh tướng. Đã ngươi có pháp môn có thể điều khiển, làm gì lo lắng những chuyện này. Tô Dạ khí z lại hỏi. Đường Mạc Ly chậm rãi từ từ mà nói, ngươi đề phòng ta rất bình thường. Bất quá ta nghĩ hại ngươi lời nói có trăm ngàn loại biện pháp, không cần thiết làm ngu xuẩn như vậy. Những này linh tướng điều khiển biện pháp ta biết, chỉ bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, điều khiển những này linh tướng số lượng có hạn, điều khiển một lần đối gánh nặng cho ta tiêu hao quá lớn, ta nhưng trèo chống không được quá lâu. Trên thực tế nếu như không là trước kia vì đối phó những cái kia truy sát ta ma thủ đường truy binh, ta cũng lười đi điều khiển linh tướng đối phó bọn hắn. Tô Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm Đường Mạc Ly, đối phương những này lý do thoái thác cũng là hợp tình hợp lý, hắn liền liền miễn cưỡng tin tưởng đối phương đi. Hai người cứ như vậy trò chuyện tại điểm, ngay tại từng bước tiếp cận địa độ chính giữa một đi ngang qua đi, cũng thỉnh thoảng sẽ gặp phải linh tướng tồn tại, chỉ bất quá rất nhanh liền bị Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly lấy quét dọn tư thái giải quyết. Có người đến. Đột nhiên, Đường Mạc Ly một câu rơi xuống, phát hiện cái gì? Thần hồn của Tô Dạ bên trong cũng bắt được một đám người đọc tĩnh. Là Thanh Hà tông người. Tô Dạ có chút dừng lại. Đường Mạc Ly nhìn Tô Dạ, mình là bởi vì thần nhân chuyển thế mới hùng có cường đại như thế thân hồn, đối phương là làm sao làm được thần hồn đủ để cùng mình ta tác. đích thật là Thanh Hà tông mấy thiên tài, mà lại cái này mấy thiên tài còn cùng Tô Dạ rất có nguồn gốc, vậy mà là ba cái lăng già con cháu, ngay tại chật vật chạy trốn. Không biết phía sau là đang trốn tránh người nào truy sát. Lăng Không, Lăng Vũ, Lăng Thất Nguyệt. Tô Dạ nhận ra mấy người đâu, hắn cùng Lăng Nguyên Hằng từng có giao dịch, Lăng gia tại Thanh Hà Tông thiên tài hắn đều chú ý qua. Những này Lăng gia thiên tài cũng rất mau nhìn đến Tô Dạ, đợi đến nhìn thấy Tô Dạ về sau, mấy một thiên tài phản phất bắt đến một cọn cỏ cứ mạng, "Đường, Đường sư tỷ, Tô Dạ sư huynh, nhanh cứu chúng ta." Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới, bọn hắn cũng mặc kệ Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly nhập môn thời gian so với bọn hắn sớm tối, trực tiếp gọi lên sư tỷ sư huynh. Tô Dạ ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi, là Lục Tạp Phong. Mấy cái này người nhà họ Lăng vậy mà trêu chọc đến Lục Tà Phong, thật đúng là sẽ cho mình gây chuyện thị phi. Chúng ta lập tức liền muốn đến tiến vào Vạn Cổ Sâm La Điện lối vào, không nên trêu chọc không phải là, Lục Tà Phong là cái đại phiền toái, hắn hiện tại không biết cửa vào vị trí, đợi chút nữa thật đem nó dẫn tới đó, liền rất ảnh hưởng chúng ta tiến vào Vạn Cổ Sâm La Điện." Đường Mạc Ly nói, "Ngươi thật đúng là lạnh lùng vô tình a." Tô Dạ lắc đầu. Cái này Đường Mạc Ly quả nhiên không phải hắn chỗ nhận biết Đường Mạc Ly. Cũng đúng, thần nhân chuyển thế so đối phương, đối Thanh Hà Tông căn bản không có gì cảm thấy hứng thú, tự nhiên đừng đề cập cứu đối phương. Mấy người các người tránh ra. Tô giả nhìn thấy mấy cái lăng ra thiên tài quắt trói thai đến. Nói xong lúc, hắn đem diện thế cực thương kiếm ý trong lúc đó triển khai. Đối mặt Lục Tạ Phong, hắn nhất định phải một nháy mắt thi triển ra toàn lực mới được. Quy một chương 1178, Linh Ngọc Diệu Dụ. Chương 1182, Linh Ngọc Diệu Dụ. Đường Mạc Ly có chút meo lại đôi mắt đẹp, không biết Tô giả muốn làm gì. Mặc dù có chút phiền muộn sinh khí Tô Dạ cách làm sẽ ảnh hưởng kế hoạch của nàng, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể cùng Tô đứng chung một chỗ, cộng đồng ngăn cản Lục Tạ Phong. Lục Tà Phong mặc dù lợi hại Nhưng hai người bọn họ cùng một chỗ, thật cũng không sợ đối phương. Bất quá, rất nhanh, Đường Mạc Ly liền toàn thân run lên. Đây là Sao lại thế? Đường Mạc Ly trong ánh mắt lóe ra hãi nhiên, hắn làm sao lại có được như vậy kiêu ý. Tô Dạ đem thái cổ cực thương kiếm ý thi triển ra lúc, ngáy mắt rơi xuống một kiếm. Chỉ một kiếm, lại phản phất có thể cắt hết thảy, một đầu màu đen cực thương chi kiếp tại chỗ lấy kiếm vì bắt đầu sinh ra, lại rơi xuống, thẳng bức kia chạy như bay đến Lục Tạp Phong. Lục Tạp Phong bị một đoàn hắc phong bao quạ, đối mặt một kiếm này lúc, một cái quá sợ hãi, cả kinh nói, đây là cái gì? Quân người hắn hắc phong đại tác, không dám kinh thường, tại chỗ một con màu đen móng vuốt từ trong thân thể chui ra, đem một kiếm này hoàn toàn chống đỡ, đỡ được. Thật là khủng khiếp một kiếm, người này kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm đế tiêu chuẩn, không phải là đại đế cường giả đến rồi. Cho cảnh cáo của ta. Lục Tà Phong trong lòng tinh tế tưởng tượng, thật vất vả ngăn cản hạ cái này kinh khủng một kiếm, nơi nào còn dám mạo muội tiến lên. Đi." Lục Tà Phong quát. "Lục Tà Phong, chúng ta cứ như vậy tính rồi. Mấy người này đoạt thức ăn trước miệng cọng, thế nhưng là đoạt chúng ta lấy được thật nhiều phiến linh ngọc. Mấy cái tà tu 10 phần không cam tâm giảng đạo." Mấy tên này một mực hướng một cái phương hướng đi, mới dừng lại, tựa hồ là cùng Thanh Hà Tông cao nhân tụ họp. Chúng ta mấy cái sư thúc cách còn xa, nơi đây không nên ở lâu, trước trở về rồi hay nói." Lục Tả Phong nghiêm trọng nói. Nghe tới Thanh Hà Tông cao nhân khả năng ở đây, mấy cái tà tu nào dám lãnh đạo, dù sao có thể một kiếm để lục, Tả Phong coi trọng như vậy người, tuyệt đối là Thanh Hà Tông kiếm đạo tiền bối. Mấy người bọn hắn ma thủ đường tiền tài đi cùng người Thanh Hà Tông tiền bối cứng nối cứng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi không còn đi chất Lục mệnh lệnh, nhau nhau rút rời khỏi nơi này. Mắt thấy Lục lui, Lăng gia ba tên tiểu gia hỏa thở dài một hơi, ánh mắt bên trong cũng bao hàm kinh ngạc. Cái này đại danh bên ngoài Lục Tạ Phong, căn bản không người địch nổi, bây giờ lại bị Tô Dạ một kiếm bức cho lui, thực tế cao minh. Đa, đa tạ Tô Dạ sư minh. Mấy cái Lăng gia thiên tài đều nhau nhau nói, nhất là Lăng Thất muội, làm Lăng gia tiếng vỗ tay minh châu, nhìn xem Tô Dạ trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Tô Dạ tại Lăng gia tương đối là thủ, bởi vì là kiếm đạo thiên tài, lại là Thanh Hà tông đệ nhất thiên tài, lại cùng Lăng gia quan hệ không ít, tự nhiên là để trong lòng bọn họ mười phần đề bụng. Ta đáp ứng các ngươi Lăng gia lão tổ. Việc này các người lang già lão tổ cũng nhất định cùng các người nói, giúp giúp đỡ bọn người lang già xem như ta phần bên trong sự tình, đa tạ tiểu bất tất. Chỉ bất quá các người lang gia mấy người ngược lại là lá gan đủ lớn, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Lục Tạp Phong. Lục Tạp Phong không có khả năng vô duyên vô cớ như giống là chó điên truy giết các người, nhất định là các ngươi nơi nào gây đối phương đi. Tô giả nói, cái này, mấy cái lang gia trời mới có hơi không tốt lắm ý thứ. Một hồi câu phu, lang thất muội mới gai gãi đầu, "Tô Dạ sư huynh, kỳ thật cũng không thể trách chúng ta, Mâu chốt là cái này linh ngọc quá khiến người động." Chúng ta lúc ấy đầu não một phát nóng, liền thuận tay đoạt mấy cái linh ngọc. Linh ngọc? Tô Dạ rất là kinh ngạc. Chính là cái này? Lăng Thất Muội đem mình đoạt được lấy ra ngoài. Là cái này. Tô giả hồi tưởng lại, giết linh tướng về sau chỗ rơi xuống qua phiến, nhưng không phải liền là mấy người nói tới linh ngọc, các người biết cái này cái gì linh ngọc công dụng. Lăng Thất Muội hít một hơi thật sâu, kích động nói, chém giết linh tướng về sau, cũng không phải là nhiều lần đều rơi xuống cái này linh ngọc, phải xem vật khí. Mà cái này linh ngọc thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt đâu, phục dụng một viên, có thể bù đắp được mấy năm tu luyện khổ công. Nghe nói vận khí tốt, phục dụng một viên đều có thể tấn cấp một trọng cảnh giới. Ta mới đầu chỉ có ngưng đan cảnh đệ nhất trọng, trước đây phục dụng một viên, hiện tại đã tấn cấp đến ngưng đan cảnh đệ nhị trọng. Còn có tốt như vậy sự tình, Tô Dạ đích xác không biết. Tô giả Sư Vinh, chúng ta cướp được 6 cái, ngài giúp chúng ta một lần, cái này một viên xem như tạ ơn ngài." Lăng Tất Muội ngọt ngào đem cái này linh ngọc đưa đến Tô Dạ trước mặt. Tô giả ám đạo cái này lăng ra ba tiểu tử thật đúng là biết là người. Bây giờ đưa một viên linh ngọc tính không được cái gì, muốn dùng cái này linh ngọc cùng hắn cột vào một hồi, về sau cái này ba tên tiểu gia hỏa tại làm sự tình liền nhẹ nhõm nhiều. Cái này linh ngọc nếu như có thể tăng cảnh giới lên, với hắn mà nói đúng là rất nhiều chỗ tốt, hắn cũng thực không tiện cự tuyệt. Dù sao bây giờ tại Táng Thiên Thần địa bên trong, cảnh giới tăng lên không thể nghi ngờ là là rất mấu chốt. Đang khi nói chuyện, Tô giả đón lấy linh ngọc. Mấy cái lăng ra thiên tài đã không kịp chờ đợi lấy ra linh ngọc dự định luyện hóa, Tô giả do dự một chút về sau, cũng muốn thôn phệ lần sau linh ngọc nhìn xem có gì hiệu quả. Nhưng ngay tại hắn dự định sử dụng lúc, Đường mặt Ly lại là bình tĩnh nói, không muốn luyện hóa cái này linh ngọc. Vì sao? Tô Dạ nghi hoặc. Mấy cái lăng già thiên tài cũng ngừng lại, một mặt mở mịt nhìn lên trước mặt cái này thần nhân chuyển thế. Nếu như ngươi ngày sau muốn tiến vào hợp đạo cảnh, cũng không cần luyện hóa cái này linh ngọc." Đường Mạc Ly không nóng không vội mà nói, "Cái này linh ngọc chính là những cái kia linh tướng thể nội tu luyện tinh hoa, những này linh tướng tiền thân đều là chân thần kỳ tồn tại, bọn hắn con đường tu luyện thân căn cố đế, hóa thành linh ngọc tự nhiên năng lượng bằng bạc, một khi ngươi đem những này linh ngọc luyện hóa, những này linh ngọc lực lượng cường đại sẽ trực tiếp để tu luyện của ngươi con đường biến thành hình dạng của bọn hắn. Đến mức ngày sau ngươi không dựa theo bọn hắn phương pháp tu luyện đi tu luyện, cả một đời cũng tiến không được hợp đạo cảnh." Tô Dạ nghe đến nơi này, dừng lại một lát, không thể không đình chỉ hóa. Giá tâm của hắn cũng không chỉ hiện tại đơn giản như vậy, tu luyện tới hợp đạo cảnh là hắn tất nhiên mục tiêu. Bất quá Lăng ra mấy một thiên tài liền không có lớn như vậy giá tâm, nghe tới Đường Mạc Ly nói ra, chúng ta Lăng ra cũng chưa đi ra một cái hợp đạo cảnh, chúng ta đời này là không nghĩ tới có thể trở thành như vậy tồn tại, cái này linh ngọc có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt, so bất luận cái gì đều tốt. Nói xong lúc, kia Lăng không cũng đã đem linh ngọc phục dụng rồi. Tâm nhìn hận hẹp. Đường Mạc Ly khinh thường nói, cái này linh ngọc chỉ có thể luyện hóa nhiều nhất một lần, luyện hóa lần thứ 2, lần thứ 3 thời điểm liền có báo thể mà chết nguy hiểm. Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm? Lăng không cả kinh nói, may hắn là lần đầu tiên luyện hóa, nếu như là lần thứ hai luyện hóa lời nói. Thất muội, không muốn luyện hóa. Lăng Vũ vội và ngăn lại Lăng Thất muội. Lăng Thất muội cũng là sắc mặt trắng bệch, âm thầm may mắn mình không có nhanh như vậy đem linh ngọc luyện hóa, bởi vì nàng trước đó đã luyện hóa một lần. Các bậc chân thần cường giả lực lượng đều là hoàn toàn hoàn toàn khác biệt, ngươi phục dụng một viên, lại phục dụng mặt khác một viên, từng hô xung đột. Chỉ bằng các ngươi những tiểu gia hỏa này cũng có thể được hiện. Thật sự là ngu xuẩn." Đường thản nhiên nói. Ban đêm cùng muội tử hẹn hò đi. Còn lại hai càng một chút. Quy 1 chương 1179, linh tướng chi chiến. Chương 1183, linh tướng chi chiến. Lăng Thất Muội bọn người cố nhiên lòng có khu phục, nhưng là nghĩ đến Đường Mạc Ly thần nhân thân phận của chuyển thế về sau, lại cũng chỉ có thể đem những lời này nén đến trong lòng đi. Ta biết trong lòng các ngươi phiền muộn, dù sao cũng là vất vả liều mạng được đến bảo vật, bất quá Đường Mạc Ly tóm lại không sai. Các ngươi vẫn là ghi ở trong lòng tương đối tốt. Tô giả chậm rãi nói ra, ta đối chiếu cố của các ngươi có hạ, các ngươi tiếp xuống liền mình cẩn thận đi. Nghe tới Tô Dạ không miễn ý lại tiếp tục mang lấy bọn hắn, Thất Muội bọn người ít nhiều có chút thất lạc bất quá trong lòng nhưng cũng có thể biết đây là chuyện không có cách nào khác. Bọn hắn cũng không thể trông cậy vào Tô Dạ chiếu cố bọn hắn một đường. Ân, đa tạ Tô công tử cứu chúng ta một mạng, vì thế chúng ta đã rất vô cùng cảm kích." Lăng thất muội dịu dàng nói. Tô giả nhẹ gật đầu, "Các ngươi trên đường đi cẩn thận, trước tìm tới Thanh Hà tông tiền bối tụ hợp lại nói, tuyệt đối không được lại đi tìm ma thủ đường tà tu phiền phức." "Ân, lời của sư huynh chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng." Lăng không cùng Lăng Vũ cũng là nhao nhao nói. Tô Dạ đưa mắt nhìn mấy người rời đi, lúc này mới cùng Đường Mạc Ly nói ra, "Chúng ta cũng đi thôi." Đường Mạc Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Cái nhìn này nhìn Tô Dạ có chút tê cả ra đầu, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi mới một kiếm kia, dùng thế nhưng là diệt thế cực thương kiếm ý. Đường Mạc Ly nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Tô Dạ, tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Không sai, làm sao rồi? Tô Dạ không hiểu. Ngươi, vì sao lại có được cái này kiếm ý? Đường Mạc Ly rất là quái gì? Ta cũng không biết, cái này kiếm ý đến cùng là lai lịch gì, ngươi biết không? Tô Dạ không hiểu. Đường Mạc Ly lông mày nhíu lên, trí nhớ của ta còn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, đối ngươi cái này kiếm lai lịch biết không nhiều, nhưng ta biết, cái này kiếm ý vô cùng gay gớm. Diệt Thế Cực Thương là quá thời kỳ của mạnh nhất thái kiếp, đủ để hủy diệt một cái đại lục, có thể lĩnh ngộ cái này kiếm ý người không nhiều, thời đại này lẽ ra nên không ai lĩnh ngộ mới đúng. Tô giả mắt thấy Đường Mạc Ly hiểu rõ cũng không nhiều, trong lòng có chút thất lạc. Diệt Thế Cực Thương quyết bên trong, hắn mặc dù hiểu rõ đến một chút thái cổ cực thương kiếm ý lai lịch, nhưng là cũng không nhiều. Vốn cho rằng Đường Mạc Ly làm thần nhân chuyển thế hẳn phải biết một chút, ai biết đáp án lại cũng là như thế. Đường Mạc Ly ngoài miệng cũng nói, nhưng trong lòng là đối Tô Dạ càng thêm cảm thấy hứng thú. Mình cái này thức tỉnh trước đó tồn tại, có thể yêu trước mặt tiểu gia này tựa hồ cũng không phải là không có, có nguyên nhân. Vô luận là phẩm hạnh vẫn là thực lực cùng tiên phú, tại quá thời kỳ cổ đều khó gặp. Nếu như đối phương sinh hoạt tại quá thời kỳ cổ, nhất định là một cái tồn tại cường đại. Chúng ta đi thôi." Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở. Tô Dạ nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói nhảm nhiều, cùng Đường Mạc Ly cùng một chỗ bay thẳng vạn cổ Sâm La điện lối vào. Đường xá cũng không xa xôi. Đại khái sau nửa canh giờ, Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly rốt cục đi tới mục đích, dừng bước. Như Đường Mạc Ly lời nói, mặt này trước, chọn vẹn có mây trăm con linh tướng, dừng lại ở đây, trông coi tiến vào vạn cổ Sâm La điện vào. Mà lại, cái này vạn cổ Sâm La điện lối vào trước Thỉnh linh còn có mấy bộ thi thể ngược lại ở đây. Đây là Tô giả nhìn chăm chú mà đi, minh Phật tự mấy vị cao tăng. Có mấy cái tô giả còn rất có ấn tượng, xem như thông thần cảnh đại sư nhà sư, vậy mà trực tiếp ở đây vẫn lạc. Những này linh tướng cảm giác phạm vi rất rộng, nếu như sơ ý một chút bị số lớn linh tướng phát hiện, hạ chẳng thế nhưng là rất thế thảm. Đường Mạc Ly nói ra, nhìn thấy những này thông thần cảnh đều vẫn lạc như thế, ngươi còn dám hay không đi vào? Ngươi dám, ta liền tất nhiên sẽ đi." Tô Dạ nói. "Vì cái gì?" Đường Mạc đạo. "Ngươi như chết rồi, thê tử của ta cũng liền chết." Tô Dạ ngưng nói. Đường Mạc Ly cười khanh khách nói, "Ngươi đối thê tử ngươi như thế nóng lòng. Vậy ta khi thê tử ngươi như thế nào? Hiện tại bày ở trước mặt ngươi, nhưng thiết thiết thực thực là cái quá thời kỳ cổ chân thần. Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, ngươi làm gì như thế nóng lòng thê tử ngươi? Ngươi không là thê tử của ta." Tô giả trả lời rất đơn giản. Đường Mạc Ly nhếch miệng lên, nàng vốn chỉ là thăm dò một chút Tô Dạ, không nghĩ tới Tô giả đối vợ mình là thật trung thành tận cành. Nếu như Tô giả thật lộ ra một điểm dao động, kia nàng liền sẽ xem thường Tô Dạ. như vậy linh tướng, chúng ta một hơi cũng đối phó không hết. Ngay muốn đi vào, chỉ có giết ra một đường máu. Mới đầu ta còn có chút lo lắng, nhưng ngươi đạo kiếm ý kia, phải bên trên công dụng. Đường Mạc Ly nói ra, ta làm làm tiên phong, ngươi dùng kiếm ý trợ giúp ta, đừng để quá nhiều linh tướng tiếp cận chúng ta, ta tại phía trước giết ra một đường máu, ngươi theo sát phía sau là đủ. Không dùng, ta làm tiên phong." Tô Dạ trả lời vô cùng quả quyết. Đường Mạc Ly nhìn thoáng qua Tô Dạ, cười một tiếng, "Tốt, không có vấn đề, ngươi đến làm tiên phong." Tô Dạ không nghĩ để Đường Mạc Ly nhục thân bị thương tổn, một bước phóng ra, đối mặt cái này phảng phất quân vạn mã linh tướng đội hình, dù cho là hắn, giờ này khắc này cũng có mấy phần áp lực. Những ngày Linh Tướng đã phát hiện hắn, chỉ một thoáng nếu như trời long đất lở gào thét đánh tới. Mà Tô Dạ cũng là trong chốc lát đem lĩnh vực thi chuyển ra. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, đem hắn bao khỏa cùng một chỗ, để Tô Dạ căn bản khống chế không nổi mình, vèo một cái bị kéo đến trong cao không. "Hả?" "Ai?" Tô Dạ bị khống chế gắt gao, hướng phía phía sau nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện mấy người đội ngũ, đúng là Thanh Hà Tông đồng môn. "Các người là? Tô Dạ, người đi rồi?" Một cái lão giả nhìn xem Tô Dạ, ngưng trọng không thôi đạo. "Tô Dạ một mặt mờ mịt, tiện môi là, cũng đúng, Tô Dạ, ngươi chưa thấy qua ta." Ta là Tiêu Trường Phong, lão tổ từng phân phó để ta chiếu cố ngươi. Ta cũng một mực tại tìm ngươi, ngươi vừa rồi đang làm gì? Đối mặt nhiều như vậy lĩnh tướng, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nghĩ quẩn a." Tiêu Trường Phong ngưng trọng nói. "Tô Dạ biết đối phương lão tổ là ai, Tiêu Giật Nhiên đối với mình thật đúng là có trọng, tiến vào Táng Thiên Thần địa bên trong cũng làm cho người như thế chiếu cố chính mình. Cái này Tiêu Trường Phong làm Tiêu Dật Nhiên hậu nhân, thực lực đã đạt tới thông thần cảnh đỉnh phong, xem ra tuổi tác cũng không nhỏ. Bất quá bây giờ ra đến giúp đỡ, là thật để Tô Dạ có chút dở khóc dở cười." Đưa Mạc Ly cũng là lông mày nhíu lên, ám đạo những người này thật sự là xen vào việc của người khác, có người ở đây, nàng cùng Tô giả liền không dễ dàng như vậy xuất thủ. "Tiêu huynh, cái này Tô giả muốn chết coi như, chúng ta bây giờ nhưng phiền phức lớn. Nhiều như vậy linh tướng, liền xem như chúng ta nhiều người như vậy cũng giải quyết không được a." Trong đám người, một đạo âm trầm âm thanh ầm vang lên, Tô giả đối lại ngược lại là hết sức quen thuộc, là Thẩm Gia Thẩm nhận Hồng. Thẩm nhận Hồng cùng hắn quan hệ một mực chẳng ra sao cả, hiện tại càng là náo băng trạng thái, tự nhiên đối với hắn không khí. Mà Thẩm Nhật Hồng bên ngoài, thì còn có Lăng Gia mới kia ba tiểu tử nghĩ đến là vừa cùng tiêu trường phong tụ hợp, trừ cái đó ra, nguyên tu sinh cũng tại đội ngũ ở trong. Hôm nay cùng mọi tử hẹn quá lâu, mặc dù ta ngựa không dừng vó gấp trở về nhưng cũng nhanh 830. Ách, hôm nay liền càng bốn chương đi, thiếu kia một chương không có càng coi như ta nữa lời, tính làm đền bù ta ngày mai càng 6 chương. Ngày mai ta cái gì cũng không làm, chuyên môn viết sách, hy vọng có thể gặp lượng. Quy một chương 1180, không đâu được nổi. Chương 1184, không đâu được nổi. Tiêu trường phong trầm giọng nói, thần huynh vẫn là không muốn nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian giải quyết những này, linh tướng lại nói: một đám linh tướng đã đập vào mặt. Tiêu Trường Phong trong chốc lát vận động kiếm trong tay, trong lúc đó một kiếm mà ra, vậy mà cũng là giống như Tô Dạ, đạt tới kiếm đế cảnh giới. Cái này kiếm chi lĩnh vực ngoại phóng ra, đem không ít linh tướng đều áp chế xuống dưới. Nó làm Tiêu giật Nhiên hốt bó, bị Tiêu giật Nhiên tay nắm tay dạy giơ đến, có thể đạt tới như vậy cảnh giới ngược lại cũng không phải chuyện lạ. Bất quá cùng Tô Dạ khác biệt, hắn đối mặt những này linh tướng đều là cùng hắn tu vì tương đương linh tướng, lúc giao thủ, những này linh tướng thực lực liền đã đạt tới thông thần cảnh tiêu chuẩn. Đến mức nó xuất thủ thời điểm, những người khác không dám lung tung nhúng tay, chỉ có Thẩm Nhận Hồng ở bên có thể xuất thủ một hai. Nhưng là thẩm nhận hồng cùng Tô Dạ có thủ, giờ này khắc này làm sao có thể thật xuất lực đến giúp đỡ, chỉ là ở bên giả vờ giả vị một phen, áp lực cơ hồ toàn bộ đều đi tới Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu Trường Phong lúc giao thủ, tự nhiên cũng chú ý không đến thẩm nhận hồng trợ giúp lúc đến cùng dùng không dụng tâm, chỉ có thể là vung động kiếm trong tay, gian nan đối đầu cái này đồng đảo số lượng linh tướng. Một đám linh tướng điên cùng xuất thủ, thẳng bức Tiêu Trường Phong. Mắt thấy ở đây, Tiêu Trường Phong cũng là một trận tê cả da đầu, mặc dù mấy trăm cái linh sẽ không thể có thể động tới xuất thủ hướng phía hắn phô thiên cái điệu bao trùm tới. Nhưng là cái này một hơi xuất thủ cũng đầy đủ có mấy chục cái nhiều. Đội hình như vậy đi lên, lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách được nổi, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, cấp tốc rút lui. Tiêu Trưởng Phong bắt lấy thời cơ còn được, tại những này linh tướng chưa đi tới trước đó, dùng lĩnh vực tiến hành áp chế, sau đó bước ra triệt thoái phía sau, xem như vận khí tương đối không sai, rút lui những này linh tướng truy sát phạm vi khu vực. Một đám linh tướng truy sát đến nhất định phạm vi về sau, cảm giác không đến, liền liền một lần nữa lui về nguyên bản vị trí. Mắt thấy ở đây, Tiêu Trưởng Phong cũng là thở dài một hơi, dù sao đối mặt nhiều như vậy linh tướng, hắn cũng là có rất nhiều áp lực. Tô Dạ Tiêu trưởng Phong thật sâu nhìn Tô Dạ một chút, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Tô Dạ không có quá gấp trả lời, mà là con mắt nhìn về phía Đường Mạc Ly. Ly đại nhân. Nhìn thấy Đường Mạc Ly, Tiêu trưởng Phong lập tức không người cung kính. Bình thường nội môn đệ tử tự nhiên không đảm đương nổi hắn gọi thẳng đại nhân đãi ngộ như vậy, bất quá Đường Mạc Ly chính là thần nhân chuyển thế, tự nhiên là không giống. Cho dù là hắn, cũng được ngoan ngoãn hô một câu đại nhân mới được. Đường Mạc Ly nhìn thoáng qua Tiêu trưởng Phong, lại liếc nhìn một chút Tiêu trưởng Phong bên cạnh đám người, nói thầm một tiếng phiến phức. Không có những người này, nàng cùng Tô Dạ bây giờ nói không chừng đã đi vào, hiện tại những người này ở đây, "Phết đều phiết không, ra, nàng đành phải ăn ngay nói thật mà nói, các ngươi biết nơi này vì cái gì trông coi nhiều như vậy linh tướng sao? Cái này là vì sao?" Tiêu Trường Phong nghi hoặc không hiểu, bởi vì những cái linh tướng hậu phương chính là Vạn Cổ Sâm La Điện, là lần này Táng Thiên Thần Địa bên trong chân chính bảo tàng nơi chốn ẩn dấu. Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, nếu như muốn tiến về Vạn Cổ Sâm La Điện, nơi này là phải qua miệng. Thế nhưng là coi như như thế, ngài cũng không thể để Tô Dạ Bạch Bạch đi chịu chết ta. Tiêu Trường Phong bỗng dưng dừng lại, có chút không vui lão. Nhà mình lão tổ đối Tô Dạ có bao nhiêu coi trọng hắn là biết đến. Nhưng bây giờ Đường Mạc Ly ngữ khí, rõ ràng là muốn lợi dụng Tô giả đi cho mình mở một con đường ra. Đường Mạc Ly lại là ngưng lông mày nói ra, muốn hay không hắn đi không công chịu chết, ta so với các ngươi càng có phần hơn tức. Nếu như hắn không có thực lực này, ta một người cũng sẽ đi làm. Cho nên, đợi chút nữa các ngươi không nên đúng tay, ta cùng Tô giả sẽ tại phía trước mở ra một con đường máu, các ngươi hậu phương ngoan ngoắn đi theo là được. Cái này, Tiêu Trường Phong do dự, Thẩm Nhận Hồng ngược lại là hết sức vui vẻ, Tiêu hình, Đường Mạc Ly cùng Tô giả chính là là quan hệ vợ chồng, đã bọn hắn vợ chồng trẻ đều đã quyết định, chúng ta bên này tự hồ cũng không có chen chân lý do. Hiện tại đến xem, chúng ta càng giống là sen vào việc của người khác phía kia. Làm gì như thế đâu." Tiêu Trường Phong bị thẩm nhận Hồng Tiểu nói này, trong lòng cũng có chút không thoải mái, Sắp thực hắn mới cứu Tô giả thấy thế nào đều có chút sen vào việc của người khác, bây giờ bị Đường Mạc Ly nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía Tô Dạ, nói ra, "Tô Dạ, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào?" Tiêu tiền Ngối, "Ngài vừa rồi đã cứu ta, trong lòng ta quả thực cảm tạ." Nói thật ra, mới ta còn thực sự có chút không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi mới vừa ra tay, ngược lại là cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt thời gian." Tô bình tĩnh nói ra, như Đường Mạc Ly lại nói, Chúng ta tới đến cái này Táng Thiên thần địa, vạn cổ Sâm La điện bảo tàng không thể nghi ngờ là là mà lấy. Nhưng là con đường này, nhất định phải có một người mở mới được. Cho nên, giao cho ta cùng Đường Mạc Ly là được. Tiêu Trưởng Phong nghe Tô Dạ, chẳng qua là cảm thấy phong khoáng vật phần, thế nhưng là lại nhìn thấy cái này nơi xa hải lượng linh tướng thời điểm, liền liền một trận tê cả ra đầu, thực tế không biết Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly muốn thế nào đi giải quyết nhiều như vậy linh tướng. Thấy thế nào, đều cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tô Dạ rất biết là người. Nói chuyện bên trên cho đủ hắn mặt mũi, lại mình quyết định lựa chọn. Thế nhưng là, Tiêu Trưởng Phong ánh mắt trọng, Bất kể như thế nào, Tô Dạ thật có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng nhất định phải xuất thủ cứu rút. Có thể tha thứ văn gói, mới là tiền bối. Đây là nhà hắn lao tổ đã nói với hắn, đối Tô Dạ, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ đến mới được. Tô Dạ lúc này, lại một lần nữa đi tới kia hải lượng linh tướng trước đó. Tô Dạ. Nguyên Tu Sinh nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, thật lâu không nói. Cho dù hắn biết Tô Dạ thực lực cường hãn, nhưng là như thế này một lựa chọn, không hề nghi ngờ cũng giống là như bị điên. Tô Dạ vừa tiếp cận những này linh tướng thời điểm, liền đã dẫn tới cái này hải lượng linh tướng phát giác, trong lúc nhất thời Như mới mới đầu lần đầu tiên tới lúc đồng dạng, những này linh tướng phô thiên cái địa để ép xuống. Mà Tô Dạ cũng là trong chốc lát đem lĩnh vực thi chuyển ra, ngoại phóng bốn phía. Đến rồi, Nguyên Tu Sinh nói nhỏ một câu. Ầm ầm. Sau đó một cái mắt, không biết xảy ra chuyện gì, kia đột nhiên xuất hiện hải lượng linh tướng, vậy mà chỉ trong nháy mắt, liền bị Tô Dạ quét dọn ra hơn 20 cái. Sau đó, Tô Dạ một đường giết đi qua, năm thanh linh kiếm bảo hộ tại quanh thân, tiến vào cái này linh tướng chi địa, vậy mà như dẫm trên đất bằng rễ như chờ bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn như thế, Một đám người toàn bộ đều dọn ốc. Tô giả đến cùng lại như thế nào làm được? Cửu Tiêu Thiên Lôi. Tiêu Trường Phong hít một hơi thật sâu, ta nghe ta gia lão tổ nói cái này Tô giả có Cửu Tiêu Thiên Lôi, không nghĩ tới là thật. Đường Mạc Ly ánh mắt bên trong cũng hiện ra mấy phần nghi ngờ, Cửu Tiêu Thiên Lôi cũng không phải cái gì người đều có thể có. Có thể có được loại vật này tồn tại, không khỏi là có được vương giả chi tư tồn tại. Chính là bởi vì có được kiểu Tiêu Thiên Lôi nguyên nhân, Tô giả mới một đi ngang qua đi, thông suốt, không đâu định nổi. Quy 1 chương 1181, thần ngưng tình cảnh. Chương 1185, thần ngưng tình cảnh. Mà Đường Mạc Ly thì là theo sát phía sau, tại Tô Dạ tại phía trước quét ngang thời điểm, Đường Mạc Ly thì là ở bên tiến hành song đẹp phụ tá. Nó làm vung tay lên, liền chính là mấy đạo tử sát hào quang, như như dây lụa cuốn quanh nàng quanh thân, sau đó, những này hào quang hoàn mỹ đưa nàng bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, lại có mấy đạo hào quang tựa như trường tiên một bên dọc theo đi. Để kia ý đổ vượt qua Tô Dạ lĩnh vực linh tướng, không cách nào tiếp cận với Tô Dạ. Tô Dạ chỉ cần phía trước mở đường, đối phó phía trước một đường thẳng linh tướng là được, căn bản không cần lo lắng phía sau lưng vấn đề. Bởi vì phía sau lưng đều đã bị Đường Mạc Ly hoàn mỹ xử lý sạch sẽ. Hai người phối hợp có thể nói ăn ý, dù là không nói lời nào, tựa hồ cũng hiểu phải tâm tư của đối phương, để người không khỏi sợ hai thánh phục. Đây chính là hai cái đỉnh cấp thiên tài ở giữa phối hợp. Nhưng mà Đường Mạc Ly lại biết, đây cũng không phải là thiên tài ở giữa phối hợp đơn giản như vậy. Đường Mạc Ly lông mày nhữ lên. Chẳng biết tại sao, nàng luôn có một loại cảm giác, đi theo Tô Dạ, liền tựa như đang cùng theo năm đó vị đại nhân kia sau lưng đồng dạng, vô cùng an tâm, vô cùng để người cảm thấy không có chuyện gì là đối phương làm không được đồng dạng. Thế nhưng là, nàng xem thật sự rõ ràng, đối phương cũng không phải là thần nhân chuyển thế. Ta đều chuyển thế thành công, chẳng lẽ nói vị đại nhân kia thật đã vẫn là sao?" Đường Mạc Ly lông mày nhíu lên, trong lòng đột nhiên hiện lên vẻ đau thương. Mà cùng lúc đó, Tô giả cùng Đường Mạc Ly một đường quét dọn, không có chút nào dừng bước, cũng là để kia ở sau lưng nhìn đám người trận mắt há hốc mồm, cứng họng. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được trước mặt một màn này. Đây rốt cuộc là thật sao? Tô giả đối phó linh tướng cùng bọn hắn đối phó thật là một cái bộ dáng sao? Cái này, cái này. Tiêu Trường Phong trợn khóc dở cười, kinh ngạc lại cảm thấy bất đắc dĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn lúc ấy ngăn cản Tô Dạ, thật sự chính là xen vào việc của người khác. Mặc dù có chút phiền muộn, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng vẫn là chuyện vui một kiện. Điều này đại biểu nhà bọn hắn lao tổ, vẫn chưa nhìn lầm Tô Dạ. Cùng dai bên trong, Tô Dạ thực lực đã khó tìm người thủ. Nguyên Tu Sinh cùng lăng ra mấy một thiên tài, cũng là ửng lực nuốt ngụm nước miếng. Đồng dạng đều là cùng tuổi thiên tài, vì cái gì chênh lệch đúng là như thế cách xa. Chỉ có thẩm nhận hồng meo lại trong hai mắt bao hàm ngon độc, Tô Dạ ưu tú hiện tại hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, cho dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng cũng không có cách nào không thừa nhận. Cũng chính bởi vì vậy hắn mới bối rối cùng lo lắng, Tô Dạ như thế cường hãn. Đối thẩm giam mà nói không thể nghi ngờ là là một cái cự đại uy hiếp. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Đường Mạc Ly quát. Mấy người nghe vậy, không dám kéo dài thời gian, cấp tốc khởi hành, không khỏi là hướng phía Đường Mạc Ly phía sau theo tới. Đường Mạc Ly không nghĩ hô mấy người, thậm chí nghĩ đem bọn hắn vứt xuống, nhưng nàng lo lắng chính là không hô mấy người, đợi chút nữa mấy người này cưỡng ép phá vây tới, rất dễ dàng xáo trộn nàng cùng Tô Dạ tiếtấu. Tô Dạ, ngươi còn chịu đựng được sao? Đường Mạc Ly mắt thấy mấy người cấp tốc cùng đi qua, nghi hoặc hỏi. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, chịu đựng được. Một kiếm mà qua, ẩn chứa là kinh người kiếm đạo ý chí. Còn có năm thanh bản mệnh linh kiếm hợp lực mà vì vi lực. Đến mức phối hợp phía dưới, những này linh tướng căn bản khó mà đi vào Tô Dạ thân, liền đã bị Tô Dạ quét dọn trong không. Tô Dạ không biết mình giết bao nhiêu linh tướng. Trăm cái? Không, không thôi, gần 200 cái. Đây cũng là tất cả mọi người kinh ngạc địa phương. Trên trăm cái linh tướng bị quét ngang không còn, mà Tô Dạ thậm chí ngay cả một điểm tổn thương đều không bị đến, đây quả thực đã không phải là trời mới có thể hình dung qua sự tình, mà là yêu nghiệt, là biến thái. Rốt cục, tại Tô một đường quét ngang phía dưới, cái này tiến vào vạn cổ âm la điện lối vào rốt cục bị cưỡng ép đả thông một cái khe. Đi. Tô Dạ một tiếng quát chói tai, đầu tiên phi nhanh tại phía trước, cất bước không có dừng lại, trước mắt mọi người Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất tồn, đúng là xuyên qua núi này ở giữa thông đạo, đi tới một mảnh rậm rạp trong rừng. Nhìn lên trước mặt rậm rạp rừng cây, Tô Dạ nghi hoặc hỏi, nơi này chính là Vạn Cổ Sâm La Điện? Không, 12 cầm tinh đồ, xuyên qua linh tướng bảo vệ thông đạo đến vị trí đều là nơi này. Vạn Cổ Sâm La Điện còn ở phía trước. Đường Mạc Leonu nói, những linh ngọc đó ngươi đều nhận lấy đúng không? Ân. Tô Dạ nói ra, cái này linh ngọc còn để làm gì đồ? Đây cũng là thói quen của hắn. Mặc dù xem ra vô dụng, nhưng là nhận lấy tổng có khả năng phái bên trên công dụng. Đợi chút nữa ngươi liền biết." Tô giả nhẹ gật đầu, Đường Mạc Ly không nói, hắn cũng không hỏi. Nhìn xem cái này khu rừng rậm rạp, Tô giả nghi hoặc nói ra, nếu như nói tất cả 12 cẩm tinh đồ thông đạo toàn bộ đều là thông hướng nơi này, như vậy chẳng phải là nói, nơi này đã khả năng có người. Không bài trừ khả năng này." Đường Mạc Ly giảng đạo. "Thế nhưng là, thế lực khác nhưng không có thần nhân chủ thể, không chính xác táng thiên thần địa bên trong hiệu rõ như thế rõ ràng thấu triệt đi." Tiêu Trường không hiểu nói. "Tô Dạ lúc đầu Cái kia Thiên Nhãn Tu sĩ rất là quỷ dị, hắn tốt giống sự tình gì đều biết dáng vẻ, cho nên vẫn là cẩn thận đề phòng một chút cho thỏa đáng. Cái này Thiên Nhãn thuật sĩ là quá thời kỳ cổ cổ thú, mắt thông ngàn và rộng, đặt tới chân thần kỳ về sau thậm chí có thể nhìn rõ đến cổ kim tương lai. Lấy nó bây giờ cảnh giới có lẽ làm không được những này, nhưng là phát giác được một chút Táng Thiên thần địa mở ám vẫn là không thành vấn đề. Đường Mạc Ly bình tĩnh nói ra, Hải Vương cung là có khả năng nhất trước ở đây người, chúng ta vẫn là lãng phí một chút thời gian. Đương nhiên, Hải Vương cung trước ở đây cũng không phải là đơn trị bởi vì Thiên Nhãn Tu sĩ. Hải Vương cung năm đó chính là thiền cấm cấp các, các chủ một cái phụ thuộc bộ tộc, bọn hắn phụ trách thủ hộ Táng Thiên thần địa, mặc dù vô mấy năm trôi qua, hậu bối đã sớm quên cái chức này trách, nhưng đối Táng Thiên thần địa hiểu rõ, ưng nên sẽ không quá kém. Tô giả nghe đến nơi này, cũng không nhịn được đề phòng. Khách quan Thiên Lộc Tông, Minh Phật tự, Hải Vương cung thực lực mới thật sự là trên ý nghĩa cường đại chi cực. Trừ cái đó ra, Đông Phương gia tộc cũng có thể là đã đến. Đường Mạc Ly nhíu nhíu lông mày, Đông Phương gia tộc bên trong cũng chuyển thế, dù nhưng cái này chuyển thế không tới, nhưng khẳng định chỉ điểm qua Phương gia Phương gia tộc cũng có thần nhân chuyển thế. Tô Dạ ngẩn người. Đông phương gia tộc tại quá thời kỳ cổ liền có, chỉ là ta không nghĩ tới, gia tộc bọn họ tại sao lại di lưu lại. Đây là nhất không thể tưởng tượng sự tình. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia chỉ lệnh? Đường Mạc Ly một mặt không hiểu. Tô giả đối Đường Mạc Ly nghe mơ mơ màng màng, con mắt dò xét bốn phía, rất nhanh liền biết Đường Mạc Ly nói tới vẫn chưa sai lầm. Thân hồn có thể rõ ràng cảm ứng được 12 cái cẩm tinh đồ thông hướng nơi đầy thông đạo. Tô giả yên lặng nghĩ đến, nhưng là rất nhanh, hắn liền cao mày lông mày, chuột chi cẩm tinh thông đạo, kia là Tần Ngưng. Thần hồn của hắn phát giác được Tần Ngưng vị trí chỉ bất quá xem ra, tần ngưng tình cảnh, tựa hồ đồng thời không thế nào tốt bộ dáng, quy một chương 1182, cứu tần ngưng. Chương 1186, cứu tần ngưng. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi." Đường Mạc Ly biểu hiện rất gấp, nàng không muốn, món kia bạo vật rơi vào tay người khác. Nếu như vị đại nhân kia thật tại cùng vực ngoại thiên ma một trận chiến bên trong vẫn lạc, biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Như vậy, chỉ ít để nàng đến giữ gìn đối phương, kia còn thừa cuối cùng một kia tôn nghiêm. Thế nhưng là, ngay tại nàng thoại âm rơi xuống về sau, Tô Dạ ánh mắt lại lang nóng nhìn hướng người khác, sau đó trầm giọng nói, "Cứ chờ một chút." Đường Mạc Ly lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, nhìn xem Tô Dạ đột nhiên trở nên ngưng trọng bộ dáng, không biết đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Chuột Chi cầm tinh chỗ lối đi, mấy trăm cái linh tướng, cùng Tô Dạ một đường thông qua mà đến linh tướng số lượng, hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá nơi này cả đám tình cảnh lại là hoàn toàn hoàn toàn khác biệt. Tần Ngưng cầm đầu, tao chỉ văn sau đó, còn có rất nhiều nộ lòng quan thiên tài cùng cao nhân, cưỡng ép muốn đổ thông qua này thông đạo. Chỉ tiếc, bây giờ lại bị đông đảo linh vây quanh. Tao chỉ văn đứng sau lưng Tần Ngưng, nhịn không được tức miệng mắng to, "Triệu Hàn tên xuất sinh này không bằng độ vận." Tần Ngưng sư tỷ bất quá là không thích ngươi mà thôi, ngươi liền liền đối đại như vậy chúng ta. Tại chúng ta chống lại linh tướng thời điểm, xuất lĩnh Đông đạo Thiên Lộc tông cường giả đánh lén chúng ta, ngươi còn tính hay không danh môn chính phái tu sĩ. Nộ Long Quan một đám cường giả bây giờ đã bị Đông đảo linh tướng vây quanh, lại trái lại triệu Hán Văn bọn người, đã là giết ra một con đường máu, xem ra xuyên qua thông đạo cũng không tính chuyện quá khó khăn. Bây giờ bị Tào Chỉ Văn quá mắng, Triệu Hán Văn cười lạnh nói, Tào Chỉ Văn, muốn trách thì trách nhà ngươi Tần sư tỷ cho thể diện mà không cần. Hừ, ta Triệu Hán Văn sao cũng là Tinh lão tổ đồ đệ, địa kia không xứng với nàng. Sú nữ nhân này cho tới bây giờ đều không có nhìn tới ta một lần Ta sao lại cần khách khí với hắn Các ngươi phải biết, tại táng thiên thần địa bên trong Cái gì danh môn chính phái toàn bộ đều vô dụng Chân chính đạt được lợi ích mới là một chốt Đương nhiên, cũng đã tạ các ngươi cho chúng ta Thiên lộc tông sáng tạo ra hoàn mỹ như vậy cơ hội Chúng ta mới có thể thông qua này thông đạo Nếu không, cứ như vậy nhiều linh tướng ở đây Chúng ta thật đúng là rất khó xông qua nơi đây đâu Tao chỉ văn tức hồn hện, nghiến răng nghiến lợi Hận không thể đem triệu Triệu Hán Vân đối tần Ngưng vẫn như cũ không buông tha, thậm chí cuối cùng trực tiếp thừa dịp tự mình không người lúc đối tần Ngưng thổ lộ, đáng tiếc tần Ngưng đối Triệu Hán Vân căn bản không có hứng thú, cự tuyệt cũng là mười phần quả quyết. Đến tận đây về sau, Triệu Hán Vân liền âm thầm biến mất, không thấy bóng dáng, cũng không có người biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Tao Chỉ Văn cùng tần Ngưng tự nhiên cũng không lên tâm, chỉ cảm thấy cái này Triệu Hán Vân có thể là biết khó mà lui, sau đó lợi dụng nộ long quan một bộ đặc thù trận pháp, hoa phí thời gian thật dài rốt cục góp đủ 16 người cùng một chỗ xâm nhập lối đi này bên trong. Phối hợp trận pháp này phía dưới, đối phó những này không có quá nhiều linh trí linh tướng. Ngược lại là xôi gió xôi nước. Thế nhưng mà mắt thấy là phải xông qua này thông đạo lúc, Triệu Hán Vân cùng một đám Thiên Lộc Tông cường giả cùng tiên tại liền ra. Những này linh tướng nhìn không ra trận pháp thiếu hụt cùng nút điểm, lại không đại biểu nhân loại nhìn không ra. Triệu Hán Vân tìm tới trận pháp này thiếu hụt lúc, tại bọn hắn sắp đột phá qua đi thời điểm then chốt, đánh lén trực tiếp phá bọn hắn trận pháp trận nhãn hải tâm, lấy đến tại đám người bọn họ trận cước đại loạn. Không có trận pháp, dù là đã nhanh đến cuối cùng đều không thể đột phá vào đi. Bị hải lượng linh tướng nháy mắt vây quanh, mà Triệu Hán Vân bọn người thì thành ngư ông đắc lợi người, hiện tại đã đạt tới cuối cùng, tùy thời đều có thể xuyên qua thông đạo. Tút, Hàn Mây, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian đi vào đi. Một cái Thiên Lộc Tông thông thần cảnh trưởng lao trực tiếp lạnh lùng nói, không nghĩ ở đây làm nhiều soán suất cùng liên quan. Triệu hán Vân nheo cặp mắt lại, hắn muốn đợi đợi Tần Ngưng chịu thua, chỉ cần Tần Ngưng chịu thua, hắn liền đi đem Tần Ngưng cứu ra, sau đó tùy ý bài bố lũ nhân này. Nhưng đến bây giờ, Tần Ngưng lại là một điểm chịu thua ý tứ đều không có. Gai điểm tối, đáng đời chết ở chỗ này. Triệu hán Vân âm lãnh vô cùng nói, đã ngươi muốn giả bộ thanh thuần, thì nên trách không được ta. Chúng ta đi. Bây giờ Tần Ngưng, thế cục đã định, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi, để Tào Chỉ Văn cẳng là tức hỗn hẹn, Triệu Hàn Vân, chúng ta nộ lòng quan sẽ không liền đem việc này tính như vậy. Sư muội, chuyên chú một điểm." Tân Ngưng ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía, trả giá bất cứ giá nào đi đối phó xung quanh những này linh tướng. Nàng biết, Tào Chỉ Văn Tâm đã không cách nào yên tĩnh xuống tới, những này linh tướng nghĩ muốn đối phó càng là vô cùng gian nan, xác suất không lớn. Chẳng lẽ, nàng thật phải bỏ mạng tại đây? Không, tuyệt không. Nàng con không thấy Tô Dạ. Tô Dạ? Cung chủ? Cùng lúc đó, thân hồn của Tô Dạ đem một màn này nhìn rõ ràng. Hắn đưa tay một kiếm Diệt Thế Cực Thương kiếm y nháy mắt triển khai, một kiếm cực thương kiếp, tại chỗ từ không hẳng rơi, hung hăng ép xuống. Người muốn cứu người bên kia? Khoảng cách quá xa, căn bản không thực tế. Đường Mạc Ly bình tĩnh lắc đầu, người quá không bình tĩnh. Đích xác, Tô Dạ một kiếm này rơi xuống, cũng chỉ là đem phía trước một ngọn núi trẻ thành hai nửa mà thôi, lại là xa xa chạm đến không đến càng xa xôi tần ngưng. Hai phe cách xa nhau có chừng ngàn giảm xa. Khoảng cách này, đừng nói là ngưng đang cảnh, liền xem như thông thần cảnh cường giả, cũng khó có thể chạm đến. Tiêu Tiên Ngối, nội long quan người bên kia, ngài có thể cứu đạt được sao? Tô không hiểu nói. Hiện tại lại cấp tốc tiến về nơi đó đã không kịp, thời gian không đủ. 30 hô hấp. Dựa theo dự tính của hắn, tần ngưng nhiều nhất có thể tại gánh vác được 30 hô hấp cũng không thể. Tiêu trưởng Phong nghe tới Tô dạng, khe khẽ thở dài, ta làm không được. Khoảng cách quá xa, của ta kiếm đạo cảnh giới còn chưa đạt tới loại tình trạng này. Nghe tới một câu nói như vậy, Tô Dạ trùng điệp thở dài. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả Tiêu Trường Phong đều làm không được. Khoảng cách xa như vậy, hắn phải làm sao đi cứu Tần Ngưng? Chẳng lẽ, cứ như vậy chơ mắt nhìn Tần Ngưng vẫn lạc ở trước mặt của hắn? Nhanh như vậy liền nhớ thương ngươi một cái khác tiểu tình nhân rồi. Đường Mạc Ly suy cười một tiếng, mới vừa rồi còn biểu hiện đối ta quan tâm như vậy, chỉ chớp mắt liền phóng tới những nữ nhân khác trên thân. Trực giác của nữ nhân đều là rất chuẩn, Đường Mạc Ly mặc dù không biết Tô Dạ rốt cuộc muốn cứu ai, nhưng nhìn Tô Dạ biểu lộ tựu bất khó suy đoán Tô Dạ muốn cứu chính là một cái cùng nó quan hệ không tệ nữ nhân. Cái này xác thực để trong nội tâm nàng có chút không vui, cố nhiên nàng không phải Tô Dạ thế tử, thế nhưng là Tô Dạ truy nàng thời gian dài như vậy, trong lòng luôn luôn có chút buồn bực. Tô Dạ nhìn thoáng qua Đường Mạc Ly, không có bởi vì nàng mà có lay động, chỉ là không có chút rung động nào mà nói, ngươi còn chưa có tư cách nói với ta những này. Nói xong lúc Hắn liền không còn đi nghe đường Mạc Ly nói cái gì. Con mắt nhìn chừng chừng lấy nơi xa. Cùng phong gạo thét mà qua, tô dạ tóc dài có chút theo gió giơ lên. Không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên đột nhiên yên tĩnh ý mắng. Quy một chương 1183, một kiếm ngàn dặm. Chương 1187, một kiếm ngàn dặm. Nộ Long Quan một đám người ở thời điểm này tình cảnh đã nguy hiểm đến cực hạn. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết qua đi, chỉ nhìn thấy một cái linh tướng nếu như long hồ xuyên qua, trực tiếp một thương đâm vào một thông thần cảnh Nộ Long Quan trưởng lão trong thân thể, tại chỗ, máu tươi khắp nơi. Cái này nộ lòng quan trưởng lão tại chỗ vẫn lạc. Hàn trưởng lão? Mấy cái nộ lòng quan đệ tử nhau nhau giống to, ánh mắt bên trong chỉ còn lại có tuyệt vọng. Bọn hắn thấy cảnh này, trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Bọn hắn muốn thế nào phá vây thoát thân? Dưới mắt hiểm tượng hoàn sinh, lưu cho bọn hắn chỉ có trùng điệp tiếc cảnh. Thật giống như một cái vĩnh viễn cũng không trốn thoát được lồng giam. Hàn trưởng lão đều chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ a? Hàn trưởng lão? Ngay cả thông thần cảnh cường giả đều chết rồi, bọn hắn đã nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. A. Trong lúc nhất thời, lại có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vì vang lên, sau đó Đạo đạo tiếng, kêu thảm thiết qua đi, nộ long quan những cường giả này cùng các thiên tài chết càng ngày càng nhiều. Nộ long quan kết cục như có lẽ đã chú định. Chỉ có Tần Ngưng còn đang khổ cực chèo chống, cố gắng chống đỡ mình một hơi ứng phó bảy cái linh tướng, còn phải một bên chiếu cố tạo Chỉ Văn. Đừng từ bỏ hy vọng, chúng ta có thể rẽ ra một đường máu. Thần Ngưng cắn răng quát. Chỉ tiếc, đến lúc này, tất cả mọi người đã tuyệt vọng xuống tới, không ai có thể đem Tần Ngưng ngay vào. Thần Ngưng thấy cảnh này, cũng là cắn răng. Nếu như tất cả mọi người tỉnh táo lại còn còn có một tia sống sót hy vọng, nhưng nếu như mỗi người đều trong lòng đại loạn, Như vậy liền thật một điểm còn hy vọng sống sót đều hết rồi. Nàng rốt cuộc muốn làm sao sống mà đi ra đi? Tô giả lúc này, cũng đem tần ngưng tình huống nhìn nhất thành nghi sợ. Nhiều nhất 10 cái hô hấp, Tô giả hít một hơi thật sâu. Hắn hai mắt nhắm lại, trong lòng xoắn xuýt vạn phần. Mà cùng lúc đó, không khí cũng biến thành vạn phần yên tĩnh. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người đang nhìn Tô giả, không biết Tô giả muốn làm ra lựa chọn như thế nào. Có thể nhìn ra được, Tô giả cùng nội Long quan quan hệ không tệ bộ dáng. Lực bất phòng tâm tuyệt vọng sao? Tiêu trưởng phong nhẹ nhàng lắc đầu, đối Tô Dạ ngược lại là cảm động thân thuộc. Rơi dạ lại là một kiếm rơi xuống thái cổ cực thương kiếm ý một kiếm liên tục hai giới kiếm đi cũng là để tô dạ có mấy phần sắc mặt trắng mình đối với hắn mà nói cái này cực thương một kiếm tiêu hao thực tế quá nghiêm trọng nhưng mà đáng tiếc dù cho là lại một kiếm rơi xuống lại cũng chỉ có thể hiện lộ rõ ràng hắn giờ này khắc này căn bản không tỉnh táo mà thôi bởi vì một kiếm này căn bản là không có cách chạm đến đi cứu vất tần ngưng còn thôi lại năm cái hô hấp nộ Long quan người đã chết hơn phân nửa chỉ có tầng ngưng cùng chỉ còn lại mấy cái nộ Long quan thiên mới cùng cường dạ tại không từ bỏ hy vọngchèo trống sau cùng sinh cơ lấy ý đồ bắt lấy vậy căn bản không nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Chính là tại cái này hiên tĩnh không gió quá trình bên trong, Tô Dạ trong óc hồi hồi tần ngưng kia lúc nào cũng có thể vẫn lạc hình tượng. Thật vất vả gặp nhau. Ngay cả một câu đều không nói bên trên, liền muốn thiên nhân lực cách, tuyệt đối không phải hắn nghĩ muốn nhìn thấy sự tình. Gió. Thái cổ cự thương. Một cơn gió lạnh gào thét thổi lên mái tóc dài của hắn. Tô Dạ đột nhiên cứng đờ ngay tại chỗ. Sau đó, tại cuối cùng ba cái hô hấp máy mắt, đột nhiên lên tay lại một kiếm rơi xuống, chính là cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một kiếm. Không làm nên chuyện gì, người quá không bình tĩnh. Đường Mạc Ly mặt không biểu tình nói, nàng chỉ là một cái khách qua đường, nói cũng đúng khách qua đường lời nên nói ngữ. Nàng rất giỏi về mỉa mai chế giễu, cho dù hiện tại cũng là như thế. Tô Dạ không để ý đến, bởi vì một kiếm này không giống với trước đó kia cực thương một kiếm. Kiếm mang cực nhanh, một kiếm làn rằm. Kiếm mang màu trắng này tựa như bắn ra đi phi đạn, một cú bạo tạc của phong khí lưu hướng phía sau phun trào mà đi, để tất cả mọi người tại chỗ này hướng gió phía dưới bạo lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn xem cái này kinh thế hải tộc một kiếm. Siêu. Vì nhanh thời điểm, tân ngưng người đã bị trùng điệp vây quanh tuyệt cảnh, kia hải lượng linh tướng Đột nhiên lấp lóe phía dưới, một đạo phương xa xuất hiện kiếm mang, trực tiếp chặt đứt những này linh tướng vây quanh. Sau đó, một con đường sống hiện ra tại tầm mắt mọi người bên trong. Có sinh lộ, có sinh lộ. Tao chỉ văn nhìn thấy những này, không biết là ai làm, nhưng cũng không kịp đi suy nghĩ. Đột nhiên hô, Tân Ngưng cũng không biết một kiếm này đến cùng là ai làm, bởi vì nộ lòng quan bên trong, không có có lợi hại như thế kiếm tu. Nhưng đích xác, giờ này khắc này đã không có cơ hội suy nghĩ những này. Trốn. Một đám người nhanh như thiểm điện, trực tiếp xông ra trùng đây. Thật, thật làm được. Tiêu trưởng Phong bỗng dưng mình, Trong lòng đã nhắc lên kinh đào Hải lãng không thể tưởng tượng nổi tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi tiêu giật nhiên dạy cho tô giả kiếm pháp bên trong tuyệt đối không có bộ kiếm pháp này liền xem như hư không kiếm pháp cũng nhiều nhất trong dặm dù là đạt tới ngàn dặm cũng làm không được như thế vì thế kinh khủng cũng là tô giả kiếm mang lại là trước mắt đến ở ngoài ngàn dặm trực tiếp miểu sát đông đảo linh tướng ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người thần kiếm chi tư Đường mạc ly môi đỏ dù lên vừa rồi một tiếng này hắn đem gió kiến với cùng thái của cực thương dung hợp rồi kiếm ý dung hợp loại này thần hồ Kỳ thần sự tình đều làm không được mà tô giả lại là tại một kiếm này qua đi Linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, lập tức liền muốn đổ xuống. Đường Mạc Ly đột nhiên xuất hiện, nâng lên Tô Dạ. Cái này khiến Tô Dạ một mặt mơ mịt, nhìn xem Đường Mạc Ly, cái này cũng không giống như là ngươi sẽ làm sự tình. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là không nghĩ tiêu hao quá độ, đối với ta mà nói không có chút nào giá trị lợi dụng thôi." Đường Mạc Ly lười biếng nói. Tô Dạ cười cười, mặc kệ hiện tại Đường Mạc Ly cho là như vậy mình, với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hắn không biết như thế nào gọi lên vợ mình ký ức, chỉ có thể chưa bao giờ bên trong sinh ra biện pháp. Chúng ta làm thế nào? Mau mau đến xem nội lang quan người sao?" Tiêu trưởng phòng không hiểu nói. Không cần, chúng ta đi thôi. Tô giả vẫn chưa quá nhiều do dự, đơn giản sáng tỏ nói. Nàng dù sao cũng là tiểu tình nhân của ngươi, không đi nhìn lên một cái. Đường Mạc Ly cười nhẹ nhàng đạo. Đây chẳng qua là chính ngươi cho rằng tình nhân mà thôi. Tô giả trầm dãi nói ra, đối với ta mà nói, chỉ cần nàng còn rất tốt, liền so cái gì đều đầy đủ. Nói xong lúc, Tô Dạ liền cố gắng đứng dậy. Mặc dù thể nội linh lực hao hết, nhưng hắn còn không đến mức ngay cả mình đi đường đều làm không được. Hắn hơi phục dụng mấy viên thuốc, mặc dù không cách nào hoàn toàn hóa giải thể nội tiêu hao, nhưng là tình huống cũng muốn tốt lên rất nhiều. Đường Mạc Ly mắt thấy Tô giả đứng dậy, tự nhiên cũng không lãng phí thời gian nữa, nàng là nhất sốt ruột tiến vào vạn cổ sâm la địa người, chỉ có đến nơi đó, nàng mới có thể tìm được mình vật chân chính mong muốn. Ta vừa rồi dùng thần hồn quan sát qua, xung quanh đây người nên không ít, cẩn thận một chút đi." Đường Mạc Ly nói. Tiêu trưởng Phong cảm ứng được cái gì, phía trước có người giao thủ. Tô giả thần hồn phải kém một chút, nhưng là đi đường có chừng mấy chục cái hô hấp công phu, cũng rốt cục cảm ứng được phía trước giao thủ. Quy một chương 1184, Đông Phương Thanh Hà bước canh 5. Chương 1188, Đông Vương Thanh Hà bước canh 5. Một đi ngang qua đi. Nguyên Tu Sinh rất nhanh liền cả kinh nói, "Là bọn hắn?" Đây thật là một trận khó gặp giao thủ, a không nghĩ tới bọn hắn đều đã tiến đến, lúc nào? Tô giả kinh ngạc mà nghi ngờ nói, "Cái này trên bầu trời, chỉ nhìn thấy hai người trẻ tuổi đánh hôn thiên ám địa, khó khăn chia liễu, chợt nhìn, thậm chí để người cảm thấy cái này căn bản không phải hai cái thế hệ trẻ tuổi tiểu gia hỏa quyết đấu, mà giống như là hai cái cao nhân tiền bối ở đây chiến giết. Hai người này, chính là Lục Tạp Phong, còn có Đông Phương Thanh Hà. Hai người này một cái là Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài, thần nhân chi viết, mà một cái khác thì là thần bí gia tộc, Đông Phương gia tộc bên trong thiên tài. Cả hai va chạm tự nhiên là gây nên kinh người hỏa hoa. Ma thủ đường xem ra cũng đối Táng Thiên Thần Địa có chút hiểu rõ, không phải không có khả năng tiến vào nơi đây nhanh như vậy. Đường Mạc Ly chỉ một lát sau liền đã xác định ra. Tô giả nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem trận này giao thủ. Hai người kia thật là thiên tài sao? Quá bất khả tư nghị, khó có thể tin. Lăng ra mấy tiểu tử kia, không khỏi là hít một hơi thật sâu. Đúng là khó phân cao thấp, bất quá. Tô giả một bên tu dưỡng, vừa nói, Lục Tả Phong càng chiếm phong. Ta thế nào cảm giác là Đông Phương Thanh Hà càng chiếm thượng phong một điểm. Lăng Tất Muội không hiểu nói. Tô Dạ chắp tay nói ra, lục tạp phong khí tức càng bình ổn, nhưng Đông Phương Thanh Hà khác biệt, Đông Phương Thanh Hà đã dùng một chút càng thêm hao phí linh lực thủ đoạn, nhưng lục tạp phong còn không chút phí sức, chân chính át chủ bài không có ra. Đây là duyên cơ gì? Lang ra mấy một thiên tài hỏi. Thần nhân chi huyết nguyên nhân đi. Tô giả nhíu như mày, ta đối thần nhân chi huyết cũng không hiểu rõ lắm. Ngươi nhìn ngược lại là rất thấu triệt. Tiểu gia hỏa này thể nội có thần nhân chi huyết, dẫn đến nó tốc độ tu luyện thở nhỏ nhanh, mà lại trừ cái đó ra, còn gồm nhiều mặt một chút thần nhân lực lượng, dù chỉ là 1 phần 3 cũng có thể để nó thể nội linh lực có thể xưng hải lượng, xuất thủ uy lực càng hơn cùng dai. Đường Mạc Ly bình tĩnh nói, vẹn vẹn điểm này, bình thường thần thể căn bản không đủ để thủ thắng tại nó. "Mà lại, cái này Lục Tả Phong vốn là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Đông Vương Thanh Hà còn kém một chút. Bọn hắn cùng ngươi giao thủ, ai mạnh hơn một chút." Tô giả nghi ngờ nói. "Bọn hắn? Đừng bắt bọn hắn so với ta, bọn hắn còn chưa xứng." Đường Mạc Ly khinh thường nói, ánh mắt bên trong tràn ngập vô cùng kiêu ngạo. Tô Dạ nhìn xem thời khắc này ở Ly, tổng cảm giác cái này Đường Mạc Ly càng giống là mình mới từ địa cầu xuyên qua đến cực đạo đại lúc lúc. Tô Nhận biết cái kia trời sinh tính cay nghiệt, nói chuyện tràn ngập phong mang cùng khinh thường Đường Mạc Ly. Chỉ bất quá cái này, Đường Mạc Ly so với cái kia Đường Mạc Ly rõ ràng càng thành thục hơn, để người từ đầu đến cuối tìm không thấy phản cảm nó cay nghiệt lý do cùng điểm chỗ. Lúc Tà Phong cùng Đông Phương Thanh Hà đều không thể so sánh cùng nhau. Tô Dạ không biết Đường Mạc Ly đến cùng là khoát lạc, vẫn là xác thực có cái này bản lĩnh. Ầm ầm. Một trận đại chiến chưa bình tức, hai bên đều là thủ đoạn ra hết. Người quan chiến hiển nhiên không chỉ bọn hắn một phương, còn có các những người khác, Tô Dạ có thể cảm ứng được, kia triệu hắn vân mấy người cũng đã đuổi ở đây, bị một trận chiến này hấp dẫn. Đáng ghét. Lúc này Triệu Hán Vân ánh mắt bên trong bao hàm kinh ngạc, rất là thất bại. Hắn nguyên cho là mình thân là vạn năm cấp bậc thiên tài, vốn hẳn nên trên thế giới này rực rỡ hào quang, lại không nghĩ rằng, đối mặt lục Tạ Phong cùng cái này Đông Phương Thanh Hà lúc, so sánh phía dưới, hắn là lộ vẻ như vậy bất lực, yếu ớt như vậy. Khách quan hai người, hán Triệu Hán Vân căn bản không đáng giá được nhắc tới. Rốt cục, Đông Phương Thanh Hà đầu tiên dừng tay. "Thanh Hà, dừng tay đi, vạn cổ xâm La điện linh ngọc sắp hội tụ kết dưng xuống, miệng nói người, chính là Dạ quen thuộc phương Đông Tô Tuyết. Đông Vương Thanh Hà nhìn thoáng qua Phương Đông Tô Tuyết, nhẹ nhàng gật đầu, môi hồng răng trắng mở miệng nói ra, "Lục Tạp Phong, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Một trận chiến này, tính ngươi nhỏ chiếm thượng phòng, bất quá, lá bài tẩy của ta còn không có xuất ra xong, chúng ta giao thủ còn không có hoàn toàn kết thúc. Bất quá trận chiến ngày hôm nay liền dừng ở đây đi." Lục Tạp Phong miễn cưỡng nói, tùy thời phục bội, "Đông Vương Thanh Hà, ta tại Thánh Dương vực thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch lâu như vậy, ngươi có thể cho ta điểm vui, ngược lại để ta rất tạ." "Hừ, Lục Phong, ngươi thiếu vọng." Ta tại chúng ta Đông Phương gia tộc bên trong thiên tài một hàng bên trong chỉ có thể xếp vào trước 10 trong gia tộc của chúng ta thiên tài còn nhiều, rất nhiều, có thể thủ thắng ngươi không phải số ít. Đông Phương Thanh Hà lạnh lùng nói. Lục Tà Phong hít mắt, sau đó khinh thường nói, có đúng không, vậy ta về sau liền giữa mắt mà đợi. Đông Phương Thanh Hà không tiếp tục để ý Lục Tà Phong, mà là trước mắt, đặt ở tô dạ đám người đội ngũ bên trên. Tô dạ, ngươi cũng đến rồi. Đông Phương Thanh Hà trong chốc lát một kích mà đi. Nó tay cầm một cây trường thương rơi xuống thời điểm mang theo mình quanh thân chỗ hội tụ kim sắc lôi điện, lốt bốp trực tiếp đâm xuống đến, cũng không biết hội tụ vận dụng cái gì bí tịch, nhanh vậy mà để không gian đều có chút vào mẹo. Tô Dạ, ngươi cũng nên nhìn đủ rồi chưa An ta một thương. Hắn một thương này có thể nói cái người, để lang ra mấy một thiên tài bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất, ngay cả nguyên tu sinh đều đẩy lui mấy bước. Chỉ có Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly tại một thương này phía dưới có thể giữ vững bình tĩnh hảo không gợn sóng. Tiêu trưởng phong mắt thấy Đông Hà tiến công mà đến, vội vàng liền muốn thủ, nhưng lúc này, Đường Mạc lại là lông mày nhíu lên, không nên thủ. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa giao thủ, trưởng bối nhưng không nhúng tay vào được. Tiêu Trường Phong mắt thấy đường mạc ly ngăn cản, lại cũng chỉ có thể ngừng tay tới. Mà Tô Dạ đối mặt một kiếm này, cũng là thần sắc ngưng tụ, dự định đem thái cổ cực thương kiếm ý thi triển mà ra. Đã cái này Đông Phương Thanh Hà đi lên liền ra sát chiêu, hắn cũng không thể khách khí. Thế nhưng là, đợi đến muốn thi triển thái cổ cực thương kiếm ý lúc, hắn lại rõ ràng cảm giác thân thể mềm nhũn, có chút khó mà chống đỡ được, chỉ có thể bị động một kiếm mà đi. Không gió một kiếm. Kiếm đạo lĩnh vực. Song trọng giá trị, một kiếm chống lại. Lớp lôi điện tại chỗ lan tràn Tô Dạ toàn thân. Sau đó bị Tô Dạ cựu tiêu thiên lôi hóa giải, thế nhưng là một thương này uy lực vẫn là để Tô Dạ cảm thấy mấy phần phí sức. Linh lực không đủ. Tô Dạ mày nhăn lại, liên tục bạo lùi lại mấy bước, đụng vào một cây đại thụ, khỏe miệng tràn ra máu tươi, ăn không nhỏ thiệt ngầm Đông Phương Thanh Hà nhìn thấy một màn như thế, Hiếp kiếp hai mắt, hùng hổ dọa người phía dưới dự định lại làm tiến công. Nhưng lúc này, đường mạc ly quanh thân lại là kia hào quang hiện ra, hướng thẳng đến Đông Phương Thanh Hà vùng vậy mà đi. Đây là cái gì? Đông Phương Thanh Hà toàn thân chấn động, bị cái này hào quang kèm chút cuốn lấy, gấp vội rút thân lui lại. Tốt, Thanh Hà, đủ Phương Đông Tô Tuyết mệnh lệnh quát lớn. Đông Vương Thanh Hà không dám lịch lại tỷ tỷ mình, không tốt lại hùng hổ dọa người, bất quá rất nhanh hắn liền cười nhạo bộc lộ, khinh thường nói: "Tô dạng, ta thật đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới ngay cả ta một thương đều chống đỡ không nổi, thật là thua thiệt tỷ tỷ của ta coi trọng như thế ngươi." Dưới mắt nhìn tới, "Ngươi cũng thật không gì hơn cái này." Quy một chương 1185, trận pháp đu cầu, canh thứ 6. Chương 1189, trận pháp đu cầu, canh thứ sáu. Đáng đợi. Triệu Hán Vân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng trầm vui, cảm thấy rất là thỏa khoái. Hán tự giác đánh không lại Đông Vương Thanh Hà cùng Lục Tạp Phong. Tự nhiên cũng không hy vọng những người khác có thể tại lục, Tạp Phong cùng Đông Phương Thanh Hà trước mặt đứng vững được bước chân. Nhìn thấy Tô Dạ bị đánh thổ huyết, trong lòng tự nhiên là rất vui vẻ. Tô Dạ lại là lông mày nhíu chặt, tựa ở bên tay, thở dài, linh lực trong cơ thể không đủ. Mới cứu tần ngưng, đối với hắn tiêu hao quá nghiêm trọng, đến mức trong cơ thể hắn kiếm ý lực lượng cùng linh lực lượng đều sắp bị móc sạch một bên, rất khó lại để chống đỡ. Đường Mạc Ly trong lòng biết Tô Dạ trạng thái không tại, nhìn thấy Đông Phương Thanh Hà như thế khiêu khích, lư khí băng lãnh mà nói, "Đông Phương Thanh Hà, ngươi thật muốn đánh, ta cùng ngươi như thế nào?" Ai sợ ai? Đông Phương Thanh Hà cuồng vọng không thôi. Đường Mạc Ly, ta đã sớm nghĩ langchain giáo một chút thần nhân chuyển thế lợi hại. Thanh Hà, lúc này, Phương Đông Tố Tuyết lần nữa ngữ khí trầm thấp quát. Nhìn thấy tỷ tỷ mình có mấy phần sinh khí ý tứ, Đông Phương Thanh Hà cũng chỉ có thể bỏ qua, nhìn Tô Dạ, khinh thường nói, "Tô Dạ, xem ra ngươi cũng chỉ có thể trốn ở nữ nhân phía sau, tốt, tiểu ra ta tiểu bất cùng các ngươi." "Tỷ tỷ, ngươi xem trọng người không gì hơn cái này, chúng ta đi." Phương Đông Tố Tuyết lắc đầu, nhìn thoáng qua sau đó, nắm lấy Đông Phương Thanh Hà trực tiếp rời đi. Tô không có phát huy toàn bộ thực lực của mình, ngươi đừng quá mức không coi ai ra gì." Phương Đông Tố Tuyết bình tĩnh nói. Nàng Lam một đường nhìn xem Tô Dạ tới, Tô Dạ thực lực như thế nào nàng so bất cứ người nào đều rõ ràng, mới Tô Dạ trạng thái có điểm lạ, giống như sớm hao tổn không ít nguyên khí. Đông Phương Thanh Hà lại chỉ coi Phương Đông Tô Tuyết như cũ không đồng ý mình, cau mày nói, "Tỷ tỷ, ngươi cũng quá để mắt cái này Tô Dạ đi, cái gì gọi là không có phát huy ra toàn bộ thực lực, so ra, ta liền đem toàn bộ thực lực của mình phát huy ra rồi." Cùng lục tạp phong đánh một trận xong, ta hao tổn cũng là mười phần nghiêm trọng, tài nghệ không bằng người, có cái gì tốt nói. Phương Đông Tô Tuyết nhìn thấy đệ đệ mình như thế cuồng vọng bộ dáng, khẽ khẽ lắc đầu, "Ngươi như thần nghĩ" Đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi thêm cơ hội để ngươi cùng Tô Dạ giao thủ. Đông Phương Thanh Hà rõ ràng một cái chiến đấu cùng bộ dáng, bị Phương Đông Tố Tuyết như thế nhấc lên, nhấc ngược lên, thật sao, ta còn thực sự muốn nhìn một chút đâu. Lại trở lại trước đó ống kính, Tiêu trưởng Phong đến đây trấn an mà nói, Tô Dạ, ngươi không sao chứ? Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, xem ra Tô Dạ cùng đỉnh cấp thiên tài vẫn có chút chiến lực, hắn biết Tô Dạ có chỗ hao tổn, thế nhưng lại nhưng lại không biết Tô Dạ hao tổn nghiêm trọng đến mức nào. Mới Đông Phương Thanh Hà cũng là đại chiến qua đi, hai người trắng trợn cướp đoạt qua đi, Đông Phương Thanh Hà cũng không phải thời kỳ toàn thị. Như vậy va chạm Tô Dạ lại gần như bị nghiền ép tứ thái thua một chiều, có thể thấy được thực lực sai biệt cách xa. "Ta không sao." Tô Dạ nói. Thầm Nhận Hồng ở một bên âm thầm trộn, cái này Tô Dạ kinh ngạc hắn nhìn thế nhưng là hết sức vui vẻ. Lục Tà Phong đứng ở trên không bên trong chưa lui cách, bây giờ nhìn thấy Đông Phương gia tộc người rời đi, hắn cũng âm trầm chầm, chầm cười nói, "Các vị, Vạn Cổ Sâm La điện lối vào chỗ, Hải Vương cùng cùng Đông Phương gia tộc đã mau đem đại điện này mở ra, các vị muốn đi vào Vạn Cổ Sâm La điện, vẫn là nắm chặt cơ hội đi." Nói xong lúc, Lục Tà Phong liền hóa thành một đạo hắc quỷ dị rời đi nơi đây. Tô Dạ nhưng không cảm thấy Lục tà Phong hào tâm như thế, xem ra ma thủ đường lực lượng khách quan hại Vương cùng cùng Đông Phương gia tộc còn là có chút chiến lực, muốn triệu tập tất cả mọi người nhanh lên đến, dùng cái này đến đem cái này nước quấy đục lại nói. Việc này không nên chậm trễ, trong chúng ta đồ chỉ hoán quá lâu thời gian. Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, "Lên đường đi. Ừm, chúng ta đi thôi." Tô Dạ cũng rất muốn nhìn một chút vạn cổ xâm La điện cái gì bộ dáng. Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là chẳng biết tại sao, như thế bị thường, rất nhanh liền khôi phục khỏi hẳn, ảnh hưởng xem ra cũng không lớn. Mà lại quỷ dị chính là, hắn linh lực trong cơ thể tiêu hao Còn có nguyên khí hao tổn, vậy mà đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành khôi phục, đây cũng là Tô Dạ chân chính kinh ngạc sự tình. Hắn trước đây phục dụng những đan dược kia, đều là một lần tính, dược hiệu qua đi nguyên khí hao tổn cũng khôi phục nhanh như vậy liền khá kỳ dị. Cái này là nguyên nhân gì? Tô Dạ ẩn ẩn cảm giác khả năng cùng mình lĩnh ngộ thần ma chi thể có quan hệ, đáng tiếc lại khó xác định. Dù sao tại lĩnh ngộ thần ma chi thể trước, loại chuyện này là căn bản chưa từng có. Lúc này, không chỉ là Tô Dạ đội ngũ, còn lại Triệu Hán Vân đội ngũ, cùng với các không biết đến từ cái kia phe thế lực đội ngũ cũng là cấp tốc xuất động, không nghĩ chậm người về sau đều bởi vì Lục Tạ Phong ý thức được nguy cấp. Đại khái một thời gian uống cạn trung trà, Tô Dạ bọn người ra giòi thuốc ngựa, đuổi tới một tòa cự đại đền cung trước đó. Cái này đen cung tựa như một cái cự đại thành trì, một chút không nhìn thấy bờ. Chỉ có thể từ lối vào nhìn thấy một cái kỳ dị trong suốt trận pháp, mà trận pháp trung ương thì có một cái hoàn mỹ phù hợp linh ngọc bộ dạng khe, trong trận pháp thì lít nha lít nhít tất cả đều là hại lượng linh ngọc. Trừ cái đó ra, vạn cổ Sâm La trước, trông coi Đông Hải Vương cùng người, cùng Phương gia tộc 6 tên thành viên, toàn bộ tận ở chỗ này. Đây là Tô Dạ nhìn xem vạn cổ Sâm La điện kỳ quái pháp. Chúng ta trước đây siêu tập linh ngọc chính là vì mở ra cái này Vạn Cổ Sâm La Điện, chỉ cần mở ra trận pháp này, Vạn Cổ Sâm La Điện phương mới xem như mở ra." Đương Mạc Ly rốt cục giải thích nói. Tô Dạ nghe vậy, trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Mà cùng lúc đó, Hải Vương cung bên trong, một đặt tới đại đế cảnh giới cự xoa Hải yêu, nhìn thoáng qua ma thủ đờ người, kêu lên một tiếng đau đớn. Bọn hắn Hải Vương cung cùng Đông Phương gia tộc vốn là dự định ăn một mình, hai phe thế lực đơn độc tiến vào cái này Vạn Cổ Sâm La Điện bên trong, bất luận nhìn thế nào đều so một đám thế lực tiến vào bên trong có lợi. Thế nhưng là, Lục Tả Phong kia một cuống họ gọi xuống. Nhiều như vậy thế lực tất cả đều hội tụ ở đây, nghĩ đổi đi đều làm không được. Lúc ta phong tại ma thủ đường bên trong cười nhạt cười, xem thường, không có chút nào bởi vì đối phương băng lánh ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Chư vị đã đến, như vậy cũng vì trận pháp này ra một phần lực đi. Chỉ cần chư vị trước đây sưu tập đến linh ngọc đầy đủ, đánh vào cái này trong trận pháp, như vậy trận pháp này liền sẽ mở ra, vạn cổ sâm la điện tự nhiên sẽ xuất hiện. Cự Soa Hải yêu nói, cái này Hải yêu là Hải vương công tứ trưởng lão, đặt tới đại đế cảnh giới, thực lực không thể khinh thường. Không hơn vạn cổ la điện là chuyện gì xảy ra? Một số người không biết rõ. Hải Vương cung tứ trưởng lão cũng không có giải thích gì tứ, chỉ là dứt lời về sau liền lui trở về, khiến cái này người trước tiên đem linh ngọc nộp lên lại nói: "Cái này linh ngọc có được tăng thực lực lên cảnh giới năng lực, dựa vào cái gì muốn lên giao ra?" "Ta không giao." Không ít người đều có mang thành kiến, chỉ có Tô Dạ không có quá nhiều do dự, trực tiếp đứng dậy. "Hả?" Hải Vương cung bên trong người đối Tô Dạ không tính quen thuộc, nhìn thấy Tô Dạ đứng ra, không khỏi là nổi lên nghi ngờ. Quy một chương 1186, Tô Dạ bị bắt. Chương 1190, Tô Dạ bị bắt. Tô Dạ đối với linh ngọc vẫn là hết sức rõ ràng. Thả trong tay xác thực không có tác dụng gì, còn không bằng dùng để đem Vạn cổ Sâm La điện mở ra so sánh là thích hợp một chút. Tô Dạ, người có linh ngọc mang theo? Hải Vương cung tứ trưởng lão đối Tô Dạ vẫn là nhận ra được, nhìn thấy đối phương đứng ra, nghi hoặc dò hỏi. Về phần còn lại Hải Vương cung người, nhìn thoáng qua Tô Dạ liền không có hứng thú, Tô Dạ mặc dù tại trong nhân loại có phần có danh tiếng, nhưng tựa như là Triệu Hán Vân đồng dạng, trên thực tế tại bọn hắn mà nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, ta sưu tập đến một chút linh ngọc, không biết có thể hay không bổ sung xong cái này Vạn cổ Sâm La điện thiếu khuyết. Một đám người nhìn Tô Dạ, cũng chưa báo hy vọng quá lớn. Dù sao Tô giả một người có thể lên giao bao nhiêu linh ngọc. Thế nhưng là ngay tại Tô Dạ đi tới Vạn Cổ Sâm La điện trận pháp trước, chân chính đem linh giới bên trong linh ngọc lấy lúc đi ra, một đám người liền liền có chút bình tĩnh không xuống. Bởi vì Tô Dạ từ trong tay lấy ra linh ngọc, rõ ràng là có chọn vẹn mấy chục mai nhiều. Mấy chục mai linh ngọc, số lượng này không thể bảo là không do người. Bởi vì liền xem như bọn hắn một cái thế lực nhiều người như vậy, lấy ra linh ngọc cũng nhiều nhất chỉ có mấy chục mai, mấy chục mai đại biểu cái gì? Đại biểu bọn hắn giết nói ít có trên trăm cái linh tướng. Cái này linh tướng đến cùng có bao nhiêu khó giải quái rơi, mỗi người đều là hết sức rõ ràng. Hắn làm sao có nhiều như vậy linh ngọc? Rất nhiều trong lòng người đều nắm giữ lấy dạng này một nỗi nghi hoặc. Phương Đông Tố Tuyết cũng nhìn ở trong mắt, cười cười, ta đã sớm nói, ngươi không nên quá xem nhẹ hắn. Hắn từ nơi nào làm ra nhiều như vậy linh ngọc? Đông Phương Thanh Hà nhíu nhíu mày, tại linh ngọc phương diện đột được, hắn quả thật bị Tô Dạ hoàn toàn nghiền ép, kéo ra rất nhiều. Bất quá rất nhanh hắn liền cười nhạo nói, linh ngọc nhiều lại có cái gì, hắn cái gì tiêu chuẩn bên ta mới đã sở rất rõ ràng. Cái này linh ngọc hơn phân nửa là tập kết tất cả những người khác lực lượng cùng một chỗ đã được, đặt ở trên người hắn à, không đáng giá được nhắc tới. Phương Tuyết khe khẽ khẽ lắc đầu. Đông Vương Thanh Hà mụ quáng cho rằng như vậy, nàng cũng đừng vô biện pháp. Đối với nàng mà nói, Tô Dạ trên thân bí mật chỉ sợ có một chút, là ngay cả chính nàng đều không rõ rõ. Cùng lúc đó, Tô Dạ đem mình đoạt được linh ngọc hoàn toàn đánh vào trong trận pháp, khiến cho trận pháp kia linh ngọc thiếu tổn bộ phận lập tức có chống chố miệng bộ huyết, trở nên càng phát ra hoàn thiện. Bất quá, Tô Dạ đơn thuần một người bổ sung, rõ ràng muốn thiếu mà đến một chút. Cái này, không nghĩ tới còn chưa đủ. Hải Vương cung tứ trưởng lão lắc đầu. Nghị Vương Tử Cốc nói ra, nhưng còn cung cấp đại đa số người vẫn là không muốn cung cấp linh ngọc Cái này khiến Nghị Vương tự thầm mắng đám người này ngu muội vô tri, bất quá hắn luôn luôn không cần thiết đi khuyên bảo những người này, dù sao linh ngọc thả ở trên người cũng không phải cái gì sự tỉnh tốt, trên người ta còn có một chút. Đường Mạc Ly theo sát phía sau, đem mình linh ngọc cung kính dâng ra. "Chỉ tiếc, còn chưa đủ." "Lại còn không đủ." Cố Hồng cao mày. "Đã như vậy, vậy thì do ta tới đi." Ma thủ đường bên trong, Lục Tả Phong dẫn một đám tà tu đứng dậy, nhau nhau đem mình linh ngọc lấy ra ngoài. "Lục Tà Phong, vậy mà cũng lấy được có hơn 30 mai linh ngọc, lại thêm sau lưng những này trợ lực cùng một chỗ." Trong lúc nhất thời, linh ngọc số lượng cũng có thể vị có thể xương cung bố. Rất nhanh liền đem kia một mực không cách nào bổ tràn đầy trận pháp, hoàn toàn bổ sung hoàn mỹ vô khuyết. Đủ rồi sao? Rất nhiều trong lòng người có mang nghi hoặc. Chính là ý niệm này rơi xuống thời điểm, một đạo ầm ầm đỉnh thai nhức góc thanh âm vang. Sau đó nương theo lấy, là trận pháp này bỗng nhiên mở ra. Đợi đến trận pháp mở ra về sau, vạn cổ xâm la điện đại môn hoàn toàn hiện ra tại tầm mắt mọi người bên trong. Mắt thấy ở đây, Hải Vương cung một đám người có thể nói không kịp chờ đợi, hướng thẳng đến cái này vạn cổ xâm la điện bên trong mà và vào, sợ chậm người một bước, để người đoạt trước một bước. Chúng ta cũng nhanh lên đi." Đường Mạc Ly nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, muốn cùng theo sau tiến nhập Vạn Cổ Sâm La Điện bên trong. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền cảm giác được một cơn gió lạnh gào thét mà đến, sau đó lúc ngẩn đầu lên, đối diện dần mình, Phương Đông tố Tuyết. Người làm gì?" "Tô Dạ, đi theo ta." Phương Đông Tô Tuyết cũng lười cùng Tô Dạ giả giải thích, tay vồ một cái, liền liền đem Tô Dạ trực tiếp kéo đi qua. Đường Mạc Ly mắt thấy ở đây, rất nhanh liền dùng dây lụa cuốn chặt lấy Tô Dạ, muốn đem Tô Dạ một lần nữa bắt trở lại. Phương Đông tố Tuyết khanh khách một tiếng, "Tiểu thần ngươi" Tương lai ngươi trưởng thành có lẽ còn để ta có mấy phần vẻ sợ hãi, nhưng là hiện ở đây, còn non một điểm. Tô Dạ hiện tại về ta. Nói xong lúc, Phương Đông tố Tuyết ngón tay một điểm, đường mạch Ly kia dây lụa trong nháy mắt ở giữa bẻ gây ra, mà Tô Dạ cũng hoàn toàn không phải Phương Đông tố Tuyết cái này đại đế đối thủ, bị trực tiếp nắm lấy, một nháy mắt tiến vào vạn cổ Sâm La điện bên trong. Tô Dạ. Tiêu trưởng phong lo lắng không thôi, lại lại không dám bởi về phía trước. Hắn chỉ là thông thần cảnh thực lực, làm sao đi cùng Đông Phương gia tộc đại đế chống lại? Mắt thấy ở đây, hắn trong lòng cũng là thầm hận mình Thanh Hà tông đại đế cùng cường giả đều đi nơi nào. Hiện tại một cái cũng không thấy, chỉ có chính mình như thế một nhóm đội ngũ ở đây. Xem ra tại Táng Thiên Thần Điệu bên trên, ba tông làm chuẩn bị đều không đủ, để Ma thủ đường, Hải Vương cung, Đông phương gia tộc chiếm được tiên cơ. Cái này Tô Dạ mình trêu chọc kỵ địch, vậy liền để chính hắn đi xử lý, Tiêu Minh không cần phải lo lắng. Cái này Tô Dạ ngày bình thường tâm cao khí ngạo, gây thù hằn quá nhiều, cũng là rất bình thường. Bây giờ đối mặt một cái đại đế, ngươi cũng không phải là không thể trở về giao nộp. Thẩm Nhận Hồng nhìn thấy Tô Dạ bị bắt đi, rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Đường nhìn Thẩm Nhận Hồng, muốn thật cảm thấy cao hứng? Liên đội chút nữa tại Vạn Cổ Sâm La Điện bên trong thêm ra thêm chút sức. Đối thần nhân chuyển thế Đường Mạc Ly, Thẩm Nhận Hồng cũng không dám vô lễ. "Yên tâm, Ly đại nhân, ta cam đoan muốn so Tô Dạ xuất lực nhiều hơn nhiều." Thẩm Nhận Hồng cười ngây ngô nói, "Hiện tại đến xem, Tô Dạ giá trị tồn tại ý nghĩa muốn so ngơi cái này cái gọi là thông thần cảnh lớn rất nhiều." Đường Mạc Ly một chút cũng không có lệ tỉnh, "Tốt, Tiêu trưởng lão không cần phải lo lắng. Cái này Phương Đông Tố Tuyết cùng Tô Dạ không có thủ, mới cũng đối Tô Dạ không sát ý, nàng sẽ không đối Tô Dạ làm cái gì. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là tranh thủ thời gian tiến vào cái này Vạn Cổ Sâm La Điện bên trong." Tiêu trưởng phong mắt thấy ở đây, cũng không tốt lại nói cái gì, cấp tốc đi theo đường Mạc Ly tiến vào vạn cổ Sâm La điện bên trong. Mà cùng lúc đó, Tô giả chỉ cảm ứng được xung quanh đen kịt một màu, tạm thời không biết thân ở chỗ nào, chỉ biết mình bị Phương Đông Tố Tuyết bắt gắt dao, không khỏi ngưng lông mày nói, "Đông phương tiền bối, ngài muốn làm gì?" Tô giả sư đệ, đến bây giờ làm gì cùng ta chôn chôn tránh tránh, người ta đồng xuất một mạch, chẳng lẽ còn không thể rộng mở đại môn nói nói thẳng sao?" Phương Đông Tố Tuyết cười cười, thanh âm dịu dàng động lòng người, xem ra đồng thời không có cái gì ác ý bộ dáng. Sách mới lại cử Bất hổ phàm nhân nhất nghiệm vĩnh hằng đấu thần báo táp long huyết sôi trào cổ y đô thị đi liên minh huyền thoại bên trong đơn vinh quang ta cùng tuyệt phẩm nữ cấp trên ta tiền nhiệm là thường nga lao bà của ta là âm dương thiên S chương 1187, tốt, ta gả cho ngươi. Chương 1191, tốt, ta gả cho ngươi. Nghe tới Phương Đông tố Tuyết, Tô Dạ trong lòng giật mình, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hoảng sợ về sau, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Trên mặt Cố Nhiên trở lại bình tĩnh, nhưng lại trong lòng của hắn kia cỗ nhắc lên trận trận sóng lớn lại là vẫn không có bình tức dừng lại, hắn đã sớm có suy đoán, Phương Đông Tô Tuyết chỉ sợ đã biết thân phận chân thật của hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Phương Đông Tố Tuyết suy đoán như thế rõ ràng. Bây giờ bị Phương Đông Tố Tuyết nhắc lên, Tô Dạ nhìn như hảo không dao động mà nói, "Đông Phương tiền bối, ngài lại nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu?" Phương Đông Tố Tuyết niết miệng lên, "Tô giả sư đệ, trên người ngươi có thần thể, cùng sư phụ ta đồng dạng. Tu luyện công pháp cũng là hoàn toàn giống nhau. Nếu như ngươi nói ngươi cùng ta sư phó không hề quan hệ, ngươi cảm thấy ta có tin hay không?" Tô giả híp mắt, Phương Đông Tố Tuyết quả nhiên đối với hắn hết thảy như chấp trưởng, nếu không hôm nay cũng sẽ không cùng hắn hạ bài. Đã như vậy, Tô Dạ cũng dứt khoát che giấu nữa cái gì. Gọn gàng giữ câu nói, "Đông Phương cô nương hiện tại như có lẽ đã không thể xưng là Lục Vô Hàng lao ra tử làm sư phó đi, ngày cùng lao nhân ra ông ta, tựa hồ cũng sớm đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò mới đúng chứ?" Phương Đông Tô Tuyết cười, cười, người hiểu rõ ngược lại là rõ ràng, bất quá ta cùng sư phó ở giữa sự tình, rất là phức tạp. Ta cũng không phải thật chính là muốn cùng sư phó lão nhân ra ông ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, mà là bị ép hành động bất đắc dĩ. Nếu là Đông Phương cô nương thật nhận Lục Vô Hàng lao tiền bối làm sư phó, vậy ta đây cái khi sư đệ, liền thay Lục Vô Hàng lão tiền bối trên trời có linh tiên cảm thấy vui mừng." Tô Dạ nói, Phương Đông Tố Tuyết trong đôi mắt lấp lóe qua mấy phần hồi ức, sau đó hóa thành nhẹ nhàng một đạo thở dài, liền không nói nữa. Tô giả nhìn thoáng qua Phương Đông Tố Tuyết, đối phương xem ra không hề giống là thật phản bội Lục Vô Hằng, giống như cùng Lục Vô Hằng tình cảm còn 10 phần thâm hậu bộ dáng. Đã như vậy, vì sao lại cùng Lục Vô Hằng đoạn tuyệt quan hệ thời trò? Tô giả thầm nghĩ chi không thông, hắn chỉ để cho mình tận khả năng đề phòng tại đối phương, dù sao, đến cảnh giới này nữa đế cường giả, mỗi một cái đều không phải cái gì loại lương thiện. Đối phương hiện tại không mình, mục đích nên chính là nghĩ hỏi tham Lục Vô Hằng trước khi chết đều lưu lại cái gì. Như hắn suy nghĩ. Phương Đông Tố Tuyết chỉ là một chút thời gian sau liền mở miệng nói ra, "Sư phụ ta sau khi chết, đều nói với ngươi thứ gì?" Tô Dạ như thế nào đem Lục Vô Hằng cùng chính mình sự tình nói rõ, nghe tới đối phương hỏi như vậy, hắn cười ha hả nói, "Ngươi thật muốn biết?" "Kia là tự nhiên." Phương Đông Tố Tuyết rõ ràng có mấy phần thần tình, chỉ bất quá bị nàng che giấu rất tốt. "Sư phó ngươi để ta cưới ngươi." Tô Dạ giả đơn giản sáng tỏ nói. Phương Đông Tố Tuyết con mắt hiện lên một tia thần tình phức tạp, "Sư phụ ta khi thật như vậy nói, ta có thể phát hiện." Tô Dạ hồi đáp, "Hoàng đường, Tô Dạ, Lục Vô Hằng lão tiền bối làm sao lại nói ra loại này hoàng đường?" Đông Phương Thanh Hà quát mắng nói, "Phương Đông Tổ Tuyết vung tay áo, con mắt chữ câu, câu nhìn chằm chằm Tô Dạ, đơn giản nói, vậy ngươi liền lập thệ đi." Lục Vũ Hằng lão tiền bối vẫn là trước, đúng là đã nói để ta cưới Phương Đông làm kết lời của cô nương, nếu là ta nói tới chi luôn, có bất kỳ hư giả. Nguyên gặp tâm ma phản vệ cũng hoặc lôi kiếp vỡ nát mà chết. Tô Dạ bình tĩnh giảng đạo, "Lục Vũ Hằng xác thực đã nói như vậy, hắn không thẹn với lương tâm." Trong lúc nhất thời, không khí đều trở nên yên tĩnh lại, Phương Đông tố Tuyết không nói một lời, một bên mấy cái Phương gia tộc thành viên cũng không có lời nói. "Tốt, ta gả cho ngươi." Phương Đông tố Tuyết trực tiếp sáng tỏ, Chỉ là một lát do dự qua về sau, liền làm ra đáp án này. Tố Tuyết, ngươi cũng không nên hồ đồ. Một bên Đông Phương gia tộc trưởng bối trầm giọng nói ra, "Lục Vũ Hằng để ngươi gả cho tiểu tử này, chẳng lẽ ngươi liền muốn gả cho hắn? Tố Tuyết, ngươi cũng không nên lỗ mãng lựa chọn. Tỷ tỷ, ngươi sao có thể gà cho hắn? Tiểu tử này ngay cả ta cũng không bằng." Đông Phương Thanh Hà nghiến răng nghiến lợi, "Làm sao có thể xứng với ngươi?" Phụ Mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, "Ta từ nhỏ không cha không mẹ, sư phó đối ta ân trọng như núi. Ta chưa hề hồi báo qua sư phụ ta, thậm chí cuối cùng còn cùng sư phó đoạn tuyệt quan hệ thầy trò." Sư phó hắn chưa hề trách cứ qua ta, cho dù là nó thời điểm chết ta đều không ở bên cạnh. Ta Phương Đông Tố Tuyết làm làm đồ đệ, đời này nhưng từng làm qua một kiện hiếu kính tại hắn lao chuyện của người ta. Phương Đông Tố Tuyết ánh mắt kiên định, đã đây quả thật là sư phó lão nhân ra ông ta zi ngôn, vậy ta không còn có thể nói. Việc này các ngươi không cần quên ta, ta tâm ý đã quyết. Tô giả nhìn xem Phương Đông Tố Tuyết kiên định như vậy quả quyết, trong lúc nhất thời sửng sốt cũng có chút không phân biệt được Phương Đông Tố Tuyết nói đến cùng là nói thật hay là lời nói dối. Nữ nhân này diễn kĩ giống như thật như thế. Hắn vẫn là để phòng vô cùng, không dám tùy tiện tin tưởng nữ nhân này, chính là rằng đạo Lục Vô Hằng lão tiền bối cũng không phải là không cho ngươi lựa chọn, nếu như ngươi cự tuyệt, việc này có thể không giải quyết được gì. Sư phụ ta đã nói như vậy, tự nhiên có nó lão nhân ra thẩm ý táng thiên thần địa về sau, ngươi để tiêu dật nhiên mang theo ngươi, đến chúng ta Đông Phương gia tộc cầu hôn, ta tự sẽ ra mặt đáp ứng, đến lúc đó lựa chọn một cái thượng hạng thời gian, chúng ta liền thành cưới là đủ." Phương Đông Tố Tuyết chậm rãi nói. Cái này, Tô giả nghe Phương Đông Tố Tuyết như thế quả quyết, mình ngược lại là có chút cứng đờ do dự. Cái này, hắn lúc đầu coi là Phương Đông Tô Tuyết sẽ cự tuyệt. Thậm chí mới đầu đến thời điểm còn lời thể son sắt cảm thấy, sợ cái gì sợ, cưới liền cưới. Nhưng bây giờ Phương Đông Tố Tuyết thật thời điểm như vậy, hắn ngược lại có chút không nghĩ ra. Không phải, cái này không hợp với lẽ thường a. Phương Đông Tố Tuyết phong hoa tuyệt đại, bộ dáng tuyệt lệ, khuynh quốc khuynh thành. Xuất thân Đông Phương gia tộc, thân phận địa vị có thể thấy được chút ít, lại thêm thiên phú tuyệt đình, tuổi còn trẻ đạt tới nữ đế cấp bậc tiêu chuẩn, loại nữ nhân này, ánh mắt tự cao. Như thế nào tùy tiện gả cho một người? Thế nhưng là, nàng vẫn thật là đáp ứng. Tô gia có chút tê cả da đầu. Người ta đều không là tiểu hải tử. Ngươi mặc dù trẻ tuổi, nhưng phong cách làm việc lao thành rất, hôm nay làm sao như thế nhăn nhăn nhó nhó? Phương Đông Tố Tuyết trầm giọng nói, không phải là bởi vì ngươi kia thần nhân chuyển thế thế tử. À, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, ngươi kia thần nhân chuyển thế thế tử ký ức đã sớm không còn, sợ là chưa chắc sẽ muốn ngươi, ngươi cần gì phải vì hắn mà thương tâm. Lại nói nam nhân cưới nhiều mấy cái thì thế nào, ngươi thật làm ta sẽ để ý chuyện này. Tô giả nhìn Phương Đông Tô Tuyết, dừng lại một lát sau nói ra, Phương Đông Tố Tuyết, ta không biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, ngươi để ý hôn nhân? Có lẽ chỉ là bởi vì Lục Vô Hàng lao tiền bối một câu gi ngôn, ngươi tự giác làm đồ nhi không thể không cho sư phó trả giá cuối cùng một tia hiếu tâm. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, về sau đâu? Ngươi gả cho ta về sau đâu, ngươi thật thích qua ta sao, ngươi thật đối ta có tình cảm sao? Tô Dạ trầm giọng nói, ta và ngươi khác biệt, ta quan tâm là tình cảm, Đường Mạc Ly hiện tại thần nhân chuyển thế ký ức biến mất, hắn lại không tốt ta cũng chỉ nhận hắn là thê tử của ta. Ta tình nguyện trả giá ta bất cứ giá nào, chỉ cần có thể để nó tìm về ký ức ta cũng cam tâm tình nguyện. Quy 1 chương 1188, Chiến Đông Vương Thanh Hà. Trước 1192, chiến Đông Phương Thanh Hà tình cảm Phương Đông tố tuyết ánh mắt bên trong hiện lên một ti tiêu phứ tạp nàng ra đời gia tộc trưởng thành kinh lịch sao là tình cảm tốc nhân ở giữa đều lục đục với nhau thân tình ở giữa tại lợi ích trước mặt lộ vẻ không chịu nổi mục ích duy nhất tình cảm cũng chỉ có lục vô hàng cho nàng tình cảm là cái gì nàng đã sớm không tin vì vậy đối với nàng mà nói cho dù là không có tình cảm ở trong đó hôn nhân quá bình thường bất quá gia tộc các nàng bên trong bởi vì lợi ích mà lựa chọn thông gia gà đi nữa người rất rất nhiều nàng đã sớm nhìn lắm thó quen tình cảm gì đều là gạt người đồ vật cái thể đều là trên lợi ích. Thế nhưng là gia hỏa này lại nói ra cùng sư phụ mình một dạng, tình cảm, tình cảm. Tình cảm loại vật này, chỉ có tiểu hài tử mới có thể sách. Phương Đông Tố Tuyết nói, đã như vậy, ngươi cần gì phải bởi vì sư phó ngươi mà gả cho ta? Tô giả nói ra, Phương Đông Tố Tuyết, ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng nếu là lục vô hàng lão tiền bối di ngôn, ngươi mất vì lớn, ngươi cũng đã đáp ứng. Tốt, ta cưới ngươi. Táng Thiên thần địa kết thúc về sau, ta sẽ tìm cầu tiêu tiền bối tiến về các ngươi Phương gia tộc bên trong cầu hôn. Phương Đông Tố Tuyết mắt thấy Tô Dạ đáp ứng. Liên cũng không còn nói nhảm cái gì, tốt, đã như vậy, liền một lời đã định. Hai người quyết định thời điểm, Đông Phương Thanh Hà nhưng không vui lòng, trầm giọng nói, Tô Dạ, ngươi thật đúng là dám cưới tỷ tỷ của ta, ai đưa cho ngươi gan hổ mật báo? Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi thứ gì, dám nhúng chàm tỷ tỷ của ta. Tô Dạ ánh mắt bình tĩnh nhìn một chút Đông Phương Thanh Hà, ngữ khí băng lánh mà nói, Đông Phương Thanh Hà, ta khuyên ngươi đừng chọc ta. Hắn có thể cảm giác được, trước đó chiếm tiện nghi của mình, Đông Phương Thanh Hà bây giờ căn bản không đem mình để vào mắt. Đây cũng là hắn cho Đông Phương Thanh Hà sau cùng cảnh cáo. Đông Phương Thanh Hà nghe Tô Dạ, đầu tiên là khẽ giật mình, Sau đó thoải mái cười ha hả, "Tô dạng, ta nhìn ngươi là thật sống được không kiên nhẫn. Không có năng lực liền cho ta hảo hảo ngậm miệng lại, thu hồi ngươi những cái kia buồn cười giạ tâm. Trước đó ta không có giết ngươi, đó là bởi vì tỷ tỷ của ta nguyên nhân, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ta đối thủ sao? Nếu như ngươi muốn đánh, ta tùy thời phục bồi." Tô Dạ trả lời gọn gàng mà linh hoạt. "Ha ha ha." Đông Phương Thanh Hà mắt nhìn nơi này, "Tốt tốt tốt, Tô dạng, ngươi ngược lại là thật có đảm lượng. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi biết, biết sự cuồng vọng của ngươi mang cho ngươi đến, đến cùng là cái gì?" Đông Phương gia tộc mấy một trưởng ngôi quách, hiện tại nhất việc cấp bách chính là dưới mắt Vạn Cổ Sâm La Điện bên trong bà bối, mà không phải là các ngươi ở đây hổ nháo. Không có gì." Phương Đông Tố Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra, để bọn hắn đánh một trận. Không bao lâu thời gian, Vạn Cổ Sâm La Điện không phải tốt như vậy xuất nhập, thời gian đầy đủ. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút, Tô giả thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như ngay cả Đông Phương Thanh Hà đều không thể đánh bại, như vậy Tô giả xác thực không có tư cách gì với nàng. Nàng sẽ gả cho Tô Dạ, nhưng nàng không hi vọng gả cho một cái phế vật. Mắt thấy Phương Đông Tố Tuyết đều nói như vậy, còn lại mấy cái Đông Phương gia tộc trưởng bối cũng không nói thêm gì nữa. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn đánh một trận tốt, có lẽ cũng tốt hơn hai người một đường lẫn nhau tranh đấu mạnh. Haha. ha. Đông Phương Thanh hà châm giọng nói, tỷ tỷ của ta là người cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hiện tại nàng đều không che chở ngươi, Tô giả, vận may của ngươi cũng muốn đến cùng. Ta có phải là hạo vận đến cùng, vậy phải xem ngươi có không có năng lực như thế. Tô giả chắp tay nói, linh lực của hắn đã khôi phục tám thành. Thân ma chi thể mang cho hắn chỗ tốt xác thực rất nhiều, vẹn vẹn gần như vậy một hồi công phu cao tổn linh lực vậy mà liền khôi phục 78 phần. Mặc dù chưa đạt tới thời kỳ toàn thịnh, nhưng là giải quyết Đông Phương Thanh Hà với hắn mà nói đã đầy đủ. Đông Phương Thanh Hà mắt thấy Tô Dạ lại còn mặt miệng, không khỏi là lựa giận bốc lên, mới Tô Dạ thua ở qua trong tay hắn một lần. Nếu không phải đường mạch Ly bảo hộ, hắn có tự tin đem Tô Dạ chém giết, hiện tại Tô Dạ còn dám ở trước mặt hắn kêu gạo, thật là không biết trời cao đất rộng. Nói xong lúc, Đông Phương Thanh Hà trực tiếp đem trường thương của mình từ trong hư vô lấy ra, lôi điện lốt ba khỏa, cũng không biết vận dụng đến cùng là dạng gì công pháp. Hăm ta một thương. Đông Phương Thanh Hà trong chốc lát một thương mà đến một thương này, đúng là triệu hồi ra một cái cự thú miệng, một thanh hướng phía Tô giả nuốt xuống dưới. Tô giả đối mặt một thương này, biểu lộ gần như hào không dao động, chỉ là hơi hợt phẩy tay áo một cái, liền đem kiếm đạo lĩnh vực nháy mắt triển khai. Chấn. Nhẹ nhàng một chữ, lại là để Đông Phương Thanh Hà toàn thân phát run, thân thể đều không tự chủ được dừng lại, kia dự dụng ra, nhìn như cực mạnh một kích, cũng là ở thời điểm này không thể không trễ chậm lại. Cũng chính là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh như thế một lát Tô Dạ Diệt Linh Băng Diễm đã phụ tới, hướng thẳng đến Đông Phương Thanh Hà trên thân thể vỗ xuống đi. Đông Phương Thanh Hà kêu lên một tiếng đau đớn. Quân thân nháy mắt sinh ra từng đạo phù lục, trực tiếp quay chúng quanh bảo hộ tại hắn quân thân. Hừ. Đông Phương Thanh Hà suy cười một tiếng, có cái này bốn tấm đồ tại, Tô Dạ nghĩ làm sao hắn cũng không dễ dàng. Bùa này trường bốn đạo, Tô Dạ một chiêu đánh chúng tại bùa này bên trên, sau đó, để bùa này tại chỗ phá vỡ đi ra. Cái này nhìn Đông Phương Thanh Hà bỗng dưng giận mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Dạ, cả kinh nói, làm sao có thể? Môn này bốn phù thần pháp thế, nhưng là cổ trong bí tịch người nổi bật, luyện chế ra bốn môn phù lục, có thể đạo cường lực công lưu chí ít tuyệt đối không phải Tô như vậy có thể dễ như trở bàn tay phá giải. Nhưng là bây giờ Tô Dạ lại liền thực làm được, chỉ dùng một chiêu, liền hóa giải hắn một môn phụ lục. Làm sao có thể? Đông Phương Thanh Hà một mặt rung động, đây là lúc trước hắn chỉ dùng một chiêu liền ngăn chặn Tô Dạ sao? Cho ta buông tay. Đông Phương Thanh Hà quanh thân chấn động, cũng không biết dùng phương pháp gì, đột nhiên thần lực kinh người, vậy mà chọi cứng lấy Tô giả lĩnh vực trấn áp, một thương ẩn chứa kinh lôi cuồn cuộn hướng phía Tô Dạ đâm sầm dưới. Kinh lôi đâm. Nhưng mà, hắn một chiêu này còn còn chưa hoàn toàn thi triển đi ra, Tô Dạ miệng nhẹ nhàng nhấc niệm. Một thanh bản mệnh linh kiếm tại chỗ xuất hiện tại Đông Phương Thanh Hà phía sau, sau đó hung hăng đâm vào Phương Thanh Hà trên thân thể. Một kiếm này vẫn chưa phá giải chỉ còn lại ba môn phủ lục bên trong bất luận cái gì một môn, thế nhưng lại cũng đem Đông Phương Thanh Hà bị hù không nhẹ, bởi vì Tô Dạ kiếm hoàn toàn ở trong hư không lưu chuyển, đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Để hắn căn bản không biết đến cùng là tiến công tốt, không tiến công còn tốt. Liệu, Đông Phương Thanh Hà cắn răng một cái quan, một thương kinh lôi đâm vẫn như cũ đến đây. Nhưng lúc này, Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm lại là đột nhiên sinh ra từng đạo sấm sét màu tím, đối kháng mà đi. Buồn cười, ta cái này kinh lôi đâm thế nhưng là chuyên môn tu luyện qua thể nội lôi, ngươi cùng muốn lâm thời dùng đan lôi dung hợp linh kiếm đến chống đối với ta. Quả thực là ngu xuẩn, hả? Không đúng, ngươi đàn lôi vì sao là tự sắc. Đông Phương Thanh Hà bỗng nhiên quá sợ hãi. Quy 1 chương 1189, chủ nhân, ngươi vì sao còn chưa tới? Chương 1193, chủ nhân, ngươi vì sao còn chưa tới? Ý thức được thời điểm, đã muộn. Đông Phương Thanh Hà kinh lôi đâm đã thi triển mà ra, hoàn toàn không cách nào thu hồi. Sau đó, chạm đến Tô giả một kiếm này thời điểm, Đông Phương Thanh Hà trưởng thường bên trên đan lôi tựa như tiểu vu gặp đại vu, bị tại chỗ thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, Tô giả lôi điện trực tiếp lan tràn Đông Phương Thanh Hà toàn thân. Không gió một kiếm Tô Dạ kiếm nhanh như thiểm điện, cấp tốc đi tới Đông Phương Thanh Hà bên cạnh. Vạn Pháp chốt bụi, Vạn Kiếm che, liên tục mấy chiêu thi triển mà ra, Tô giả thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại vận dụng dính liền hoàn mỹ vô khuyết. Một chiêu Vạn kiếm tre, đạo đạo loạn phong bạo. Không tính quá rộng lớn không gian hoàn toàn bị Tô giả thủ đoạn nơi bao bọc, Đông Phương Thanh Hà thân ở Vạn Kiếm tre trung đường, ba môn phù lục bên trong, một môn phù lục bị tàn phá rõ ràng, có không cách nào kiên trì dấu hiệu. cục, một môn phù lục tại cái này Vạn Kiếm che kết thúc về sau, răng rắc răng rắc, phá vỡ đi ra, biến mất hầu như không còn. Vẹn vẹn chỉ còn lại có 2 môn 4 môn phù lục đến bảo hộ tại Đông Phương Thanh Hà tiêu thiên lôi. Nhìn thấy Tô Dạ thi triển lôi điện thời điểm, Đông Phương gia tộc trưởng bối trong lúc nhất thời vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong khó nén giận mình. Thanh Hà bị áp chế lại, hoàn toàn không cách nào đánh trả, Tô giả thủ đoạn một chiêu tiếp một chiêu này, căn bản không cho Thanh Hà bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Bốn môn phù lục căn bản là không có cách vánh vác, hiện tại chỉ còn lại có hai môn phụ lục, nếu như thế cục vẫn là như vậy, sớm tôi muốn bị phá giải ra. Phương Đông Tố tuyết môi đỏ khẽ mở, hiện tại Thanh Hà muốn giành thắng lợi biện pháp duy nhất chính là nghi hết tất cả biện pháp tiến công, chỉ có tiến công mới có thể mang cho hắn cơ hội. Nhưng là Tô Dạ cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm không thể tưởng tượng, đem mình bảo hộ hoàn mỹ vô quyết, khả năng Thanh Hà căn bản tìm không thấy cơ hội phản kích. Đông Phương Thanh Hà hiện tại cũng ý thức được, phòng thủ căn bản không dùng được, nhất định phải đổi bị động làm chủ động, hắn còn lại hai môn phủ lục mới có thể thể hiện ra chân chính ý nghĩa cùng giá trị, liền hiện tại mà nói, một mực bị động bị đánh, bị đánh bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn, hắn nhưng là Đông Phương Thanh Hà, ngay cả Lục Tả Phong đối chiến hắn đều chỉ là nhỏ chiếm được vòng, Tô Dạ dựa vào cái gì có thể đánh bại hắn? Rõ ràng đối phương trước đó vẫn là bại tướng dưới tay hắn. Thần thông đạo Tử diệu thôn thiên thương. Chỉ một thoáng, đông phương thanh hạ khí tức quanh người trở nên càng thêm bành trướng, đặt tới một cái cực hạn về sau rốt cục chậm rãi dừng lại. Sau đó, nó phía sau đột nhiên xuất hiện một cái cự đại cự thú hư ảnh. Thái cổ thôn thiên thú. Tô dạ thì thảo thì thầm. Quá thời kỳ cổ sự tình rất nhiều người cũng không biết. Mà thái cổ thôn thiên thú lại là rất nhiều người đều hiểu một vật, bởi vì thôn thiên thú danh khí quá lớn. Lớn đến người hậu thế đều hiểu rõ cực kỳ rõ ràng. Thuôn Thiên Thú có thể thôn phệ hết thể sự vật, đặt tới chân thần kỳ Thuôn Thiên Thú có thể thôn phệ một vùng biển rộng, mặc dù lấy thôn tiên mệnh danh có chút nói ngoa, nhưng có thể nhìn ra được kỳ danh khí. "Thân thể à?" Tô Dạ thầm nghĩ. Đông Phương Thanh Hà Thiên Tư ngược lại là thật kinh người, Thái Cổ thôn Thiên Thú thân thể, sắp thực hiếm thấy. "Tô Dạ, bước ta dùng ra thân thể, người cũng đáng được kiêu ngạo." Đông vương Thanh Hà đem thôn Thiên Cự Thú hư ảnh triệu hoán mà ra, tại chỗ một thương chạy thẳng tới. Một thương này, tựa như là Thuôn Thiên Cự Thú sinh sinh hướng phía Tô Dạ lao nhanh mà đến, kia vì thế, kia chấn động đệ người nội tâm dữ dội đứng là có loại không dám cùng nó chống lại cảm giác. Thôn Thiên thú, quá thời kỳ cổ cổ thú, không biết dùng dùng thần thể của ta có thể hay không trấn được. Tô giả yên lặng nghĩ đến. Vạn Tuyệt thú hồn thể khí tức ngáy mắt ngoại phóng. Cái này chấn động, Thôn Thiên thú khí tức rõ ràng có chút chậm lại. Bất quá, hiệu quả đồng thời không rõ ràng. Thái cổ Thôn Thiên thú, thời kỳ cổ cổ thú quả nhiên lợi hại. Có thể tại ta Vạn Tuyệt thú hồn dưới hạ thể, chỉ có như thế điểm phản ứng, vẫn là đấu một cái. Tô Dạ nghĩ đến. Có thể trấn được, nhưng hiệu quả sát thực thường thường. Bất quá, cũng đầy đủ. Hừ. Tô Dạ phất tay áo một kiếm thái cổ cực thương kiếm y trong chốc lát hiện ra. Sau đó, một kiếm cổ thương trực tiếp hung hang rơi xuống, chính giữa Đông Phương Thanh Hà một thương chính diện. Một cỗ văn liệt khí lưu trực tiếp lấy Tô giả cùng Đông Phương Thanh Hà làm tâm điểm, hướng phía sau khuyết tán mà đi, để mấy cái Đông Phương gia tộc đại đế cường giả không khỏi là nhíu lại hai mắt, thần sắc ở giữa xuất hiện mấy phần ngưng trọng. Thanh Hà cái này thái cổ thôn tiên thú hoàn toàn dung hợp một thương, cho dù là càng mấy cấp đều có thể dễ như trở bàn tay thủ thắng lại miểu sát đối phương. Bây giờ đối phó một cái chỉ có ngưng đan cảnh đệ tứ trọng Tô Dạ vậy mà thủ thắng gian nan như vậy? Không, chỉ sợ không phải thủ thắng, mà là muốn chiến bại Một cái Đông Phương gia tộc trưởng đối rất ngo nhìn ra không thích hợp trình độ. Đông Phương Thanh Hà, gánh không được Tô Dạ một kiếm này. Làm sao lại dạng này? Đông Phương Thanh Hà muốn bại rồi. Sự thật quả thật là như thế. Một chiêu này đối kháng, Đông Phương Thanh Hà vậy mà hoàn toàn không cách nào gánh vắt được Tô Dạ này một kiếm. Đến mức một kiếm đụng đụng đi không có có thời gian bao lâu, Đông Phương Thanh Hà liền liền oa một tiếng, lui nhanh mà ra. Sau đó, Tô Dạ một kiếm, trực tiếp đem nó hai môn phủ lục bên trong một môn hoàn toàn nát. Sáu thanh bản mệnh linh kiếm một kích toả lực, cấp tốc đối liền, đối nó no cuối cùng một môn phủ lục đập nện đi. Cái này đến từ Đông Phương Thanh Hà cuối cùng nhất trọng bảo hộ, cũng là bị Tô Dạ phá hủy không còn một mảnh. Sau đó, Tô Dạ liền một kiếm đặt ở Đông Phương Thanh Hà trên đầu. Vẫn chưa lâm xuống, hắn biết, nhiều như vậy Đông Phương gia tộc trưởng bối toàn ở đây, mình cũng quả quyết không có khả năng như thế giết Đông Phương Thanh Hà. Không có tất muốn làm gì không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đông Phương Thanh Hà nhìn xem Tô Dạ đặt ở trên trán mình thanh kiếm này, bị hù mồ hôi đầm đìa, con mắt đều mở thật to, trong nội tâm toàn bộ đều là sợ hãi. Tô giả, nguyên đến mạnh như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lần trước giao thủ với hắn Tô Dạ thật là Tô Dạ à. Tốt, kết thúc. Phương Đông Tố Tuyết đứng dậy, "Thanh Hà, ta trước đó nhắc nhở qua ngươi, ngươi không tin, hiện tại ta nghĩ, ngươi hẳn là tướng tin chưa?" Nói xong lúc, nàng nhìn thoáng qua Tô Dạ. Nói thực ra, nàng tự giác mình đối Tô Dạ hiểu rõ rất thấu triệt, bởi vì nàng bí mật quan sát Tô Dạ quá lâu, thế nhưng là chỉ cho tới hôm nay nàng mới phát hiện, nàng đối Tô Dạ hiểu rõ căn bản không đủ nhiều. Cái này cái trên thân nam nhân bí mật, dù là nàng một mực phía sau quan sát tại đối phương, sự tình đến bây giờ, vậy mà cũng không có nhìn quá mức rõ ràng. Tô Dạ đem 6 thanh bản mệnh linh kiếm dần dần thu hồi, trở lại nguyên bản vị trí. Một đám Đông Phương gia tộc trưởng bối nhìn xem Tô Dạ, không khỏi hít một hơi thật sâu, bọn hắn đều quá coi thường Tô Dạ. Tô Dạ không chỉ có thể đánh bại Đông Phương Thanh Hà, thậm chí còn là lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại, tốn hao không có có thời gian bao lâu. Tô Dạ thực lực đạt được bọn hắn tán thành, hiện tại toàn bộ Thánh Dương vực bên trong chỉ sợ có thể cùng Tô Dạ chống lại, liền vẹn vẹn chỉ có Lục Tà Phong. Tô Dạ đối với người khác thấy thế nào mình cũng không đáng kể, hắn đánh nhanh thắng nhanh nguyên nhân thực sự là bởi vì hắn cũng không kịp chờ đợi muốn thăm dò cái này vạn cổ âm la điện, bởi vì cái kia âm thần bí lại một lần nữa vang lên. "Chủ nhân, ngươi vì cái gì còn chưa tới tìm ta?" Quy 1 chương 1190, kỳ môn độ giáp. Chương 1194, kỳ môn độ giáp. Đông Phương Thanh Hà hiện tại bại không lời nào để nói, chỉ có thể miễn cương đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Dạ một lát sau nói ra, "Tô Dạ, ngươi rất mạnh." Dứt lời về sau, hắn liền không nói thêm gì nữa, trở lại Đông Phương ra tộc đội ngũ ở trong. "Tốt, lên đường đi." Phương Đông Tố Tuyết dịu dàng nói. Tô Dạ lúc này cũng mới đứng vững thân thể, nghiêm túc dò xét một chút xung quanh hoàn cảnh, mới cũng không kịp đi nhìn. Hiện tại đi nhìn lên, Tô Dạ phương mới nhìn rõ ràng, nhóm người mình, tựa hồ là thân ở một cái nghiêm mật trận pháp. Trận pháp này bằng vào lịch duyệt của hắn vậy mà cũng nhìn không ra manh mối gì, không cẩn thận mảnh phòng đoán một hai, nhưng thật giống như phát hiện trận pháp này một chút huyền ảo. Thì ra là thế, chắc không được chúng ta thân ở chỗ này, một mực không có người đến quấy giày, nguyên tới đây là một cái kỳ môn độn giáp đồ trận. Kỳ môn độn giáp đồ trận thật đúng là huyền ảo rất ra, vậy mà trực tiếp mở một không gian riêng biệt. Cái này không gian độc lập cũng không tốt đi ra. Phương Đông Tố Tuyết chậm rãi mà nói, kỳ môn độn giáp là quá thời kỳ cổ lưu lại nhất cao thâm mật chắc đồ vật, cái này đồ trận xây dựng ở đây, muốn phá hiểu rõ ràng, tìm tới một cái hoàn mỹ phương vị ra ngoài cũng không dễ dàng. Đây cũng là ta mới vừa nói đồng thời không nóng nảy khởi hành nguyên nhân, nghĩ đến hiện tại không chỉ là chúng ta đám người này không hề rời đi kỳ môn độn giáp đồ trận bên trong, còn có khác những người khác. Một cái Đông Phương gia tộc trưởng bối trầm giọng nói, cái này kỳ môn độn giáp đồ trận này bình thường chúng ta cũng không có nghiên cứu qua, làm sao ra ngoài? Chúng ta bây giờ chỗ đứng là canh kim vị, lúc này ngược lại là tại chúng ta mà nói không có cái uy hết gì. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta bây giờ nên từ cái kia một đường đi ra ngoài." Phương Đông Tố Tuyết nói. "Tố Tuyết, chúng ta một đám người bên trong, cũng liền đối kỳ môn độn giáp có nghiên cứu đi." Xem ra lần này như thế nào rời đi cái này kỳ môn độn giáp phải toàn bộ nhà ngươi." Một cái đông ra gia tộc trưởng ra nói. Phương Đông Tô Tuyết lại là khe khe thở dài về sau, lắc đầu, bên ta mới tại Tô Dạ Hỏa thành sông giao thủ thời điểm, liền đã nhìn qua rất nhiều. Cái này kỳ môn độn giáp độ trận cao thâm mặt chắc, ta như thế điểm đạo hạnh sợ sợ rằng muốn lĩnh hội rõ ràng cũng không dễ dàng. Phải cân đối kỳ môn độn giáp nghiên cứu thấu triệt hơn người chỉ đường mới được, nếu như là ta chỉ đường, chỉ sợ một ngón tay không tốt, liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Có nghiêm trọng như vậy sao?" Đông Phương Thanh Hà không tin lắm ta. Ngươi cho rằng đây là nơi nào?" Đây là táng thiên thần địa, chân thần mai cốt chi địa, phẩm là lưu lại một chút hung hiểm, đều không phải chúng ta những người này đủ để chịu nổi. Phương Đông Tố Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó, nó con mắt nhìn về phía cách đó không xa lão giả dâu bạc trắng, hỏi: "Phàm thuốc, ngài không phải trước đây cũng nghiên cứu qua kỳ môn độn giáp à?" Phương Đông bình thường đáng chắc nói ra, "Lão hủ là nghiên cứu qua kỳ môn độn giáp một đạo, nhưng kỳ môn độn giáp chính là huyền thuật, lao phu như thế điểm lỗ tính, sao có thể tìm hiểu rõ ràng ảo diệu trong đó. Hôm nay ta chỉ sợ là giúp không là cái gì bận điệu. "Cái này?" Phương Đông Tố Tuyết nói ra, Chúng ta nhất định phải có một cái đối kỳ môn độn giáp nghiên cứu càng sâu người. Ở trong đó trừ Tố Tuyết Nguy, cũng không có những người khác đối kỳ môn độn giáp có nghiên cứu đi. Phương Đông bình thường nói, ta có thể thử một chút. Tô giả nói. Một đám người nhìn về phía Tô Dạ, mơ mơ màng màng, không quá tin tưởng hỏi, ngươi sẽ kỳ môn độn giáp? Bọn hắn cảm thấy không quá hiện thực. Phải biết, kỳ môn độn giáp học vẫn có thể xưng tiên văn, đừng nói học xong, liền ngay cả lĩnh hội trong đó mấy phần ảo diệu cũng khó khăn như lên trời. Liền ngay cả Phương gia tộc cho tới nay đã có thể xưng là đỉnh cấp thiên tài Phương Đông Tố Tuyết, nội tính khó mà đánh giá cũng mới chỉ là lĩnh ngộ kỳ môn độ giáp mấy phần da lông mà thôi. Cái này mấy phần da lông hiện tại hiển nhiên phái không lên chỗ dụng võ gì. Tô Dạ nói ra, hiểu sơ một hai. Hiểu sơ một hai cũng không đủ. Phương Đông bình thường cùng mấy cái Đông Phương gia tộc trưởng bối thân thở, lúc đầu bọn hắn liền không tin được Tô Dạ quá hiểu kỳ môn độ giáp, kết quả Tô Dạ cũng quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng. Nhưng ngay tại một đám người căn bản không có đem Tô Dạ quá để ở trong lòng lúc, Phương Đông Tố Tuyết lại là phất tay áo nói, "Chờ một chút, Tô Dạ, liền từ ngươi tới đi." "Tố Tuyết, ngươi đây là ý gì?" Chính hắn đều nói, đối kỳ môn độ giáp nghiên cứu không sâu, ngươi hắn bên trên chẳng phải là đem chúng ta mạng nhỏ đều giao đi vào." Một cái Đông Phương gia tộc trưởng đối không hiểu nói. Phương Đông Tố Tuyết cười cười, "Các ngươi không hiểu rõ hắn, tiểu gia hỏa này mỗi lần nói hiểu sơ một hai, trên thực tế nha, chỉ sợ nghiên cứu so với ai khác đều sâu." Tô Dạ sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới Phương Đông Tố Tuyết đối với mình nghiên cứu thấu triệt như vậy. Xác thực, hắn đối thiên môn độn giáp nghiên cứu khá là sâu sắc. Thiên môn độn giáp cũng là kỳ môn độn giáp một loại. Mình đối thiên môn độn nghiên cứu mặc dù không có tìm hiểu đầu đạo, nhưng là hắn nghĩ, hắn lý giải tuyệt đối tại mới Phương đông Tố Tuyết biểu hiện phía trên. Nếu như các vị tin được ta, Ta có thể thử một chút." Tô giả nói ra, "Chúng ta bây giờ vị trí phương vị. Vận khí không tốt lắm, nghĩ ký tìm tới phương vị, chỉ sợ phải gặp gặp một điểm phi phức." "Nói thế nào?" Phương Đông Tổ Tuyết hỏi. "Kỳ môn độn giáp phân kỳ môn, cùng độn giáp. Chúng ta vị trí hiện tại là tại độn giáp vị canh kim vị bên trong, vị trí địa lý thuộc kim, thời tiết vì đồng chí dạng sáng, thời tiết cùng vị trí không đối xứng, mâu thuẫn lẫn nhau, vì nửa hung nhẹ ra. Cũng không phải là tốt điểm xuất phát. Muốn chiếm được sinh cơ, chỉ có hai con đường, một là hưu môn, hai là sinh môn. môn biểu tượng đại cát, nhất định có bảo tàng tồn tại." Mã sinh môn cũng là đại cát, có thể bảo vệ sinh mệnh không lo. Sinh môn cùng hưu môn ở đâu? Phương Đông Tố Tuyết hỏi. Nếu như có thể nhìn ra được sinh môn cùng hưu môn ở nơi nào, cái này cũng không gọi kỳ môn độn giáp đi. Tô giả trợn khóc trợn cười, sau đó hai mắt nhắm lại, ngón tay bóp coi như. Hắn đang làm gì? Một đám Đông Phương gia tộc trưởng đuối yếu kỳ. Xuyệt. Phương Đông Tổ Tuyết con mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, lập tức ngăn lại một đám người chất vấn. Tô giả quả nhiên đối kỳ môn độn giáp có nghiên cứu. Hắn đang tính kỳ chỗ cửa, không nên quá dậy. Phương Đông Tổ Tuyết nói. Đông phương gia tộc người không tiện mở miệng, trong lòng không tin qua được. Tô Dạ thật đối kỳ môn độn giáp có nghiên cứu. Tô Dạ không có có dư thừa nói nhảm, đại khái tính có sau thời gian uống cạn tuần trà, Tô Dạ bông dưng mở hai mắt ra, sau đó con mắt nhìn chằm chằm phía trước, đi theo ta. Một đám người nhìn về phía Phương Đông tố Tuyết. Phương Đông tố Tuyết không có quá nhiều do dự, cùng hắn đi chính là. Tô Dạ một bên bấm đốt ngón tay một bên tiến lên, sau đó đem xung quanh hoàn cảnh nhìn rõ ràng, lấy làm phải mình có thể càng thêm rõ ràng kết luận kỳ môn phương vị. Xem ra ta ngày bình thường thỉnh thoảng đối thiên môn độn giáp một chút nghiên cứu vẫn là có chỗ tốt, không có nghĩ đến cái này thời điểm có đất võ. Tô Dạ ánh mắt kiên định nói: Sinh môn cùng đửng chỗ cửa đã xác định, nhưng là hắn bây giờ lại tại do dự bên trong. Chủ nhân, ta ở đây. Ta ở đây a? Bởi vì, kia thanh âm thần bí chuyển đến phương vị cũng không phải là sinh môn cùng hưu môn, hay là trong kỳ môn lấy hung hiểm lấy xương tương môn. Kết văn sắc thực khó chịu, chúng ta cũng khó chịu, hi vọng mọi người thứ lôi đi. Quy 1 chương 1191, Hắc ám quân vương. Chương 1195, Hắc ám quân vương. Cũng chính bởi vì vậy, Tô giả mới lâm vào do dự. Dựa theo thiên môn độn giáp bên trên nguyên lý đến nói, hưu môn cùng sinh môn, nhất định là đại cắt chi môn. Thư môn thì nhất định phát động nguy hiểm hiện ra, thế nhưng là, thanh âm nơi phát ra lại rõ ràng là nguồn gốc từ thương môn bên trong, thực tế là hắn khó mà lựa chọn. Một lát sau, Tô Dạ rốt cục làm ra quyết định. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất tụ náo loạn. Rất nhanh, tràng cảnh thay đổi, trước mặt mọi người đột nhiên liều ám hoa minh hữu nhất tồn, lại là xuất hiện ở một mảnh đại điện bên trong. Trong đại điện này tổng cộng có 10 lục phiên môn, không cùng vị trí trưng bày vật khác biệt. Nhìn một cái, rõ ràng có một chút khí tức ngoại phóng, giá trị bất phàm ba bội. Nơi này là Một đám người nhìn thấy bên trong tòa đại điện này hoàn cảnh lúc, không khỏi lả con mắt sáng lên. Chỉ có Phương Đông Tố Tuyết cùng Tô Dạ biểu hiện vô cùng tỉnh táo, nhìn thoáng qua bố phía, biểu lộ đúng là càng thêm trở nên nặng nghề. "Đừng lộn sồn." Tô giả nói. "Thế nhưng là những bảo bối này." Một cái Đông Phương gia tộc trưởng bối hai mắt tỏa ánh sáng, "Kim hai không thôi mà nói, ở trong đó sợ là có thiên linh bảo ở trong đó, ta rõ ràng người được không giống bình thường hương vị." Khải Minh, đã Tô giả nói, kia liền đừng lộ sồn. "Phương Đông Tố Tuyết giảng đạo." Đông Phương Khải Minh đành phải trên mặt không vui dừng lại bộ pháp. Tô Dạ nói ra, "Đi theo ta đi là được, tuyệt đối không được lung tung đi lại." Phương Đông Tố Tuyết theo sát Tô Dạ bộ pháp, một đám Đông Phương gia tộc người cũng không thể không lựa chọn Tô Dạ. Tô Dạ đi lại chậm chạp. Ký môn độn giáp bên trong, đứng đối nhau vị giảng cứu vô cùng hợp lý, một vị trí sai lầm liền có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Hắn vừa đi vừa bấm đốt ngón tay vị trí. Bọn hắn vẫn còn trong trận pháp, cũng không phải là nói bởi vì xung quanh hình tượng mà thay đổi, liền đại biểu bọn hắn rời đi trận pháp. Chẳng qua là bởi vì thời tiết, vị trí biến ho mà biến hóa thôi. Sinh môn cùng hư môn trước đó nên là tử môn, tử môn xung quanh nhất định có hung hiểm, nơi đây không phải đất lành Tô Dạ yên lặng nghĩ đến hắn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần không phạm sai lầm, tất nhiên là không có vấn đề gì. Thế nhưng là, Tô giả đột nhiên vừa quay đầu, cả kinh nói, "Đừng đụng. Đây chính là Thiên Linh Bảo, hơn nữa còn là viễn cổ thánh khí." Đông Phương Khải Minh mừng rỡ không thôi mà nói, phát, thật phát ra, ha ha ha ha." Nhanh bước bỏ. Tô giả một trận tê cả da đầu, vội vàng quát. Phương Đông Tố Tuyết Lâm vào do dự bên trong, không biết đến cùng là nghe Tô giả muốn đem cái này viễn cổ thánh khí vứt bỏ, vẫn là phải để Đông Phương Khải Minh tiếp tục nắm lấy cái này viễn cổ thánh khí Vương. Cái này đích xác là viễn cổ thánh khí. Vô luận từ thần hồn vẫn là mắt thường đi nhìn kia cũng là, danh danh như thế chỉ bảo, tại sao phải vứt bỏ? Nhưng lại tại tất cả mọi người nghĩ như vậy sao na, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Lại là chỉ thấy kia nguyên bản tại Đông Phương Khải Minh trong tay viễn cổ thánh khí vậy mà nháy mắt biến thành một kiện màu đen linh tướng, cái này linh tướng cười khẳng khắc quái dị phía dưới, tại chỗ hướng phía Đông Phương Khải Minh bổ xuống. Đây là, đây là cái gì linh tướng? Phương Đông Tô Tuyết bọn người đều giật mình, mà Đông Phương Khải Minh tình cảnh thì là vạn phần hỗn ổn, bị cái này Hắc linh tướng một thương đánh trúng, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, che lấy vết thương, máu me đầm đìa. Nhưng mà nguy cơ còn chưa kết thúc, cái này hắc ám linh tướng về sau, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện mấy cái hắc ám linh tướng, tại các phương vị, ngạnh sinh sinh đem Tô Dạ bọn người cho bao vây. "Sao? Chuyện gì xảy ra?" Đông Phương Khải Minh sắc mặt trắng bệnh. "Đã sớm nói đừng để ngươi loạn động." Phương Đông Tô Tuyết răng ngà thẳng cắn, cũng hận Đông Phương Khải Minh không quản được mình tay. "Nhưng kia rõ ràng là viễn cổ thánh khí a, ta nhìn thật sự rõ ràng." Đông Phương Khải Minh đắng chát nói. Tô Dạ chậm rãi nói ra, "Xung quanh nơi này toàn bộ đều là giả tượng, cũng không phải là thật, đây cũng là ta không để ngươi loạn nguyên nhân, hiện tại tốt, phiền phức lớn." Những này hát Ám linh tướng tựa hồ không giống với còn lại linh tướng, thực lực muốn so với chúng ta tại bên ngoài gặp phải linh tướng mạnh hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ? Phương Đông Tố Tuyết ngưng trọng nói. Tô Dạ thở dài, quá chế, nếu như lại cho ta một thời gian uống cạn chúng trà, ta liền có thể đem các người đưa đến tối thiểu nhất là sinh chỗ cửa, nhưng là bây giờ cách sinh muôn qua xa, trực tiếp chạy tới là không đủ. Nhất định phải đem những này hát Ám linh tướng giải quyết hết mới được. Phương Đông Tố Tuyết mình cũng không phát hiện, nàng vậy mà lại như thế đề ý Tô Dạ ý kiến, thậm chí là chủ động nghe từ ý nghĩ của đối phương. Nàng từ trước làm việc lỗi lệ phong hành. Loại chuyện này thật sự chính là lần đầu. Những này Hắc ám linh tướng cùng những cái kia linh tướng có một dạng đặc thủ, cảnh giới sẽ căn cứ cái thứ nhất khóa chặt mục tiêu người mà biến hóa, Sau cái Hắc ám linh tướng, chúng ta một người giải quyết một cái." Tô giả nói. Số lượng vừa vặn sau cái. Bọn hắn bảy người, Đông phương Khải Minh thủ trưởng, ngược lại là có thể hoàn mỹ đối ứng số lượng. Nói xong lúc, Tô Dạ liền đầu tiên liền xông ra ngoài, trực tiếp nhắm chuẩn cách mình gần nhất Hắc ám linh tướng vị trí một kích mà đi. Những người khác cũng là cấp tốc xuất thủ, không dám dây dưa dài dòng, cùng đối thủ của mình đánh khó khăn chiến lược. Tô dạng ngược lại là áp lực nhẹ nhõm rất nhiều, hắn cùng cái này Hắc ám linh tướng giao thủ một hồi liền rõ ràng cảm thấy cái này Hắc ám linh tướng lợi hại, muốn so phổ thông linh tướng mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là, còn còn thiếu rất nhiều. Hắn có năng lực một hơi đối phó trên trăm cái linh tướng, cái này Hắc ám linh tướng còn cho không được hắn áp lực. Nếu như hắn nghĩ, tùy thời đều có thể giải quyết cái này Hắc ám linh tướng. Nhưng hắn không có làm. Hắn đang nghi ngờ, cũng đang thử thăm dò. Cái này Hắc ám linh tướng giống như cùng hắn rất để ý một việc phần giống nhau. Để hắn giống như tìm được cảm giác quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái này cảm giác quen thuộc đến cùng là nguồn gốc từ phương nào. Chuyện như vậy, Tô Dạ không có gấp đem Hắc Ám Linh Tướng giải quyết, nhưng là những người khác lại là khẩn trương kiệt lực đạo thủ, rất nhanh liền đem đối mặt mình Hắc Ám Linh Tướng giải quyết, chỉ có Đông Phương Thanh Hà thụ một chút tổn thương, gặp phải phiền toái, nhưng là giải quyết một con Hắc Ám Linh Tướng cũng cũng không khó. Mắt thấy phần lớn giải quyết sạch sẽ, Tô Dạ cuối cùng một kiếm mà đi, chấm dứt cái này Hắc Ám Linh Tướng tính mệnh. Hô, chợt nhìn là hữu kinh vô hiểm, một đám người chưa tỉnh hồn. Đông Phương Khải Minh cũng là ám nhẹ nhàng thở ra nhưng Tô Dạ lại là cảm ứng được cái gì, bằng ngón tay tính toán sau trầm giọng nói, "Không, còn không có kết thúc." "Cái gì? Còn không có kết thúc?" Mấy người này sẽ là không dám đối Tô Dạ ôm lấy chất vấn. Đông Phương Khải Minh chính là tốt nhất vết xe đổ. Quả nhiên. Tô Dạ thoại âm rơi xuống lúc, kia nguyên vốn đã bị 6 người giải quyết hết hắc ám linh tướng vậy mà đột ngột đứng dậy, sau đó 6 cái hợp lại là một, hóa thành một cái phản phất hắc ám quân vương tồn tại, sừng sững tại nơi đây. "Đây là, đây là vật gì?" Một đám người trợn mắt hốt mổng, sau đó lui về sau một bước. Bởi vì cái này Hắc Ám Quân Vương trên thân chỗ khuyết tán khí tức, mạnh chỉ gọi người sợ hãi, cho dù là mấy cái đại đế cường giả, đối mặt cái này Hắc Ám Quân Vương sinh ra lúc, vậy mà cũng tràn ngập tính sợ cùng e ngại chi tâm. Quy 1 chương 1192, bước vào thư môn. Chương 1196, bước vào thư môn. Đây là, không có ai biết cái này Hắc Ám Quân Vương rốt cuộc là thứ gì, thấy đều chưa bao giờ thấy qua, càng đừng đề cập là thế nào đi ứng đúng rồi. Chỉ có Tô Dạ nhìn chăm chú cái này Hắc Ám Quân Vương, trầm giọng nói, Ám Quân Vương. Cái này Vương, cùng hắn dùng Ám Vương chế tạo ra hóa thân giống nhau như lúc Hắn là cảnh giới gì thực lực?" Phương Đông Bình thường hỏi. Phương Đông Tố Tuyết lắc đầu, rất mạnh, nhưng là cảm ứng không ra đến tột cùng là cảnh giới gì. Rất kỳ quái. "Cùng lên đi." Tô giả một lát sau làm ra quyết định. Phương Đông Tố Tuyết bọn người hiện tại đối Tô giả quyết định không có nửa điểm chất vấn, mắt thấy Tô giả nói như vậy, không khỏi là dự định tốc tốc độc thủ. Bất quá kia Hắc Ám Quân Vương tốc độ xuất thủ rõ ràng phải nhanh một chút, nó tay cầm một thanh lợi kiếm, tại chỗ một kiếm rơi xuống. Cái này một kiếm chi huy, có thể xưng khai sơn hải, rơi xuống thời điểm, thanh thế chi hạo đãng, chợt vện ra trăm triệu xa, để không gian đều ẩn vỡ ra. Tựa như là muốn bởi vì một kiếm này mà phát sinh to lớn dung chuyển như. Cái này đánh xuống một đòn, để mấy người không khỏi là giật nảy cả mình. Chỉ là một kiếm, không gian đều dao động. Chúng ta tổ bên trong láo tổ, cũng làm không được như thế thực lực kinh người đi. Mấy người không khỏi là ửng ngực nuốt ngụm nước miếng. Nhưng là biết rõ trốn không thoát, bọn hắn cũng không thể không kiên trì bên trên, nhìn xem có thể hay không từ cái này ám dạ quân vương trên thân thể phát hiện một chút sơ hở cùng lực điểm. Tô Dạ đồng thời chưa động thủ. Hắn cũng không phải là trượt gian dùng mạnh lưới, mà là tại quan sát. Phương Đông Tố Tuyết bọn người cùng một chỗ hợp lực, nhưng cũng chưa quan sát được Tô Dạ ở đây cử động. Mấy người này không phải cái này ám dạ quân vương đối thủ, Tô Dạ rất nhanh liền đoán được. Hắn ý niệm này rơi xuống không lâu công phu. Ấm ẩm ầm. Ám dạ quân vương quanh thân khí tức bỗng dưng biến đổi, khí tức cường đại như như quân phòng, trấn nhiếp mấy người tại chỗ lui nhanh không ngừng, trừ phương Đông tố tuyết bên ngoài, vậy mà lại cái này khí tức kinh người uy áp phía dưới, toàn bộ té quỵ trên đất. Sao, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phương Đông tố tuyết cũng chỉ là đang khổ cực trèo chống, nhìn xem trên mặt nàng đổ mồ hôi lâm ly, không khó phán đoán, nàng đã rất khó trèo chống quá lâu thời gian. Mà lúc này, ám dạ quân vương thì như chết thần dạ, tay cầm lợi kiếm Từng bước một, hướng phía mấy người đến đây. Ầm ầm, lại một cú cường đại uy áp giáng lâm. Phương Đông Tố Tuyết, cũng là quỷ dạp trên đất, khó mà đứng dậy, dù cho là thân là đại đế cảnh giới nàng, giờ này khắc này tại cái này ám dạ quân vương trước mặt cũng lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì a? Đông Vương Thanh Hà đã khó mà tỉnh táo lại, nhìn lên trước mặt thế cục, còn đở lại chỉ có bối rối. Tô giả mắt thấy ở đây, không biết mình đến tận cùng muốn đừng xuất thủ. Sau một lúc lâu, Tô Dạ vẫn là thở dài, Phương Đông Tô Tuyết mặc kệ tốt xấu, đều là lục vô hằng đồ lệ, lục vô hằng để cho mình cưới Phương Đông Tố Tuyết, trong lòng có lẽ cũng tán thành tên đồ đệ này. Đã như vậy, Tô Dạ quanh thân một khối đồng dạng nóng nảy khí lưu nháy mắt hiện lên ra. Chuyện gì xảy ra? Một đám người nhìn cứng họng. Sau đó, Tô Dạ phía sau, đột nhiên sinh ra một cái cùng ám dạ quân vương dài giống nhau như lúc hư ảnh, đây chính là Tô Dạ chỗ phơi bày ra ám dạ quân vương thể. Đồng dạng ám dạ quân vương rằng có cùng một chỗ. Một cái là hư ảnh, một cái là linh phách hình thái ám dạ quân vương. Xem ra, rõ ràng là cái sau càng hơn một bậc. Nhưng là Tô Dạ lại là đang chịu hoán ra ám dạ quân vương hư ảnh thời điểm, mặt không biểu tình, nhìn chừng chừng lấy cái này ám dạ quân vương, tựa như hoàn toàn không sợ đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là rằng có một lát công phù, cái này linh pháp hình thái ám dạ quân vương lại như lâm đại địch, một bộ bỗng nhiên lui lại bộ dáng, thế nhưng là Tô Dạ trên thân lực lượng lại phản phất một cái lỗ đen đồng dạng, bắt đầu cấp tốc hấp thu, đem cái này ám dạ quân vương từng chút từng chút hấp thu vào thân thể của hắn ở trong. Một đám người hoàn toàn nhìn mắt trắng váng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cường đại như có thể đem bọn hắn chế phục ám dạ quân vương, lại bị Tô Dạ cho chế phục. Rốt cục, một cú lực lượng kinh khủng dần dần bình tĩnh lại. Mà Tô Dạ phía sau ám dạ quân vương hóa thân cũng là dần dần tiêu tán. Nhìn thấy một màn như thế, Tô Dạ cũng là mặt mang theo mấy phần nghi hoặc. Hắn biết mình ám dạ quân vương thể có thể áp chế trước mặt ám dạ quân vương, bởi vì đây là hắn có được ám dạ quân vương thể trực giác. Trước mặt cái này cái gọi là ám dạ quân vương bất quá chỉ là chân chính ám dạ quân vương trên thân một bộ phận rất nhỏ bé lực lượng thôi. Trên người hắn ám dạ quân vương mới thật sự là trên ý nghĩa có thể triệu hoán ám dạ quân vương lực lượng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện hấp thu tình huống như vậy. Ta ám dạ quân vương thể giống như phát sinh một chút biến hóa. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến Về phần là nơi nào phát sinh biến hóa, hắn cũng nói không quá đi lên, mà bây giờ lại hiển nhiên là không có tinh lực đi suy nghĩ chuyện này. Tô Dạ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phương Đông Tố Tuyết kinh ngạc không thôi mà hỏi. Tô Dạ tự nhiên không có nói thật, nói ra, ta cũng không nói lên được, hẳn là trên người ta một chút đặc thù lực lượng nguyên nhân. Phương Đông Tố Tuyết biết Tô Dạ trên thân Niết bản Thần Thể nguyên nhân, chỉ bất quá Tô Dạ không tỉ mỉ nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không minh nói ra. Dù sao Niết bản Thần Thể bản thân liền là một cái bí mật, nàng sẽ giúp Tô Dạ bảo mật. Tô Dạ, đa tạ ngươi. Còn lại mấy cái Phương gia tộc người đều nhao nhao Mặc kệ Tô Dạ vận dụng cái gì lực lượng, có một chút là không thể nghi ngờ, Tô giả cứu bọn hắn. Tô giả đối cái này cảm tạ không phải đặc biệt chuẩn bị cảm thấy hứng thú, giảng đạo, cảm tạ vẫn là về sau rồi nói sau, nơi đây tiếp cận từ môn, không nên ở lâu. Thời tiết càng về sau hai kiếp càng nhiều, chúng ta nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này mới được. Ừm. Hiện tại đã không còn tin nghi Tô Dạ, không khỏi là nhau nhau đi theo Tô Dạ sau lưng. Tô Dạ trong nội tâm cũng đang nhanh chóng tự hỏi. Sinh môn, Hưu môn, Thương môn, Ba môn, Hưu môn cùng Thương môn gần nhất. Hắn không có đem mấy người mang đi sinh môn bên trong mà là đưa đến hưu môn trước đó mấy người nghe theo mệnh lệnh của hắn dọc đường tự nhiên không tiếp tục xuất hiện cái gì sai lầm cánh cửa này quá khứ Li liền, liền có thể bình yên vô sự tô giả nói ra chỉ bất qua cánh cửa này đối diện đến cùng là cái gì ta cũng không được rõ lắm các vị mời đi mấy người cũng Tịnh chưa nhiều sinh nghi tâm tô giả một đi ngang qua tới làm lựa chọn đều là lựa chọn chính xác cái này lòng nghi ngờ tự nhiên đều bỏ vào đằng sau Nhao nhau tiến vào hưu môn bên trong tôạ cũng một bộ theo sắt mà đi bộ dáng nhưng ngay tại người cuối cùng tiến vào hưu môn thời điểm tô giả lại là giữ bước Sau đó chân tử nhất chuyển, dứt khoát quyết nhiên đạp về cái thanh âm kia triệu hoán phương hướng của hắn. Thương môn, Táng môn bên trong trừ tử môn bên ngoài trí hùng trí môn. Cho dù con đường này vạn phần hung hiểm, nhưng là trực giác của hắn vẫn là nói cho hắn, hắn muốn bước vào cánh cửa này bên trong, truy tìm cái thanh âm kia nơi phát ra. Điều tra rõ thanh âm này nơi phát ra đến tột cùng là vì sao? Chủ nhân, ngươi rốt cục đến a. Tới gần năm tiết bắt đầu bận rộn, mấy ngày nay lại xác thực kẹt văn thể lợi hại, vẫn nghĩ bảo trì bình thường đổi mới mà không thể. Hy vọng mọi người thông cảm xuống đi. Hôm nay kẹt văn cũng là rất lợi hại. Kiên trì viết đến bây giờ trọn vẹn ngồi 8 giờ, mới viết ra ba trường, ngày mai đem hôm nay thiếu bù lại, phi thường thật có lỗi. Quy 1 chương 1193, đã lâu không gặp. Chương 1197, đã lâu không gặp. Đông Phương gia tộc bọn người, tiến vào hư môn, xuất hiện tại một cái tráng lệ tử kim trong đại sảnh. Phòng khách này chế tạo ưu mỹ như vẽ, cho dù tràn ngập tuyết nguyệt cổ lao vết tích, vẫn như trước không thể che giấu phòng khách này quỷ phụ thần công tinh tế làm công. Một đám người thả mắt nhìn đi, chỉ thấy phòng khách này bên trong bày đầy chữ, cùng một chút giống như là người ngày bình thường dùng một chút vẽ tranh công cụ vân vân. Ngay đột nhiên cấm các các chủ thích trên chữ, hẳn là chúng ta là đi tới thiên cấm các các chủ năm đó trong tầm cung. Đông Phương Khải Minh mừng rỡ không thôi. Mau nhìn, căn này bút lông là thiên linh bảo. Phương Đông bình thường con mắt tỏa ánh sáng, không thể tưởng tượng nổi, thiên cấm các các chủ năm đó dù là dùng để vẽ tranh công cụ đều như thế tinh xảo, là thiên linh bảo. Mau nhìn còn có hay không những bảo vật khác. Một đám người giống như là như bị điên ở đây tầm bảo, chỉ có Phương Đông tố Tuyết nhìn xem xung quanh. Vì sao? Tô Dạ không gặp rồi. Cùng lúc đó, Tô Dạ cũng tiến vào thương môn bên trong. Chỉ cảm thấy nhiệt độ tăng vọt, cho dù là linh lực hộ thể Tô Dạ như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được trong lòng đột nhiên tăng lên cơn nóng. Hắn phóng nhãn quan sát bốn phía, xung quanh vách đá là táo màu đỏ, điểm điểm hỏa tinh tràn ngập tại toàn bộ trong không khí, lại thêm khiến cho không khí đều mơ hồ nhiệt độ, Tô Dạ lẩm bẩm nói, giống như là tại lựa trong ngọn núi. Hắn đi bộ tiến lên, bộ pháp vẫn như cũ chú ý cẩn thận, bất quá rất nhanh hắn liền đi lòng. Bởi vì nơi đây xác thực đã ra kỳ môn độn giấc cục, chỉ bất quá, để trong lòng của hắn cảm thấy bất an lạ. Bước vào thương môn bên trong, nơi đây tuyệt không phải đất lạnh, chỉ sợ hiểm tượng hàn sinh, nên chú ý cẩn thận vi diệu. Đây là, Tô Dạ rất nhanh liền nhìn thấy một bộ khô quắc thi thể. Hắn xúc tu dây vào, cho cốt theo gió lướt tới, tiêu tán vô ảnh. Vừa mới chết còn chưa bao lâu, Tô Dạ nhìn một chút trên mặt đất vết tích, mà lại cũng không phải là lọt vào cái gì công kích, mà là Tô Dạ nhìn một chút lấy trên vách đá thẩm thấu mà ra sền sệt nham dịch. Cái này nham dịch dọt tới trên mặt đất lúc, chính là suy suy tiếng vang sinh ra, sau đó, trên mặt đất liền xuất hiện một mảnh nhỏ thiêu đốt vết tích. Tô Dạ nếm thử dùng một viên kém nhất các loại, lại không có từng khai quang linh bảo đi nếm thử, kết quả tại chạm đến cái này nham dịch thứ một cái mắt, linh bảo bên trên, vậy mà liền sinh ra một đạo rõ ràng khe. Không có phát ra ánh sáng linh bảo mặc dù lực phòng ngự không mạnh. Thế nhưng là trực tiếp bị nhỏ ra một đạo khe thực tế gọi là người khó có thể tin tô giả yên lặng nghĩ đến hiện tại đến xem người này nếu như bị nhỏ lên một giọn nhă dịch cho dù là thông thần cảnh cường giả cũng sẽ lập tức vấn lạc biến thành nếu như thi thể này bộ dáng Tuy nói thi thể đã hóa thành cho cốt nhưng chúng quanh lại ngay cả nửa điểm vết máu đều không có xem ra cũng không phải là bị người đánh chết gây nên hơn phân nửa chính là cái này nha dịch bố trí tô giả trong lòng là bẩm thi thể này bên trong có một viên Xá Lợi Tử Xá Lợi Tử muốn so phổ thông ngưng đang cảnh đại xuất khuyết xem ra là Minh phật tử thông thần cảnh cường giả Lúc ấy tiến vào vạn cổ Sâm La địa lúc, minh Phật tự người chỉ có giải rất mấy, không thành tổ chức, bây giờ rơi kết cục như thế, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện lạ. Cái này nham dịch vô thanh vô tức, từ vết đá thẩm thấu ra ngay lập tức phương mới có thể cảm ứng được. Nếu như không cảm ứng được, mệnh liền không còn. Tô giả thở dài, nơi đây quả nhiên hung hiểm và phần, phải tận khả năng cẩn thận một chút. Cái này nham dịch đối với hắn mà nói ngược lại là tạo thành không là cái gì quá đại uy hiếp, hắn bản mệnh linh kiếm lấy 6 thanh mỹ bảo hộ cái này dịch còn tổn thương không được lấy vẫn thạch chế tạo bản mệnh linh kiếm. Nhưng lo lắng chính là nơi đây phải chăng có còn lại nguy cơ? Nghĩ xong, Tô giả tăng thêm tốc độ, lấy tận khả năng đem nơi đây hoàn cảnh quan sát rõ ràng. Nơi đó, giống như có những nhân loại khác khí tức. Tô giả rất nhanh cảm ứng đến cái gì, con mắt hướng phía một chỗ phương hướng hội tụ mà đi. Đi hướng nào? Một đạo hồng quang lấp lóe tức thì, nhìn thật kỹ, đúng là một con toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt Limiu. Cái này Limiu nhanh như thiểm điện, móng đuốt vừa chạm đất, liền liền đằng bay ra ngoài mấy chục trượng xa. Lẽ ra cái tốc độ này tại một đám võ giả trong mắt không tính là gì, nhưng làm sao nơi đây hiểm tượng hoàn sinh, một đám võ giả tốc độ không cách nào báo tố đến thượng hạ, so sánh phía dưới Bắt đến cái này Hỏa Diễm Ly Miêu tốc độ liền chậm rất nhiều. Thần Ngưng Sư Tỷ nhanh ngăn lại đường đi của nàng. Một đám người, chính là nộ long quan bọn người. Tần Ngưng hiện đang phụ trách bọc đánh cái này Hỏa Diễm Ly Miêu đường lui, tại cái này Hỏa Diễm Ly Miêu mắt thấy muốn thoát khỏi những người khác truy kích thời điểm. Tần Ngưng chẳng biết lúc nào xuất hiện, một cái lưới lớn bung ra ngoài, liền đem cái này Hỏa Diễm Ly Miêu che đậy sắt dao. Quá tốt, thành công. Tao chỉ văn mấy người nhanh chóng đi tới, nhìn thấy Tần Ngưng bắt đến cái này Hỏa Diễm thời điểm, kinh hỉ kêu to, Sư Tỷ quả thật lợi hại, cái này Diễm bởi ngài xuất thủ, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có cái này Hỏa Diễm li Miêu, cái này hoàn cảnh bên trong dung nham nham dịch chúng ta cũng liền không cần phải lo lắng." Tân Ngưng chậm rãi nói ra, "Bằng không, chúng ta muốn đến cuối cùng cũng khó khăn, hiện tại theo ta được biết, đã có không ít người đến cuối cùng, chúng ta cũng không thể chậm người một bước." "Kia là tự nhiên." Tao chỉ văn miết miệng cười nói. Tân Ngưng đem cái này lưới lớn vừa thu lại, thế nhưng là ai biết, liền ngay tại hắn thu lưới thời điểm, Hỏa Diễm Ly Miêu đột nhiên trong mắt lóe ra một đạo hừng quang, sau đó quanh thân Hỏa Diễm bắn ra bốn phía ra, vậy mà sinh sinh rùng lợi trảo quỷ dị, đem lưới lớn phá vỡ một cái lơ khe. Hỏa Diễm Li Miêu từ trong đó một ngày ra, liền liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Không được. Nhìn thấy một màn như thế, Nộ Long Quan một đám người đều hảng. Cái này Hỏa Diễm Li Miêu thế nhưng là bọn hắn đến cuối pháp bảo, nếu như để nó trốn, tự nhiên là đại sự không ổn. Tần Ngư phản ứng nhất nhanh nhất, lập tức hướng phía cái này Hỏa Diễm Ly Miêu bỏ chạy phương hướng mà đi. Thế nhưng là Hỏa Diễm Li Miêu trở về từ coi chết, tốc độ báo tố càng nhanh hơn rất nhiều, mà cái này đặc thù hoàn cảnh, dẫn đến Tần Ngư bọn người căn bản không dám quá mức thả rất nhanh, chỉ có thể nhìn xa, xa Diễm Miêu cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Hoàng Bết Tao chỉ văn con mắt nhìn lại, mắt thấy Hỏa Diễm Ly Miêu phải thoát đi tầm mắt của bọn hắn, liền biết cái này Hỏa Diễm Ly Miêu tại bọn hắn theo đuổi không bỏ phía dưới chỉ sợ cũng không đùa. Nhưng ngay tại một đám người đều cảm thấy truy kích thất bại thời điểm, đột nhiên, một viên không biết từ đâu bay ra ngoài lợi kiếm, quỷ dị lại lại khiến người ta căn bản không kịp phản ứng xuyên qua cái này Hỏa Diễm Ly Miêu thân thể. Hỏa Diễm Ly Miêu bao khởi kia lên hỏa diễm thân thể tại một kiếm này phía trên căn bản yếu ớt không chịu nổi một kích, liền bị một kiếm xuyên phá thân thể, chỉ để lại tơi tóp khí tức. Sau đó, một thanh niên thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tay không là một đạo băng tại tay cầm cái này còn bao vây lấy hỏa diễm toàn thân Li Limiêu, đem nó tóm lấy. Hắn lại bỗng nhiên quay người, nhìn về phía nội Long Quan bọn người. Là hắn. Tao chỉ văn bọn người đối với người này xuất hiện cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Chỉ có tầng Ưng, ngắm nhìn phương xa cái này khuôn mặt quen thuộc, đột nhiên thân thể trở nên cứng đờ xuống dưới. Đã lâu không gặp. Đúng vậy a, rất lâu. Không gặp. Quy một chương 1194, hỏa diễm Li Limiêu tác dụng. Chương 1198, hỏa diễm Limiêu tác dụng. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, trong ngóc lóe ra lẫn nhau hồi ức. Từ ban sơ Thiên Bắc học viện đến đế cung, lại đến bây giờ. Giữa hai người có loại không hiểu tình cảm, chỉ là cho tới bây giờ, ai cũng không có vạch trần đối phương. Tô Dạ cung chủ, Thân Ngưng đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Dù nhưng đã khóc qua một lần, nhưng lại nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, vẫn là ngăn không được nước mắt chảy xuống trôi. Nàng tìm Tô Dạ quá lâu, trong tưởng tượng lần lượt nghĩ muốn nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc lại không thể, thậm chí nhiều lần đều đã tuyệt vọng, cảm thấy Tô Dạ đã sớm chết tha hương tha hương. Thân Ngưng, những năm này, ngươi còn tốt chứ? Tô Dạ nhẹ thở hát ra, nhẹ nhàng nói, nhìn xem Tô giả cùng Tần Ngưng hai người thâm tình với mặt, một đám nộ long quan đệ tử tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Thấy thế nào vẻ mặt này, hai người như là có chuyện gì đồng dạng. Chỉ ít, tao chỉ văn đối Tần Ngưng hiểu rõ rất sâu, chưa bao giờ thấy qua Tần Ngưng đối một người nam tử toát ra sâu sắc như vậy biểu lộ. Hai người này đến cùng quan hệ thế nào? Năm đó ta vì tìm ngươi, đau khổ tìm lựa toàn bộ Thịnh Nguyên hoàng chiều, chỉ tiếc, Thịnh Nguyên hoàng triều hung hiểm vô cùng, ta thực lực không đủ. Bị người hãm hại, một đường đảo vòng, cuối cùng vẫn là bị nội long quan tiền bối cứu, mới có thể đi đến một bước này. Ngược lại là cung chủ, những năm này đã hoàn hảo Thân ngưng ngứ môi nói, nhìn thấy Tô Dạ lúc, một bụng muốn nói lời, góp nhặt mấy năm muốn nói lời, bây giờ lại đúng là không biết muốn thế nào mở mở miệng hỏi. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, năm đó ta đảo vong thời điểm, trời sui đất khiến cùng thị nguyên hoàng triều đạt thành giao dịch, cũng coi là hiếm tượng hoàn sinh. Trở lại đế cung về sau, ta đem Thiên Bác học viện cùng Cổ kiếm tông thai họa toàn diệt trừ, cuối cùng bàn giao rất nhiều chuyện phương mới rời khỏi, đi tới cái này Thanh Hà trong tông. Thiên Bác học viện cùng Cổ kiếm tông đều bị cung chủ ngài. Thân ngưng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng đúng, Tô có thể gia nhập Thanh Hà tông. Đi đến một bước này, đạt tới ngưng đan cảnh đệ tử trọng tiêu chuẩn, làm được những này tựa hồ cũng cũng không phải gì đó không hợp tình lý sự tình. Đế cũng còn tốt, ta liền an tâm. Thần Ngưng xoa xoa nước mắt. Đây là các người mới truy kích hỏa diễm Li Miêu. Tô giả đem cái này Ly Miêu đưa tới mấy người trong tay. Cái này Li Miêu, Tô giả công tử không muốn. Tao chỉ văn nghi hoặc hỏi, chúng ta nộ long quan cũng không phải là không nói đạo lý người, nếu là Tô giả công tử ngài giết, như vậy chúng ta cũng sẽ không làm khó. Tào sư muội, ngươi? Một đám nô long quan đệ tử hoàn toàn không hiểu. Cái này hỏa diễm Ly Miu, bọn hắn đều truy một đường. Vì truy sát này hỏa diễm Ly Miêu, không biết trả giá bao lớn đại giới. Hiện tại Tô Dạ nguyện ý đem hỏa diễm Ly Miêu đưa cho bọn họ, bọn hắn đương nhiên phải đòi lấy. Kết quả Tao Chỉ Vân vậy mà cho cự tuyệt. Tao Chỉ văn trừng thuộc hạ một chút, để bọn hắn không muốn lên tiếng. Cái này tần ngưng là bọn hắn nộ lòng quấn người, mắt thấy cùng Tô giả hàm tình mạch mạch rõ ràng có việc, bọn hắn nộ lòng quan không thể giống như là an mảy một dạng ném phạm mới được. Huống chi cái này Tô Dạ cũng đã cưới vợ. Tô Dạ giả nói ra, ta đối cái này hỏa diễm Ly Miu cũng coi như con thuộc, chỉ là không biết cái này hỏa diễm Ly Miêu có làm được cái gì đồ, trên người nó ra lông vật liệu cũng không đáng tiền. Ta không có hứng thú, nhưng các vị truy sát nó tự nhiên có tác dụng độ, ta tự nhiên không tốt là khó. Cái này Hỏa Diễm Limiêu ra lông có thể ngăn cản này trong động nham dịch, cái này nham dịch khí lực, Tô Dạ công tử cũng nên biết. Tao chỉ văn giảng đạo. Ồ, Tô Dạ không nghĩ tới cái này Hỏa Diễm Limiêu còn có cái này tác dụng. Đã như vậy, kia công dụng là không muốn. vì sao các vị Nội Long Quan Nội Trưởng bối chưa từng hộ tống cùng một chỗ? Nếu không truy sát cái này Hỏa Diễm Limiêu cũng không đến nội như thế khó xử đi. Tô Dạ giả rằng đạo, chúng ta Nội Long Quan trưởng bối đã giết một con Hỏa Diễm Limiêu, đi đầu tiến về trong động cuối cùng Thực lực của chúng ta không tốt, bởi vì những này nham dịch rất khó đi theo. Chỉ có thể giết một con nữa, chỉ là như Tô giả công tử lời nói, giết cái này hỏa diễm ly miêu sát thực gặp một chút phiền toái. Tao Chỉ Văn giảng đạo. Tô giả lúc này mới thoải mái, bất quá rất nhanh vừa nghi nghi ngờ không hiểu nói, trong động cuối cùng. Hàn La hiện tại rất nhiều người cũng đã đến trong động cuối cùng. Hắn không biết trong động cuối cùng là cái gì, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm giác được, trong động cuối cùng nên cùng món kia bảo vật có một chút liên hệ. Ân, có mấy phe thế lực đã đến, Hải Vương cùng, còn có ngươi thế tử Đường Mạc Ly, cùng kia ma thủ đường Tà Tu đều tại. Tao Chỉ Văn giảng đạo. Các người mới vào vạn cổ Sâm La điện lúc là như thế nào tìm ở đây? Tô Dạ một mặt mờ mịt. Hắn nhưng là tiến vào kỳ môn độn giáp bên trong, tốn hao rất lớn công phu mới tìm ở đây. Chúng ta tiến vào một mảnh trong mê cung, nếu không phải trưởng bối có bảo bối dẫn dắt, bây giờ nghĩ lại cũng khó tìm ở đây. Tao chỉ văn như nói thật nói, Tô giả sờ sờ cái cằm, có chừng hiểu rõ. Nghĩ đến, cái này khác biệt đội ngũ tiến vào vạn cổ Sâm La điện, lúc đầu đối mặt nan quan khác biệt. Giống như là bọn hắn gặp phải là kỳ môn độn giấc trận, vận khí xem như trinh mà tao chỉ văn bọn người gặp phải chính là mê cung. Nói cho cùng vẫn là Đông Phương Khải Minh lúc ấy chưa nghe mình, chỉ hoán một chút thời gian, bằng không mà nói, hắn nên cũng là nhóm đầu tiên đi tới cái này trong động người. Đã như vậy, không bằng chúng ta liền cùng một chỗ tiến về trong động cuối cùng đi, cái này hỏa diễm Ly Miêu, vẫn là các vị. Tô giả nói, "Tô giả công tử không muốn." Tao Chỉ Văn không hiểu nói, "Cái này nham dịch không đả thương được ta, ta tự có pháp môn." Tô giả nói, Tao Chỉ Văn nhìn chằm chằm Tô Dạ, đối Tô Dạ nàng nhưng không hiểu rõ, trước kia thấy đều chưa thấy qua, muốn nói xong cảm giác không nhiều, chỉ cảm thấy Tô Dạ cưỡi đường mạc ly, còn đối tần ngưng như thế hàm tình mạnh mạnh, quả thực không nên Ta, đã Tô giả công tử không muốn, vậy cái này hỏa diễm ly miêu chúng ta liền nhận lấy. Tao Chỉ Văn làm chủ, đem hỏa diễm ly miêu nhận lấy. Sau đó, các nàng nhanh chóng đem hỏa diễm ly miêu ra cắt bỏ, chưa mấy khối, cất đặt tại trên thân, lấy ngăn cản cái này nhàm dịch tiên công. Việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Tao Chỉ Văn không nghĩ sóng tốn thời gian, làm việc lôi lệ phong hành, dẫn mọi người và Tô giả cùng một chỗ tiến về cái này trong động cuối cùng. Tô giả nhìn xem Tào Chỉ Văn phương hướng sắp đi, có chút nheo mắt lại. Không sai, cái này trong động gói phương hướng như hắn suy nghĩ, chính là âm thanh tiên nơi phát ra chỗ. Hàn Mộ Li, cũng chính là nơi này. Do đường, tao chỉ văn cùng một đám người đều là tập trung tinh thần, chỉ có Tần Ngưng lộ vẻ không yên lòng, thỉnh thoảng sẽ cùng Tô Dạ nói lên vài câu, chỉ là bầu không khí lại rõ ràng có mấy phần cứng đờ cùng xấu hổ. Tô Dạ cũng biết lúng túng đầu nguồn là cái gì. Năm đó Tần Ngưng vì mình rời đi Đế cung một mình tìm kiếm, nếu là nói đơn thuần bởi vì hắn là Đế cung cung chủ tuyệt đối sẽ không, nghĩ đến tất nhiên còn có rất nhiều tình cảm ở trong đó. Phải biết, tại Đế cung thời điểm, Tần Ngưng liền thậm chí không tiếc lấy danh dự làm đại giá, muốn gả cho chó hắn làm tiểu thiếp. Tầng tầng cố sự trong đó, hôm nay gặp lại quy mô chương 1195, nham tương bị ngạ. Chương 1199, nham tương bị ngạ. Hắn vừa muốn muốn nói cái gì, nhưng là rất nhanh, Tào Chỉ Văn liền vui mừng nói, "Đến, đã đến." Tô Dạ không thể không buông xuống ngoài miệng lời nói, con mắt hướng phía phía trước nhìn lại, trong tầm mắt chỉ thấy một phiến sông nham thạch, đoạn tại nơi đây, mà phía trước thì là một mảnh đen kịt, nhưng lại tản ra khí tức kinh người, hấp dẫn lấy mỗi người. Phía trước nhất định có trí bảo tồn tại. Cỗ khí tức này, chưa bao giờ thấy qua, lại mạnh hơn ta chỗ thấy qua Thiên Linh Bảo, quá bất khả tư nghị. Tào Chỉ Văn kinh ngạc không thôi đảo. "Lại có người đến?" Song Nam ở trước, có không ít khác nhóm người ngựa ở đây. Hải Vương cung nhị vương tử, tứ vương tử, Ngũ vương tử, còn có rất nhiều Hải Vương cung trưởng lão. Trừ cái đó ra, Ma thủ đường Ma chảo 10 lão, có không ít cũng đều thân ở chỗ này. Đương nhiên, càng Lộ vẻ mắt thân ảnh, vẫn là kia trong đám người Đường Mạc Ly bọn người, toàn bộ đều tụ tập ở đây. Nói chuyện chính là Ma thủ đường Ma chảo 10 lão một trong, chú ý một tôn, đặt tới đại đế cảnh giới, là ma thủ đường bên trong phi thường nổi tiếng đại đế cường giả một trong. Tô Dạ. Đường Ly nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, lúc đầu băng lãnh trên nét mặt khó được lộ ra mấy phần ba động, hướng phía Tô Dạ phất phất tay. "Ra hiệu Tô giả đến chính mình nơi này." Tô giả cân nhắc một lát sau, cùng tần ngưng nhẹ gật đầu, sau đó đi tới Đường Mạc Ly bên người. Người là như thế nào thoát thân?" Đường Mạc Ly không hiểu nói. Tô giả vẫn chưa qua giải thích thêm, cũng là không tính thoát thân, kia Đông Phương gia tộc người cũng vô ý hại ta, nói đến, nơi này là tình huống như thế nào? Món kêu bảo vật ngay ở phía trước. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, "Bất quá, hiện tại cái này sông nham thạch cản ở đây, không có cách nào quá khứ thôi. Một người cũng không có đi qua." Tô Dạ không hiểu nói. "Không phải không đi qua, mà là thời cơ không tới." Đường Mạc Ly bình tĩnh nói, "Ngươi nhìn kỹ Cái này sông nham thạch phía trên có một tầng nóng bức hơi nước, những này hơi nước sẽ dẫn đến trên vách đá nham dịch điên cuồng nhỏ xuống, nhiều như vậy nham dịch, ngay cả đại đế cường giả đều không qua được. Kia phải làm sao?" Tô giả nói. "Những này hơi nước sẽ tại không lâu sau đó giảm ít một chút, tới lúc đó, nham dịch số lượng liền sẽ giảm bớt, nghĩ đến những này đại đế cường giả liền sẽ đầu tiên tiến lên." Đường Mạc Ly ngưng trọng nói. Tô giả nghe đến nơi này, có chút dừng lại, những này đại đế trước đi qua, chúng ta những bọn tiểu bối này chẳng phải là đối cái này chỉ bảo không có biện pháp. Bọn hắn thanh hạ trong tông, nhưng không có đại đế chỉnh diện cũng chỉ có tiêu trường phong một cái thông thần cảnh cơ giả, tại những này thần tướng cảnh đại đế trước mặt căn bản không làm nên chuyện gì. Đường Mạc Ly ngược lại là một điểm áp lực đều không, dễ dàng mà nói, cái này chí bảo nếu như thật dễ dàng như vậy bị người khác lấy mất, cái kia cũng không cứ gọi trí bảo. Năm đó vị đại nhân kia lưu lại trí bảo, nhất định phải có điều khiển năng lực của hắn mới được, nếu như chỉ là nhìn thực lực mạnh yếu mới có thể điều khiển hắn, như vậy đừng nói là hiện tại thời kỳ này, liền xem như quá thời kỳ cổ cường thịnh đại, chỉ sợ trừ vị đại nhân kia bên ngoài, đều tuyệt không nảy bảo có thể tán thành người tồn tại. Cho nên, nhìn cơ duyên, Tô Dạ giả đơn giản lý giải Có thể cho rằng như vậy." Đường Mạc Ly bình tĩnh nói, tự tin nói ra, món chí bảo này nhất định là của ta. Tô giả ngược lại là bình tĩnh dị thường, con mắt nhìn xem kia sông nham thạch bị ngạ, cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, tại trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. "Chủ nhân, ta đã rõ ràng cảm ứng được khí tức của ngươi. Ngươi vì cái gì còn không qua đây a?" Tô Dạ không có trả lời. Đoạn thanh âm này sự tình hắn một mực không có cùng những người khác nói lên, nhưng là không hề nghi ngờ, hiện tại đến xem, thanh âm này tựa hồ chỉ ở trong đầu của hắn xí ra. "Ha." Lúc này, ma thủ Đường chú ý một tôn vui mừng nói, "Cái này hơi nước giam." Cơ hội đến. Nhìn thấy một màn như thế, hắn không kịp chờ đợi xuất thủ, trực tiếp là thả người nhảy lên, hướng phía phía trước liền mau chóng đuổi theo. Lại mặc hành chi lúc, đại lượng nham dịch nhỏ giọt xuống, mặc dù số lượng ít đi rất nhiều, nhưng vẫn là một cái khó mà tránh đi hiện cảnh. Bất quá chú ý một tôn đã dám lao ra, tự nhiên là có mấy phần chắc chắn ở bên trong, nó quanh thân hắc khí lở lở, tu luyện tà tu công pháp lại lúc này ngược lại là tại lúc này hiện ra rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là, khí kia đối mặt cái này nham dịch hiển nhiên cũng không phải không có kẻ hở phòng ngự, chỉ là một lát, khí vậy mà liến thẩm thấu qua dịch. Sau đó Tử Úy tại cái này chú ý một tôn trên thân. Cái này kinh hãi chú ý một tôn toàn thân run lên, sau đó oa một tiếng, cánh tay vậy mà ngạnh sinh sinh bị hỏa tan thành dịch axit. Chú ý một tôn quyết định thật nhanh, một tay lấy cánh tay chặt đứt, sau đó tốc độ cực nhanh, xuyên qua. Ha ha, chú ý một tôn, ngươi cái này quá khứ nhưng có điểm chật vật a. Hải Vương cung tứ trưởng lão cười nhạo không thôi đạo. Hừ, nhanh hơn ngươi liền đủ rồi, cái này chỉ bảo là ta. Chú ý một tôn trầm giọng nói, trực tiếp chui vào trong bóng tối không thấy bóng dáng, thật giống như một cánh tay với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì dị dạo. Hải Vương cùng mấy cái trưởng lao mắt thấy nơi này cũng không lãng phí thời gian nữa, cấp tốc khởi hành, vèo một cái, xuyên qua. Quân hùng là vũ, ma thủ đường ma chảo mời lão, đồng dạng nhanh như thiểm điện. Bất tiên quá hải, các hiện thần thông. Những này đại đế cường giả thực lực cũng là không đồng nhất. Có đại đế có thể bình yên vô sự tiến vào, nhưng có đại đế muốn bao nhiêu nhận một chút tổn thương cùng tương tích. Vẫn chưa quá lâu thời gian, những này đại đế liền đã toàn bộ tiến vào sông nham thạch bị ngạ. Ma lưu lại thì đều là chút thông thần cảnh cường giả, cùng đến từ các thế lực ngưng đan cảnh từ bối. Tiêu trưởng lão cảm thấy thế nào? Có tự tin quá khứ ạ? Đường Mạc Ly nói: "Khó, còn thiếu một chút." Tiêu trường Phong nhìn phía trước sông Nam Thạch Thế Cục, khe khẽ lắc đầu, không có quá nhiều tự tin. Cái này hơi nước còn có thể lại giảm ít một chút. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, "Bất quá, phải nắm lấy thời cơ mới được, ít hơn nữa một bộ phận, liền sẽ đụng đáy bắn ngược, hơi nước sẽ trở nên cùng bắt đầu một dạng nhiều." Tiêu Trưởng Phong cùng Đường Mạc Ly một mực tại cùng một chỗ, chuyện này tự nhiên cũng là sở hết sức rõ ràng, "Yên tâm, Ly đại nhân, ta sẽ bắt lấy cơ hội này." Hắn là Thanh Hà Tông một cái duy nhất thông thần cảnh, cũng là hiện tại trong đội ngũ trụ cột, nhất định phải ý nghĩ nghĩ cách từ những này đại đế cường giả bên trong. Đoạt thực ăn trước mèo cọp, đem cái này chỉ bảo đoạt lại mới được. Thời gian đang trôi qua, Tiêu Trường Phong nhìn không chuyển mắt. Rốt cục, hơi nước giảm bớt rất nhiều. Mà Tiêu Trường Phong ánh mắt tụ vào phía dưới, nháy mắt nắm lấy cơ hội, hướng phía phía trước vọt tới. Ta cũng đi. Thẩm Nhận Hồng sợ chỉ hoán cái gì, vội vàng đuổi tới phía sau, không muốn đem công lao đơn độc tặng cho Tiêu trưởng Phong. Hai đại thông thần cảnh đi ra ngựa, mặc dù nham dịch số lượng so trước đây ít đi rất nhiều, nhưng lại vì thế vẫn là ở. Hỏa Diễm Ly Miêu Dạ ở thời điểm này tác dụng cũng ít đi rất nhiều a. Đường Mạc Ly lẩm bẩm. Ban đêm hẹn họ đi. Còn lại hai canh càng tối nay, bất quá hôm nay cái này hai canh nhất định sẽ càng, ấn sẽ không giống lần trước. Quy 1 chương 1196, nhân số. Không làm nên chuyện gì. Chương 1200, nhân số. Không làm nên chuyện gì. Hỏa diễm lim miêu gia lông ngăn cản một giọt hai giọt nham dịch tác dụng vẫn phải có, nhưng số lượng càng nhiều, hỏa diễm lim miêu gia lông tác dụng liền ít. Bất quá, tiêu trưởng phong thực lực vẫn là có mấy phần, một thanh tiến lên, kiếm pháp tứ ngược phía dưới, đem khả năng này đản sinh nguy cơ nhau nhau quét dọn, bất quá dù vậy, cái này nham dịch uy lực vẫn như cũ không dùng nhẹ nhõm. Tiêu trưởng vẫn là chủ quan một chút cũng không biết là kiếm pháp sơ sẩy, vẫn là kia nham dịch tốc độ quá nhanh. Tiêu Trường Phong không kịp phản ứng, cái này nham dịch mắt thấy là phải giọt rơi vào trên người. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng phát hiện tình huống, kinh hãi la tê cả da đầu, hét lớn, hoảng vết. Không tốt. Đường Mạc Ly miêu cặp mắt lại. Nàng muốn trợ giúp, bất quá nghĩ nghĩ, liền liền từ bỏ xuống dưới. Lấy nàng thủ đoạn trợ giúp Tiêu Trường Phong tất nhiên là không có vấn đề, nhưng là đến cái này trong lúc nỗ chốt, lực lượng của nàng muốn toàn lực ứng phó lưu tại về sau đoạt bảo phía trên. Đi giúp Tiêu Trường cũng không có lời. Chí ít ở trong mắt nàng Tiêu Trường Phong rõ ràng là một cái có thể tùy thời bỏ qua nhân vật, cũng không trọng yếu. Nhưng ngay tại nàng từ bỏ thời điểm, lại là một đạo phi kiếm đột nhiên hiện lên, đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trên bờ vai, lạch cạch một tiếng, đem dọn kia rơi nham dịch cản lại, xem như bảo trụ Tiêu Trường Phong một mạng. Tiêu Trường Phong mắt thấy ở đây, thở dài một hơi, đến bờ bên kia thời điểm, cảm kích nhìn Tô Dạ. Nếu không phải Tô Dạ, hắn chỉ sợ cũng thật mất mạng nơi này. Mắt thấy Tiêu Trường Phong thông qua, Tô Dạ cũng là thở dài một hơi. Còn lại thông thần cảnh trưởng lão cũng không dám lãng phí cơ hội cùng thời gian, nhao nhao độc thủ, hướng phía sông nham thạch bờ bên kia mà đi. Bất quá vận khí cùng thực lực có lẽ có ít không tốt, còn lại thông thần cảnh thông qua sát xuất liền kém nhiều. 10 cái thông thần cảnh nhau nhau xuất mã, vậy mà mới chỉ miễn cưỡng thông qua 4 cái, mà còn lại mấy cái, toàn bộ tại đông đảo ngưng đan cảnh trong tấm mắt, tại chỗ bị nham dịch dọn bên trong, tan thành mây khói, ngay cả mảnh xương vụn đều không có còn lại. Điều này cũng làm cho một đám ngưng đan cảnh thiên tài không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngay cả thông thần cảnh cường giả đều thê thảm như thế hạ trạng, bọn hắn vốn là còn mấy phần bên trên bờ bên kia thử thời vận, góp tham gia náo nhiệt ý nghĩ. Hiện tại là hoàn toàn biến mất không còn sót lại chút gì. Không còn dám có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Bất quá Tô giả biết, Đường Mạc Ly là chắc chắn sẽ không từ bỏ, ánh mắt hắn chuyển hướng Đường Mạc Ly, thiếu kỳ hỏi, ngươi định làm gì? Hiện tại thời cơ là tốt nhất, bỏ lỡ nhưng là không còn cơ hội. Đường Mạc Ly mím miệng lên, cấp tốc hướng phía bờ bên kia mà đi. Nàng quanh thân hào quang dây lụa cấp tốc hiện ra, đem mình bảo hộ hoàn mỹ vô quyết, một tia không lọt. Cũng không biết cái này hào quang dây lụa là thủ đoạn gì, kêu nham dịch nhỏ xuống ở chết lúc, vậy mà không cách nào thấm vào nửa phần. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ biết, Đường Mạc Ly đến bờ bên kia tuyệt không thành vấn đề. Thần nhân chuyển thế Các bậc chân thần thủ đoạn đích sắc không phải nói đùa. Bất quá đúng lúc này, kia Hải Vương cung nhị Vương tử cùng Lục Tạ Phong lại là phi thường có ăn ý đồng loạt ra tay, chỉ một thoáng hướng phía Đường Mạc Ly tiến công mà đi. Mắt thấy ở đây, Đường Mạc Ly cũng là mấy phần ngoài ý muốn, không thể không phân ra hào quang thẳng đến hai người này mà đi. Hào quang dây lửa cùng hai người này thủ đoạn một phen va chạm, Đường Mạc Ly cố nhiên là thần nhân chuyển thế, nhưng là đối mặt hai đại thiên bảng trước ba tồn tại, vẫn là có mấy phần phí sức, để nó tại cái này sông nham thạch chính giữa trở nên hiếm tượng hoàn sinh. Các ngươi? Đường Mạc Ly lên, rất là không vui. Hải Vương cung Nghị Vương tử cấp hồng lệnh lùng nói ra, "Đường Mạc Ly, ta cũng không thể cho ngươi đi qua. Làm vì chân thần chuyển thế, ngươi lấy được món kia bảo vật sát xuất thế nhưng là rất lớn, ta phụ trách nghe theo gia tộc trưởng bối mệnh lệnh, ở đây ngăn đón ngươi." Đường Mạc Ly biết, cái này Hải Vương cung Nghị Vương tử cùng Lục Tạ Phong đồng loạt ra tay, mình chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì, suy đi nghĩ lại phía dưới chỉ có thể lui trở về. Lúc Tạ Phong cười hắc hắc, "Đường Mạc Ly, chúng ta ma thủ đường trưởng bối cũng là phân phó, như vậy tại ta." Hiển nhiên, hai thế lực lớn đối kháng tiên thần đều cực kỳ thấu hiểu. Cũng biết, Đường Mạc Ly cái này chân thần chuyển thế Đối với cái này vạn cổ Sâm La điện bên trong trí bảo uy hiếp quá lớn. Đường Mạc Ly bây giờ cắn răng, chấm giọng nói, các người muốn ngăn lấy ta, vậy nhưng phải làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Đường Mạc Ly, ngươi không khỏi quá tự tin một điểm đi, nếu như bản trước không sai, ngươi thức tỉnh ký ức nên không lâu, mới trở về trí nhớ lúc trước không lâu, ngươi cảm thấy ngươi thủ đoạn có thể như thế nào làm gì được chúng ta." Lục Tà Phong xâm nhiên nói. Hai lớn siêu cấp thiên tài hợp lực, thực tế không ai nghĩ đến Đường Mạc Ly có thể thông hành quá khứ lý do. Vậy nếu như tăng thêm ta đây." Tô Dạ bình tĩnh nói. Lúc này, Tô Dạ đứng tại Đường Mạc Ly bên cạnh, So nhiều người sao? Hải Vương cung bên trong mấy cái vương tử nhau nhao đứng dậy. Ma thủ đường thập đại ma kiệt bên trong cũng có mấy cái trình diện ma kiệt, tới làm làm lục tạ phong trợ lực. Trong lúc nhất thời, Tô giả cùng Đường Mạc Ly cộng đồng chống lại 10 cái thế tài, hơn nữa còn đều là trên thiên bảng tiếng tâm lừng lấy đỉnh cấp nhân vật. Nộ Long con người, các người nói thế nào? Nếu như các người lựa chọn không giúp đỡ, chúng ta Hải Vương cung sẽ rất cảm tạ các người. Cấp Hồng Bình tĩnh nói. Tân Nưng không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích, mắt thấy Tô Dạ đứng ra, nàng cơ ngay lập tức đi tới Tô Dạ bên cạnh. sư muội, hôm nay trợ giúp tại Tô Dạ." là ta lập trưởng của cá nhân, tại Nội Long Quan không quan hệ. Thần Ngưng quyết định thật nhanh ngạo. Tô giả nhìn thấy thần Ngưng làm như thế, trong lòng ấm áp. Tao chỉ van do dự một chút, sau đó nói, Tần Ngưng sư tỷ nói gì vậy, chúng ta Nội Long Quan cùng tiến lui, ngài muốn lựa chọn trợ giúp tại Tô Dạ, chúng ta cũng cùng ngươi đứng chung một chỗ. Thần Ngưng trọng trọng gật đầu, trong lòng rất càng kích. Có Nội Long Quan trợ giúp, thế cục này lại trở nên vi diệu rất nhiều. Nội Long Quan thiên tài không nhiều, Tô Dạ bên này người cộng lại cũng liền 9 người tài hữu, nhưng lại để ma thủ thượng cùng Nội Long Quan thế không dễ dàng như vậy thi triển. Lục Tạp Phong, ngươi định làm gì? Cốc Hồng trầm giọng nói. Hắn cùng lục Ttà phong quan hệ chẳng ra sao cả bởi vì thua ở qua nó trong tay một lần công Hồng tuyệt không muốn cùng lục Ttà phong đứng tại một đầu trên chiến tuyến nhưng là làm sao hôm nay thế cục khác biệt hắn không được không làm như vậy Lục Tà phong niết miệng cười cười còn có thể làm thế nào một đám người ô hợp cộng lại cũng là ô hợp chi chúng đánh hai phe thế lực thiên tài tại lục Tà phong một câu rơi xuống như bị điên sông về phía trước nháy mắt nhóm lửa chiến đấu thế cục tiếng vang nhưng mà cũng chính là chiến đấu khai ho hòaa một Sanna tô giả kiếm đạo lĩnh vực đột nhiên triển khai cương đại lĩnh vực ngạt thợ thi triển một đám thiên tài trừ cao huyền thôngốc Hồng còn có lục tà phong bên ngoài, vậy mà toàn bộ quỷ dạp xuống đất. Người nói không sai, ô hợp chi chúng chính là ô hợp chi chúng." Tô giả lạnh lùng đáp lại. "Nhân số." Tại kiếm đạo của hắn lĩnh vực phía dưới, nhân số không làm nên chuyện gì. Chương 05, lập tức đưa đến. Quy 1 chương 1197, đặt chân bờ bên kia. Chương 1201, đặt chân bờ bên kia. "Cái gì?" Thấy cảnh này, Lục tà Phong cùng Cấp Hồng không khỏi là giật mình, ánh mắt bên trong lóe ra hãi nhiên. "Nhiều người như vậy, vậy mà ngăn cản không được Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực cấp chế." "Không, không đúng." Cấp Hồng dũng nhiên thất sắc. Trầm giọng nói: "Kiếm đạo lĩnh vực, thế hệ trẻ tuổi có kiếm đạo lĩnh vực nên chỉ có Bắc Cảnh Kiếm Đế một người, người là bác Cảnh Kiếm Đế. Người ngược lại là thông minh." Tô Dạ cũng không phủ nhận. Nghe tới Cốc Hồng lúc, Tào Chỉ Vân cũng là phản ứng tới, Tô Dạ có thể sử dụng kiếm đạo lĩnh vực, mà lại cái này kiếm đạo lĩnh vực cùng nàng chỗ quen thuộc Bắc Cảnh Kiếm Đế giống nhau như lúc. Tô Dạ lại chính là Bắc Cảnh Kiếm Đế. "Tô Dạ, ngươi ẩn tàng thật sâu a." Cốc Hồng cả kinh nói. Bắc Cảnh Đế thực lực bọn hắn tự nhiên vẫn là rõ ràng, ngay cả Cao Huyền Thông cũng không là đối thủ, cái gì Triệu Hán Vân lưu hạ người tại Tô Dạ trước mặt càng là tại nó trước mặt không chịu nổi một kích. Lúc đầu đối Tô Dạ không hiểu rõ lắm, chỉ coi nó là một cái không cách nào đập vào mắt nhân vật, nhưng bây giờ như thế hợp lại tính, Tô Dạ thực lực tuyệt không thể khinh thường. Haha, ha. Tô Dạ không có chút rung động nào mà nói, ta Phong Hào đích thật là bậc cảnh kiếm đế, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Cái này kiếm đạo lĩnh vực uy áp tiếp tục khuếch tán, ép những thiên tài này hoàn toàn không cách nào tại trong lĩnh vực ngẩng đầu, giống như một khi chỉ cần ngẩng đầu, liền sẽ có vô số thanh lợi kiếm chằm chằm lấy đầu của bọn hắn một dạng. Để Tô Dạ cảm thấy có ý tứ chính là, cái này cao huyền thông ngược lại là thức thời rất, trong lòng biết bị mình hạ cấm chế. Rõ ràng có thể cố gắng tại mình trong lĩnh vực kiên trì một chút. Kết quả lại vậy mà mình khẽ con thân, tại lĩnh vực của mình bên trong hoàn toàn không động đậy. Tô giả, ngươi cho rằng ngươi có kiếm đạo lĩnh vực liền có thể tứ vô kỵ đã sao? Một cái Hải Vương cung vương tử cố gắng đứng dậy. Nhưng lúc này, đường Mạc Ly khí tức cũng là bỗng nhiên nọ rộ. Phối hợp Tô giả kiếm đạo lĩnh vực, khiến cái này vốn đang có thể đứng dậy vương tử, trở nên trực tiếp thân thể một có quắp, tuyệt để không có cách nào đậy. Mắt thấy ở đây, Lục Tà Phong cùng Cốc Hồng không khỏi là giù lên, biết sự tình triệt để không ổn. Đầu thủ. Đường Mạc Ly một tiếng quát chói tai. Sau đó, Tần Ngưng bọn người phân biệt đối phó những cái kia bị trấn áp vương tử. Cho dù nộ Long Quan thực lực sát thực ô hợp chi chúng, so sánh ma thủ đường cùng Hải Vương cung bên trên không là cái gì mà bàn. Nhưng bây giờ bị Tô Dạ lĩnh vực ngăn chặn, lại đối kháng liền ý nghĩa triệt để không giống. Mà Tô Dạ trong chốc lát độc thủ, thẳng đến thực lực kia mạnh nhất lục Tả Phong mà đi. Muốn chết. Lúc Tả Phong mắt thấy Tô Dạ mà đến, cười nhạo thời điểm, tại chỗ tà gió đập vào mặt, thẳng đến Tô Dạ mà đi. Hắn cảm thấy, Tô Dạ lúc ấy đã có thể bị Đông Phương Thanh Hàm một chiêu đánh bại, với mình mà nói tuyệt hình bất thành nghi hiệp. Thế nhưng là khi Tô Dạ lao nhanh mà khi đến hắn, hắn lại biết mình ý nghĩa là sai. Tô Dạ ra chiêu lúc, trong chốc lát triển khai Cửu Tiêu Thiên Lôi. Hắn biết rõ, đối kháng Tà Tu, Cửu Tiêu Thiên Lôi không thể nghi ngờ là dùng tốt nhất. Đan Lôi vốn là đối chích Tà Chí Âm có rất tốt tác dụng khắc chế, đây cũng là đạt tới ngưng đan cảnh trước đó võ giả sẽ sợ sợ Tà Tu, nhưng là đạt tới ngưng đan cảnh về sau, đối Tà Tu ngược lại không có như vậy kiên kỵ. Bởi vì Tà Tu Đan Lôi cùng chính đạo võ giả Đan Lôi là lẫn nhau khắc chế, ai cũng không giả ai, hoàn toàn dựa vào riêng phần mình bản lĩnh. Nhưng là Tô Dạ Đan Lôi khác biệt. Hắn Đan Lôi là Cửu Tiêu Thiên Lôi. Cửu Tiêu Thiên Lôi tại, lục Phong xung quanh những cái kia hắc phong hoàn toàn không chịu nổi một chút chỉ là một cái thoáng mà qua, những này tà gió liền bị xoẹt một tiếng, hoàn toàn phá giải ra tới. Sau đó trong hoàng hốt, Lục Tà Phong một trường mặt mũi tràn đầy vết sẹo, xấu xí vô cùng mặt thần ẩn hiện hiện ra. Chính là gương mặt này hiện hiện về sau, Lục Tà Phong quá sợ hãi, hung tợn nói, "Tô Dạ, ngươi chọc giận ta." Hắn không muốn nhất để người nhìn thấy chính là mặt của hắn. Lửa giận của hắn bốc lên lúc, lại là một con mặt quỷ từ tà trong gió bay tán loạn mà ra, cái này mặt quỷ chẳng biết vật gì, một bên ngai nuốt lấy đồ ăn, một bên hướng phía Tô Dạ chạy như bay đến. Đối với những này, tu thủ đoạn Tô Dạ đều có chút quen thuộc. Cái này Lục Tà Phong mặt quỷ nhất định cũng là trải qua các loại tu luyện được đến kết quả. Đã như vậy, vậy liền dùng Cửu Tiêu Thiên Lôi tại đếm thử một hai. Xuy kéo. Cửu Tiêu Thiên Lôi cùng cái này mặt quỷ đụng vào sát na, Lục Tà Phong tại chỗ một ngụm máu tươi cuồn phun ra ngoài, bởi vì mặt quỷ đã tại chạm đến Cửu Tiêu Thiên Lôi một cái mắt, liền bị Tô Dạ Đan Lôi hóa giải thành hư vô. Lục Tà Phong một mặt khó có thể tin, sao? Làm sao có thể? Ta tu luyện nhiều năm như vậy, dung nhập ta thần nhân chi huyết bản mệnh ác quỷ, lại bị ngươi hóa giải. Ngươi đó là cái gì đan lôi? Nay bản mệnh ác quỷ cùng hắn tâm thần giống nhau. Từ trong cơ thể của hắn thần người tinh huyết từng ngụm nuôi nó ra, thực lực cường hãn vô song. Bây giờ lại bị Tô Dạ một ngụm tử lôi cho tại chỗ hóa giải, hắn nơi nào có thể chịu? Thế nhưng là, bản mệnh ác quỷ thụ thương, trong cơ thể của hắn cũng thụ thương không nhẹ, nơi nào còn có thể chống đỡ Tô Dạ. Mà lại, hoàn cảnh chung quanh thế cục càng ngày càng kém. Hải Vương cùng cùng ma thủ Đường Hải yêu cùng Tả Tu đều đã khó mà chống đỡ được, tại lĩnh vực trấn áp xuống, ngay cả làm được phản kháng đều làm không được, chỉ chốc lát công phu liền đã hình thành toàn diện tan tác. Hoàng Nhị Vương tự thầm nghĩ, hắn đối phó Đường Mạc Ly không nghĩ tới vô cùng phí sức. Thần nhân chuyển thế ngược lại thật sự là không phải rồi, mà lại nhìn Tô Dạ cùng Lục tà Phong. Lục tà Phong cũng tỉnh cảnh khôn ổn, trong lòng của hắn cực kỳ chấn động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đường Mạc Ly lại là đột nhiên thu tay lại, thời gian không kịp, đi. Đường Mạc Ly chạy kia sông nham thạch một thành vào tới. Tô giả biết, cái này sông nham thạch hơi nước sẽ cải biến trên vách đá nham dịch nhỏ xuống, hơi nước lại sau này liền sẽ hồi quang phản chiếu, một lần nữa trở lại trước đó đại lượng hơi nước lưu. Đường Mạc Ly lại không nhanh đi liền trễ. Lần này lại đi qua, Hải Vương cùng cùng ma thủ đường cũng không dám lại cản, bọn hắn sợ ngăn lại Ly sẽ lại để cho tình huống trở nên chuyển biến xấu. Mà Tô Dạ cũng là nhìn một chút thế cục, đối tần ngưng nói ra, các ngươi cẩn thận, bọn hắn đều bị thương, không làm gì được ngươi nhóm. Sau đó, hắn nhìn về phía trước bờ bên kia chỗ Hắc Ám, hai mắt nhắm lại. Lại xuất hiện lúc, lại nhưng đã đi tới bờ bên kia bên trong. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Tô Dạ chống giống quỷ dị vô cùng biến mất, một đám người không khỏi làm mắt chôn váng. Tô Dạ đến cùng là làm sao làm được? Ngay cả Đường Mạc Ly cũng là cứng họng, "Tô Dạ, người tại sao tới đây?" Tô Dạ không có trả lời, đây là Ám Dạ quân vương thể năng lực đặc thủ, giải thích cũng không có ý nghĩa gì út, đi thôi. Cái thanh niên kia lại hắn đặt chân mạnh này ở bên kia lúc, lại xuất hiện. Trước đó thẩm nhận Hồng Thông Thần cảnh bộ đội, thẩm nhận Hồng thực lực là thần tướng cảnh đại đế. Mạc khác ta nói canh năm khẳng định canh năm, chỉ bất quá thời gian vấn đề sớm hay muộn, nhưng khẳng định trong hôm nay càng. Tác giả chẳng lẽ còn không thể có điểm việc tư sao ông trời của ta, ta coi như việc tư lại nhiều cũng không có giảm bất đổi mới, cho dù có thiếu, tất bổ, mỗi ngày nói ta nói chuyện giống như lành rắm, ta cái kia thiếu bổ ngươi cho ta cái ngày. Quy 1 chương 1198, Thần Hoàng đại nhân. Chương 1202, Thần Hoàng đại nhân. Tô Dạ cùng đường Mạc Ly sóng vai mà đi, phương hướng sắp đi chính là cái này sâu trong bóng tối. Tô Dạ không biết cái này hắc ám cuối cùng đến tận cùng là cái gì, nhưng hắn biết, thanh âm nơi phát ra càng ngày càng tiếp cận. Mà lần lượt từng khí thế mạnh mẽ cũng tại phụ cận bồi hồi. Đến, đường Mạc Ly dừng bước lại. Hai người từ trong bóng tối đi ra, đi tới là một cái cổ lão lại lại trang sức tính xảo, tuyên cổ bất biến trong huy động. Trong huyệt động khắp nơi đều là quá thời kỳ cổ cổ lão làm công trang sức, nhưng là những này trang sức trân châu giờ này khắp nơi lại đều phản phất trở thành nền đùng dạng. Làm nội bật chính là bảy ra tại chính giữa, một viên ngọc mà mà tràn ngập quang trạch hạt châu. Hạt châu này xem ra cùng còn lại chân châu bộ dáng tựa hồ đồng thời vô cái gì khác nhau quá nhiều, nhưng mà nhìn thật kỹ, lại có thể nhìn thấy hạt châu này lại là một cái duy nhất tản ra cực kỳ nóng nảy khí tức tồn tại. Cố khí tức này, càng hơn tiên linh bảo, thậm chí là kia đương kim thời đại khó gặp viễn cổ thánh khí. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ Nghi hoặc không hiểu, giống như vẫn chưa phát sinh cái gì tranh đấu bộ dáng. Không phải không phát sinh, mà là hạt châu này còn chưa hoa rơi đừng nhân thủ. Đường Mạc Li ấp môi đến hai cái tiểu gia hỏa Hải Vương cung tứ trưởng lão nhìn Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly. Thân nhân chuyển thế Đường Mạc Ly cũng đến. Nay một đám phế vật, mấy cái Hải Vương cung trưởng lão không khỏi giận mắng nhị Vương tử bọn người, lúc đầu dặn do bọn hắn ngăn lại Đường Mạc Ly, ai biết không những Đường Mạc Ly tiến đến, còn nhiều mang một người. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ vẫn chưa quá mức để ý. Đường Mạc Ly nếu như thật có thể đem này bảo lấy ra càng tốt hơn, chỉ ít bọn hắn có thể đoạt tới. Mà bây giờ gặp phải nan đề là, không ai có thể đem cái này Mai Bảo Châu từ kiêu bảy ra mở ra trong hộp lấy ra. Đây là tất cả mọi người hiện đau đầu vấn đề căn nguyên cũng là một đám người đến bây giờ đều không có động thủ đi tranh đoạt nguyên nhân. Không phải không tranh, mà là tranh qua vô dụ. Cái này Bảo Châu căn bản ai cũng không nhận. Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, hạt châu này chính là là năm đó vị đại nhân kia bảo vật, không phải ai cũng có thể lấy. Coi như vị đại nhân kia đã không ở trên thế giới này, muốn để đạt được nó tán thành, cũng tuyệt không phải là cái gì người đều có thể làm đến. Tô Dạ vẫn chưa trả lời, mà là nhìn xem cái này Mai Bảo Châu. Chẳng biết tại sao, đang nhìn cái này Mai Bảo Châu sát na, hắn đột nhiên cảm giác được nội tâm một cỗ khô nóng tâm lại chảy xuôi. Giống như có cái gì phong tồn tại ở sâu trong nội tâm ký ức muốn thức tỉnh một dạng. Chuyện cho tới bây giờ, các vị cũng không cần thiết che giấu. Đều các hiện thần thông, ai có thể vào tay cái này Bảo Châu coi như ai, như thế nào? Lúc này, Hải Vương cung tứ trưởng lão cười ha hà nói, "Hừ, tứ trưởng lão xem ra có chút ngồi không yên à. Chú ý một tôn cười lạnh một tiếng. "Các người ma thủ đường vì cái này Bảo Châu hơn phân nửa đến có chuẩn bị, đừng cho là ta không biết. Tứ trưởng lão mà không biểu tình mà nói, "Bất quá chúng ta Hải Vương cung cũng không phải là không có chuẩn bị, ai có thể vào tay cái này Bảo Châu, bằng bản lĩnh?" Bọn hắn trước đây dùng biện pháp thông thường một mực không có cách nào lấy ra này bảo Châu đều nghĩ làm cho đối phương trước sáng chiêu cho nên một mực rằng co không xong khó mà đem cái này bảo Châu lấy tới tay mà bây giờ bình thường phổ thông biện pháp đã không có tác dụng gì tự nhiên mà vậy phải lượng kiếm mới được đã như vậy chúng ta đồng thời sáng chiêu như thế nào chú ý một tôn hết mắt không có vấn đề Hải Vương cung Tứ trưởng lão cùng chú ý một tôn lên nhau sau đó cấp tốc quỷ dạp trên đất nói ra trời đêm đại nhân chúng ta chính là là năm đó thiênên cấm các, các chủ thống lính B bác Hải trongi hậu Duệ phụ mệnh thủ hộ táng thiên thần địa đã có mấy chục và năm Hôm nay, chúng ta Bắc Hải Hải vực đám tiểu tệ tử đón ngài về nhà. Đây là chúng ta năm đó Bắc Hải Hải vực chi vương, Thông Thiên Hải yêu tổ tiên lưu lại sừng thú. Nói xong lúc, tứ trưởng lão tại chỗ hiến dâng lên đến một viên to lớn vô cùng, đủ có số to khoảng 10 triệu sừng thú, bay ở cái này bảo trâu trước mặt. Dù là cũng không phải là người, đối đại khí linh, cái này Hải vương cung tứ trưởng lão đều khách khí vô cùng, tôn xưng là trời đêm đại nhân. Mắt thấy tứ trưởng lão đã mở miệng, chú ý một tôn cũng không dám kéo dài, vội vàng khom người bái kiến, trời đêm đại nhân, chúng ta Thánh thượng những năm gần đây một mực tại nghiên cứu vực ngoại thiên ma phương pháp tu hành từ đó tìm đối kháng vực ngoại thiên ma pháp môn. Cái này cùng năm đó thần hoàng đại nhân điểm xuất phát là một dạng. Đây là chúng ta thánh thượng tông qua nhiều năm như vậy tìm ra vực ngoại thiên ma pháp môn tu luyện thiếu hụt cùng lược điểm, hy vọng ngài có thể xem qua. Hai người như thế không đúng, nhưng kêu bảo châu lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ tới một lát sau, nó mới lạnh như băng nói, bác hải hải vực. Thông thiên hải yêu, haha, nguyên lai like là thiên cấm các các chủ năm đó dưới chương cái kia tiểu yêu các người bác h Hải Vương cung tứ trưởng lão không nghĩ tới cái này, Bảo Châu cự tuyệt như thế quả quyết. Tốt xấu bọn hắn cũng có thể cùng Táng Thiên Thần địa nhấc lên một chút quan hệ, cái này Bảo Châu làm sao? Ngươi nếu biết ta là thần hoàng đại nhân còn sót lại bảo vật, cớ bất nên đến đây tự rước lấy nụ. Trời Dạ Thần Châu lạnh lùng nói. Cái này nhìn chú ý một tôn trong lòng cười lạnh, tứ trưởng lão một đạo thải, mình lớn nhất cường địch cũng liền không còn. Nhưng là hắn nghĩ như vậy, ngày đó Dạ Thần Châu lại là rất nhanh đầu mấu nhất chuyện, đến cho các ngươi Thánh Thụ Tông. Chủ nhân năm đó rời đi thời điểm, sắp thực dặn dò qua bên người hậu nhân, để bọn hắn đi phòng đoán vực ngoại thiên ma phương pháp tu hành. Dùng cái này làm được biết người biết ta. Nhưng là, ngươi nhóm khí tức trên thân, cùng vực ngoại thiên ma rất là giống nhau. Haha, ha, nói là nghiên cứu vực ngoại thiên ma pháp môn, trên thực tế lại là coi trọng vực ngoại thiên ma phương pháp tu hành chỗ tốt đi, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được con mắt của ta. Thật sự là buồn cười, nếu là chủ nhân năm đó ở thế, các ngươi loại cặn bã này, chủ nhân thấy một cái giết một cái. Chú ý một tôn vội vàng giải thích, trời đêm đại nhân, ngài, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm A. Cút! Trời dạ thần châu quát lên Chú ý một tôn mắt thấy trời dạ thần châu thái độ quyết tuyệt như vậy, không dám chống lại, sợ đắc tội đối phương, không thể không đứng dậy về sau rụt rụt. Cái này nhìn Hải Vương cung tứ trưởng lão cũng là cười trên nỗi đau của người khác, hắn không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Mắt thấy lộ ra át chủ bài, chơi bài gì đều không thể dung chuyển ngày này dạ thần châu, một đám người cũng là sổ mượn. Đến mức trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người vậy mà đều không hẹn mà cùng đặt ở thân là thần nhân chuyển thế Đường Mạc Ly trên thân. Đường Mạc Ly bình tĩnh nói, "Trời dạ thần châu, ngươi còn nhớ rõ ta?" Một câu, ôn động lòng người, nhưng lại tràn ngập bá đạo uy nghiêm. Chơi Dạ Thần Châu dừng lại một lát, sau đó nghiêm túc mà ngưng trọng nói: "Ngươi là?" "Mười đại thần vương một trong chớ ly thần vương, sớm nhất đi theo chủ nhân người. Thật không nghĩ tới, sẽ ở đây nhìn thấy ngươi, ngươi xem ra đã chuyển thế thành công. Không sai, thần hoàng đại nhân bây giờ không biết người ở phương nào, ngươi còn không ngoa đến bên cạnh ta. Ta dẫn ngươi đi tìm chủ nhân của ngươi." Đường Mạc Ly cười một tiếng. Quy một chương 1199, Thiên Đấu Ngũ Tinh. Chương 1203, Thiên Đấu Ngũ Tinh. "Chủ nhân." Trời Dạ Thần Châu nghe tới chủ nhân hai chữ, bỗng nhiên về nhớ ra cái gì đó, chủ nhân ngay tại cái này, chớ ly thần vương Ta không thể đi theo ngươi. Chủ nhân, hắn chính là ở đây. Hắn đến, đã tới. Cái gì? Đường Mạc Ly có chút dừng lại, nghe trời dạ thần châu chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, chủ nhân. Trời dạ thần châu chủ nhân đến cùng là ai, nàng lại quá là rõ ràng. Nhưng là đối phương, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chủ nhân, ngươi, rốt cục đến rồi. Một câu. Trời dạ thần châu nháy mắt rời đi nguyên bản vị trí, đến mức trong chốc lát nháy mắt, liền hướng phía Tô Dạ thân thể, chui đi vào. Tô Dạ cũng là kinh ngạc một cái, đối hết thảy trước mặt hoàn toàn không có kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng lúc Cái này Mai Thần Bí trời Dạ Thần Châu đã tiến vào thân thể của hắn ở trong. "Chủ nhân, ngươi là chủ nhân sao? Ngươi làm sao lại yếu đuối như vậy?" Trời Dạ Thần Châu thanh âm tại Tô Dạ trong đầu vang lên. Tô Dạ nghi hoặc nói ra, "Chủ nhân của ngươi ai? Quá thời kỳ cổ đại nhất nhân, áp đảo 10 đại thần vương phía trên thứ nhất thần hoàng, hắn đánh đâu thằng đó, tung hành vô địch, thống lĩnh cái này giao diện chống lại vực ngoại thiên ma. Lấy lực lượng một người đem vực ngoại thiên ma trục xuất khỏi thế giới này." Trời Dạ Thần Châu trong giọng nói ngậm lấy thật sâu bái. Tô ngưng lông mày không chuyện, "Ta không phải hắn." Ngươi làm sao có thể không phải hắn? Nếu như ngươi không phải hắn, tại sao lại cùng lực lượng của ta như thế phù hợp? Trời Dạ Thần Châu tràn ngập chất vấn. Tô Dạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cùng trời Dạ Thần Châu giống như trời sinh liền là một thể. Trời Dạ Thần Châu kia lực lượng khổng lồ viễn siêu viễn cổ thánh khí, lẽ ra lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách điều khiển, thế nhưng là, hắn điều khiển được. Thậm chí hoàn mỹ cùng ngày này Dạ Thần Châu hòa thành một thể. Ta xác thực không phải hắn. Nhưng ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, liên tiếp ký ức đè Tô giống như bạo tạc Các ngươi vị thần vương theo ta cùng nhau rời đi thế giới này tìm kiếm đột phá mới thời cơ. Mà các ngươi năm cái, thì tiến về ta cho các ngươi tìm tới thế giới mới, ở nơi đó một lần nữa mọc dễ nảy mầm. Thế giới này đã không thích hợp tu luyện. Vương ngoại thiên ma tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn ở cái thế giới này lưu lại không cách nào ma diệt vết tích. Sớm tối có một ngày còn sẽ tới. Thằng nếu chúng ta nơi này ngồi chờ chết, sớm tối đều sẽ mất mạng. Ghi nhớ, màn đêm sớm tối còn sẽ tới lâm, đợi đến thiên đấu ngũ tinh một lần nữa thắp sáng thời điểm, ta liền cáo trở về. Cái này từng chuỗi hình tượng giống như một bộ không trọn vẹn hình tượng, sau đó liên tiếp ghép lại cùng một chỗ. Sau đó, Tô Dạ chỉ cảm giác phải mình lực lượng giống như trải qua rửa sạch đồng dạng. Diệt thế cực thương quyết, Ngự thiên thần quyết, Thiên đạo độ giáp, Dạ đế, Hỗn độn minh lôi. Tô Dạ bắt được một chút trọng yếu đồ vật, nhưng mà những vật này lại lại hình như chợt lóe lên, biến mất tại Tô Dạ trong trí nhớ. Tô Dạ chỉ cảm thấy đầu giống như tùy thời đều muốn bạo tác đồng dạng, cũng chính là trong quá trình này, thực lực của hắn vậy mà tại phi tốc tăng lên, một hơi từ ngưng đan cảnh đệ tứ trọng tăng lên tới ngưng đan cảnh đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, đệ thất trọng, đệ bát trọng. Thoáng qua mấy hơi thở, đi thẳng tới ngưng đan cảnh đệ bát trọng. Sau đó là bởi vì thể chất không thể nào tiếp thu được nguyên nhân, phương mới đưa đến không cách nào lại hướng lên làm ra tăng lên. Chuyện gì xảy ra? Một đám người ở bên nhìn không có kịp phản ứng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ ngày này dạ thần châu dung nhập tô dạ trong thân thể, đến bây giờ kỳ thật cũng liền bẹn bẹn chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Ngay cả cùng tô dạ tới gần đường Mạc Ly đều còn tại mở mịt ở trong. Làm sao lại? Chẳng lẽ hắn là, đường Mạc Ly tự nhiên ngay lập tức đem tô dạ cùng vị đại nhân kia kết hợp với nhau. Thế nhưng là, khí tức không đúng. Nếu như là thần nhân chuyển thế, Dù là Tô Dạ đồng thời chưa giác tỉnh ký ức, nàng cũng có thể rõ ràng nhận được xô không khí ban đêm. Tung nhưng cái này khí tức chuyển thế qua bao nhiêu lần, nàng cũng vẫn như cũ có thể ngay lập tức nhận ra được. Nhưng có phải là xô không khí ban đêm cùng vị đại nhân kia hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không giống. Như vậy vì cái gì, trời Dạ Thần Châu sẽ coi Tô Dạ là làm là mình đã từng chủ nhân? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ngài ký ức, cảm giác tỉnh rồi sao? Chơi Dạ Thần Châu mừng rỡ không thôi đạo. Tô Dạ nhu nhú đầu, lúc này mới từ kia đau đớn kịch liệt đi ra, hồi tưởng lại mới trong đầu đạn sinh ký ức, Tô Dạ hít một hơi thật sâu trong đầu ta sinh ra rất nhiều ký ức, rất nhiều rất nhiều. Cái này từng chuỗi ký ức so trước kia cộng lại đều nhiều. Thế nhưng là, ta đích xác không phải hắn. Tô Dạ ngưng trọng nói, ta trong trí nhớ cảm ứng được người kia, ta cùng hắn không phải một người. Tô Dạ đối thần nhân chuyển thế cũng có nhất định hiểu rõ, thần nhân chuyển thế tại mơ tới mình kiếp trước ngay lập tức liền đã cảm ứng mình cùng kiếp trước thần nhân là một người. Hoặc là ý thức được mình sẽ ở ký ức sau khi thức tỉnh làm ra cải biến. Thế nhưng là Tô Dạ mình rất rõ ràng cảm giác được, hắn vẫn là hắn. Dù là thêm ra rất nhiều ký ức hắn không có bất kỳ biến hóa nào, trong trí nhớ người kia cũng không có một chút xíu để hắn cảm giác được mình sẽ bị thay vào đó cảm giác, người chính là hắn. Trôi Dạ Thần Châu ngữ khí kiên định: "Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy?" Tô Dạ ngưng trọng nói: "Ta chính là ta, sẽ không là những người khác, ta biết trong lòng ngươi rất tức giận, nhưng ta chỉ có thể nói, ta và ngươi nói đều là lời trong lòng của ta." Trôi Dạ Thần Châu thở dài: "Muốn xác định ngươi có phải hay không chủ nhân, biện pháp đơn giản nhất chính là thiên đấu ngũ tinh." "Thiên đấu ngũ tinh?" Tô Dạ không hiểu. Thiên đấu ngũ tinh phong tồn lấy chủ nhân năm đó lực lượng, nếu như ngươi có thể giải khai thiên đấu ngũ tinh, như vậy ngươi nhất định chính là chủ nhân." Chơi Dạ Thần Châu nói. "Thiên đấu ngũ tinh ở đâu?" "Tô Dạ ngẩn người. Chơi Dạ Thần Châu nói ra, "Tìm tới thiên đấu 5 sao tiền đề, trước tiên cần phải tìm tới chủ nhân năm đó lưu lại mặt khắc một thanh trọng yếu chìa khóa, Phương Đông Quỳnh Sinh." "Phương Đông Quỳnh Sinh?" "Đông Phương gia tộc người." Tô Dạ đống dưng dừng lại, "Hắn ở đâu?" Năm đó chủ nhân điều động 5 người tiến về một thế giới khác, Phương Đông Quỳnh Bốn liền là năm người kia một trong. Chơi Dạ Thần Châu giảng đạo, "Ngươi muốn tìm được Phương Đông Quỳnh Sinh, Liên phải trước tiên đi nơi này mới được, một thế giới khác. Tô Dạ có chút dừng lại, chợt nói ra, "Ta muốn tìm được Phương Đông Quỷ Sinh, trước tiên cần phải mạng sống mới được." Hắn đã cảm ứng được xung quanh tứ phía sắc cơ. Cái này ma thủ đường cùng Hải Vương cung một đám cường giả, hoàn toàn đem ánh mắt bỏ vào trên người hắn. "Tô Dạ, đem trời Dạ thần châu giao ra, tha cho ngươi khỏi chết." Hải Vương cung tứ trưởng lao ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn ngập bừng bừng sát khí. Tô Dạ thở dài, "Ngươi đi tới trên người của ta, thế nhưng là cho ta dẫn tới đại phiền phải Hắn nghĩ tới mình đạt được trời Dạ thần châu về sau, sẽ dẫn tới cự đại phiền thoái, nhưng lại hắn không nghĩ tới Mình ngay lập tức liền trở thành chúng mũi tiên tri, Quy một chương 1200, ám dạ quân vương hai mắt. Chương 1204, ám dạ quân vương hai mắt. Tình huống bây giờ, nhưng có điểm không ổn a. Tô Dạ cái trán mồ hôi hơi nhỏ xuống, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhìn khắp bốn phía, Hải Vương cung cùng ma thủ đường đại đế cường giả, cơ bản đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Hắn muốn giữ được trời Dạ thần châu, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hắn chỉ có thể trốn. Nhưng mà, trốn được sao? Thực lực cường đại trên lệch để hắn tại đại đế trước mặt chạy trốn xác suất cực kỳ bẽ nhỏ. H chi là nhiều như vậy số lượng đại đế cường giả. Càng đem cái này hy vọng mong manh biến thành cơ hội là số không trạng thái. Chủ nhân. Nhưng mà đúng vào lúc này, trời Dạ Thần Châu lại là bỗng nhiên nói ra, dùng lực lượng của ta đi. Lực lượng của ngươi? Tô Dạ không hiểu. Ân, lực lượng của ta. Trời Dạ Thần Châu nói xong lời này về sau, liền liền triệt để không có thanh âm. Tô Dạ có chút dừng lại, trở về hiện thực. Tô Dạ, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, đem trời Dạ Thần Châu giao ra. Hải Vương cung tứ trưởng lắc quát. Tô Dạ cũng không có ngốc như vậy, đem trời Dạ Thần Châu giao ra, làm sao có thể? Chuyện cho tới bây giờ, coi như đem trời Dạ Thần Châu giao ra, cũng là không làm nên chuyện gì, hắn đồng dạng phải chết. Tha rằng như vậy, hắn làm gì cùng những người này nói nhảm cái gì? Trốn. Tô Dạ không nói hai lời, trực tiếp vương tay liền đi. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Tô Dạ sẽ làm như vậy, kia Hải Vương công tứ trưởng lão thủy cười một tiếng, đi hướng nào? Chỉ là đồ tay vụ một cái, liền chính là một cái bóng mở lấp lóe đến trước mặt mình, cái này hư ảnh cùng Hải Vương cung tứ trưởng lão dài giống nhau như lúc, để Tô Dạ bỗng dưng ngẩn ngơ. Pháp tướng chân thân. Tô Dạ có chút dừng lại, biết cái đồ chơi này là cái gì. Thân cảnh cho dù là pháp tướng chân thân cũng có thể động động ngón tay giết hắn, thực lực cường đại trên hệ hạ, hắn căn bản không có khả năng cùng thần tướng cảnh cường giả đối kháng. Chết! "Tô Dạ bức ra né tránh." "Cái gì?" Hải Vương cung tứ trưởng lao có chút nheo mắt lại. "Tô Dạ như thế nào làm được?" Hắn trong quan sát, Tô Dạ hóa thành một đạo hắc ảnh tại chỗ biến mất không còn tăm hơi, lại bình tĩnh lại lúc đến, liền đã xuất hiện tại sông Nham Thạch bờ bên kia chỗ. Lợi dụng ám dạ quân vương thể thể chất đặc thù trực tiếp thoát đi đến bên kia, Tô Dạ cũng là thở dài một hơi, nói thực ra, nếu không phải là sông Nham Thạch nguyên nhân, dẫn đến hai bên bờ đều có cá mà đeo, Hắn ám dạ quân vương thể không có khả năng dùng như thế xuôi gió xuôi nước. Nhưng là đi tới bờ bên kia, Tô Dạ nhưng không cảm thấy sự tình liền, vội vàng tăng thêm tốc độ, lại một lần nữa bước ra thoát đi. Đi hướng nào? Ma thủ đường Tà Tu chú ý một tôn, đúng là không biết khi nào ngăn ở Tô Dạ trước mặt. Lúc nào? Tô Dạ đồng tử co dù lại, tốc độ thật nhanh. Chú ý một tôn xuất hiện lúc, một con ma chảo tại chỗ hướng phía Tô Dạ để ép xuống. Hoàng Bết, Đường Mạc Ly đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn như thế, nhíu nhíu mày, biết sự tình không ổn. Tô Dạ thực lực căn bản không đủ để chống lại nhiều như vậy đại đế cường giả với công. Nếu như là hắn đạt được cái này chí bảo, nàng từ có biện pháp thoát thân, thế nhưng là nàng giúp không được Tô giả thoát thân. Dưới mắt nhìn thấy Tô Dạ bị nhiều như vậy đại đế vây công, nàng nghĩ muốn giúp đỡ cũng làm không được, lấy nàng thực lực bây giờ nhưng đấu không lại đại đế cường giả. Tô giả mắt thấy chú ý một tôn ma chảo thi triển mà xuống, tại chỗ đem tự thân cửu tiêu thiên lôi ngưng tụ mà ra, ầm ầm đập nền mà đi. Nhưng mà chỉ là đụng vào sát na, chênh lệch liền đã hiện hiện ra. Hắn cửu tiêu thiên lôi cố nhiên khắc chế hết thể âm chi vận, nhưng mà ngạnh thực lực nếu như chênh lệch quá nhiều, như vậy cửu tiêu thiên lôi bản chất cũng sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lớp bọc Cửu Tiêu Thiên Lôi bị hóa giải đi tới. Ma chảo lập tức hướng phía Tô Dạ để ép xuống. Chết. Chú ý một tôn giữ tật quát, phá hủy một cái Tô Dạ với hắn mà nói rất dễ dàng bất quá. Tô Dạ. Tiêu Trường Phong nhịn không được hô lên. Thẩm Nhận Hồng thì là nhếch răng cười mà ra, Tô Dạ chết đối với hắn mà nói không thể tốt hơn, bớt hắn lại nghĩ biện pháp đi giải quyết cái phiền toái này tiểu tử. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, một đạo khí tức cường đại đột nhiên mà hiện lên ra. Sau đó, kia chú ý một tồn thân thể vậy mà tại khổng lồ màu đen khí tức bên ngoài tán phía dưới. Đông nhiên bay ngược mà ra, một thanh đâm vào vách đá phía trên, miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ thế. Chuyện gì xảy ra? Chú ý một tôn đồng tử co rú lại, không thể tin được trước mặt một màn. Chỉ nhìn thời khắc này Tô Dạ, màu đen khí tức lở phía dưới, bộ da toàn thân đều biến thành màu đen nhạt. Tại cái kia màu đen khí tức lở phía dưới, hắn phản phất biến thành một người khác. Nhất là cặp mắt kia. Trời Dạ Thần Châu. Một đám người bỗng dưng dừng lại. Tô Dạ hai mắt, nhưng chẳng phải là Trời Dạ Thần Châu bộ dáng. Hoàn Mỹ tan hợp lại cùng nhau. Đường Mạc Ly một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trời Dạ Thần Châu, đây là có chuyện gì? Tô Dạ không khỏi nói, Trời Dạ Thần Châu thanh em không biết vì sao nguyên do trở nên yếu ớt rất nhiều, ta là ám dạ quân vương hai mắt, ám dạ quân vương trong đêm tối là vừa, lực lượng tất cả đôi mắt này phía trên. Chủ nhân đem ta chế tạo thành tiếp thân trí bảo, lấy xem như nó trong đêm tối đi chỉ hai mắt. Ám dạ quân vương đến cùng là cái gì? Tô Dạ không hiểu. Ám dạ quân vương chính là đêm tối hóa thân, thế nhân sở không đụng tới cái này cô hóa thân, nhưng chủ nhân dốc cả một đời lĩnh ngộ Dạ để tìm được ám dạ quân vương hóa thân chỗ. Đồng thời đem hóa thành mình hóa thân, cho nên chủ nhân chính là ám dạ quân vương, ám dạ quân vương chính là chủ nhân. Chơi Dạ Thần Châu nói ra, đôi mắt này là triệu hoán ám dạ quân vương lực lượng tiếp nối, ngươi có thể hoàn mỹ sử dụng, chứng minh ngươi chính là chủ nhân. Tô Dạ không muốn thừa nhận, bởi vì hắn không muốn trở thành một người khác, không muốn giống như là Đường Mạc Ly đồng dạng, Diệp ưu Liên đồng dạng, vứt bỏ kia mấy chục năm qua, thông qua, cười qua, cũng yêu hồi ức. Hắn chính là hắn, hắn Tô Dạ không phải bất cứ người nào. Bất quá không cách nào chất vấn, hắn hiện tại giống như có một loại phi thường lực lượng vô danh. Ta tại trước đó cũng gặp phải một bộ ám dạ quân vương hóa thân. Tô Dạ nói, ám dạ quân vương chính là đêm tối hóa thân, tự nhiên không chỉ một bộ. Chủ nhân đem vô số cổ ám dạ quân vương còn sốt lại trong đêm tối, ngươi chỉ là gặp được trong đó một bộ thôi. Bất quá đủ đủ rồi, chỉ ít để ngươi có thể thôi động hiện tại ta. Trời Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ, ngươi muốn hợp lực vận dụng ta. Nói xong lúc, Trời Dạ Thần Châu không nói thêm gì nữa, mà Tô Dạ thì là tay cầm lợi kiếm, đối mặt kia không dám tùy tiện tiến lên chú ý một tôn. Còn đứng ngay đó làm gì, động thủ. Hải Vương cung tứ trưởng lão đột nhiên của tới, to lớn hải yêu chi thân phối hợp kia thân thể cao lớn, tựa như lúc nào cũng muốn đưa Tô Dạ vào chỗ chết bộ dáng. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Tô Dạ bỗng nhiên quay người, Hướng phía cái này Hải Vương cung tứ trưởng lão nhẹ nhàng một kiếm. Một kiếm qua đi, cương đại màu đen khí tức nháy mắt bao trùm toàn bộ nham tương hang động, mà Hải Vương cung tứ trưởng lao vậy mà dưới một kiếm này, tại chỗ tiêu tán vô ảnh, biến thành cho bụi, Quy một chương 1201, truy sát thất bại. Chương 1205, truy sát thất bại. Sao, sao lại thế? Một đám bốn đang dự định đối Tô Dạ hạ sát thủ đại đế ở thời điểm này, hoàn toàn bị Tô Dạ một kiếm cho trấn nhiếp. Vậy mà không dám tùy tiện lại đối Tô Dạ động thủ, một kiếm miểu một cái đại đế, cái này có thể là chuyện sao? Bọn hắn cũng không muốn để Hải Vương cung tứ trưởng lao thành vì bọn họ vết xe đổ. Hán, là Tô Dạ à? Tao chỉ văn nhìn thấy đại đế ở giữa nhấc lên một trận rông tố chiến đấu, không khỏi là tránh xa xa, nhìn chằm chằm hiện tại toàn thân tỏa ra màu đen khí tức Tô Dạ, có chút không thể tin được. Mà thân Nưng, đồng dạng là ánh mắt nhìn chăm chú. Tô Dạ thì là cặp kia sáng ngời có thần hai mắt nhìn khắp bốn phía, mắt thấy không có người còn dám tùy tiện tiến lên, không do dự nữa, cấp tốc rời đi. Đây là ám dạ quân vương lực lượng, không là của hắn, đến cùng có thể tiếp tục bao lâu, hắn cũng không rõ lắm. Chỉ ít hiện tại đến xem Trời Dạ Thần Châu ngự khí càng phát ra yếu ớt, thậm chí đã không có bất kỳ đáp lại nào, xem ra đã là trèo trống đến tự hạn. Tô Dạ trốn, mau lùi theo. Chú ý một tôn cắn hàm răng, đây chính là trời Dạ Thần Châu lực lượng, quá mạnh. Một người kết đang cảnh đạt được trời Dạ Thần Châu lực lượng sẽ thay đổi kinh khủng như vậy, nhưng lực lượng này nhất định không bền bỉ. Nói xong lúc, một đám đại đế cường giả ánh mắt bên trong không khỏi là toát ra tham lam. Tô Dạ ngưng đang cảnh đạt được ngày này Dạ Thần Châu có thể chống lại đại đế, như vậy bọn hắn những này đại đế cường giả đạt được trời Dạ Thần Châu về sau, kết quả sẽ là như thế nào? Bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng, ngày này Dạ Thần Châu Nhất định phải từ bọn hắn đạt được tô giả mắt thấy những truy binh này lại một lần nữa đổi tới cũng không ngoài ý muốn bất quá những này đại đế Mặc dù không chịu từ bỏ nhưng lại không dám cùng hắn quá mức rút ngắn khoảng cách hiển nhiên đối với mình vẫn là đề phòng trùng điệp. nhất định phải nắm chặt ta tô giả nắm chặt xong quyền ý thức của hắn vẫn là 10 phần thanh tịnh phải nghĩ biện pháp đem những này người kéo ra mới được nhưng là vấn đề mấu chốt ngay tại ở cái này nham tương hang động lối vào đến tuột cùng ở nơi nào hả ta có thể cảm giác được rõ ràng tô giả hết một hơi thật sâu hắn hôm nay hai mắt hội tụ mà đi Vậy mà có thể xuyên thủng hết thảy trong bóng tối cảnh tượng, thật giống như thật trở thành trong bóng tối hóa thân. Hết thảy đem tối lực lượng hoàn toàn để cho hắn sử dụng. Đây chính là cảm giác cường đại ạ. Tô giả trong lòng có mấy phần mê mẩn. Hắn biết lực lượng này sớm muộn sẽ biến mất, nhưng cũng coi là để hắn biết cái gì rồi mới gọi là chân chính cường đại. Lực lượng kiên trì không được quá lâu. Tô giả thở dài. Nếu như có thể, hắn muốn ngay lập tức quay đầu đem những cái kia đại đế toàn bộ giải quyết hết. Nhưng lại hiển nhiên, làm không được. Cũng may hắn hóa thân thành ám dạ quân vương thời điểm, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong đêm tối ghé qua hoàn toàn là thông suốt, không cách nào ngăn cản đến mức những ngày đại đế cường giả đuổi theo đuổi theo vậy mà phát hiện, đã rất khó lại tìm đến Tô Dạ tung tích. Đến cửa ra, Tô Dạ trong lòng vui mừng. Rốt cục nhìn thấy trong đêm tối tạo ra yếu ớt sáng ngời. Tô Dạ xông ra nhàm tương lối ra, lại xuất hiện lúc, lại nhưng đã quỷ dị đi tới vạn cổ Sâm La điện bên ngoài. Người là? Tô Dạ nhìn thấy một cái thân ảnh quân thuộc. Diệu âm nữ đế. Diệu âm nữ đế dẫn mấy cái thanh hà tông trưởng lão cùng đệ tử, vừa vặn xuất hiện ở đây, nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, chỉ là trong chốc lát nghi hoặc, liền liền cả kinh nói, "Ngươi là Tô Dạ?" vừa rồi từ 12 cầm tinh đồ bên trong đột tới. Đi tới vạn cổ sâm la điện thời điểm liền gặp cho tới bây giờ tình huống này tô dạ đối rợu âm nữ đế vẫn rất có hào cảm hắn biết rượu âm nữ đế xuất hiện tất nhiên sẽ che chở chính mình nhưng là bây giờ tình huống này chỉ có trước mặt một cái thanh Hà tông đại đế căn bản giúp không được mình cái gì hắn không có bất kỳ cái gì để ý tới cấp tốc tí lên đảo mắt lại biến mất không thấy bóng dáng tô dạ, người trốn nơi nào lúc này chú ý một tôn dẫn chúng nhiều cường giả cấp tốc truy tìm mà đến nhìn rệợu âm nữ đế về sau liền không tiếp tục để ý một đường điên củan buổi theo không bỏ trực tiếp vượt qua rượu âm nữ đế đồng dạng chuyển mắt không thấy bóng dáng Tô Dạ, trời dạ thần châu ngươi không gánh nổi, mau mau đem trời dạ thần châu giao ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết." Diệp Âm Nữ Đế cắn răng một cái quan, "Chuyện gì xảy ra?" Hả? Tiêu Trường Phong, Thẩm Nhân Hồng, các ngươi tới thật đúng lúc. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Diệp Âm sư tỉ, "Việc lớn không to ta." Tiêu Trường Phong đáng chát nói ra, "Tô giả đạt được vạn cổ sâm la điện bên trong một kiện chí bảo, trời dạ thần châu, bây giờ bị một đám đại đế cường giả nhưu thương, ngay tại đối Tô Dạ theo không bỏ, muốn truy sát tại nó." "Cái gì?" Diệu âm Nữ hồi tưởng lại, môi đỏ khẽ mở, chết không được Tô nhìn thấy ta cũng không quay đầu lại. Tâm hắn biết ta một người không gánh nổi hắn à. Diệu âm sư tỷ chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu trường phong nói. Thầm nhận hồng ở một bên trên miệng nói, Diệu âm sư tỉ, tình huống này tựa hồ cũng không cần thiết đi quản nhiều tô giạ đi. Chúng ta thanh hà tông lực lượng hiện tại chỉ sợ rất khó giữ được tô giạng, thà rằng như vậy, làm gì lãng phí tinh lực, vạn cổ sâm la điện bên trong còn có còn lại trí bảo vẫn chưa bị khai quẩn ra, chúng ta đều có thể đi vào xem xét đến tuột cùng trở lại. Ngu xuẩn. Diệu âm nữ đế quá mắng thầm nhận hồng. Ta biết các ngươi thẩm gia cùng Tô Dạ có chút không thoải mái quá khứ, nhưng ngươi phải biết, Tô Dạ hiện tại lấy đi ngày này Dạ Thần Châu, bị nhiều như vậy đại đế truy sát, có thể thấy được trời Dạ Thần Châu giá trị. Vô luận là ở vào Tô Dạ góc độ hoặc là trời Dạ Thần Châu góc độ, chúng ta đều phải đem Tô Dạ tìm tới. Bất quá ngươi nói không sai, chúng ta không gánh nổi Tô Dạ, tìm tới Tô Dạ về sau, liền phải muốn đem cơm đem hắn dấu đi. Thẩm Nhận Hồng trong lòng không vui, cái này Diệu Âm Nữ Đế làm gì sen vào việc của người khác. Bất quá hắn trên mặt quả thực không thật nhiều nói, chỉ có thể mặt ngoài thuận theo Diệu Âm Nữ Đế. Lúc này, Đường Mạc Ly cũng hộ Tống Dạ. Sư muội, ngươi thế nào? Diệu Âm Nữ Đế nhìn thấy Đường Mạc Ly không có việc gì, trong lòng vui mừng, mau tìm đến Tô Dạ. Đường Mạc Ly không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quyết định thật nhanh đạo. Diệu Âm Nữ Đế mắt thấy ở đây, cũng không tốt lại kéo dài thời gian, cấp tốc gật đầu một cái, theo sát một đám đại đế sau lưng, hướng phía Tô Dạ truy tung mà đi. Chỉ chốc lát công phu, nàng liền đuổi kịp những này đại đế. "Tô Dạ người đâu?" Diệu Âm Nữ Đế dò hỏi. "Không gặp." Chú ý một tôn tiêu lên một tiếng đau đớn, Dịu Âm Nữ đế, nhà các ngươi Tô Dạ thật là có năng lực. Nhiều như vậy đại đế đuổi hắn một cái đều bị hắn chạy. Đời này cũng có thể xuất ra đi thôi. Số không khí ban đêm đã hoàn toàn biến mất. Chú Ý một tôn nháy mắt ra dấu, ra hiệu nhà mình thủ hạ ý nghĩ truy tung ở Diệu Âm nữ đế, Tô Dạ không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ hồi Thanh Hà tông bên trong. Chỉ cần trở lại Thanh Hà trong tông, chuyện kia liền dễ làm. Tại Táng Tiên thần địa bên trong, bọn hắn có là lý do đối Thanh Hà tông khai chiến. Diệu Âm nữ đế cũng không đốc, tự nhiên là cảm ứng được những này, không chỉ là chú Ý một tôn tr ma thủ đường, Hải Vương cung đồng dạng cũng là như thế. Quy 1 chương 1202, thẩm nhận hồng truy sát. Chương 1206, thẩm nhận hồng truy sát. Hiện tại những người này, giống như là Liên, mê muội một dạng muốn đem Tô Dạ trong tay trời dạ thần châu chiếm được. Bây giờ tình huống, lấy nàng mình lực lượng nghĩ muốn trợ giúp Tô Dạ là cơ bản không qua thực tế. Sư muội, ngươi định làm gì? Diệu Âm Nữ Đế nhìn về phía Đường Mạc Ly, "Ngươi có nhận hắn hay không cái này phu quân?" Đường Mạc Ly trầm ngâm một lát, chưa có xác định cùng phủ định, chỉ là bình tĩnh nói ra, "Hiện tại, trước cái gì cũng đừng làm, cái gì cũng đừng làm." "Vì cái gì?" Diệu Âm Nữ Đế nghi hoặc không hiểu. Đường Mạc Ly trầm nói ra, "Tin tưởng Tô Dạ, hắn tuyệt không phải người bình thường." Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng bắt đầu có chút khó mà nhìn thấy Tô Dạ. "Ân, Thẩm trưởng lao đâu?" Lúc này, giọng âm nữ đế bỗng nhiên sững sở đi tìm Thẩm Nhận Hồng lúc, vậy mà phát hiện Thẩm Nhận Hồng đã không thấy bóng dáng. Đường Mạc Ly có chút nheo mắt lại, trên nét mặt hiện lên một tiếng nghi ngờ. Cùng lúc đó, 12 cầm tinh đồ, hổ chi hòn đảo bên trong một mảnh đảo nhỏ tự bên trong, một thanh niên ngồi xếp bằng, quanh thân màu đen khí tức ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất. Người này chính là Tô dạ. Bây giờ Tô Dạ cải biến diện mạo cùng bộ dáng, rốt cục thoát khỏi những truy binh này sao? Tô Dạ nói, Trời Dạ Thần Châu mang cho lực lượng của ta thật đúng là không phải tầm thường, chỉ tiếc chỉ có thể dùng như thế một lát thời gian. Hiện tại trời Dạ Thần Châu cũng lâm vào ngủ say bên trong. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh, như vậy hắn cùng trời Dạ Thần Châu chính là lẫn nhau bộ tốt. Nhưng là thực lực của hắn quá yếu, hắn hắnỷ lại toàn bộ đều là trời Dạ Thần Châu lực lượng, nhưng là một cái linh khí toàn dựa vào chủ nhân, tự thân cứ như vậy nhiều. Sử dụng hết, tự nhiên mà vậy liền không còn. Khí linh cũng lại bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, không cách nào ngắn hạn thức tỉnh. Tô Dạ thở dài, ta phải nhanh lên tìm tới Táng Thiên Thần Địa lối ra mới được. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, mặc dù bây giờ những truy binh kia không đổi kịp đến, nhưng là thân ở Táng Thiên Thần Địa bên trong, cũng không phải là kế lâu dài, phải nghĩ biện pháp nhanh lên rời đi mới được. Hắn nhìn địa đồ, trên bản đồ có đánh dấu chỗ lối ra. Tô giả hơi kế hoạch một chút lộ tuyến, liền cũng không do dự nữa, đứng dậy rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, xuyên qua trung địa hoàn nào, không trở ngại chút nào. Mấu chốt nhất chính là, những này linh tướng với hắn mà nói căn bản tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì. Tô giả một đường quá quan trạm tướng, rất nhanh, cũng nhanh đến hồ chi hòn đảo cuối cùng. Nhưng vào lúc này, Tô bỗng nhiên nhướng mày. Các hạ truy ta lâu như vậy, Hiện tại còn không ra, không phải là dự định cứ như vậy một mực đuổi tiếp không thành. Tô Dạ thần sắc băng lãnh. Hắn cũng là vừa vặn phát hiện người này. Là ai? Tô Dạ nheo cặp mắt lại, rất là nghi hoặc. Phải biết, hắn rõ ràng đã thoát khỏi những cái kia lại đế cường giả, là ai có thể một đường đuổi kịp mình? Tô Dạ, người khiu giác ngược lại là nhạy cảm, có thể phát hiện ta tồn tại. Một đạo âm trầm thanh âm chậm rãi vang lên, sau đó, liền chính là một thân ảnh xuất hiện tại Tô giả trước mặt. Tô giả nhìn người nọ lúc, ánh mắt băng lãnh, trầm ổn nhân hồng, ngươi rốt cục kìm nén không được. Hừ, Tô Dạ, muốn trách thì trách ngươi quá mức cường ngạo. Chúng ta thẩm ra tốt xấu là 10 gia tộc lớn nhất, ngươi dám không đem chúng ta thẩm ra để vào mắt, như vậy hôm nay chết, cũng chính là của ngươi hạ chẳng." Thẩm nhận Hồng cười nhẹ nói, "Ngươi là thế nào đuổi kịp ta sao?" Tô giả ánh mắt bằng lánh. "Ha ha ha, ta chăn nuôi một con linh sủng, nó thích nhất ngửi, ta sớm lặng yên không một tiếng động lưu tại trên người ngươi. Chính là vì tại Táng thiên Thần địa bên trong tìm tới cơ hội, chỉ tiếp tiêu tiêu trường phong một mực đi theo ngươi, ta lại không thể đem hắn một khối giết. Nhưng bây giờ không giống, một mình ngươi thân ở chỗ này, giết ngươi thần không biết quỷ không hay, Tô Dạ, ngươi liền đến Diêm Vương Gian nơi đó đi nói rõ lý lẽ đi." Thẩm Nhận Hồng ha ha cười nói, "Tô Dạ ám đạo mình chủ quan, hắn cùng Thẩm Nhận Hồng cùng một chỗ thời điểm liền phải cẩn thận đề phòng Thẩm Nhận Hồng thủ đoạn. Cái này lại đại đế thủ đoạn thần không biết quỷ không hay, hắn căn bản không phát hiện được." Mắt thấy Thẩm Nhận Hồng đã sinh ra tất sát mình ý nghĩ, Tô Dạ khuôn mặt lạnh lùng nói, "Thẩm Nhận Hồng, ngươi là gan thật đúng là đủ lớn, ta có thể một chiêu giết Hải Vương công tứ trưởng lão, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta?" Thẩm Nhận Hồng hồi tưởng lại Tô Dạ một chiêu đánh chết Hải Vương trưởng lão sự tình. trong lòng cũng là một trận sợ. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười nói, "Tô giả, nghĩ rằng chúng ta những này đại đế cường là ngớ ngẩn sao?" Tất cả mọi người biết, ngươi ngày đó Dạ Thần Châu thời gian sử dụng là có hạn, bằng không, ngươi có thực lực mạnh như thế làm gì một đường bỏ chạy. Hiện tại ngươi cái kêu quỷ dị màu đen khí tức đã tiêu tán, không có gì bất ngờ xảy ra, trời Dạ Thần Châu lực lượng đã suy kiệt đến ngươi không cách nào sử dụng đi. Ngươi căn bản là không có cách điều khiển trời Dạ Thần Châu, không bằng đem bảo vật này cho ta tốt." Tô Tố Dạ cười cười, "Thẩm nhận Hồng, ngươi biết ngươi ngu xuẩn nhất một điểm là cái gì sao? Ngươi muốn nói cái gì?" Thẩm Nhật Hồng mắt lại. "Nếu như ngươi đem vị trí của ta bại lộ cho tất cả mọi người, tình cảnh của ta thật đúng là có chút phiền phức, nhưng ngươi tham lam." Ngươi muốn nuốt một mình trời dạ thần châu, nhưng lại không biết, ngày này dạ thần châu, lấy thực lực của ngươi còn muốn nhúng chàm. Lời nói vô căn cứ. Tô Dạ quát. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, Tô Dạ, không có trời dạ thần châu lực lượng, ngươi chẳng phải là cái gì? Ta giết ngươi, như là giống chết một con kiến." Thẩm Nhận Hồng giữ tận cười một tiếng, khí tức quanh người đã buộc phát ra. Cương đại thần tướng cảnh khí tức hiện ra ra lúc, trực tiếp liền liền hướng phía Tô Dạ thẳng bước mà đi. Mắt thấy này khí tức mà đến, Tô Dạ một điểm áp lực đều không, ngược lại là cười cười, "Đúng vậy a, ta xác không có trời dạ thần châu lực lượng, bất quá lại không có nghĩa là Chỉ là ngươi một cái thẩm nhận hồng liền muốn giết ta." Thoại âm rơi xuống, Thẩm Nhận Hồng còn còn chưa động thủ, liền cảm thấy phía sau một đạo gió mát siêu siêu nên đón. Thứ gì? Thẩm Nhận Hồng bỗng dưng dần mình, quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện một cái tay cầm phát sáng trường kích, thân phê khôi giáp băng lánh chất phát nam tử, một thương mà tới. Thần tướng cảnh đệ Tam Trọng, sao? Sao lại thế? Thẩm Nhận Hồng hoàn toàn bị hữu đến. Thần tướng cảnh đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng trên lệch đều rất lớn, càng đề cập là thần tướng cảnh Tam Trọng. Thần tướng cảnh Tam Trọng hoàn toàn có tùy tiện giết tự thần tướng cảnh đệ nhất trọng từ lực. Các hạ vì sao muốn trợ giúp tại Tô Dạ? Tô Dạ cho ngươi mở điều kiện gì? Ta gấp đôi cho ngươi. Trời Dạ thần châu cũng cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng." Thẩm Nhận Hồng tiếp cận toàn lực ngăn trở một chiều, liền đã có chút lực bất tòng tâm, hắn biết lại cản chiêu thứ hai đã không quá hiện thực, chỉ có thể cắn răng một cái quan, cầu xin tha thứ. Thế nhưng là cái này trường kích khôi giáp nam tử căn bản không để ý tới tại nó, giống như nghe không hiểu tiếng người. Tô Dạ cũng là vui vẻ lên, cái này Thẩm Nhận Hồng vậy mà hướng con rối đoạn cầu xin tha thứ, hắn ngợi vây xem này thật đúng là nhìn một màn trò hay. "Giết hắn." Tô thao túng rối đoạn Mục lục tiếp theo chừng một chương 1203, đánh chết Tô Dạ. Chương 1207, đánh chết Tô Dạ. Thẩm Nhận Hồng vẫn còn không giết tới không có thuốc nào cứu được, tại cùng con rối đoạn giao tay ba cái hiệp về sau, hắn rốt cục hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi là một cái khôi lỗi." Thẩm Nhận Hồng gầm thét lên, "Tô Dạ, ngươi, ngươi hùng có như thế mạnh con đoàn dối. "Ha." Thẩm Nhận Hồng bị một thương đâm vào cánh tay bên trên, một cánh tay gay mất, Thẩm Nhận Hồng khí tức đều lập tức yếu rất nhiều, trở nên khó mà chống đỡ được. Nguyên ngược lại là có thể phát hiện, cũng không tệ lắm. Tô cười cười, Con rối đoạn thực lực tại bị linh thạch bổ sung càng mạnh thời điểm, như vậy nó liền càng giống người, biết nói chuyện, có linh hồn, thậm chí tứ chi động tác cùng người đều giống nhau như lúc. Quả thực có thể dễ dàng lọt chân, nếu như không phải người nhà họ Hành cẩn thận đi nhìn căn bản không phát hiện ra được. Tô giả cũng hoài nghi, nếu như con rối đoạn đạt tới hợp đạo cảnh lúc, có phải là thật hay không có thể đại biến người sống. Thẩm Nhận Hồng đã hoảng loạn lên, hắn một mặt không cam lòng, quát: "Tô Dạ, ta chưa hết giận người. Hắn biết, đối phó con rối đoạn tuyệt vô hy vọng, hắn nhất định phải trước đem Tô Dạ giết mới được. Chết. Thế nhưng là, ngay tại hắn khóa chặt Tô Dạ ngay lập tức, Con rối đoạn một kích tại chỗ xuyên qua thẩm nhận hồng thân thể, một kích mất mạng. Thẩm nhận hồng khí tức trực tiếp tiêu tán vô ảnh. Các người thẩm gia muốn giết ta, như vậy cũng đừng trách ta diện các ngươi thẩm gia. Tô giả mặt không biểu tình, con rối đoạn trường kích thu hồi, thẩm nhận hồng thi thể trực tiếp biến mất không còn một mảnh, không có người biết hôm nay thẩm nhận hồng một cái đường đường đại đế cường giả đã toi mạng tại đây. Mà con rối đoạn tại chém giết thẩm nhận hồng về sau, cũng là có thể số lượng lướt điết, một hơi thần tướng cảnh đệ tâm trọng, té ngã thông thần cảnh đệ lục trọng mới dừng lại. Chỉ là hơi bông núc nhích tay, liền biến thành cái bộ dáng này à. Tô Dạ giở khóc giở cười. Con rối đoạn xuất thủ một lần quy tắc vẫn là có dấu vết mà lần theo. Giống như là lần trước con rối đoạn, đối phó kia hát toàn phòng, căn bản là toàn lực ứng phó, kết thúc về sau thực lực trực tiếp quay về bằng không. trở lại nguyên thủy nhất trạng thái. Nhưng là lần này con rối đoạn đối phó thẩm nhận hồng căn bản không có phí quá nhiều công phu, chỉ là mấy chiêu sự tỉnh, tình huống như vậy, khiến cho con rối đoạn cảnh giới cũng sẽ rơi xuống, nhưng là đồng thời không có trước đó khoa trương như vậy. Cái này thẩm nhận hồng trên thân cũng có một bút giá trị của cải đáng giá, tăng thêm trên người ta linh Thạch. một lần nữa đem con rối đoạn cảnh giới bổ sung đến thần tướng cảnh đệ tam trọng là dư giải. Tô Dạ giả nghĩ thầm, cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Lần này hắn là thật táng ra bại sản, nhưng là cũng đổi lấy có thể để con rối đoạn cái này thần tướng cảnh đệ tam trọng bảo tiêu lại ra tay một lần. Hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng a, linh thạch tất cả đều là vật ngoài thân. Tô Dạ rất đau lòng những linh thạch này, trong nội tâm chỉ có thể như thế yên lặng anủi mình. Giải quyết thẩm Nhật Hồng, Tô Dạ biết nơi đây không nên ở lâu, không dám nhiều ngừng một lát, liền liền cấp tốc tiến lên, thẳng đến kia 12 cầm tinh độ cuối cùng, toàn bộ Táng Thiên thần điệu lối ra. Dựa theo địa đồ, lại thêm hắn lúc đầu vị trí liền đã rất tiếp cận Táng Thiên thần điệu lối ra, Tô rất nhanh liền dừng bước. Dựa theo địa đồ phía trước chính là Táng Thiên Thần Địa lối ra. Tô giả âm thầm nói nhỏ: Chỉ bất quá, hắn vẫn chưa lại đi về phía trước. Hắn vị trí hiện tại cùng Táng Thiên Thần Địa lối ra còn có một đoạn rất dài khoảng cách, lợi dụng thần hồn thậm chí không cảm ứng được nơi xa cửa ra tình huống. Không phải Tô Dạ không đi cảm ứng, mà là hắn biết, thần hồn của hắn có thể nhìn rõ đến Táng Thiên Thần Địa cửa ra tình huống, những cái kia đại đế cường giả cũng tất nhất định có thể lợi dụng thần hồn điều tra đến vị trí của hắn. Nếu như ta là những cái kia đại đế, tất nhiên sẽ đến đến lối ra chắn ở đường đi của ta." Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Tốc độ của hắn nhanh, những cái kia đại đế sẽ chỉ nhanh hơn hắn. Điểm này không thể nghi ngờ, hắn không đánh được nổi. Mặc dù khoảng cách sinh cơ chỉ có cách xa một bước, nhưng là ngăn ở con sống con đường trước lại là tuyệt lộ. Chỉ cần không thể rời đi Táng Thiên Thần Địa, đi lối ra chỗ hẳn phải chết không nghi ngờ. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Tô Dạ trầm tư một lát, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đúng, còn có một quân cờ có thể phái bên trên công dụng. Hắn khuynh chân ngồi xuống, sau nửa canh giờ, Táng Thiên Thần Địa lối đi ra ba vạn giảm vị trí. Tô Dạ thân ảnh xuất hiện tại nơi đây. Hắn phảng chờ đợi cái gì. Đại khái một thời gian uống cạn trung trà, Lại một thân ảnh xuất hiện, lại chính là Tô Dạ lợi dụng cấm chế nô dịch tà tu thiên tài, Cao Huyền Thông. Cao Huyền Thông nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, trong lòng vui mừng, trên mặt hào không dao động, nói ra, "Tô Minh, người đến." Hắn trong lòng có chút hướng nghi hoặc, bởi vì hiện tại Tô Dạ quanh thân ra thịt là màu đen, cùng trước kia Tô Dạ tựa hồ có chút khác biệt. Bất quá hồi tưởng lại Tô Dạ sử dụng trời dạ thần châu sau bộ dáng, liền thoải mái. Có lẽ là Tô Dạ sử dụng trời dạ thần châu gây nguyên nhân. "Cao Huyền Thông, Táng Thiên thần địa lối đi ra tình huống như thế nào?" Tô Dạ hỏi. Cao Huyền Thông trầm ngâm một lát, theo rồi nói ra, Tô Minh cảm thấy mình trốn ra Táng Thiên Thần địa sao? Ngươi có ý tứ gì? Tô giả ánh mắt lạnh lẽo. Không có ý gì, Tô Dạ, ngươi còn thật sự cho rằng khống chế cao huyền thông, liền có thể muốn làm gì thì làm? Chỉ muốn ngươi chết, ngươi thi hạ cấm chế tự nhiên sẽ hóa giải. Cao huyền thông là chúng ta ma thủ đường thiên tài, ngươi cho rằng hắn tâm là hướng về ngươi, vẫn là hướng về chúng ta ma thủ đường. Chú ý một tôn thân ảnh từ âm thầm chậm chạp đi ra, nhìn xem Tô Dạ, Tiếu Dung âm trầm mà băng lãnh. Cao huyền thông, ngươi ngược lại thật sự là lạc quá quyết. Cấm mạng của mình làm tiền đặt cược à? dung nói. Cao huyền thông bình tĩnh rằng đạo, Không phải, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi muốn làm gì thì làm, cứ như vậy khống chế cả một đời hạ. Hắn trong lòng cũng là ám đạo Tô Dạ cấm chế thực tế lợi hại, hắn đem chính mình sự tỉnh cáo chi cho bên người trường mối, những này đại đế cường giả vậy mà cũng không có cách nào cưỡng ép giải khai mình cấm chế. Mạnh giải khai, kết quả duy nhất chính là chết. Lấy tính cách của hắn, làm sao có thể để Tô Dạ khống chế cả đời mình, đã như vậy, kết quả liền lại không rõ ràng. Giết Tô Dạ, cấm chế liền biến mất. Hiện tại, ta cược đúng rồi." Cao Huyền Thông nói ra, "Tô Dạ, ngươi đủ rất cẩn thận, cách xa như vậy" Táng Thiên Thần địa lối đi ra những cái kia đại đế căn bản phát hiện không được ngươi, nhưng cũng tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Tô Dạ, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi, bây giờ chỉ có ta một người phát hiện ngươi, ngày này Dạ thần Châu, ta cũng có thể độc chiếm. Chú ý một tôn hưng phấn không thôi. Tô Dạ lại là biểu lộ bình tĩnh, nhìn thoáng qua Cao Huyền Thông cùng chú ý một tôn. Cao Huyền Thông, lần này, ngươi cỡ sai. Sau đó, Tô Dạ quỷ dị cười một tiếng. Chú ý một tôn mắt thấy ở đây, đương nhiên phát giác được mấy phần không thích hợp, quăng lên, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Nói xong lúc Hiện tại chỗ một trường gỗ gia, đại lượng hắc phong lượn lờ phía dưới, Tô Dạ thân thể căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị một trường xuyên qua, tiêu tán vô ảnh. Buồn cười. Chú ý một tôn lạnh lùng quát. Quy một chương 1204, duy nhất sinh lộ. Chương 1208, duy nhất sinh lộ. Nhưng mà, ngay tại chú ý một tôn dứt lời thời điểm, Cao Huyền Thông lại là mặt sám như cho, một mặt tuyệt vọng nói, "Không, không đúng." Chú ý một tôn nheo mắt lại, sắc mặt xâm nhiên nói ra, "Chuyện gì xảy ra?" Trong cơ thể ta cấm chế đồng thời không có biến mất, đây, đây là Tô Dạ hóa thân. Cao Huyền Thông nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng Sao lại thế? Chú ý một tôn đồng tử co rú lại. Cao Huyền Thông cắn răng một cái quan, đột nhiên a khản giọng kiệt lực giống lên, sau đó, nó thể nội một đám lửa đốt ra, tại chỗ đem thân thể của hắn hoàn toàn biến thành cho tàn. Cao Huyền Thông, bị mất mạng tại chỗ. Nhìn thấy một màn như thế, chú ý một tôn thần sắc băng lãnh, giận dữ hết, "A a a a, -a Tô Dạ, ta đòi mạng người à. Cao Huyền Thông, bọn hắn ma thủ đường đỉnh cấp thiên tài tại hắn bảo hộ hạ, lại bị hắn chơ mắt nhìn xem bị Tô Dạ chầm giết, hắn làm sao có thể chịu đựng được phần này lửa giận. "Tô Dạ, ngươi đi ra cho ta." Chú ý một tôn thần hồn tản ra đang cố gắng tìm kiếm Tô Dạ tung tích, nhưng mà nhìn chung hắn thần hồn vạn dặm phạm vi bên trong, lại là căn bản khó mà nhìn rõ đến Tô Dạ thân ảnh. Cùng lúc đó, ở xa một phương Tô Dạ đem con mắt chậm rãi mở ra. May mắn ta để ý, liền xem như bị cấm chế khống chế cao huyền thông, cũng tin không được. Tô Dạ trầm giọng nói, hắn đã sớm biết cao huyền thông không phải người hiền lành người bình thường, dù sao đã từng giao thủ qua. Sự thật cùng hắn nghĩ đồng dạng, cao huyền thông như thế nào khuất người ở dưới, sớm đã đem sự tình nói cho chú ý một tốn, sau đó tương kế tự kế, ngược lại đem hắn một quân. Chỉ là không nghĩ tới hắn lưu tâm mắt, phải đi chính là hắn đem tối hóa thân. Một bộ đêm tối hóa thân mất mạng tính không được cái gì, tại Tô giả mà nói chỉ là hao tổn một chút linh lực, lại trong một khoảng thời gian không có cách nào tái sử dụng đêm tối hóa thân thôi. Hiện tại đến xem, Táng thiên Thần Địa lối ra quả nhiên bị những này đại đế toàn diện phong tỏa. Tô giả nhíu mày lại, ta vô luận như thế nào cũng không thể lại thông qua Táng thiên Thần Địa lối ra chạy đi. Hắn nhân xuống lông mày, trong lòng thật là có chút không có mặt mày. Tình huống hiện tại, lối ra bị phong tỏa, cái này Hải Vương cùng cùng ma thủ đường chỉ cần chậm rãi quét dọn Táng Tiên Thần Địa liền đủ. Thậm chí thế lực khác cũng sẽ dần dần chen chân lên tiến đến, mình bây giờ không chỉ muốn trốn tránh Hải Vương cùng cùng ma thủ nữa người bất cứ người nào hắn cũng không thể tin được, chỉ cần hắn xuất hiện, ai dám nói đối với mình trời dạ thần châu không có hứng thú. Ta hiện tại có thể người tin cần có mấy cái. Tô Dạ trong đầu cấp tốc chuyển động. Hắn đối Tiêu Dật Nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Chỉ cần hắn có thể nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên, Tiêu Dật Nhiên sẽ bảo đảm hắn bình yên vô sự, trừ Tiêu Dật Nhiên, thanh hà tông những người khác hắn cũng không thể mười phần mới tin được. Nhưng cũng tiếc, hết thảy hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn nhìn thấy đến Tiêu Dật Nhiên mới được. Tô Dạ, có độ vật đến. Đúng lúc này, Tô Dạ linh sủng trong túi ám sát bỗng nhiên mở miệng. Tô Dạ nghe tới thanh âm trên phía cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy một viên mini trong suốt lục sắc tiểu phượng hoàng vút cánh hướng phía hắn nơi này bay tới. Đây là, Tô giả rất là nghi hoặc. Là thê tử người truyền thư. Ám sát nói, làm sao ngươi biết? Tô giả không hiểu. Ám sát nói ra, ta và ngươi thế tử Cửu Thiên Phượng hóa thân giao thủ qua, kia Cửu Thiên Phượng tại trên người ta lưu lại có khí tức, thế tử ngươi có thể tùy thời bắt được vị trí của ta. Cái này Phượng Hoàng cùng kia Cửu Thiên Phượng lực lượng hoàn toàn ăn khớp giống nhau, chỉ là ít đi một chút, không dễ bị người phát ra thôi. Tô Dạ không nghĩ tới là Đường Mạc Ly truyền thư, bây giờ giũi tay ra, Kim mini vượng hoàng liền dừng lại tại bàn tay của Hàn phía trên. Phượng hoàng chạm đất một sát na, liền liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, một trôi chữ hiện ra tại tô dạ trước mặt. 12 cẩm tinh, thỏ chi trong sa mạc, có một chỗ vết nước không gian. Thông qua khe hở ngươi có thể rời đi táng thiên thần địa, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vết nước không gian vạn phần hung hiểm, lấy thực lực của ngươi thông qua hy vọng giữa sinh tử 5 năm số lượng, mà lại lợi dụng vết nước không gian rời đi, ngươi xuất hiện vị trí là không biết, bất quá, tóm lại sẽ không so sánh Thánh Dương vực quá xa. Ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, ngươi tự lo liệu lấy. Giờ đi tàng thiên thần địa về sau, ta sẽ để cho Tiêu Dật Nhiên đi từ ngươi, về sau hết thể liền dựa vào chính ngươi. Cái này một chuỗi chữ chỉ là dừng lại trước mắt, liền triệt để không thấy bóng dáng. Như thế nào, tin được sao? Tô Dạ trầm tư một chút, Đường Mạc Ly nếu biết vị trí của chúng ta, liền có rất nhiều biện pháp có thể đưa chúng ta vào chỗ chết. Không cần thiết dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy, nàng là thật muốn cứu ta. Chỉ là, hắn không quá lý giải Đường Mạc Ly tâm tư. Trước đây bọn hắn một mực là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hiện tại hắn đạt được đối phương muốn lấy được nhất trời dạ thần châu. Như vậy, tự nhiên không có giá trị lợi dụng. Đối phương cần gì phải cứu mình cho mình chỉ điểm ra một con đường súng ra táng thiên thần địa bên trong hoàn cảnh đối phương không thể quen thuộc thứ được điểm này không thể nghi ngờ người khác cho hắn vạch ra con đường này hắn không tin nhưng đường mạc ly vạch ra đến hắn không có lý do không tin đi thôi đi xem một chút Tô đã nói đây đúng là hắn hiện tại duy nhất sinh lộ, cái này cái phao cứu mạng hắn phải nắm lấy chỉ có rời đi trước táng thiên thần địa về sau như thế nào vậy liền xem bản thân hắn bây giờ đại đa số người đều tiến về táng thiên thần địa lối ra đi Phong tỏa vị trí của hắn đến mức phân bố khắp các nơi đại đế vụ vặt lẽ ẻ Số lượng cũng không nhiều. Tô giả vận khí cũng xem là tốt, vẫn chưa gặp được còn lại đại đế. Đương nhiên, cho dù gặp được, hắn cũng không sợ chút nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ma thủ đường cùng Hải Vương cung bên trong, chỉ có ít như vậy số mấy cái thần tướng cảnh đệ tử trọng đại đế. Hải Vương cung tứ trưởng lao chính là nó bên trong một cái, đã bị mình lợi dụng trời dạ thần châu lực lượng một chiêu đánh chết. Cho nên hiện tại kiên kỵ nhất chính là Ma thủ đường chú ý một tôn. Những người khác, lấy hắn khôi lối đoạn, đều có lực đánh một trận. Bất quá, Táng Thiên thần địa lớn như vậy, đại đế số lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Tô Dạ một đi ngang qua đi. Ngược lại là thật không có gặp được cái gì nguy hiểm cũng phiền phức. Cứ như vậy, Tô Dạ rốt cục đi tới Thỏ Chi trong sa mạc. Đợi đến đặt chân cái này Thỏ Chi trong sa mạc lúc, Tô Dạ toàn lực đem thần hồn của mình phóng xuất ra, nhanh chóng tìm kiếm kia vết nước không gian vị trí, công phu không phụ lòng người, tròn vẹn tìm kiếm đại khái 2 canh giờ, Tô Dạ rốt cục xác định đường mạc Ly nói tới chỗ kia vết nước không gian vị trí chính xác. Chính là chỗ này. Tô Dạ dừng lại xuống đất chân, con mắt nhìn cách đó không xa, một cái nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng dùng thần hồn lại có thể có thể thấy rõ vết nứt màu đen. Cái này vết nước màu đen chỉ có một người lớn nhỏ như vậy, nhưng lại từ đó có thể rõ ràng cảm ứng được không gian lực lượng. Tô giả, ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng. Cái này trong vết nước không gian tồn tại rất nhiều không gian loạn lưu, liền xem như ta thân là chân long thân thể, muốn một đường ngăn kháng quá khứ năm chắc cũng không lớn. Ám sát nói ra, bất quá, ta có thể giúp ngươi mở đường, dạng này ngươi ta còn sống xác suất đều đại xuất khất. Quy một chương 1205, thoát đi không gian. Chương 1209, thoát đi không gian. Ám Tiết Minh hữu tâm. Tô Dạ nói ra, đây là chúng ta bây giờ con đường duy nhất, đi cũng được đi, không đi cũng được đi. Có lẽ trong vết nước không gian vạn phần hung hiểm nhưng chúng ta nhưng cũng không có còn lại lựa chọn gì hắn quan sát bốn phía một cái không có bất kỳ cái gì Phú binh cái này vết nước không gian chung quanh một người đều không có có thể thấy được đừng nói là Phú binh có thể biết mảnh này vị trí người cũng không nhiều cái này cũng khiến cho mảnh này vị trí tuyệt đối an toàn chí ít nhất thời bán hội là sẽ không bị người tìm tới đường Mạc Ly đồng thời không có lửa hắn chỉ là để hắn phỏng đoán không thấu là tâm tư của đối phương đường Mạc Ly đến cùng đang suy nghĩ gì bây giờ mình tại đối phương cái này thần nhân chuyển thế siêu Ph phạmm ở trong mắt lại đến cùng đóng vai chính là cái gì nhân vật Tô Dạ thở dài. Hắn khi tìm thấy trời Dạ Thần Châu sau rất là mờ mịt. Cho dù hắn không có giống là Đường Mạc Ly cùng Diệp Yêu Liên thần nhân chuyển thế thức tỉnh ký ức như vậy mê ly, không nhìn rõ mình đến tuột cùng là ai, nhưng là đoạn đoạn phát sinh sự tình về sau, hắn cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn đến cùng là ai? Chúng ta, đi thôi." Tô Dạ một bước phóng ra, đồng thời không có quá nhiều do dự, trực tiếp đặt chân tiến vào vết nước không gian bên trong. Chính là tiến nhập vết nước không gian ngay lập tức, Tô Dạ cảm thấy trước mặt đen kịt một màu, sau đó, đại lượng lực lượng vô hình phảng phất lướt nhanh chóng cắt đi qua, để Tô Dạ không thể không chận địa sẵn sàng. Cái này chính là trong vết nước không gian không gian loạn lưu sao? Tô giả đem 6 thanh bản mệnh linh kiếm cấp tốc triển khai, lấy làm chống cự. Lốt buốt. Cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm hoàn mỹ đem không gian loạn lưu ngăn cản bên ngoài, nhưng là Tô giả biểu lộ lại là càng thêm nghiêm trọng. Bัง vào ta 6 thanh bản mệnh linh kiếm, dung kiểu tiêu vẫn thạch rèn luyện ra chất liệu. Chống cự cái này không gian loạn lưu tất nhiên là không thành vấn đề, thế nhưng là này bản mệnh linh kiếm cùng ta làm một thể, bản mệnh linh kiếm lọt vào to lớn công kích ta cũng sẽ thụ sáng tạo. Nếu như một mực bị cái này không gian loạn lưu quét quét, bản mệnh linh kiếm không có vấn đề, ta chỉ sợ muốn nhịn không được. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, "Giống, chính là lúc này, ám sát tử linh sủng trong túi bay lên mà ra. Tô Dạ, ta đến giúp ngươi một cái." Ám sát quát. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cảm tạ, hắn liền liền không nói, ám sát tình ý hắn ghi ở trong lòng. Ám sát đã từng là huyền thiết giao lòng, một thân thân thể cứng rắn huyền thiết, tiến hóa thành tử kim thần long về sau, thân thể trình độ cứng cấp càng hơn di vãng. Đối kháng cái này không gian loạn lưu, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Có ám sát trợ giúp, Tô áp lực trong lúc nhất thời giảm bớt rất nhiều. Một người một rồng tại không gian loạn lưu bên trong giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp, áp lực nhất thời ít đi rất nhiều. Cái này không gian loạn lưu liền cuối cùng đến tụt cùng ở nơi nào? Tô giả ánh mắt nghiêm trọng, nghe đồn, vết nước không gian không phải theo liền có thể tiến, bởi vì ai cũng không biết vết nước không gian đến cùng có hay không lối ra, nhưng nếu không có lối ra, kia tiến vào người duy nhất kết quả chính là mê thất tại không gian loạn lưu bên trong, vĩnh viên tìm không thấy lối ra. Bất quá đã đường Mạc Ly nói, như vậy cái không gian này khe hở, nên chính là có cửa ra. Cứ như vậy, thời gian không biết qua bao lâu, một ngày, Tô giả cùng ám sát còn có thể gánh bắt được. Ngày thứ hai, Tô Dạ cùng ám sát vẫn như cũ có thể đầu khổ chèo chống. Đợi đến ngày thứ ba, Tô Dạ cùng Ám Sát, liền rõ ràng cảm giác có chút lực không chịu nổi. Nhưng là, hao phí bất cứ giá nào, chung quy là có thể đau khổ kiên trì một chút thời gian, mãi cho đến ngày thứ tư. Ám Sát đã mình đầy thương tích, khó mà chống đỡ được. Ám Thiết huynh, ngươi trước quay về linh sủng trong túi đi." Tô Dạ thở dài. Ám Sát ngưng trọng nói, "Tô Dạ, ngươi có thể chống đỡ được không? Ta có khác những biện pháp khác có thể kéo một chút thời gian, điểm này Ám Thiết huynh ngược lại là không cần lo lắng." Tô Dạ nói. "Ừm." Ám Sát đối Tô Dạ tự nhiên đồng thời vô phủ nhận, nhanh như chớp, liền tiến vào Tô Dạ linh sủng trong túi. Sau đó Tô Dạ ánh mắt nặng nghề. hắn còn còn có một môn át chủ bài, tại trước đó dùng qua một lần về sau, liền vẫn không dùng tới qua. Không phải không dùng, mà là không dám, cái này thần thể thần bí trình độ đến bây giờ, hắn cũng có mang lấy vô hạn nghi hoặc. Bất quá bây giờ, hiển nhiên là dùng lúc đi ra. Thần ma lực. Tô giả đối mặt cái này cuốn tới không gian loạn lưu, tay không xé rách, phản phất xé mở một tầng giấy mỏng đông dạng. Thần ma lực lực lượng cũng không giảm di vãng, nhưng mà, thần ma lực lực lượng cuối cùng vẫn là có hạn mức cao nhất. Mấy chục lần đem cái này phản phất vô cùng vô tận không gian loạn lưu vỡ ra đến bây sau, Tô Dạ chỉ cảm giác phải thân thể của mình tựa như chết lạng đồng dạng, hoàn toàn không có cách nào lại đi vận dụng ban sơ kia phần thần lực. Không tốt, sắp không kiên trì được nữa. Tô Dạ nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ nói đường mạc ly lại lừa hắn, đối phương muốn cố ý để hắn mất mạng tại cái này không gian loạn lưu bên trong. Đã ngày thứ tư, còn hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì thử quan cuối cùng. Xuy suy, rốt cục, một đạo không gian loạn lưu chạm tại Tô Dạ trên thân thể. Tô giả chỉ cảm thấy bên hông máu tươi chảy ngang, nhục thể của hắn cũng không như ám sát, chỉ là một cái không gian loạn lưu quét, liền đã để hắn có chút không chịu được nổi. Tô giả, mau nhìn Có ánh sáng. Linh sùng trong túi, ám sát ngạc như nói. 0 3 Tô dạ nghe nói như thế, cấp tốc chuyển mắt nhìn lại, quả nhiên phát hiện có một chỗ như ẩn như hiện ánh sáng. Cái này sáng ngời liền đại biểu cho lối ra, tô dạ trong lòng quả thực vui mừng, nào dám lãng phí cái gì thời gian, cấp tốc liều mạng hướng phía cái này sáng ngời chỗ mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cũng chỉ có số cái hô hấp thời gian. Thế nhưng là kia không gian loạn lưu lại là để Tô Dạ tiếp nhận gần như trùng trăm ngàn lỗ đau đớn cùng thương thế, Tô Dạ chỉ có thể cắn chặt hàm răng đau khổ chèo trống, sau đó xông phá không gian loạn lưu trở ngại, một thanh sông ra quang mang này bên trong. Sau đó, Tô Dạ đầu chấm xuống, liền triệt để đã hôn mê, không có ý thức. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Táng thiên Thần Địa bên trong đều đang khổ cực tìm kiếm Tô Dạ vị trí. Kia Táng thiên Thần Địa lối ra chỗ, càng là trận địa sẵn sàng, các thế lực lớn đại đế toàn bộ tập kết tại đây. Đã ngày thứ tư. "Chú ý một tôn phẫn nộ quát, các ngươi còn không tìm được Tô Dạ ở nơi nào sao?" Không, chúng ta đem Táng Thiên Thần Địa tìm một lần, đều nhanh vén cái út sắp, kia linh tướng đều không khác mới bị chúng ta quét dọn một lần. Kết quả vẫn không thể nào đem Tô Dạ bắt tới. Có thể hay không cái này Tô Dạ rời đi Táng Thiên Thần Địa? Một cái đại đế kinh ngạc nói. Không có khả năng. Chú Ý một Tôn trầm giọng nói, chúng ta tại Táng Thiên Thần Địa thiết hạ thiên la địa vòng thời điểm, ta từng đã tìm được qua một lần Tô Dạ, chúng ta tại lối ra duy nhất chỗ đề phòng ngay cả một con rồi đều không bay ra được, Tô Dạ lấy cái gì rời đi Táng Thiên Thần Địa? Trong lòng của hắn cũng đang nghi ngờ. Đã nhiều ngày như vậy, bọn hắn các thế lực lớn vì mưu đồ Tô Dạ trên thân trời dạ thần châu quả thực đem Táng Thiên Thần Địa đều lục soát một lần, Tô Dạ đến cùng đi nơi nào? Quyển sách bầy hào, 6347717, an tiết tại cái này bảy bên trong phát an tiết hơn bao. Vốn bảy chỉ lấy chính bản trả tiền người sử dụng, đồng thời tạm thời hạn miễn cho bảy. Quy một chương 1206, tiêu giật nhiên chằm a. Chương 1210, tiêu giật nhiên chằm a. Tô Dạ không xuất hiện, các thế lực lớn lạ thường có nghị lực, nói cái gì không chịu từ bỏ. Dù sao cũng là liên lụy đến trời dạ thần châu. Một ngày không được vậy liền 10 ngày. 10 ngày không được liền một tháng. Thế nhưng là, một tháng trôi qua, vẫn không có tô dạ hạ lạc. Hải Vương cung cùng ma thủ đường là kiên trì lâu nhất, người của thế lực khác đều đã lần lượt trở về. Chỉ còn lại có hai phe thế lực, là chân chân chính chính đem Táng Thiên Thần Địa lục soát một vòng, thậm chí còn phát hiện một chút niềm vui ngoài ý muốn, coi như duy trì có không có có thể cho tìm tới Tô Dạ hành tung hạ lạc. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí cũng hoài nghi, Tô Dạ là không phải nhân gian bước hơi. Đại nhân, vẫn không tìm được Tô Dạ hành tung, chúng ta phải làm sao a? Mấy cái ma thủ đường tà tu nói ra, ngài nói, kia Thanh Hà tông người đều đi, toàn bộ đi. Có phải hay không là cái này Tô Dạ trốn, chúng ta đừng ở chỗ này khô cằn trở lấy a. Chú Ý Một Tôn quát lên, không có khả năng, Tô Dạ liền xem như đã mặc cánh, cũng tuyệt không có khả năng thoát đi ra Táng Thiên Thần địa. Những này ta tu mặt lộ vẻ đăm chất, bọn hắn biết Chú Ý Một Tôn không cam tâm, nhưng bây giờ đều một tháng, Táng Thiên Thần địa đều lục soát một vòng vẫn không tìm được Tô Dạ, Tô Dạ trừ rời đi Táng Thiên Thần địa, còn có còn lại giải thích à. Chú Ý Một Tôn nhìn thấy người bên cạnh biểu lộ, thở dài, tao mày nói, các ngươi đều đi về trước đi, ta muốn ở chỗ này tại thủ trên một tháng, ta tiểu tin. Một đám người coi thường Một Tôn cố chấp như thế cũng không tốt quên nói cái gì, chỉ có thể nhao nhau rời đi. Cứ như vậy, toàn bộ Táng Thiên Thần Địa bên trong, chỉ có chú ý một tôn một người nơi này chờ đợi. Cũng không biết, nếu như hắn biết Tô giả đã sớm rời đi Táng Thiên Thần Địa về sau, sẽ là dạng gì biểu lộ. Mà Táng Thiên Thần Địa bên ngoài, các thế lực lớn cường giả cao thấp không đều. Thiên Lộc Tông, Minh Phật Tự, tại lần này Táng Thiên Thần Địa bên trong, hiển nhiên không có gì thu hoạch. Đã sớm nản lòng thoái chí, xám xịt rời đi. Mà Thanh Hà Tông thì cũng rời đi một bộ phận cường giả, lưu lại là Tiêu Dật Nhiên cùng Diệu Âm nữ đế cùng Đường Mạc Ly bọn người. Ma thủ đường người cũng ra Đưa mặc li môi đỏ khẽ mở, chầm rãi nói ra, xem bọn hắn đủ dũng biểu lộ, nên chưa bắt được Tô Dạ. Tiêu đột nhiên mặt không biểu tình, biểu lộ băng lánh. Tô Dạ là hắn muốn che chở người. Bây giờ Hải Vương cùng Ma thủ đường lại không đếm xỉa đến hắn, trực tiếp đối Tô Dạ độc thủ, cái này gọi hắn lựa giận trong lòng bước lên, rất là phân nộ. Ánh mắt của hắn hào không dao động, nhưng thâm thúy nhìn lại lại có thể cảm ứng được mấy phần băng lánh, cái này băng lánh để người ngạt thở, khiến người ta cảm thấy giống như phải có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Nói như vậy, Tô Dạ dùng ngươi bị pháp, cơ bản đã 89 phần 10 không tại Táng Tiên thần địa bên trong, đúng không? Tiêu Dật Nhiên nói: "Ân, không sai." Đường Mạc Ly ngữ khí bình tĩnh: "Tốt, các ngươi trước tiên có thể trở về." Tiêu giật Nhiên chậm rãi nói: "Đường Mạc Ly cùng Diệu Âm Nữ Đế bọn người nhìn xem Tiêu Dật Nhiên, không biết Tiêu giật Nhiên nói những lời này đến tột cùng là có ý gì." Tiêu Dật Nhiên chẳng biết lúc nào rút ra một thanh lợi kiếm, sau đó lấy tốc độ cực nhanh như như lôi đình, nếu như như cuồng phong gào hét, chém xuống một cái, hướng phía ma thủ đường đông đảo tà tu rơi xuống. Chỉ là một kiếm, ma thủ đường những này tả tu liền là tại chỗ tử thương vô số, không biết vẫn lạc bao nhiêu người. Tại đối mặt Tiêu Dật Nhiên chênh lệch cực lớn phía dưới, những này ta tu lộ vẻ vô cùng nhỏ yếu, vô cùng yếu ớt. Tiêu giật nhiên, ngươi làm gì? Thiên Điệu Ma chủ nhìn xem Tiêu giật nhiên, đông dương khẽ giận mình, cả kinh nói. Tiêu giật nhiên trầm giọng nói, các ngươi ma thủ đường đã đối với chúng ta Thanh Hà tông người lãnh thủ, tự nhiên phải làm tốt, trả giá đã chuẩn bị, không phải sao? Táng thiên thần điệu bên trong sự tình, ngươi muốn bắt đến nơi đầy thanh toán. Thiên Điệu Ma chủ nghiến răng nghiến lợi đạo. Ta chính là muốn bắt đến nơi đây thanh toán, lại như thế nào? Tiêu Dật Nhân mặt không biểu tình, Thiên Điệu Ma chủ, hai người các ngươi một khối lên đi. Thực lực cường đại, khí tức trực tiếp bao trùm hướng ma thủ đường. Hải Vương Cung cũng đồng thủ, nhưng hắn không có cách, lấy hắn Thanh Hà tông lực lượng đấu không lại Hải Vương Cung, nhưng là ma thủ đường liền không giống. Động hắn che chở người, chính là động mặt mũi của hắn, còn cùng một người không có chuyện gì một dạng ở trước mặt mình, đó chính là muốn chết. Thiên Điệu ma chủ mắt thấy Tiêu Dật Nhiên thân bên trên tán phát kinh người khí tức, toàn thân run một cái, một cô đối Tiêu giật Nhiên tiên nhiên sợ hãi đàn sinh tại tâm, nhìn xem Tiêu Dật Nhiên, còn không, có đánh liền đã nhận sợ. Hai người bọn họ đều là hợp đạo cảnh đệ nhất trọng thực lực, đây cũng là ma thủ đường đối mặt ba tông kéo dài không suy, một mực có thể không bị diệt mất nguyên nhân chỗ. Nhưng ma thủ đường đều là sống ở trong hắc ám, hiện ở chính diện đi ngại kháng tiêu dật nhiên, bọn hắn nơi nào có cái này năng lực. Bất quá tiêu dật nhiên đã hướng bọn hắn động thủ, cứ như vậy đi, thiên địa ma chủ mặt mùi hướng nơi nào đặt? Tốt tốt tốt, tiêu dật nhiên, đã ngươi buộc chúng ta, kia hai huynh đệ chúng ta cũng liền để các ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Thiên địa ma chủ đang khi nói chuyện, một thanh hướng phía tiêu Giật nhiên lao đến. Tiêu Giật nhiên mắt thấy ở đây, trong tay ở giữa xoay tròn cấp tốc, sau đó, đứng là một cỗ cường đại gió biển ở trên biển nghịch sinh sinh gào thét càn quét ra. Đến mức trong chớp mắt, một vùng biển đều khó mà bình tức. Từng sóng biển hội tụ mà lên. Hóa thành một đầu núi liền trời đất phong bạo, quay chúng quanh tại Tiêu giật nhiên bên người. Không tốt, Tiêu giật nhiên làm thật. Cái này Tiêu giật nhiên lại đem mình toàn bộ thực lực lấy ra. Không được. Một đám xem náo nhiệt mắt thấy sự tình không đúng, lập tức triệt thoái phía sau. Liền ngay cả Hải Vương cung bên mình thế lực người, cũng là nhao nhao triệt thoái phía sau. Phụ vương, cái này Tiêu giật nhiên quá mức đi, tại chúng ta Hải Vương cung địa bàn náo sự. Hắn đây không phải không nể mặt ngài sao, ngài ra mặt, ta tiểu bất tin hắn còn dám không kiêng nể gì như thế. Mấy cái quần sóng sốt vương tử ngưng trọng nói. Cáo thừa cau mày nói, Ngô Xuân, hiện tại cái này Tiêu giật Nhiên ngay tại giận trên đầu, ngươi cùng hắn giảng mà mũi. Ngươi đứng ra đi ngăn đón hắn, sợ sẽ là cùng hắn không nể mặt mũi. Chúng ta Hải Vương cung tại sao phải đắc tội Tiêu Dật Nhiên? Tiêu Dật Nhiên một kiếm này xuống tới, hắn cũng là nhận thức đến thực lực của đối phương. Cái này Tiêu Dật Nhiên, Cáo Thừa hít một hơi thật sâu. Đối phương mặc dù so với mình muộn thời gian rất lâu tiến vào hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, nhưng kiếm đạo cảnh giới quá khủng bố, một chiêu xuống tới, cực mạnh lực sát thương để người căn bản không dám chính diện tiếp chiêu. Cáo Thừa một kiếm này đã đem phương viên một vùng gió toàn khống chế, kiếm đạo cảnh giới đều hình thành tuyệt đối nguyên Tại cái gã này nghiền ép phía dưới, Thiên Điệu Ma chủ khí tức còn chưa triệt hay, liền không thể không cường ngạnh tất triêu. Nhất khí Hỗn Nguyên, tiếng gió hú thương khung. Sau đó, tiêu giật nhiên dưới chân nước biển hoàn toàn hóa thành một đạo giống như núi sóng biển, hội tụ thành một đạo kiếm ấn, hướng phía Thiên Điệu Ma chủ chém xuống tới, hình thành một cái không tránh được tránh chi kích. An tiết mấy ngày nay có thể sẽ xuất hiện ba canh tình huống, bởi vì An tiết nguyên nhân, đổi mới không sẽ lập tức bù lại, nhưng An Tế kết thúc sau sẽ bổ. Quy 1 chương 1207, người trẻ tuổi bí ẩn. Chương 1211, người trẻ tuổi bí ẩn. Một cái này, có thể nhìn ra được tiêu giật nghiêm túc cũng thật lên sắc ý. Ngày bình thường Tiêu Dật Nhiên sẽ không xuất thủ, bởi vì hắn biết đến hắn cảnh giới này, muốn suy nghĩ rõ ràng hắn giới cơn nóng giận mang đến kết quả. Nhưng là lúc này, Tiêu Dật Nhiên đã không muốn đi suy nghĩ. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết. Tiêu Dật Nhiên, ngươi. Thiên Điệu Ma chủ điên cuồng gào thét gầm thét, muốn phản kháng, nhưng mà Tiêu Dật Nhiên một kích này thực tế là để trong lòng bọn họ giận mình. Phá cho ta. Thiên Điệu Ma chủ hợp lực xuất thủ, ngươi một trường ta một trường, trường pháp hợp lực, hóa thành một chữ vạn, trực tiếp nhắm chuẩn Tiêu Dật Nhiên, cái này cuốn tới một kiếm. Cả hai tương hố đụng vào nhau, uy lực cao thấp đúng là trong chốc lát liền gặp rốt cuộc. Thiên Điệu Ma chủ oang một tiếng, tầng tầng lui nhanh, tại Tiêu Dật Nhiên một nửa thân kiếm, khó mà chống đỡ được. Thắng bại, vậy mà chỉ dùng một chiêu liền phân ra. Cái này, cáo thừa đối một trận chiến này vô cùng cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn muốn biết Tiêu giật Nhiên đạt tới hợp đạo cảnh đệ nhị trọng về sau thực lực. Năm đó Tiêu Dật Nhiên tại hợp đạo cảnh đệ nhất trong lúc, chính là toàn bộ Thánh Dương vực hợp đạo cảnh đệ nhất trọng bên trong đệ nhất nhân, thực lực cường hãn vô song, luận đơn đấu, chưa hề sợ qua ai. Không nghĩ tới bây giờ đạt tới hợp đạo cảnh đệ nhị trọng về sau, Tiêu Dật Nhiên thực lực mạnh hơn. Thiên Điệu Ma chủ hai người hợp lực Trưng Hoa hợp đạo cảnh đệ nhị trọng cường giả một trận chiến, nếu không hai người cũng không đến nỗi hợp xưng là Thiên địa Ma Chủ, lại đại biểu Thánh Tổ Tông, tại Thánh Dương vực bên trong kinh doanh ma thủ đường thời gian dài như vậy, cũng làm cho ba tông không thể làm gì. Đây chính là bọn họ thực lực. Nhưng bây giờ, Thiên địa Ma Chủ hiện nhiên lâm vào quẫn cảnh bên trong. Một kiếm dẫn động trong vạn giảm sóng biển, trong chốc lát để hoàn cảnh biến sắc, Thiên địa Ma Chủ thủ đoạn tại Tiêu giật Nhiên trước mặt lộ vẻ nhỏ yếu vô cùng. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Tại cái này biển chưa bình ổn lại thời điểm, Tiêu Dật Nhiên lại ra một kiếm. Một kiếm này, tám đạo kiếm khí hội tụ ở bốn phương tám hướng, Mỗi một đạo kiếm khí đều là màu đỏ một đạo kiếm khí ước ướcừ số trở dài vô cùng sắp bén thiên địa ma chủ Kiệt lực đi cản hợp lực phía dưới, đem tiêu dật nhiên một kiếm ngăn cản bên ngoài sau đó kiếm thứ hai 16 đạo kiếm khí, kiếm thứ ba 32 nói đến mức kiếm thứ tư thứ 5 kiếm kiếm thứ sáu tiêu dật nhiên xuất liên tục 17 kiếm trên bầu trời đều che kín kiếm khí màu đỏ giống như một mảnh tinh hồng huyết Hải Rốt cục thiên địa ma chủ cũng nhịn không được nữa một tiếng tiêu địa ma chủ miệng phun máu tươi cả người bị kiếm khí xuyên qua chia 5 sẽ 7 phía giới khí tức tiêu tắn chứ không thể chết lại Sao? Sao lại thế? Thiên Ma chủ hỏng sợ không thôi, Tiêu Dật Nhiên, ta nhất định phải để ngươi hối hận a. Nói xong lúc, Thiên Ma chủ biết mình tuyệt không phải Tiêu Dật Nhiên đối thủ, một bước phóng ra, thoát đi nơi đây. Tiêu Dật Nhiên mắt thấy ở đây, vẫn chưa lại làm truy kích, hắn biết rõ, một cái hợp đạo cảnh cường giả muốn trốn, hắn muốn truy cũng được đánh đổi khá nhiều mới được. Như hôm nay Địa Ma chủ đã chết một cái Địa Ma chủ, còn thừa lại Thiên Ma chủ đã không đáng để lo. Tô Dạ, ta có thể vì ngươi làm đã đều làm, ma thủ đường tuyệt không còn dám giống trước đó, như vậy không chút kiêng kỵ đuổi theo rễ ngươi. Hy vọng ngươi nhanh lên liên lạc với ta. Tiêu giật nhiên đem kiếm thu hồi quay người rời đi mà tất cả mọi người đều nhìn tiêu giật nhiên rời đi phương hướng đến bây giờ còn ở vào trong kinh hãi một trận chiến này tất nhiên sẽ ngay lập tức chuyển khắp tranh cái thánh dương vực tiêu giật nhiên kiếm bại thiên địa ma chủ địa ma chủ vẫn lạc ma thủ đường mất đi nửa bầu trời mà cùng lúc đó sơ dị vực bên trong hoàn toàn hoang lương chi địa một tên Sơn tại ổ, tụ tập ở đây nay Sơn taốn tại vùng này hoành hành bá đạo khi nam bà nữ việc khác bất tận nhưng lại không ai dám trêu trọng cũng không người nào dám phản kích bởi vì bọn họ là toàn bộ trong rãy núi thật sự chỗ đất Liêng ngay cả cái này, ngay cả Tung Sơn mạch xung quanh võ giả thế lực, cũng là đối này mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ tên sơn tặc này ủ, lại bởi vì một chuyện mà trở nên nhức đầu không thôi. Còn bà nó, Một đám sơn tặc mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tam đưa ra, tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào? Đúng vậy à, rõ ràng có sinh khí, lại như thế nửa ngày bất tỉnh, mà lại nhục thân kiên rất rắn, làm sao phá cái này, linh kiện một cái cũng phá không xuống. Đến bây giờ, hắn linh giới bên trong đồ vật chúng ta cũng không lấy ra tới. Lấy linh giới chỉ có 3 loại biện pháp. 1, giết linh giới chủ nhân, 2. Linh giới chủ nhân mình giải khai đối linh giới khống chế. 3. Thực lực ở xa người này phía trên. Tình huống bình thường, chỉ cần linh giới chủ nhân còn sống, muốn vào tay trong tay người này, linh giới bên trong độ vật độ khó là cực cao. Chỉ bất quá thanh niên này liền ngã ở đây, hôn mê bất tỉnh, đã có trọn vẹn thời gian nửa tháng, vẫn là không có thức tỉnh. Bọn hắn nhưng sơn tặc này đương nhiên nghĩ từ trên người đối phương vớt điểm chỗ tốt. Tam đương ra lưng hồn vai gấu, dâu quanh nón, bây giờ gại gãi đầu chọc, người trẻ tuổi này xem xét mặt, trong tay linh giới phẩm chất, liền biết là cái nhân vật có tiền. Bất quá linh không ra đúng là cái vấn đề. Hắn trầm tư suy nghĩ, nửa ngày cũng không tìm được cái gì hợp lý con đường. Vốn là nghĩ đem người này giết chết, một cái không hiểu lai lịch người, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nhưng là một đám người biện pháp gì đều dùng, cơ thể người nọ cứng rắn như sắt, căn bản không đả thương được. Người này ngay cả một điểm máu đều không có lưu, đến mức dần dà, một đám người liền không thể không từ bỏ giết chết người trẻ tuổi này từng nghiệp. Chúng ta biện pháp gì đều dùng, nhằm vào linh hồn, nhằm vào nhục thân, thậm chí ngay cả một kiện trấn trại linh bảo đều dùng. Tam Đường gia mi khẩu kiếm. Các ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, một đạo yêu diễm huyền chuyển thân thể, lắc lắc thức tha thân nêo Từ âm thầm chậm rãi từ từ đi ra, mà sau người thì đi theo một con xem ra mặt hướng thật thà láo giả. Đại đương ra, nhị đương ra. tam đương ra nhìn thấy nữ tử này đi ra lúc, khẽ một hơi thật sâu, chật túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Yêu diệm nữ tử sinh rất là xinh đẹp, dựa theo hắn ý nghĩ, đại đương gia hẳn là hắn đời này gặp qua nhất nữ nhân xinh đẹp. Thế nhưng là hắn lại biết nhà mình đại đương ra lợi hại, đối phương việc các bất tận, giết người ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, không dám có nửa điểm khinh nhẫn tâm tư, thậm chí ngay cả con mắt đi nhìn một chút, đều không có can đảm kia. Tam đương gia cúi đầu nói, "Đại đương gia, ngài xuất quan?" Người này là chuyện gì xảy ra? Yêu diệm nữ tử nhìn nằm trên mặt đất thanh niên, sau đó, đem con mắt hiếp mắt làm một đầu mỹ lệ độ cong, đối người thanh niên này sinh ra mấy phần hào hứng. Người phía dưới tại nửa tháng trước, tại chúng ta đỉnh núi trong địa bàn, phát hiện người này. Bất quá bị bắt trở lại về sau, gia hỏa này vẫn hôn mê, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Tam đương gia đạo. Một cái lai lịch không rõ người, quy củ còn dùng ta nhắc nhở các ngươi sao? Yêu diệm nữ tử âm trầm trầm đạo. Tam đương gia nghe tới đại đương gia quá mắng, mặt lộ vẻ đăm chất, nhưng thế nhưng là chúng ta, hoàn toàn không làm gì được người này a. Quy một chương 1208, Tô Dạ thức tỉnh. Chương 1212, Tô Dạ thức tỉnh. Dù là Hôn mê, bọn hắn đều một điểm biện pháp đều không có. Loại này tà dị sự tỉnh, bọn hắn thật đúng là lần đầu gặp được. Liền xem như cao dai, đã tới ngưng đan cảnh võ giả, chỉ cần Hôn mê, rung độc, hạ cấm chế, bọn hắn có một vạn cái biện pháp có thể đem người diệt. Nhưng liền phóng tới người trẻ tuổi này cái này, mất linh, không dùng. Chuyện này quá quái lạ, không làm gì được người này. Yêu Diễm nữ tử lạnh lùng nói, "Ân, người này thể chất cứng rắn vô cùng, chúng ta dùng biện pháp gì đều không làm gì được nó." Thần đấu đều không có cách nào thâm vào. Hỏa tiêu, nước lưới, đóng băng, hạ độc đều không dùng. Nói đến đây, Tam đương gia bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi. Làm sao? Yêu diễm nữ tử không hiểu. Tam đương gia ngưng trọng nói, trước đó ra hỏa này trên thân thể có một đạo rất nghiêm trọng vết thương, thế nhưng là khi chúng ta phát hiện hắn về sau ngày thứ ba, vết thương này vậy mà bản thân khép lại, khôi phục hoàn mỹ vô khuyết, ngay cả vết nước không có lưu lại. Quỷ quái như thế. Yêu diễm nữ tử một mặt khinh thường, sau đó phất tay áo ở giữa, trực tiếp một trường hướng phía cái này người trẻ tuổi bí ẩn vút xuống đi. Một trường này Đệ mặt đất đều trở nên long xuống tới, người chung quanh, tại cô gái xinh đẹp này kinh người khí thức hạ, chấn từng bước lui lại. Cô gái xinh đẹp này, lại có ngưng đan cảnh thực lực tiêu chuẩn. Đại đương gia bề quan về sau, thực lực trở nên lại mạnh. Tam đương gia bọn người nhìn thấy yêu diễm nữ tử xuất thủ, trong lòng đối đại đương gia thủ đoạn càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Thế nhưng là chính là như vậy để bọn hắn kiêng kỵ thủ đoạn, đợi đến đánh vào thanh niên nam tử này trên tất lúc, lại như cũng không có đem nó rung chuyển mấy mai. Cái này khiến một đám người cứng họng, cái này, cái này. Đại đương gia xuất thủ, lại còn là không làm gì được ra hoàn này. Yêu Diễm nữ tử lúc này cũng là kinh ngạy một cái thậm chí có chút hoài nghi nhìn một chút lòng bàn tay của mình cảm thấy mình có phải là sai lầm không đúng bên ta mới mặc dù chỉ dùng 5 thành lực nhưng là giết một cái hôn mê người cũng tuyệt đối dư sức có thừa liền xem như thông thần cảnh công giả trung quanh có vô hình bảo hộ trạng thái hôn mê hạ ăn ta một trường này cũng quả quyết không khả năng sống như thế nào giống như là như bây giờ bình yên vô sự yêu diệm nữ tử thần sắc lạnh lẽo sau đó đỗ nhiên ý thức được cái gì vậy mà dơ lên phải miệng cười thập phân vui vẻ nhìn thấy yêu diễm nữ tử như thế không chút kiên kỵ tiêu dùng một đám sơn tặc nhìn toàn thân run một cái Bọn hắn biết, yêu diễm nữ tử nhưng phẩm là lộ ra nụ cười như thế, liền nhất định không có chuyện gì tốt. Người này lai lịch nhất định không đơn giản, hắn trên người có rất hùng hậu dương cương chi khí, là cái vật đại bổ. Yêu diễm nữ tử liếm môi một cái. Đại đương ra không phải là muốn. Một đám sơn tặc toàn thân chấn động ác hàn. Nghĩ lại tới yêu diệm nữ tử thủ đoạn lúc, trong lòng bọn họ không khỏi là sợ hai e ngại, tựa hồ nghĩ đến cái gì kinh khủng đồ vật. Yêu diệm nữ tử con mắt trực câu câu nhìn chầm chầm nam tử trẻ tuổi, nở nụ cười xinh đẹp, giống là như thế này dương khí hùng hậu nam tử, nhất định phải dùng ta cái này bợ môi, chậm rãi đem hắn dương khí hút ra đến mới được. Nang Dung làm tay vướt ve lấy tiên diễm môi đỏ, nhìn xem thanh niên này lúc, càng phát ra giống như là nhìn xem một chỉ có thể để nàng nhét đầy cái bao tử con ngồi. Mà nàng lúc này, thì liền tựa như một cái bụng đói ăn quẳng trợ săn, nhìn thấy một cái nàng tha thiết ước mơ con ngồi một dạng hưng phấn. Môi của nàng cứ như vậy là cấn tại thanh niên trên môi, sau đó đông dưng đứng dậy, một ngụm thuần chính tinh khí cứ như vậy bị nàng hút ra, để nàng hưng phấn không thôi. Thật là tràn ngập dương cương chi khí thân thể a, cỡ nào tốt độ thân. Qua lấy môi đã hút không hết, xem ra muốn. Yêu diễm nữ tử tay dần dần bỏ vào tô dạ bên hông. Sau đó Kia vòng eo vậy mà tại thanh niên trên thân thể không tự chủ luồn léo. Khô khụ, đại đương gia, ta còn có một số việc, cáo lui trước. Tam đương gia thức thời rất, cấp tốc rời đi, biết tiếp xuống nhà mình đại đương gia muốn làm gì, mau chóng rời đi. Hắn rất đồng tình với cái này thanh niên thần bí. Có rất nhiều loại tiểu chết có thể tuyển, nhưng cuối cùng vậy mà hoàn thành một cái bị ép khô ma quỷ. Bất quá hắn cũng rất kinh ngạc. Đại đương gia ngày thường hút người dương khí, đều là trực tiếp dùng tay kéo ra luyện hóa, giống như là dùng miệng đi hút đều một lần không thấy được. Càng đương đề cập giống như là như bây giờ đi chuyện nam nữ. Những người khác mắt thấy tam đương gia đi, tự nhiên cũng là minh bạch vô cùng, nhau nhau cáo lui, không dám chế ngại đại đương gia chuyện tốt. Chỉ trước mắt, đại đương gia liền đã muốn đem thanh niên thần bí quần áo thoát trần trùng trùng. Giạng này một cái vật đại bổ. Đại đương gia, không tốt, võ hàn môn người đến. Tam đương gia vừa rời đi không lâu, liền một giọng hô lên, trên mặt kinh hoàng. Lại là võ hàn môn người. Làm càn, đem bọn hắn ngăn đón, đừng chậm chế chuyện tốt của ta. Đại đương gia một tiếng quát chói tai, quát mang nói, Tam đương gia ngoài miệng trên mặt đắng chát, nhưng vẫn là kiên trì xông lên phía trước. Yêu diễm nữ tử đối cái này thanh niên thần bí hiển nhiên có vô tận chấp niệm. Thế nhưng là ngay tại nàng dự định bá vương lạnh thượng cùng thời điểm, thanh niên thần bí đột nhiên mở hai mắt ra. "Hả?" Tô Dạ khôi phục thanh tình ý thức thời điểm cũng kinh nhạy một cái, bởi vì hắn vậy mà một bộ kém chút bị người mạnh lên bộ dáng, liền ý phục đều bị người thoát sạch sành xanh Cái này khiến Tô Dạ cau mày, nhìn xem ngồi trên mình phương nữ nhân, trầm thấp nói, "Ngươi là ai?" Yêu diệm nữ tử cũng bị giật ngại mình, đứng dậy lập tức lùi lại, nhìn chằm chằm Tô Dạ. Tô Dạ đứng dậy, nhìn chằm cách đó không xa yêu diễm nữ tử, nói, "Nguyên lai là một con muốn hút ta dương khí hồ yêu." Ân, ta tinh khí xác thực không ít, tiểu hồ yêu, đem ta tinh khí trả lại. Hắn ký ức còn bảo trì tại không gian loạn lưu trạng thái, hiện tại là ở nơi nào, người ở chỗ nào hắn cũng không biết, trống rỗng. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác mình hôn mê thời gian giống như cũng không ngắn bộ dáng. Cái này tinh khí đến tay ta nhưng chính là ta. Tiểu hồ yêu liếm môi một cái, theo rồi nói ra, "Ta nói tiểu ca, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ngươi làm gì không chân quý hôm nay ạ?" "Hừ, hút người dương khí sự tình đến trong miệng ngươi cũng nói như vậy đường coi ta là lăng đầu thành không thành?" Tô Dạ nói, "Cho ngươi hai lựa chọn, một, chết, hai, thần phục với ta." Cái này Tiểu Hồ yêu cười nhạo nói, "Nhân loại, không ra ta ngoài ý muốn, trên người nguyên nên bị thương không nhẹ đi, không phải cũng không đến nỗi hôn mê đến bây giờ, mà lại, ngươi thật làm ta Hồ Dĩnh Nhi có hôm nay là toi công lăn lộn sao?" Một tiếng quát trói hai phía dưới, Tiểu Hồ yêu quanh thân đúng là tản mát ra khí tức cường đại, đặt tới ngưng đan cảnh để nhị trọng. Tô Dạ nhìn cái này Hồ Dĩnh Nhi, cười cười, "Ngươi thật sự chính là không biết trời cao đất rộng a." Hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước, sau đó, vẹn vẹn chỉ là một bước. Cái này Hồ Dĩnh Nhi vậy mà liền cảm thấy kinh người áp lực để nàng cảm giác phải bờ vai của mình đều kém chút muốn sụp đổ mất đùm dạng, sau đó một cái khống chế không nổi, liền muốn bị rạp xuống đất, hướng Tô Dạ tản mắt ra người Vương giả kia quân lâm khí tức phát ra thần phục run rẩy. Quy một chương 1209, quét ngang sơ tặc. Chương 1213, quét ngang sơ tặc. Sao, làm sao có thể? Tiểu Hồ yêu toàn thân khẽ run dậy Tô Dạ nhìn một phía, trầm rãi nói ra, nơi này vậy mà là tên sơn tặc ổ. Tiểu Hồ yêu, ngươi một cái cổ yêu, giả mạo nhân loại ở đây làm sơ tặc, xem ra ngày bình thường không làm thiếu loại này hút người tinh khí chuyện xấu đi. Ai cần ngươi lo. Tiểu hồ yêu vẫn như cũng mạnh miệng. "Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng." Tô giả cười nhạo nói. Tiểu hồ yêu cắn răng nói, "Nhân loại, ngươi cho rằng nơi này có thể cho phép ngươi tứ vô kỷ là sao? Nhị thuốc, nhanh tới cứu ta." Thoại âm rơi xuống, tia sơn tặc nhị đương ra lão giả, chẳng biết lúc nào hóa thành hồ ly bản thể hình thái, một con to lớn có 4-5 trượng hồ ly hiện ra, khoảng trừng ngưng đan cảnh để bắt trọng cảnh giới. Cảnh giới này, tại tên tiểu sơn tặc này trong hồ sát thực đủ để kiêu ngạo tự hào. Thế nhưng là Tô Dạ lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. "Vương gia tiểu thư, cái này hồ ly nhị Thúc trầm giọng nói. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, lĩnh vực hơi khuyết tán một chút, ngay tại hồ ly nhị thuốc tiến vào lĩnh vực một sát na, cùng kêu hồ dĩnh nhi đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào đổ vào Tô Dạ trong lĩnh vực. "Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai?" Nhìn thấy Tô giả thủ đoạn thời điểm, hồ yêu nhị thuốc trận to hai mắt. "Nó thế nhưng là ngưng đan cảnh để bắt trọng cường giả a, vậy mà, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Dạ." Nhị thuốc, hồ dĩnh nhi cũng là hồ đến, Tô Dạ rốt cuộc là ai? Tô Dạ không để ý đến hai người này, mà là nói ra, "Ám Thiết huynh, ra đi." "Rõ." Ám sát phóng thích ra chân long thân thể, hiện ra tại bên trong nhà này. Bạo Lớn thân rồng xuất hiện lúc, để Hồ Dĩnh Nghi cùng Hồ Yêu Nhị thúc cừ ngực nuốt ngụm nước miếng. Chân Long, bọn hắn biết, bọn hắn là thật trêu chọc một cái không được tồn tại a. Nơi này là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tô Dạ không khỏi nói, người hôn mê một tháng, nửa tháng trước bị này sơn tặc đưa đến nơi đây, những sơn tặc này vẫn nghĩ dễ ngươi. Kết quả không thành công. Cuối cùng, cái này con tiểu hồ ly giống như coi trọng sắc đẹp của ngươi, hút ngươi mấy ngụm dương khí. Ám sát lười biếng nói, ngươi sao không ra giúp ta? Tô Dạ trợn khóc trợn cười đạo, Thánh chủ đại nhân tại linh sủng trong túi không an phận, ta phải nhìn một chút. Mà lại, ngươi cũng không có gì nguy hiểm tính mạng, cũng liền cái này hồ dĩnh nhi có thể hút trên người ngươi mấy ngụm tinh khí, nhưng trong cơ thể ngươi tinh khí sung mãn, cái này tiểu hồ yêu sợ là hút tới mình ăn không vô, cũng đối ngươi mà nói không có gì tốn thất quá lớn mất. Cho nên, ta cũng liền toàn bộ làm như nhìn cái náo nhiệt. Ám sát ở bên không có chút nào hoàng đạo, đều là nhỏ tràn diện. Tô giả một mặt giở khóc dở cười, cái này ám sát thật đúng là ngồi đứ vững, bất quá, đây cũng phụ họa tính tình của đối phương. Nai Sơn Cổ đã tại ta trong lúc hôn mê muốn ta, vậy ta cũng không cần thiết khách khí cái gì. Tô Dạ duỗi lưng một cái, chợt lĩnh vực bao trùm toàn bộ sân mạch trong chốc lát. Phanh phanh phanh. Hồ Dĩnh Nhi đồng thời không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là đợi đến nàng thần hồn trong lúc vô tình ngoại phóng mở đến thời điểm, mới phát hiện không thích hợp. Người, toàn chết rồi. Cả tên sơn tặc ổ, không ai sống sót. Nay sơn tặc trong ổ, trang ngập lệ khí cùng oan hồn, các người ngày bình thường xem ra thật là việc các bất tận. Đã như vậy, hôm nay thuận đường ở đây, ta cũng coi là vì dân trừ hại đi. Tô Dạ thần sắc băng lãnh. Người rốt cuộc là ai? Hồ Dĩnh Nghi bắt đầu sợ hãi. Có chân long đồng bạn. Lông mày đều không có nháy một chút, vậy mà trong khoảnh khắc đem toàn bộ sơn tặc ổ người toàn bộ chết Loại này thần hồ kỳ kỳ thủ đoạn, để hắn không dám tưởng tượng Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào, thế nhưng là phải biết, Tô Dạ còn còn trẻ như vậy, xem ra lẽ ra không nên là một cái quá mức tồn tại cương đại. Ngươi không cần biết ta là ai. Tô Dạ phất tay áo ở giữa, liền muốn huy kiếm đem cái này Hồ Dĩnh Nhi chém giết. Nhưng ngay tại hắn huy kiếm thời điểm, Hồ Dĩnh Nhi đột nhiên cầu khẩn quỳ xuống, "Đại nhân tha mạng, Dĩnh Nhi nguyện ý cả đời làm nô làm tỳ." "Làm nô làm tỳ? Liền hai người các ngươi, còn chưa đủ tư cách." Tô Dạ bình tĩnh nói. Cùng lúc đó, ngoài cửa Võ Hàn môn một đám võ giả điên cùng sông vào sơn tặc ổ bên trong, một nhóm người này bên trong, từ một khuôn mặt hung ác lao giả cầm đầu, dẫn một đại bang võ Hàn môn cao thủ thiên tài. Nhưng bây giờ giết vào sơn tặc ổ về sau, một đám võ Hàn môn người tất cả đều mắt trợn tròn. Đây là tình huống như thế nào? Sơn tặc trong ổ vậy mà không một người sống, cho nên sơn tặc toàn bộ đều chết rồi. Đất này bên trên nằm, đại danh đỉnh đỉnh rất nhiều sơn tặc, vào ngày thường bên trong việc các bất tận sơn tặc, bọn hắn võ Hàn môn đều phải nể tình nhân. Bây giờ vậy mà đều không ngoại lệ, toàn bộ xuống. Chúng ta võ Hàn môn đồ mấy năm, hôm nay có thể tìm tới cơ hội cường công núi này. Nhưng bây giờ, không phải là ông trời mở mắt sao? Võ Hàn Môn cầm đầu hung ác lao giả mừng rỡ không tôi đạo. Không đúng, môn chủ, không thấy kia đại đương ra cùng nhị đương ra hai người. Hai cái này lao ma đầu mới là cái này, đám sơn tặc bên trong hung ác nhất nhân vật. Võ Hàn Môn một người đệ tử quát, sắp thực không thấy được. Võ Lạnh Môn môn chủ cười nhạo nói, đi theo ta, ta ngược lại là muốn nhìn cái này, nữ ma đầu có thể chạy đi nơi đâu. Nói xong lúc, hắn đi tới Võ Hàn Môn trong hành lang. Một trường nhanh kích, đại môn vỡ vụt. Sau đó, trong tầm mắt của hắn chỉ thấy một thanh niên nam tử hiện ra tại trước mặt mình. Thanh niên nam tử này chính là Tô Dạ. Bây giờ Tô Dạ trong tay ôm một con cáo nhỏ, tiểu hồ ly an tường nằm tại Tô Dạ trong ngực, phảng phất ngủ đồng dạng. Từng bước một đi ra ngoài. Cắt, các, các hạ. Võ Hàn Môn cửa có chút dừng lại. Tô Dạ không để ý đến, chỉ là nhìn thoáng qua Võ Hàn Môn đệ tử, liền liền phong dong rời đi. Xin hỏi các hạ, này sơn tặc trong ổ sơn tặc thế như là? Võ Lệnh Môn môn chủ hỏi. Là ta gây nên. Tô Dạ bình tĩnh giảng đạo, ôm hồ ly tiếp tục chậm rãi rời đi. Kia sơn tặc cổ đại đương gia cùng nhị đương gia đâu? Võ Hàn môn không khỏi nói. Tất cả đều chết rồi. Tô Dạ nói. Võ lạnh môn môn chủ một cái lộ bộ. Tô Dạ lấy lực lượng một người diệt cả tên Sơn Tặc ổ, cái này là bực nào thủ đoạn, cỡ nào chi thực lực. Chỉ ít, bọn hắn võ hàn môn cường công Sơn Tặc ổ, thủ thắng năm chắc cũng bất quá 5 năm số lượng, hiện tại Tô giả lấy lực lượng một người, đem Sơn Tặc ổ trong khoảnh khắc toang diệt, đa tạ các hạ xuất thủ, vì dân trừ hại. Võ lạnh môn môn chủ giảng đạo. Tô Dạ đối này không có hứng thú, chỉ là chậm rãi nói ra, không có gì, một cái nhấc tay mà thôi. Hắn hiện tại đối vì dân trừ hại không có hứng thú, chỉ là bởi vì này Sơn Tặc ổ trêu chọc đến hắn, hắn mới diệt này Sơn Tặc ổ thôi. Chính là đơn giản như vậy. Hắn nghĩ tại càng muốn biết chính là hắn đến tột cùng ở nơi nào, đến cùng có hay không nguy hiểm đang đợi hắn, hắn từ không gian loạn lưu sau khi rời đi, kia ma thủ đường cùng Hải Vương cung, đối với hắn như thế nào tỏ thái độ. "Hồ Dĩnh Nhi, ta lưu ngươi một mạng." Tô Dạ bình tĩnh nói ra, "Nhưng ngươi mới vừa nói, ngươi biết một chỗ kiếm trùng vị trí. Quy một chương 1210, thái cổ thời kỳ cổ kiếm hồn. Chương 1214, quá thời kỳ cổ kiếm hồn. Môn chủ, chúng ta cứ như vậy để người này đi rồi." Một đám người võ hàn môn người nhìn xem Tô Dạ rời đi, kìm lòng không được mà hỏi. Võ Lệnh Môn môn ngâm nửa ngày, theo rồi nói ra: Không tha hắn đi lại có thể thế nào? Chúng ta là đối thủ của hắn sao? Người này xem ra trẻ tuổi vô cùng, thực lực ứng khi không có lợi hại đến mức nào đi. Mấy cái võ hàn môn đệ tử như thế phán đoán nói. Võ Lạnh môn môn chủ đối với mình mấy cái môn nhân đáp án thực tế là cảm thấy thất vọng. Liền các ngươi những này hành động sức phán đoán, ta về sau làm sao yên tâm các ngươi đi sống sáo? Các ngươi à, chỉ biết dùng con mắt đi đối đãi sự vật, tiểu gia hỏa này là xem ra trẻ tuổi vô cùng, thế nhưng là thì tính sao? Xem ra trẻ tuổi liền đại biểu không có thực lực. Võ Lạnh môn, môn chủ nói ra, các ngươi hẳn là suy nghĩ một chút. Người trẻ tuổi này lấy lực lượng một người đem toàn bộ sơn tặc ổ đồ, đổi lại các ngươi ai có thể làm được? Cái này? Một đám võ hàn môn đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tự nhiên không người nào dám nói, mình có thể làm được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Võ lạnh môn môn chủ thở dài, dù cho là ta, cũng quả quyết làm không được những này, càng đừng đề cập các ngươi. Tốt, tuyệt tích kiếm chủng vừa mới hiện thế, chúng ta vì thượng tông quét dọn những này cường đạo, lấy hoang nên bọn hắn đến nhiệm vụ bất kể như thế nào đã hoàn thành, chuyện cho tới bây giờ, tốt nhất vẫn là không muốn phức tạp tốt. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là hỏi ra Hồ Dĩnh Nhi mình muốn hỏi nhất vấn đề. "Cổ yêu này hai thuốc cháu, hắn vốn là không có quá nhiều ý nghĩ, muốn trực tiếp đem đánh chết, nhưng ai biết? Cái này hai thúc cháu ngược lại là thông minh, nhất khẩn yếu con đầu, nói ra tuyệt tích kiếm trùng hành tung. Kia hổ yêu nhị thuốc đã bị hắn đặt ở linh sủng trong túi, lấy cái này hai con hổ yêu thực lực căn bản nhập không pháp nhãn của hắn, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú chỉ có tuyệt tích kiếm trùng. Trước kia hắn từng nghe kia Lăng gia lão tổ nói qua tuyệt tích kiếm trùng sự tình, một mực đối cái này tuyệt tích kiếm trùng nhớ mãi không quên, hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ là chủ nhà lão tổ trưởng quản lấy tuyệt tích kiếm trùng hạ lạc cùng tin tức, cho nên hắn cũng không có cách nào. Lần này tại Táng Thiên thần địa bên trong," Hắn đối Lăng gia trợ giúp rất rất ít, cũng không phải là hắn không muốn giúp, mà là một đi ngang qua đi căn bản không có gặp được Lăng ra người. Đến mức giao dịch này đến cùng có thể hay không để Lăng ra lão tổ hài lòng, hắn cũng thực tế nói không, ra, hiện tại có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Hồ Dĩnh Nhi nhìn thấy Tô Dạ đối kia Tuyệt Tích kiếm chủng cảm thấy hứng thú, thở dài một hơi, đại nhân quả nhiên là chạy Tuyệt Tích kiếm chủng đến, đã như vậy, đại nhân lưu hai chúng ta chỉ tiểu hồ yêu một mạng liền nhất định sẽ không sai. Cái này Tuyệt Tích kiếm chủng, chúng ta yêu nhất tộc thủ rất nhiều năm. Muốn nói đúng Tuyệt Tích kiếm chủng quen thuộc, chỉ sợ không có người càng vượt qua chúng ta. Nơi này chính là Sợ Dị vực." Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. "Cái này tự nhiên là Sợ Dị vực, đại nhân ý tứ là." Hồ Dĩnh Nhi một mặt mờ mịt, không biết Tô Dạ hỏi cái này làm cái gì. "Không có gì." Tô Dạ đại khái xác định được, cái này Tuyệt Tích kiếm trùng nên chính là kia Lăng Gia lão tổ nói tới kiếm trùng. Hồ Dĩnh Nhi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể sợ hãi mà nói, "Đại nhân muốn đi Tuyệt Tích kiếm trùng, ngày bình thường là đi không được, hiện tại khoảng thời gian này là tốt nhất." "Chỉ giáo cho." Tô Dạ không hiểu nói. "Tuyệt Tích kiếm trùng bởi vì là vô số kiếm đạo cao nhân chôn kiếm chi địa, cho nên trong đó hung hiểm vô cùng." Toàn bộ kiếm trùng xung quanh lâu dài còn quấn kinh người kiếm đạo lực khí. Hồ Dĩnh Nhi nói ra, cho nên cái này tuyệt tích kiếm trùng bình thường thời điểm căn bản không ai tiến vào được trong đó. Nhưng ta nhưng nghe nói, tuyệt tích kiếm trùng không chỉ là không ai tiến vào được, nhiều khi là căn bản không ai tìm được. Tô Dạ trong mắt hơi híp, thanh âm lạnh lùng rất nhiều, là đang chất vấn cái này tiểu hồ yêu đến cùng có hay không tại lừa gạt mình. Hồ Dĩnh Nhi mắt thấy Tô Dạ lên lòng nghi ngờ, vội vàng giải thích nói, đại nhân, tuyệt tích kiếm trùng rất dễ tìm a, nô sao dám lừa gạt ngài. Tô nhìn Hồ Dĩnh Nhi ánh mắt, cô gái nhỏ này tựa hồ vẫn chưa lừa gạt mình. Tuy nói Hồ Ly trời sinh tính giảo hoạt, nhưng hắn ở chung nhiều như vậy lao yêu quái, tiểu hồ ly này đạo hạnh còn cần đây. Tô giả trong lòng do dự không chừng. Một lát sau, hắn cũng ẩn ẩn có định luận. Thì ra là thế. Tô giả yên lặng nghĩ đến, cái này Lăng gia lão tổ nhất định sẽ không làm mùa bán lô vốn, trước đây cùng ta nói tuyệt tích kiếm trùng tung tích chỉ có bọn hắn Lăng gia biết, trên thực tế là ta. Nói như vậy, không thể nghi ngờ là tại giao dịch mua bán bên trong, càng chiếm cứ quyền chủ động, để ta không thể không nhiều giúp Lăng gia một chút, mà coi như ta tại Táng Thiên thần điệu bên trong giúp Lăng Cái này Lăng ra lão tổ cũng sẽ chỉ làm ta thu bọn hắn Lăng ra tổ tiên kiếm thánh kiếm hồn, sau đó lại nói rõ với ta một cái tất cả mọi người biết đến tuyệt tích kiếm trùng vị trí. Tô giả dở khóc dở cười, cái này Lăng Viễn Sinh nhìn như là để ta giao một cái ngân phiếu khống, trên thực tế hắn mới là giao ngân phiếu khống người kia. Coi như mình giúp người nhà họ Lăng, tại Táng Thiên thần điệu bên trong co thu hoạch, kia Lăng ra tổ tiên kiếm thánh kiếm hồn hắn liền có thể nhất định phải đến. Đây là ân ứ. Sau đó nói cho một cái mọi người đều biết kiếm trùng vị trí, hắn cũng không tính trả giá cái gì. Vậy ngươi nói, vì sao cái này tuyệt tích kiếm trùng lại được xưng là tuyệt tích kiếm trùng? Hồ Dĩnh Nghi đằng chắc nói ra, bởi vì cái này Tuyệt Tích kiếm trùng xung quanh lâu dài không có một người sống, toàn bộ đều là xương khô tử thi, không có chút nào giấu chân. Thự nhiên là được người xưng là Tuyệt Tích kiếm trùng. Những này lao yêu quái quả nhiên là cáo giả. Tô giả nhu nhu lông mày, mình cái này trời xui đất khiến đi tới nơi đây, cũng coi là một trận cơ duyên. Tốt. Nhìn thấy Hồ Dĩnh Nhi hốt hoảng bộ dáng, nói một chút vì sao cái này trong lúc nỗ chốt, Tuyệt Tích kiếm trùng có thể đi vào nguyên nhân đi? Cái này Tuyệt Tích kiếm trùng mặc dù lâu dài vờn quanh kiếm đạo lực khí, thế nhưng lại sợ hãi một loại thiên thai, cái này thiên thai tên là ngàn tia cốc chỉ cần ngàn tia cấp giáng lâm, tuyệt tích kiếm trùng xung quanh lục khí liền sẽ bị rửa sạch trong không. Tới lúc đó, liền tự nhiên mà vậy có thể tiến vào tuyệt tích kiếm trùng bên trong." Hồ Dĩnh Nhi nói. "Chỉ là như thế điểm đường tác, ta thủy tiện tìm người hỏi một chút, cũng đều có thể hỏi ra cái 89 phần 10 ra. Ngươi cảm thấy mua các ngươi hai thuốc cháu mệnh, khả năng sao?" Tô Dạ lạnh lùng nói. Hồ Dĩnh Nhi bị Tô Dạ lại dọa gần chết, vội vàng nói, "Đại nhân không nên hiểu lầm, ta, ta đối kiếm trùng bên trong hoàn cảnh cũng biết vô cùng. Nếu có ta dẫn đường, ngài tất định có thể tìm được 10 vạn năm trở lên kiếm hồn, thậm chí quá thời kỳ cổ kiếm hồn ta cũng có thể cho ngài tìm tới." Quá thời kỳ cổ kiếm hồn. Tô giả híp mắt, cái này tuyệt tích kiếm trùng bên trong có sao? Nghe tới thái cổ hai chữ, hắn là thật cảm thấy hứng thú. Có, người khác không biết, nhưng chúng ta Hồ yêu nhất tộc lâu dài thủ hộ tại kiếm trùng xung quanh, cho nên biết một chút. Cái này tuyệt tích kiếm trùng vốn là quá thời kỳ cổ còn xuất lại địa phương. Bởi vì là chôn kiếm chi địa, cho nên vẫn chưa biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng. Hồ Dĩnh Nhi tuần tự đạo. Quy 1 chương 1211, Thánh tông, Thượng tông, Hạ tông. Chương 1215, Thánh tông, Thượng tông, Hạ tông. Tô Dạ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại 6 thanh bản mệnh linh kiếm có 5 thanh đều ở vào trống không trạng thái, không có kiếm hồn kiếm, không là một thanh hoàn trình kiếm. Đến mức tại không có kiếm hồn tình huống giới, hắn liền làm 6 thanh bản mệnh linh kiếm sáng tạo sát chiêu cũng khó khăn. Trừ cái đó ra, cực vũ kiếm quyết cũng rất khó lại hướng lên tốc tiến một bước. Đây hết thể đều là quy công cho kiếm hồn không tại, kiếm cùng người khó dung hợp một thể nguyên nhân. Nhưng thu phục kiếm hồn, nhất định là một cái chật vật sự tình, cái này liền thành vô số kiếm đạo cao thủ đối rối. Tô Dạ lẩm nói, kiếm hồn, sống càng lâu, liền càng có giá trị. Kiếm hồn không giống như là nhân loại Nhân loại sống được lâu còn có thể chưa chắc là một đỉnh một cao thủ, nhưng kiếm hồn không giống, chỉ cần sống được lâu, liền nhất định giá trị lên thành. Vạn năm kiếm linh mới chỉ là vạn năm mà thôi, thật muốn luận thuật đến quá thời kỳ cổ kiếm hồn, kia chỉ sợ cũng phải là mấy chục vạn năm tuế nguyệt đi cân nhắc cùng kế được rồi. Những này quá thời kỳ cổ dư lưu lại kiếm hồn, biết hành tung cũng không có nhiều người. Nhưng nếu như đại nhân nghĩ, ta có thể lĩnh đại nhân đi tìm quá thời kỳ cổ kiếm hồn. Hồ Dĩnh Nhi ngay cả vội mở miệng, sợ nói muột một câu, Tô sẽ đem hắn như thế nào như. Tô Dạ nói ra, các ngươi yêu nhất tộc nếu là canh giữ ở Tuyệt Tích kiếm trùng một vùng, Như vậy nơi này cách tuyệt tích kiếm chủng nên không xa đi. Ta, ta. Hồ Dĩnh Nhi do do dự dự. Nói, Tô giả thái độ lạnh lùng. Hồ Dĩnh Nhi sợ hãi mà nói, ta kỳ thật trước kia liền từ hồ yêu nhất tộc bên trong khu chạy ra, hiện tại sớm đã không phải là hồ yêu nhất tộc người. Bất quá ngài yên tâm, ta tuyệt đối có đầy đủ giá trị lợi dụng, đối tuyệt tích kiếm chủng sự tình ta hiểu rõ không ít. Nàng không dám nói dối, nhưng lại sợ nói lời này, Tô Dạ sẽ cảm thấy nàng không có cái gì giá trị lợi dụng. Tô nhìn Hồ Dĩnh Nhi một chút. Tiểu hồ ly này ngược lại là thật thú vị. Nhất gan thành dạng này cổ yêu tộc Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cũng chính bởi vì vậy, hắn trước đây thật đúng là muốn đợi cái này Hồ Dĩnh Nhi không có giá trị lợi dụng liền giết đối phương. Bất quá bây giờ ngẫm lại, chỉ cần làm cho đối phương ăn chút đau khổ, về sau không muốn làm sảng làm bậy, vậy hắn liền lười lại so đo cái gì. Hắn tinh khí đã lấy trở về. Các ngươi tổng nhân, đưa ngươi khu chạy ra. Tô Dạ trong lúc nhất thời hỏi. Nghe tới Tô Dạ tra hỏi, Hồ Dĩnh Nhi mặt Hồ Ly bên trên nhân cách hóa sinh ra mấy phần ẩm đạm. Nàng vốn không muốn nhắc lên việc này, bất quá nếu là Tô Dạ hỏi, nàng nơi nào có đảm lượng không nói, chỉ có thể thở dài nói, "Ngẫu thân của ta chết sớm, Phụ thân lại cưới một người tiểu thiếp, ta cùng phụ thân ta thiếp hầu một mực quan hệ bất hòa. Nhưng lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà vu hám tại ta, nói ta xúc phạm tổ quy, ta bị tộc nhân chạy ra, nếu không phải nhị thuốc nhiều năm như vậy chiếu cố, chỉ sợ ta sớm liền chết. Cho nên, đây chính là người hút ăn nhân loại tinh khí nguyên nhân. Tô giả Ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. "Đại, đại nhân, ta nhưng chưa từng có hại qua người a, ta nhiều nhất hút một chút người khác tinh khí. Trừ phi là uy hiếp được tính mạng của ta, tiểu hồ ta mới dám giết. Ngày bình thường, ta cũng liền hít một chút dương khí, hẳn là không, không tính là gì đi." giếng người đều là dưới trướng của ta những sơn tặc kia, trên thực tế tại ta lên làm đại đương ra trước đó, bọn hắn có thể so sánh cái này tứ vô kỵ là nhiều. Hồ Dĩnh Nhi một mặt điểm đạm đáng yêu. Tô Dạ cũng sẽ không thật đem cái này Hồ Dĩnh Nhi tin đi, nhắc tới Hồ yêu không hại người hắn là một chữ đều không tin. Bất quá hắn có phán đoán của mình phương pháp, Hồ yêu này ngược lại không phải là không thể lưu một mạng. Ngươi chuyện lúc trước ta lời quản, ngươi chỉ cần nhớ được, ta chỉ đối kiếm trùng cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi thật mang ta tìm được thái cổ kiếm hồn, ta tự sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu như bị ta phát hiện ngươi căn bản không có gì giá trị lợi dụng, Đây cũng là đừng trách ta bảo ngươi tàn cảnh mấy khói." Tô Dạ ngữ khí âm trầm. Nghe tới Tô Dạ đe dọa, Hồ Dĩnh Nhi bị hủ toàn thân khẽ run rẩy, liền nói: "Đại nhân, tiểu hồ biết, ngươi đã bị trục xuất khỏi hồ yêu nhất tộc, như vậy nơi này cách Tuyệt Tích kiếm chủng có bao xa? Ngàn kia cấp sinh ra còn bao lâu nữa?" Tô giả hiếu kỳ hỏi. "Đại nhân, ngàn kia cấp sinh ra rất khó nói phải chuẩn, bất quá dự định cũng liền mấy ngày nay." "Ta đề nghị ngài trước tiên ở Thu Thanh Thành bên trong nghỉ ngơi chút thời gian." Hồ Dĩnh nói. "Cái này là vì sao?" Tô Dạ hỏi. Thu Thanh Thành là khoảng cách tuyệt tích kiếm trùng gần nhất địa phương, dưới mắt ngàn tia cấp đã bấm đốt ngón tay thời gian tức sắp giáng lâm. Như vậy rất nhiều thế lực tất nhiên sẽ tại Thu Thanh Thành bên trong an thân, chờ đợi tuyệt tích kiếm trùng mở ra. Hồ Dĩnh Nhi nói ra, tới lúc đó, ngư long hỗn tạp phía dưới, ngàn tia cấp chỉ cần một sinh ra, tin tức này nhất định hỏa tốc truyền ra, đại nhân ngại tự nhiên cũng có thể lập tức biết được. Người tiểu hồ ly này ngược lại là thông minh, nói nói có lý, ngươi liền mang ta đi Thu Thanh Thành đi." Tô Dạ nói. Hồ Dĩnh Nhi nào dám không theo, vì Tô Dạ dẫn đường, một đường đi tới Thu Thanh Thành bên trong. Vẫn chưa quá lâu thời gian, cũng liền ngắn ngủi một ngày, Tô Dạ lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại một mảnh so sánh kia sơn tạc cổ hoang sơn giá linh phía dưới, coi như phồn vinh thành thị. Thành thị này chính là Thu Thanh Thành. Toà thành nhỏ này thành phố còn thật là náo nhiệt, xem ra tuyệt tích kiếm trùng là thật. Tô Dạ giao vào thành linh thạch về sau, tiến vào thành nội, loạt vào trong tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều có võ giả. Mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này nho nhỏ một cái Thu Thanh Thành, trải rộng cũng bất quá mấy vạn dặm mà thôi, nhìn một cái, thông thần cảnh đều có không đồng nhất chút. Có thể thấy được chính như Hồ Dĩnh Nhi rời nói, cái này sợ dị vực bên trong, định có không ít thế lực đi tới cái này Thu Thành. Giống như hắn nhớ thương tuyệt tích kiếm trùng. Tô giả tại Thu Thanh Thành bên trong tất nhiên là tầm thường nhất một viên, nhiều nhất cũng liền ôm một con hồ ly yêu sủng, để nhiều người nhìn vài lần. Bất quá nuôi yêu sủng quá nhiều người, Tô giả cũng không coi là kỳ quái, là thương minh tông người. Hồ Dĩnh Nhi nhìn thấy một đội ngũ mặc phục sức kỳ lạ thanh niên đi ngang qua, không khỏi sinh ra mấy phần kiêng kỵ biểu lộ. "Thương Minh Tông, Tô Dạ hỏi, cái gì thế lực? Ta nhìn ngươi cũng coi là không sợ trời không sợ đất, làm sao gặp được cái này Thương Minh Tông như này sợ hãi?" Hồ Dĩnh Nhi trong con mắt lóe ra mấy phần hồi ức trống Thương Minh Tông là sở dị vực Thượng Tông, là đỉnh tiêm thế lực, giống như là võ hàn môn, chính là hiệu chung với Thương Minh Tông Hạ Tông. Tô giả đối với sở dị vực tình huống vẫn hơi hiểu biết, không đơn thuần là lục vô hằng truyền thừa ký ức, trong đó còn có hắn ngày thường đọc qua cổ tịch công lao. Đối với các đại vực thổ, hắn đều có một bộ phận hiểu rõ. Sở dị vực bên trong, không giống như là Thánh Dương vực như vậy lộn xộn, các nơi thế lực đơn giản sáng tỏ, Phân Thánh Tông, Thượng Tông, cùng Hạ Tông. Hạ Tông chính là cấp thấp nhất thế lực, mà Liên Tông muốn so Hạ Tông mạnh hơn một chút, xem như trung lưu thế lực. Cấp cao nhất vẫn là Thánh Tông chỉ bất quá tiểu hồ ly này thực lực cùng lịch duyệt tiếp xúc không đến, vì vậy mới cho rằng thượng tông liền đã khó lượng. Sở dị vượt bên trong, tổng cộng có 4 cái thánh tông, mấy chục cái tiểu tông, lần này tông càng là lấy ngàn mà tính. Quy 1 chương 1212, Tuyệt tích kiếm chủ trước. Chương 1216, Tuyệt tích kiếm chủ trước. Cái này Thương Minh tông đối yêu thú từ trước đều là đổi tận giết tuyệt, ở trên trong tông, lấy săn bắt yêu thú nổi danh. Chúng ta yêu thú nhìn thấy Thương Minh tông từ trước đều là đi vòng qua. Hồ Dĩnh Nhi khiếp đảm đạo. Tô Dạ vẫn chưa quá để ở trong lòng. Thượng tông thật đúng là nhập không pháp nhãn của hắn. Phải biết Hắn tại Thánh Dương vực bên trong, Chô Thanh Hà Tông, kia đối được sợ dị vực, chính là Thánh Tông. Mà hắn đắc tội ma thủ đường, Hải Vô Cung, phóng tới sợ dị vực, từng cái đều cũng là Thánh Tông. Thượng Tông thực lực, đối tính được, hơn phân nửa cũng liền như 10 gia tộc lớn nhất như vậy. Có một vị hai vị đại đế tọa chấn. Hắn đã không chỉ giết qua một vị đại đế, lấy ánh mắt của hắn, Thượng Tông đối với hắn không được uy hiếp, phải chú ý chính là Thánh Tông. Hồ Dĩnh Nhi tựa hồ là chưa hề vào thành qua, đến mức tiến vào Thu Thanh Thành bên trong sau, vẫn luôn tại Tô Dạ trong lực run Tô Dạ rõ ràng có thể cảm giác được Hồ Dĩnh Nhi mềm mại da lông phát run, nhưng thấy đối phương là đến cỡ nào sợ hãi, Tô Dạ có thể lý giải Hồ Dĩnh Nhi tâm tình. Sơ dị vực cùng Thánh Dương vực dân thổ phong tình khác biệt. Thánh Dương vực bên trong, có Hải Vương cung tọa trấn, cố nhiên vẫn như cũ vì nhân loại chủ thể, nhưng nhân loại không tốt đối yêu thú đối tận tuyệt, cho dù là Hải Vương cung bên ngoài yêu thú cũng có khác một phen nghỉ lại chi địa. Nhưng là Sơ dị vực tiểu bất cùng, yêu thú nhìn thấy nhân loại đều là đi vòng, càng đừng đề cập là tiến vào nhân loại thành thị. Tô Dạ vẫn chưa trấn an Hồ Dĩnh Nhi, hắn không có cái tâm tình này. Hắn liên tục đổi mấy khách sạn, đều là kín người hết chỗ. Cái này khiến Tô Dạ có mấy phần không vui, cuối cùng dứt khoát trực tiếp đánh ra 5000 khối linh thạch, 5000 linh thạch ở 10 ngày. Cái này trưởng quỹ vốn còn nghĩ nói không có gian phòng, thế nhưng là vừa nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, lập tức là trợn to hai mắt, mừng rỡ không tôi mà nói, vị gia này, ngày mời. Tô Dạ đi theo tủ trưng bảy tiến một gian không tính xa hoa trong phòng, sau đó cũng không có quá mức để ý, khoanh chân ngồi xuống. Hồ Dĩnh Nhi một mặt tò mò nhìn Tô Dạ, không biết Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào. Cái này làm chủ xuất thủ cũng quá hào phóng đi. Nàng mặc dù chui vào qua thành nhưng cũng biết, 5000 linh thạch đủ để tại một cái đỉnh cấp trong khách sạn tùy tiện tùy ý 1 năm nửa năm. Phải biết đây chính là linh thạch a, kết quả đây, Tô Dạ liền ở lại đây mấy ngày, một hơi tiêu xài 5000 cũng không phải tiền như. Tô Dạ đồng thời không để ý Hồ Dĩnh Nhi nghĩ như thế nào, chỉ là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cấp tốc câu thông lên trời Dạ Thần Châu. Một tháng, lúc trước trời Dạ Thần Châu ngủ say về sau một mực không có thức tỉnh, cũng không biết hiện tại phải chăng có thể câu thông bên trên. Nếu như có thể câu thông lên, như vậy không hề nghi ngờ, hắn lại có một trường có thể chống lại thần tướng cảnh cường giả chủ bài. Chỉ là, để Tô Dạ thở dài chính là lại còn là câu thông không lên. Tô giả có chút thất lạc. Thật vất vả đạt được một kiện sức mạnh như thế bảo vật, bây giờ lại câu thông không lên, thực tế là làm cho lòng người bên trong phiền muộn. Ta bây giờ thân ở Sở Dị vực, cũng coi là sống sót sau hai nạn đi. Tô giả hít một hơi thật sâu. Nếu như là hôn mê tại Thánh Dương vực bên trong, bị Thanh Hà Tông phát hiện còn tốt, chẳng nếu là bị thế lực khác phát hiện, đoán chừng hắn hiện tại liền thật một mệnh ô hô. Ta cái này thần ma chi thể, thật đúng là kinh người lợi hại. Tô Dạ lẩm nói, như thế thương thế nghiêm trọng, vậy mà bản thân khôi phục. Ta mới đầu một hơi xông ra không gian lưu, vốn cho rằng kém chút đều phải chết. Lục Ái Sát thực hung hiểm và phần, Tô giả cũng không nghĩ tới cứ như vậy khôi phục lại, mà lại sửng suốt để người đối với mình một chút biện pháp đều không có. Cứ như vậy, Tô giả dần dần thích ứng mình bây giờ chỗ hoàn cảnh. Hắn hiện tại ở lại, nhìn như củng cố tu vi, nhưng trên thực tế lại là âm thầm lợi dùng thần hồn quan sát đến toàn bộ Thu Thanh Thành động tính. Cái này Thu Thanh Thành như Hồ Dĩnh Nhi lời nói, đúng là hội tụ người của các phe thế lực ngựa trong đó, Tô Dạ thần hồn quét tới, có thể nhìn thấy các loại lai lịch thế lực người trộn lẫn ở đây. Có thể nói là ngư long hỗn tạp, tuy thời tuyên cáo dung chuyển tiến đến. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng liền không này. Toàn bộ Thu Thanh Thành bây giờ tình huống, có quan hệ tuyệt tích kiếm trùng tin tức quả quyết là không đạt được. Như hắn suy nghĩ, bất quá chỉ là 10 ngày, tin tức rốt cục truyền ra. Ngàn tiêu cấp đã muốn giáng lâm, tuyệt tích kiếm trùng muốn mở ra. Màu ra phát. Thu Thanh Thành trong vòng một đêm giống như bị móc sạch đồng dạng, đại lượng nhân mã bắt đầu rời đi, tiến về tuyệt tích kiếm trùng vị trí, muốn đi vào kiếm trùng bên trong tìm tòi hư thực. Tô Dạ Bộ phong tróc ảnh cảm ứng được động tĩnh, liền cũng không tiếp tục làm do dự, lập tức hành động, để Hồ Dĩnh Nghi mang mình tiến về tuyệt tích kiếm trùng vị trí. Tuyệt tích kiếm trùng Tô Dạ tại quan sát từ đằng xa thời điểm, liền đã cảm ứng được chỗ này kiếm chủng chi địa mang đến rung động. Đây trời hắc vụ, núi thẳng tư khung, nhìn một cái, căn bản thấy không rõ lắm tuyệt tích kiếm chủng bên trong đến tụ cùng. Đây chính là tuyệt tích kiếm chủng sao? Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, một cái chôn kiếm chi địa, bên trong đến cùng có được cái gì, phương mới có thể đàn sinh ra như thế lực lượng. Xem ra như Hồ Dĩnh Nhi lời nói, nơi đây có lẽ thật sự có thái cổ kiếm hồn. Vừa nghĩ tới thái cổ kiếm hồn, Tô Dạ kia bình tĩnh nội tâm liền liền sinh ra mấy phần lựa nóng. Bất quá hắn vẫn chưa mất đi tình cáo, cái này tuyệt tích kiếm chủng đối thủ cạnh tranh cũng không phải bình thường hơn nhiều. Chí Ý chuyển mắt nhìn lại lúc, Tô Dạ có thể nhìn thấy có không ít cũng giống như mình người đi đường, ngay tại cấp tốc chạy tới Tuyệt Tích kiếm chủng bên trong. Rốt cục, Tô Dạ đi tới Tuyệt Tích kiếm trùng trước đó. Ngàn kia cấp còn còn không ra đời, nhưng Tô Dạ có thể nhìn thấy Tuyệt Tích kiếm trùng phía trên đang nổi lên lấy một mảnh quỷ dị trình màu vàng lôi vân, cái này lôi vân, nghĩ đến chính là Hồ Dĩnh Nhi nói tới ngàn tia cướp. Thật nhiều người. Lúc này, Tô Dạ quan sát chung quanh một cái. Người của các phe thế lực ngựa có thể xưng hải lượng, khách quan quy mô mà nói, Táng Thiên thần địa trước quy mô cùng cái này Tuyệt Tích kiếm trùng căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đây rốt cuộc bao nhiêu thế lực người đến đây? Tô Dạ không khỏi nói: "Thánh tông, thượng tông, còn có rất nhiều hạ tông. Rất nhiều người đều sẽ trước tới nơi đây tham gia náo nhiệt, mỗi lần Tuyệt Tích kiếm trùng mở ra đều sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu, mà lần này Tuyệt Tích kiếm trùng mở ra tin tức giống như bị người tiết lộ ra đi, đến mức thật nhiều tán tu võ giả cũng tới." Hồ Dĩnh Nghi giảng đạo. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Kia thế lực khắp nơi võ giả đều chỉnh tề đứng tại một phương, giống như là hắn loại này tán tu, đều là tùy tiện cho đứng. "Đại nhân, ngài ngàn vạn tâm, không ít tông khi dễ tán tu võ giả, tán tu võ giả lại sợ dị vực nội một chút địa vị đều không có." Hồ Dĩnh nói. Tô Dạ gánh vác lấy tay, phản phất không có đem Hồ Dĩnh Nhi nghe vào đồng dạng, chỉ là đang lặng lặng quan sát xung quanh động tĩnh, lấy hiểu rõ ràng hoàn cảnh. Hồ Dĩnh Nhi mắt thấy Tô Dạ không lĩnh tỉnh, không còn biện pháp nào. Ở trong mắt nàng Tô Dạ mặc dù lợi hại, thế nhưng là Thánh Tông tổ tông, kia càng là xa không thể chạm tổn tại, nơi đó trời mới ra tay, Tô Dạ quả quyết là gánh không được. Người phát hiện không có. Tô Dạ đột nhiên nói: "Phát hiện cái gì?" Hồ Dĩnh Nhi không hiểu nói. Quy 1 chương 1213, Hồ Linh Linh quý hiệp. Chương 1217, Hồ Linh Linh quý hiệp. Có mắt tại xem chúng ta rất âm động, giống như là có cừu hoán đồng dạng. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, nếu là nói như vậy, chính xác dạng, hẳn là đang nhìn ngươi. Vì cái gì? Hồ Dĩnh Nhi không hiểu. Tô Dạ bình tĩnh rằng đạo, ta tại sở gì vực không có thủ gì người, có thủ người chỉ có thể là ngươi. Về sau nhìn. Hồ Dĩnh Nhi mang theo kinh ngạc hướng về sau nhìn lại. Cái này xem xét, Hồ Dĩnh Nhi mở to con mắt, ấp úng mà nói, là, là nàng. Tô Dạ hướng phía Hồ Dĩnh Nhi nhìn lại phương hướng liếc một cái, chỉ phát hiện là một cái thân mặc tơ lụa mỹ mạo nữ tử, bất quá nữ tử này cách ăn mặc mặc đều phong tao rất, giống như là một cái sẽ hồng hạnh xuất tương Phụ. Nàng, Tô Dạ bình tĩnh như thường, trong lòng ẩn ẩn suy đoán ra một chút. Nữ tử này cũng là con hồ ly, không qua đạo hạnh rõ ràng so hồ dĩnh nhi mà nhiều, một thân yêu khi nếu như không phải hắn lợi dụng vô cực thánh hỏa đồng thật đúng là quan sát không ra. Đối phương cảnh giới cũng cao vô cùng, cùng kia hồ yêu nhị thuốc tương đương, tại ngưng đan cảnh để bắt trọng tả hữu. Nàng là cha ta chiêu tiểu thiếp, chính là nàng đem ta chủ xuất khỏi trong tộc. Hồ dĩnh nhi cắn môi đỏ, chính là hướng phía nữ tử này nhìn lại lúc, cái này nữ hồ ly cũng là Lạc Mông Trì, từng bước một hướng phía Tô Dạ đi tới. Nó khẽ miệng mỉm cười, mọi cử động lộ ra vô hạn phong tình dường như có thể đem hồn phách người móc ra đến đồng dạng. Trời sinh mỹ cốt, có thể đem nam nhân dẫn dụ xoay quanh, không cách nào tự kiềm chế. Lại thêm nữ tử này tu luyện mỹ công, nhìn một cái, bình thường định lực không đủ nam nhân căn bản chống đỡ không nổi. Vị tiểu huynh đệ này vì sao như thế nhìn xem nô ra, không phải là đối nô ra cảm thấy hứng thú? Nữ tử nọ nụ cười xinh đẹp, thiếu dung mạo nào. Hoàng Bết, Hồ Dĩnh Nhi trong lòng kinh hoàng, nhà mình phụ thân cái này tiểu thiếp nhất là mỹ công cao minh, phụ đều bị nó mê xoay quanh. Tô Dạ thực lực lợi hại hơn nữa cũng chỉ là ngưng đang cảnh, nơi nào gánh vác được đối phương mỹ công? sợ là vừa đối mặt liền bị câu lòng ngứa ngáy khó nhịp nhưng mà rất nhanh đem nơiị công nhận lấy đi muốn nói chuyện hào hảo nói chuyện còn như thế tao thủ động tư liền tranh thủ thời gian nơi nào đến lăn đi đâu tô giả nói chuyện đơn giản sáng tỏ khách quan cái này hồ yêu hắn ngược lại cảm thấy Hồ Dính nhi ra nước bùn mà không nhiễm Hồ Dính Nhi mặc dù cũng làm qua chuyện sai nhưng từ nó hồ yêu điểm xuất phát mà nói vậy đơn giản là thuần khiết có phải hay không lại thêm Hồ Dính nhi nhìn như yêu Diễm trên thực tế trong lòng thật đúng là không có gìâm nhãn ngược lại là nữ từ này nhìn một cái chính là kẻ ra đời Hồ Li Linh, Linh bị tô dạ như thếrỗ cho một trận Nhau mắt lại, trong lòng quả thực hơi kinh ngạc, Tô Dạ có thể không nhìn nàng bị công. Tiểu gia hỏa này rõ ràng xem ra không nhiều lắm bộ dáng, thật không nghĩ tới tiểu huynh đệ như thế định lực hơn người, là nô ra lựa chọn điểm xuất phát sai. Nguyên lai tưởng rằng nam nhân đều thích cái này, lại không nghĩ rằng công tử cũng không thích. Bất quá, ta đối công tử như vậy tâm linh thuần khiết người là cảm thấy hứng thú nhất. Hồ Linh Linh nợ nụ cười xinh đẹp. "Ta không tuyệt." Tô giả trả lời dị thường đơn giản. "Chỉ là bởi vì ngươi giải không dễ nhìn, ta đối với ngươi không có hứng thú thôi." Tô nói lần nữa. Hồ Linh Linh cảm thấy mình tính tình rất tốt. Chính là bởi vì có tính khí như vậy nàng mới có thể đem nam nhân chơi xoay quanh, không có cách nào trốn ra bản thân trống trong lòng bàn tay. Nhưng là bây giờ nàng mắt trợn tròn, nàng phát hiện, nàng sinh khí, nàng sắp bị cái này cái nam nhân tức điên. Vậy mà lần thứ nhất có người nói mình dài không dễ nhìn, đối với mình không có hứng thú. Hơn nữa còn là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, gia hỏa này phía dưới là giả kỹ năng sao? Hồ Linh Linh mắt thấy ở đây, liền dần dần sắc mặt trầm xuống, dứt khoát không lãng phí thời gian nữa, tốt à, đã công tử đối ta không có hứng thú, vậy ta dứt khoát nói thẳng đi. Cái này con tiểu hồ Ly, là nữ nhi của ta, Hồ Dĩnh Nghi Ta không phải con gái của ngươi." Hồ Dĩnh Nhi quát lớn đến. Hồ Linh Linh không để ý đến Hồ Dĩnh Nhi ý tứ, đơn giản dứt khoát, "Nếu như công tử đưa nàng giao đưa cho ta, ta sẽ cảm kích công tử." Hồ Dĩnh Nhi toàn thân run lên, kinh hãi lông tóc đều dựng đứng lên, chợt nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Hồ Linh Linh, cha ta đã cưới ngươi, đồng thời bị ngươi mê điên đảo tâm thần, ngươi còn ngại không đủ, không phải đem ta diệt trừ ngươi mới vui lòng sao? Ta đã bị trục xuất gia tộc, ngươi còn muốn làm gì?" Hồ Linh Linh cười một tiếng, nói ra, Nhi, ngươi hiểu lầm mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi chỉ là muốn đem ngươi về trong tộc, cùng phụ thân ngươi bảo tồn. Dù sao Giã mắt hòa thuận mới là người một nhà, đúng không? Hồ Linh Linh, ngươi mơ tưởng, ngươi cho rằng ngươi lựa ta sao?" Hồ Dĩnh Nhi giận dữ hết. Nàng nguyên bản cũng bị Hồ Linh Linh dối trá mặt ngoài cho lừa gạt, thậm chí coi là Hồ Linh Linh tương lai sẽ cùng nàng trung động rất tốt. Thế nhưng là cuối cùng mới phát hiện, Hồ Linh Linh căn bản chính là một đầu cho ăn không no Bạch Nhã Lang. Hồ Linh Linh hiển nhiên minh bạch cùng Hồ Dĩnh Nhi nói không có tác dụng gì, mà là đem con mắt nhìn về phía Tô Dạ, công tử ý như thế nào? Ta tại sao phải đem nàng giao cho ngươi?" Tô trả lời mười phần bình tĩnh. Hồ Linh Linh mắt lại, Cái này thế lực khắp nơi đều biết sau so lưng nàng chính là Hồ yêu tộc đại trưởng lão, thông thần cảnh Hồ yêu. Mặc dù yêu thú nhất tộc tại sở dị vực bên trong địa vị không cao, nhưng là tại tuyệt tích kiếm chủng cái này trong lúc nỗ chốt, Hồ Ưu nhất tộc địa vị nước lên thì trời lên, như trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Nàng hưởng chịu quá nhiều khen ngợi cùng a rua, Tô Dạ vậy mà không nể mặt nàng. Hồ Linh Linh không tin tà, ánh mắt yêu dịa bên trong lại lộ vẻ dị thường bình tĩnh, ta nguyện ý dâng lên một viên tuyệt trần đan cho công tử, công tử sẽ hay không thay đổi chủ ý? Cái gì? Tuyệt trần đan? Hồ Dĩnh Nhi ánh mắt đồng tử co rụt lại, có chút sợ hãi cùng lo lắng nhìn về phía Tô Dạ. Tuyệt trăn đan, đối với Ngưng Đan cảnh cường giả mà nói chính là trí bảo, có thể giúp Ngưng Đan cảnh cường giả tăng lên thời gian một năm khổ tu. Cái này phẩm cấp đan dược, từ Tô Dạ trong tay đổi nàng một cái hồ dĩnh nhi, nếu nàng là Tô Dạ, cũng không tìm tới lý do cự tuyệt. Trong lòng nàng quả thực sợ hãi. Nếu như nàng bị Hồ Linh Linh mang đi, kia hạ chàng đến tột cùng nhiều thê thảm chính nàng là hết sức rõ ràng, gây nên đoàn tụ hòa thuận căn bản chính là Hồ Linh Linh gạt người lời nói. Ta không được. Ngay tại Hồ Linh Linh cảm thấy Tô Dạ tất nhiên sẽ đáp ứng thời điểm, Tô Dạ trả lời lại là 10 phần quả quyết, một điểm do dự đều không có. Hồ Linh Linh ánh mắt lạnh lẽo Ta không cảm thấy công tử có lý do cự tuyệt ta, cái này Hồ Dĩnh Nhi bất quá là người một con yêu sủng mà thôi, tuyệt trần đan đổi lấy ngươi một cái yêu sủng, ngươi còn muốn như thế nào? Ồ, tuyệt trần đan rất quý ra sao? Tô Dạ Hào không dao động nhìn Hồ Linh Linh một chút, chợt rằng đạo, mặc dù giá trị là so cái này tiểu hồ yêu cao một chút, nhưng ta liền nhất định phải đáp ứng ngươi. Tốt, ta không muốn nhiều lời nói nhảm, không có chuyện gì, ngươi có thể đi. Hồ Dĩnh Nhi trong lòng ấm áp, mặc dù Tô Dạ lời nói rất độc, thế nhưng là chí ít Tô Dạ không có vứt bỏ nàng. Hồ Linh Linh hiện tại trên mặt rốt cuộc sinh ra mấy phần vẻ giận dữ âm tình bất định, mục chương 1214, dẫn quan kiến. Chương 1218, dẫn quan kiến. Trên thực tế nàng trước đây thiết kế cái bẫy, chính là nghị trực tiếp đem Hồ Dĩnh Nhi bước đến tuyệt lộ, nhưng là ai biết hộ phụ thân của Dĩnh Nhi vẫn là nương tay, lựa chọn là đem Hồ Dĩnh Nhi chủ xuất tông môn. Bởi vậy có thể thấy được hộ phụ thân của Dĩnh Nhi trong lòng còn là có Hồ Dĩnh Nhi. Nàng tuyệt không cho phép nhẫn. Hộ phụ thân của Dĩnh Nhi nhất định phải bị nàng hoàn toàn chừng khống. Chỉ là một người kết đang cảnh tán tu cũng muốn ở trong tay nàng bảo trụ Hồ Dĩnh Nhi, không có cửa đâu. Thế nào, ngươi còn dự định cứng rắn đoạt không thành? Tô Dạ suy cười nói, nụ cười kia nhìn xem Hồ Linh Linh, giống như là đang nhìn một con hướng hắn khiêu khích sâu kiến đồng dạng. Hồ Linh Linh không hề hay biết mình cùng Tô Dạ trên lệnh, ánh mắt bên trong bước lên sắc lạnh, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ bộ dáng. "Linh Linh, chuyện gì xảy ra?" Đúng lúc này, một thanh niên nam tử dẫn một đại ba người cất bước mà tới. Thanh niên này tướng mạo thường thường, nhưng khí tức quanh người lại quả thực không tầm thường, đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ nhị trọng, có thể nhìn ra được là khó gặp nhân loại thiên tài. "Chu công tử." Hồ Linh Linh nhìn thấy Chu công tử lúc, nguyên bản hung thần ác sát một cái chớp mắt thu hồi, lập tức thay đổi thành một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Tựa như là ai bảo nàng bị thiệt lớn đồng dạng. Tuần Chấn Lãng nhìn thấy Hồ Linh Linh lúc, ánh mắt bên trong liền tràn ngập hái mộ hương vị, hiển nhiên là sớm đã bị cái này Hồ Linh Linh mê điên đạo tâm thần. Thậm chí không ngại cùng cái này Hồ Linh Linh đến một trận nhân tu luyện. "Linh Linh, ai khi dễ ngươi?" Tuần Chấn Lãng một bộ lửa giận ngập trời bộ dáng. "Không, cũng không có gì. Nô ra chỉ là nghĩ thay đem mình trong tộc dưỡng nữ mang về mà thôi, nhà ta rượng nữ thở nhỏ cùng ta không hợp, có lần giận dỗi rời trong tộc. Ai biết vậy mà rơi vào nẻo nhân thủ, làm người này yếu xổng." Lô gia vốn định dùng giao dịch phương thức đổi về tiểu nữ, ai biết người này vậy mà công phu sư tử ngoạn. Hồ Linh Linh mặt ngoài nói không có gì, nhưng về sau vu h ám bản lĩnh lại là sắc bén rối tinh rối mù, ngay cả thở đều không mang. Tô Dạ cười lạnh, đối Hồ Linh Linh lời nói mặc dù rất xinh khí, nhưng càng nhiều cảm giác vẫn là nhìn hai con trâu chấu ở đây khiêu vũ, bao đoàn sủi hẫm, cảm thấy 10 phần thú vị. Quả nhiên, Tuần Trần Lãng đang muốn tìm cơ hội tại Hồ Linh Linh trước mặt ra mặt, bây giờ đạt được cơ hội, lúc này một mặt muốn bảo vệ Hồ Linh Linh bộ dáng, đem đẩy lên sau lưng. Linh Linh Đã ngươi đáp ứng trợ giúp chúng ta Tuyết Ưng Tông đi tham dò Tuyệt Tích kiếm chủng, chuyện của ngươi chính là chúng ta sự tỉnh. Việc này ta tới giúp ngươi xử lý." Tuần Trần lặng nói. "Tuyết Ưng Tông?" Hồ Dĩnh Nhi nghe tới cái tên này lúc, thân thể mềm mại run lên, rất là e ngại. "Tuyết Ưng Tông? Tô Dạ một mặt mờ mịt, "Thứ độ gì? Là bên trên, Thượng Tông." Hồ Dĩnh Nhi miệng đều không lưu loát. Hồ Linh Linh hiện tại giả bộ hốc mắt rưng rưng nhẹ gật đầu, sau đó con mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Tô Dạ, tràn ngập cười lạnh. "Tô Dạ bây giờ thấy." Nàng đứng sau lưng chính là Thượng Tông Tông. Mà Tuần Trần Lãng càng là Tuyết Ưng Tông đệ nhất thiên tài, Tô Dạ đem muôn lưng đối ra sao? Vị bằng hữu này, đã người khác là muốn mộng nữ đoạt tụ, ta hy vọng ngươi có thể thức thời một chút. Ta chính là Tuyết Ưng Tông Tuần Trần Lãng, còn xin bán ta mấy phần chút tình mọn, đem cái này còn tiểu hồ ly còn cho nàng nấu thân, như thế nào? Tuần Trần Lãng âm thanh lạnh lùng nói. Tô Dạ nhìn đều cản nhìn Tuần Trần Lãng một chút, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Ngươi là ai? Thượng tông. Nếu như là Tuyết Ưng Tông đại đế lao tổ đến, hắn tự sẽ cho mặt mũi, nhưng chỉ là một vòng trưởng lão, hắn tại sao phải để tình? Mặt mũi ngươi có như vậy đáng tiền? Tuần Chân Lãng bị Tô giả khí một trận chướng đầu, hung tợn nói: "Bàng Hữu, cũng đừng cho thể diện mà không cần. Ta và ngươi không là bằng Hữu." Tô Dạ lần này trả lời càng quyết đoán, càng làm giận. Tuần Chân Lãng nắm chặt song quyền, đã khí giận sôi lên, dứt khoát cũng không còn nói nhảm cái gì, "Tốt tốt tốt, đã các hạ như thế không biết trời thế, vậy ta ngược lại là muốn nhìn các hạ gì là như thế lớn tính tình nói như vậy khoát lạc. Ta nhìn các hạ cũng trẻ tuổi vô cùng, cũng là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, luận bàn một chút đi." Ngườ nghiêm túc. Tô Dạ nụ cười, một mặt không ngừng. Trong mắt hắn, Tuần Chân Lãng chính là chỉ khiêu vũ thằng hề. Hắn lạ thật không biết giả không biết, kêu hồ linh linh thế nhưng là ngưng đan cảnh đệ bắt trọng, ngươi một người kết đan cảnh đệ nhị trọng giúp người hồ linh linh ra mặt. Đầu hư mất rồi. Mà lại, người hồ linh linh đã sớm cho người ta gả tiểu thiếp, tuần này Trần Lãng còn thật không sợ bị mang nó xanh. Thế nào, ngươi không dám? Tuần Trần Lãng cười lạnh nói. Trong lúc nhất thời, hai người dương cung bạc kiếm, trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc súng. Điều này làm cho một đám người vây xem vui lòng xem náo nhiệt, lại có tán tu chọc tới Tuyết Ưng Tông đệ nhất tài. Hàng năm đều sẽ xảy ra chuyện như vậy, tán tu không phục tông môn đệ tử, muốn nhất chiến thành danh. Kết quả mỗi lần đều bị đánh khổ không thể tả, cây vốn không cùng một đẳng cấp. Tông môn đệ tử dù sao tiếp nhận nhất chính quy hệ thống tu luyện, đạt được tốt nhất tài nguyên tu luyện, tán tu làm sao so, hoàn toàn so không được a. Tô Dạ đối mặt Tuần Trần Lãng khiêu khích, lười biến nói, người muốn đánh, vậy liền đánh lạc. Tuần Trần Lãng ha ha cười như điên, Tô Dạ thật đúng là có đảm lượng, đã như vậy, hắn cũng dựa theo quy củ, để người tán tu này biết biết đối phương cùng mình trên người tốt. Muốn chết. Tuần Trần Lãng không nói hai lời, một chiêu vánh đánh ra ngoài. Tô Dạ nhìn thấy Tuần Trần Lãng mà đến, tiểu dung như trước, chỉ là rất nhanh liền biến thành lạnh lùng. Sở Dị vực có sợ Dị vực quy củ, bất luận cái gì khu vực đánh nhau cũng không có vấn đề gì, nhưng là, cùng thế hệ cùng cùng thế hệ giao thủ thua, trưởng bối hai bên không thể làm chi ra mặt. Đây là Sở Dị vực bao nhiêu năm rồi văn hóa. Cho nên, tại Sở Dị vực bên trong, bối cảnh tại trừ sống chết trước mắt bên ngoài, chỉ có thể làm mặt mũi, làm không được cứng nhắc hậu trưởng. Cho ta chấn. Tô Dạ thân thể kiếm ý trong chốc lát tản ra. Căn bản không cần đến lĩnh vực. Đơn thuần kiếm ý, liền đã trong phút chốc đem Tuần Trần Lãng, xương cốt đều ép răng rắc, răng rắc một bộ ra bộ dáng. Rất nhanh, Tuần Trần Lãng liền liền hoàn toàn không cách nào trèo chống trụ. Đổ vào tô dạ trước mặt. Sau đó, hôn mê. Cái này khiến một đám người vây xem toàn bộ nhìn ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này thoạt nhìn như là tại Khôi Hải, mới còn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tuần Trần Lãng đỏ mắt, bị người như là giẫm chết một con kiến một dạng đơn giản, cho giẫm nó đi. Ở đây nói hạ vì cái gì tác giả so trước kia phải bận rộn nguyên nhân đi. Ta từ 16 bắt đầu viết sách, đến bây giờ đã nhanh 8 năm. Sớm nhất thời điểm viết sách, tuổi tác còn nhỏ, xác thực không có chuyện gì, toàn thân tâm đều có thể vùi đầu vào viết sách bên trong. Coi như kinh tế khó khăn cũng có gia đình phụ mẫu chống đỡ, nhưng là hiện tại đã 24 không là trẻ con, rất nhiều chuyện muốn trợ giúp trong nhà xử lý, một chút trước kia cùng ta tám gậy che đánh không đến sự tình ta cũng muốn đi xử lý, mà lại lại đến chấm dứt cưới tuổi tác, chờ một chút trước kia chưa hề cân nhắc qua sự tình là thật gọi người tê cả ra đầu. Hy vọng mọi người có thể thông cảm đi. Quy một chương 1215, tháng tông đến. Chương 1219, tháng tông đến. Nhưng sau khi cờ xong, thay vào đó, chính là rung động. Tuần Trần Lãng thế nhưng là Tuyết Ưng Tông đệ nhất thiên tài à, ở trên tông trừ Đà Thiên tài bên trong, tuần này Trần Lãng đã coi như là hàng đầu bên trong hàng đầu, cho nên nó có cao ngạo tự bản. Nhưng mà Chính là như vậy một thiên tài, tại Tô Dạ trước mặt ngay cả một chiêu đều không đi qua. Liên lam hô một cái khẩu hiệu, sau đó liền bị đánh ngoăn ngoãn. Mới kia là kiếm ý sao? Người trẻ tuổi này lai lịch ra sao, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý chúng ta sở dị vực bên trong, cũng liền Thánh Tông đạo một môn ra cắt long vân lĩnh ngộ kiếm ý đi. Đạo một môn là kiếm đạo đại tông, truyền thừa vô số năm, mới bồi dưỡng được như thế một cái lĩnh ngộ kiếm ý định cấp kiếm tu thiên tài. Người trẻ tuổi này xem ra cũng không nhiều lắm, vậy mà cũng lĩnh ngộ kiếm ý, lại lấy cường hoành kiếm ép tuần trưởng Hắn thật là một cái tán tu. Rất nhiều trong lòng người có mang lấy nghi hoặc, Mà Hồ Linh Linh cũng là cứng họng, Chậm nhìn đã hôn mê Tuần Trần Lãng, trong lòng âm thầm giận mắng. Cái này Tuần Trần Lãng thật sự là một cái phế vật, cho nó một cái cơ hội ra mặt, vậy mà rơi thảm chạm như vậy. Bất quá mắng thì mắng, nhìn thấy Tô giả thực lực về sau, Hồ Linh Linh là quả thực có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi đạo kiếm ý kia thi triển, quả thực để nàng đều trong lòng sinh ra mấy phần sợ hãi. Nàng không có tất thắng Tô Dạ nắm chắc, mà sự tình làm lớn chuyện, nàng mà nói lại cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cái thân mặc tuyết điêu áo ra lão giả chậm rãi đi tới. Nhìn trên đất tuần trần lãng, thần sắc băng lánh. Trần trưởng lão, là như vậy. Một người đệ tử đem sự tình chân tướng nói ra. Cái này Trần trưởng lão con mắt lạnh lẽo, mất mặt xấu hổ độ chơi, mang đi. Nói xong lúc, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Tô dạng, liền cũng không có tính sổ ý tứ, trực tiếp quay đầu đi. Đây chính là Sở Dị vực quy củ. Tiểu Bối ở giữa tranh đấu, thua chính là thua, La Bối cũng không thể trả thù. Mà lại, tại Sở Dị vực bên trong, La Bối nếu là khi dễ tiểu Bối, sẽ gặp người cười nhạo. Điểm này, tại Thánh Dương vực là không có. Mỗi một chỗ phong thổ, hoàn toàn khác biệt. Hồ Linh Linh mắt thấy Trần trưởng lão không có tìm Tô Dạ thanh toán phiền phức, trong lúc nhất thời cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể âm độc nhìn Tô Dạ một chút, dự định về sau lại cùng Tô Dạ chậm rãi thanh toán bút chứng này. Tô Dạ căn bản không quan tâm Hồ Linh Linh thấy thế nào mình, trong mắt hắn, một con lớn một chút con kiến cùng một con điểm nhỏ con kiến, trên bản chất là đồng thời không có gì khác biệt. "Đại nhân, đa, đã tạ ngươi." Hồ Dĩnh Nhi sợ hãi nói một câu, nàng không nghĩ tới Tô Dạ sẽ giữ vì nàng, thậm chí không tiếc đắc tội Tuyết Tông. "Không cần cảm ơn ta, chi sau tiến nhập Tuyệt Tích kiếm trùng về sau, làm tốt ngươi bản chất làm việc là đủ." Tô lười biếng nói. Hồ Dĩnh Nhi vốn có một bụng lời muốn nói, có thể thấy được Tô giả bất cận nhân tình như thế, lại cũng chỉ phải đem kia một bụng lời nói toàn bộ đều nén trở về, không tốt nói thêm nữa. Tô giả dối lưng một cái, nhìn một chút phía trên không biết khi nào đạn sinh ngạn tiếp tiếp tục yên lặng chờ đợi. Không thể không nói, người đều là kỳ quái sinh vật. Hắn đánh bại tuần trấn lãng, đúng là nháy mắt có tiếng, để một đám người đều chú ý tới Tô Dạ. Nhưng chú ý về chú ý, lại không ai dám lung tung tiến lên đáp lời, giống như bắt chuyện Tô Dạ, liền lại bởi vậy đắc tội Tuyết ứng Tông đồng dạng. Tô Dạ đối này cũng vui vẻ tự tại, cả người nhắm mắt dưỡng thần, không biết lại tự hỏi cái gì. Cứ như vậy, đại khái qua nửa ngày thời gian, một đạo tiếng bước chân tại Tô Dạ vang lên bên tai, để Tô Dạ con mắt mở ra, nhìn cách đó không xa, chậm rãi nói ra, "Các hạ có gì chỉ giáo?" Một vị cao tuổi lão đạo sĩ, tay cầm mười bảng, xuất hiện tại trước mặt hắn, trên mặt tiểu dung, không biết có gì ý đồ. Tô Dạ tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, tự nhiên là để phòng trong lòng trung điệp, đi thẳng vào vấn đề, tra hỏi gọn gàng dứt khoát. Lão đạo sĩ cười ha hà nói, "Tại Hạ Phong Trần Tử, cùng bằng Hữu Đồng dạng, là một vị tản tu." "Ân, sau đó thì sao?" Tô Dạ nói. Phong Trần Tử miết miệng nói ra, là như vậy, đạo hưu tuy là một giới tán tu, nhưng thực lực lại quả thực không yếu, mà tuyệt tích kiếm trùng chuyến đi, đơn đả độc đấu làm bữa hiển nhiên là không được, lao đạo muốn cùng đạo hưu hợp tác, đạo hưu ý như thế nào? Tô giả trên giới dò xét một chút lao đạo sĩ này, nhưng đan cảnh đệ lục trọng, Tô giả muốn tự tuyệt. Nếu thật là một người kết đan cảnh đỉnh phong, hoặc là nửa bước thông thần cảnh cao thủ muốn tới hợp tác với hắn, hắn thật đúng là sẽ tâm động. Hắn xác thực cũng muốn tìm người trợ giúp, tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, tìm kiếm một cái chiến lợi ích liên minh là nhất là kiên cố. Nhưng là lão đạo sĩ này thực lực sát thực quá hơi yếu một chút. Bất quá Ngay tại Tô giả muốn cự tuyệt lúc, Tô giả chợt phát giác được cái gì. Cái này linh lực, không giống như là ngưng đan cảnh đệ lục trọng đơn giản như vậy. Tô giả âm thầm nói nhỏ. Hắn vẫn chưa cự tuyệt cũng không đáp ứng, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Hai người chúng ta, cũng không phải là như thế, ta bên kia còn có không ít tán tu đạo hữu, đối với bằng hưu đều là mười phần ngưỡng mộ. Mới bằng hưu đánh bại kia Tuyết Ưng Tông Chu Trần Lãng sự tình để các vị cảm thấy hạ giận, muốn cùng bằng hưu quen biết một chút đâu." Lao đạo sĩ cười nói, không có hứng thú. Tô Dạ giảng đạo. Rất nhiều người. Đã như vậy, vậy liền không thể nào Một kiện liên lụy trọng đại lợi ích phương diện sự tình, càng nhiều người càng không tốt thi triển. Đạo hưu, chúng ta có thể tại thương lượng một chút ta. Lao đạo si không chịu từ bỏ. Tô giả lại quá quyết rất, mời trở về đi. Lao đạo sĩ si vẫn như cũ liễu lo không ngừng, nếu như đạo hưu thay đổi chú ý, có thể tới bên kia tìm ta, chúng ta bên này đại môn tùy thời vì đạo hưu mà triển khai. Tô giả từ chối cho ý kiến, đưa mắt nhìn lao đạo si rời đi. Ngươi biết đây là ai không? Tô giả hỏi trong ngực Hồ Dĩnh Nhi. Hồ Tà tu bên trong cũng có đại danh đỉnh đỉnh tồn tại cùng nhân vật, nhưng cái lao đạo sĩ này ta chưa từng nghe nói qua. Tô giả nhìn lao đạo sĩ bóng lưng, trực giác cùng mới phán đoán nói cho hắn cái lao đạo sĩ này không phải bình thường, chí ít tại người khác cũng không dám cùng mình đại sơn thời điểm, lao đạo sĩ này lại dám đứng ra, có thể thấy được lao đạo sĩ đảm lượng khí phách không phải tầm thường. Bất quá đáng tiếc, không phải người một đường. Mau nhìn, là thánh tông người đến. Tọa kỵ thông thần cảnh cổ yêu, chỉ có thánh tông người mới có cái này lẫy độ. Thông thần cảnh yếu thú, vậy thì phải đại đế cường giả mới có thể bắt đến, thượng tông đại đế cũng không có mấy cái, là thánh tông người đến là đạo một môn người, đạo một môn chính là kiếm tu thánh tông, quả nhiên đối cái này tuyệt tích kiếm trùng cảm thấy hứng thú vô cùng. Không ít người nhìn thấy đạo một môn thời điểm, có chút túi đầu xuống, đây là một loại đối mặt vương giả thiên nhiên khuất phục cùng túi đầu. Ấy, hôm qua các vị tốt giống hiểu lầm, ta chỉ nói là đến kết hôn tuổi tác, không nói muốn kết hôn a tác giả vẫn như cố khổ bức độc thân cầu một đầu. Quy một chương 1216, toàn bộ đều là bàn đạm. Chương 1220, toàn bộ đều là bàn đạm. Các ngươi mau nhìn, là đạo một môn gia Cát Long Vân. Thiên tài, một cái rất chói mắt tử, vô luận tới chỗ đó hiện tại đều là nhất chú mục tồn tại, bản tán sôi nổi nhất chủ đề. Nghe nói 2 năm trước gia Cát Long Vân liền đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ lục trọng, có thể tại sở dị vực nội xếp hạng thứ 3, cũng không biết thực lực bây giờ đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Gia Cát Long Vân cũng tới, hắn không phải có kiếm hồn sao? Trước kia đạo một môn vì đó tìm một cái khó lượng kiếm hồn, vì sao muốn đi tới kiếm trùng nơi này đi tìm? Kiếm hồn là có thể đổi, tuyệt tích kiếm chủng bên trong kiếm hồn thế nhưng là cấp cao nhất kiếm hồn, bao nhiêu cường giả vẫn lặng sau đem kiếm chôn dấu ở đây, ai cũng muốn đem kiếm hồn đổi lại cấp cao nhất tồn tại. Phải biết, kiếm hồn là quyết định bản mệnh linh kiếm hạn mức cao nhất. Trong lúc nhất thời, nhiệt nghị nhau nhao, tiêu điểm toàn đặt ở Gia Cát Long Vân bên trên. Gia Cát Long Vân. Hồ Dĩnh Nhi nói nhỏ: Người đối với hắn có hiểu rõ không?" Tô Dạ không hiểu hỏi. Không thể không nói, Gia Cát Long Vân có thụ chú mục, ngay cả hắn cũng đối với người này có chút cảm thấy hứng thú. Bất kỳ chỗ nào đều có thuộc về mình đỉnh cấp thiên tài, cái này Gia Cát Long Vân hiện lại chính là sợ dị vực thiên tài bên trong nhân vật đại biểu. Tuổi còn trẻ đạt tới ngưng đan cảnh đệ lục trọ, đã là một loại thực lực cùng thiên phú bên trên tán thành, mà lại nghe nói, hắn còn lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh. Không hiểu nhiều, bất quá ta biết hắn là tồn tại trong truyền thuyết. Hồ Dĩnh Nhi một độ ngưỡng vọng ánh mắt, không nghĩ tới có thể ở đây gặp được. Mặc dù đối ra các Long Vân người ngưỡng mộ có rất nhiều, dù là Hồ Dĩnh Nhi cái này còn tiểu hồ ly, đều đối nó sùng bái có thừa. Bất quá ra các Long Vân rõ ràng là cái cao lãnh người, con mắt quét qua phía dưới, cơ vốn cũng không quá đem người phía dưới để ở trong lòng, quá coi ra gì. Bây giờ, một cái thánh tông đến, rất nhanh, chính là cái thứ 2 thánh tông. Sau đó, cái thứ 3 thánh tông, cái thứ 4 thánh tông. Trọn vẹn đến bốn cái thánh tông. Các phương cường giả hội tụ. Bất quá tông dù sao cũng là thánh tông, tuy nói người đến, nhưng lại vẫn chưa xuất hiện cái gì hợp đạo cảnh cao nhân. Tối đa cũng chính là đại đế cường giả dẫn đội, tựa hồ là lẫn nhau ở giữa sớm đã có một chút giao dịch cùng ăn ý. Chính là bốn cái thánh tông đi tới lúc, đột nhiên, tuyệt tích kiếm trùng phía trên rốt cục xuất hiện một chút động tĩnh. Là ngàn kia cấp muốn hạ xuống. Ngàn kia cấp rốt cục muốn hạ xuống sao? Rất nhiều người mắt hướng phía phía trên nhìn lại, tâm tình kích động cùng đợi. Ầm ẩm. Một đạo tiếng vang đinh tai nhức qua đi, có thể nhìn thấy vô số đạo niệm như, như dây lửa lôi ti trong chốc lát rơi xuống, tại châu bao trùm toàn bộ tuyệt tích kiếm trùng. Đợi đến bao trùm qua đi, Tuyệt tích kiếm trùng xung quanh màu đen khí tức bắt đầu dần dần biến mất. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, cũng là âm thầm chuẩn bị. Tuyệt tích kiếm trùng muốn mở ra. Ngàn kia cấp nếu như kỳ danh, lôi tiếp thiên tỳ và lũ, nhưng lại đối tuyệt tích kiếm trùng có muôn vàn khắc chế hiệu quả. Bất quá 3 canh giờ công phu, tuyệt tích kiếm trùng xung quanh tràn ngập màu đen khí tức liền đã bị quét dọn cái 7, 8 phần. Mà còn lại 2 thành, đối với những tu sĩ này mà nói, liền liền đã không chọng yếu. Ngay tại tuyệt tích kiếm trùng màu đen khí tức bị quét dọn không sai biệt lắm thời điểm, cái kia đạo một muôn bên trong bỗng nhiên đi ra một cái áo lục trung niên nhân, nhân. Cái này áo lục trung niên nhân, nhân đi ra lúc để một đám lúc đầu ngao ngoe muốn động, muốn đoạt trước một bước xung vào tuyệt tích kiếm trùng người không khỏi là đỉnh chỉ suy nghĩ. Cái này thảo lục trung niên nhân ngăn tại tuyệt tích kiếm trùng phải qua đường trước, mà lại nó đại danh đỉnh đỉnh, không ai không biết không người không hay. Là gưn hỏi cực. Nghe đồn gừng hỏi cực thực lực cường hãn vô song, là hợp đạo cảnh chi dưới đệ nhất người. Hắn muốn làm cái gì? Gừng hỏi cực hướng nơi đó một chạm, không ai dám tiến vào tuyệt tích kiếm trùng. Gừng hỏi cực nhìn ra được một đám người nghi hoặc, bị nhiều người nhìn như vậy, trả lời cũng là mười phần đơn giản sáng tỏ, các vị đến từ các biệt bản của thế lực, tuyệt tích kiếm trùng lập tức mở ra, ta cũng cùng các vị nói nhiều một câu chúng ta những này lao bối cường giả, đã trong tay đã có tương đương cường lực kiếm hồn. Cái này tuyệt tích kiếm trùng chúng ta cũng không cần quá nhiều những chàm, cho giới đáy hậu bối nhi một cái mình tranh đoạt cơ hội. Cho nên, tuyệt tích kiếm trùng, ta xét cái ý, thông thần cảnh trở lên cường giả không cho phép tiến vào bên trong, các vị ý như thế nào? Nghe nói như thế, thế lực khắp nơi cường giả thái độ không đồng nhất, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu. Cái này gừng hỏi cực ngược lại là đánh ý kiến hay, bọn họ nói một môn kiếm tu đông đạo, mà kiếm tu tại đồng bậc bên trong chiếm hết thế. Đồng thời, thông thần cảnh trở lên cường giả, kia nửa bước thông thần cảnh đây này, chẳng lẽ có thể đi vào? Muốn đơn thuần thiên tài, không ai có thể đạt tới nửa bước thông thần cảnh, lúc này liền so là các phái nội tình. Nhưng so nội tình, ai là thánh tông đối thủ? Nhưng là cũng không ai sẽ có dị nghị, dù sao vô luận là dạng gì quy tắc, bọn hắn những này hạ tông thượng tông, cũng không sánh bằng thánh tông, lưu cho bọn hắn chỉ có lại trong khe hẹp sinh tồn, từ đó tìm cơ hội. Đã các vị đều không có dị nghị, vậy liền lên đường đi. Ta sẽ ở đây làm một cái chứng kiến, nếu như ai an bài thông thần cảnh cường giả tiến vào tuyệt tích kiếm chủ như vậy chúng ta bốn người thánh tông sẽ liên danh phong sát nó tiến vào tuyệt tích kiếm trùng bên trong. Dương hỏi cực giảng đạo Tứ đại thánh tông đã sớm thương lượng xong, cái này cũng là bọn hắn không mang hợp đạo cảnh cường giả đến. Thậm chí đại đế cường giả đều chỉ có gừng hỏi cực một cái. Không có vấn đề. Còn lại ba cái thánh tông nhao nhao gật đầu, gừng hỏi cực vung tay náo, ra hiệu các lộ thiên tài tiến vào bên trong. Long Vân. Sau đó, gừng hỏi cực hai mắt nhìn về phía ra cát Long Vân, con đường của ngươi ta đã cho ngươi trải tốt, một cái kiếm tu muốn quật khởi, nghị muốn lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực tiến thêm một bước, theo đuổi là thực chiến. Cái này tuyệt tích kiếm chủng chính là kiếm thế giới, vô số kiếm tu trong đó, lại tu vi cao nhất cũng chỉ là nửa bước thông thần cảnh. Có thể hay không để kiếm đạo của ngươi cảnh giới càng hơn một bước, liền xem chính ngươi. Yên tâm, sư huynh, ta định sẽ không để cho sư Vinh thất vọng." Gia Cát Long Vân giảng đạo. gương hỏi cực hài lòng nhẹ gật đầu. Bọn hắn có một cái cộng đồng sư phó, đó chính là đạo một cửa đệ nhất kiếm đạo cao thủ, Thanh Phong Kiếm Thánh. Hắn đối ra Cát Long Vân vẫn là hết sức yên tâm, bởi vì Gia Cát Long Vân dù sao có được kiếp ý, lại cảnh giới võ đạo không kém ai, tại trong sự nhận thức của hắn, cùng giai bên trong còn không có ai có thể uy hiếp được hắn. Cho nên thả mắt nhìn đi, tất cả mọi người, toàn bộ đều là Gia Cát Long Vân bản đạo. Cùng lúc đó, Trung trung điệp điệp đám người bắt đầu giống như điên tiến vào Tuyệt Tích kiếm trùng. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là Tuyệt Tích kiếm trùng mở ra phía dưới, phạm vi rộng rãi, cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng chen chúc một chuyện. Tô giả cùng Hồ Dĩnh Nhi cũng là cấp tốc tiến vào bên trong, vẫn chưa có bất kỳ thời gian trì hoãn, liền đã đi tới cái này Tuyệt Tích kiếm chủng bên trong. Tuyệt Tích kiếm trùng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Ngoại giới là ban ngày, mà bên trong lại là tối tăm không mặt trời, không nhìn thấy thái dương, cũng không nhìn thấy mặt trăng, chỉ có một chút quang, có thể để người phân rõ rõ ràng đường đi cùng phương hướng.